Chương 815, Thần Vương Băng. Chương 815, Thần Vương Băng. Thần giới đang dung chuyển không ngớt, thần giới bầu trời kéo dài vết rách tăng thêm. Thần vương suy yếu, Dương Chiến cũng suy yếu. Hai người tựa hồ đem toàn bộ thần giới trở thành chiến trường, nhưng như cũng không có phân ra thắng bại. Nhưng là bây giờ, thần vương nhìn xem đã hư nhược Dương Chiến. Nhịn cười không được, ngươi dù cho có cái này cường hành thể phách, nhưng là ngươi trùng quy là một phàm nhân, lực lượng của ngươi hao hết. Dương Chiến đao sử trên mặt đất, mặc dù khí cơ suy yếu, nhưng là ý chí chiến đấu không có chút nào yếu bất nhìn ngươi bộ dáng này, ngươi cũng là nọ mạnh hết à? Thần vương lại thở dài Ngươi sai, ta mặc kệ nhiều suy yếu, ta vẫn như cũ là thần vương, vẫn như cũ sẽ không diệt, bởi vì ta tại chúng sinh trong lòng. Dương Chiến không nói gì, liều mạng khôi phục chính mình, dù là khôi phục thêm một hơi. Thần Vương nhìn xem Dương Chiến, lắc đầu, ngươi vẫn không thể nào siêu thoát đi ra, cho nên ngươi vẫn như cũ nhất định là tiêu vong. Dương Chiến nhìn xem Thần Vương, siêu thoát, không sai, muốn chiến thắng ta, ngươi cần siêu thoát ngoài tâm giới, muốn đánh vỡ thiên địa này lồng giam, vẫn như cũ muốn siêu thoát ngoài tâm giới. Nói xong, Thần Vương giơ tay lên, trên không xuất hiện vô số ánh sáng. Dương Chiến ngửa đầu nhìn lại, mười phần bình tĩnh hắn biết những thần quang này bắn xuống đến hắn không chết cũng phế đi hắn hiện tại hoàn toàn chính xác ngay cả tránh né khí lực cũng không có chỉ là dương chiến không biết vì cái gì vẫn chưa có người nào đến giúp đỡ nhân gian chúng sinh cũng đã thức tỉnh tam tử tứ nhi bọn hắn đâu u minh quỷ phủ thì ra những cái kia giang hồ tông môn cường giả đâu cũng làm cỏ đầu tường phản bội dương chiến giờ này khắc này mới chính thức cảm nhận được đời trước sát thần bất cát dĩ một người chiến trường một người đối mặt toàn bộ thần giới thậm chí nhân gian chi lực loại kia giết không bao giờ hết phiền muộn dương chiến nhìn thoáng qua cái kia thủ trăm ngàn lỗ Nhưng như cũng còn không có tắt thở Dương Võ cùng Dương Kiến. À, không nghĩ tới, cuối cùng cùng hắn cùng nhau, là hai cái này lao ca đáng tiếc, Dương Võ Dương Kiến, ngay cả nói chuyện cũng cũng không nói ra được. Cái kia nằm dạp trên mặt đất, hết sức dương mắt, miệng núp nick động tác, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là cái gì cũng nói không ra. Dương Chiến lại giúp Dương Võ nói câu, chấm mặc dù không từ thủ đoạn, lạm sát kẻ vô tội, nhưng là chấm xứng đáng thiên địa này nhân gian. Dương Võ nghe xong, lộ ra dáng tươi cười, chỉ là cười rất thảm. Dương Chiến nhìn về phía Dương Kiến, bản vương không thẹn hoàng tộc thân phận, lão tam không có tư cách làm hoàng đế, vĩnh viễn không có tư cách Dương Kiến nghe xong, biết miệng cười không ra tiếng. Chỉ là trên Thiên Thần Quang vẫn không có rơi xuống để Dương Chiến hơi nghi hoặc một chút, sau đó ngẩn đầu, lại phát hiện ở trên bầu Thiên Thần Quang bị một người chặn lại. Không, là bị một người cho chặn lại đó là một nữ nhân, thức tha dáng người, phảng phất là thần nữ tiên nữ, tóc dài phất phới, hai mắt màu vàng, mi tâm còn có một đạo thần vụ. Chỉ là khuất bóng, thấy không rõ lắm bộ dáng. Nhưng là Dương Chiến nhưng cũng nhận ra, đây là Lý Diệu A Thần Vương cũng ngẩn đầu, nhìn xem Lý Diệu sắc mặt thay đổi, bản vương năm đó liền nên diện thần miếu Lý Diệu hai mắt màu vàng. Thân thể ra thịt cũng là màu vàng, tựa hồ nàng cũng là thần vương. Lý Diệu rơi vào Dương Chiến phía trước, đối mặt với thần vương, ngươi đừng tự đại, thần miếu ngươi dám bảo sao? Thần vương ngũ quan có chút vẻ mẹo, trên người thần khu lại tại chọc từng mảng khối tiếp theo một khối kim huy. Rơi xuống kim huy địa phương, không còn là màu vàng. Lý Diệu nhìn xem thần vương, cha ta nói, thần thôi, cũng chính là dắt lên một tầng kim mà thôi, lúc đó ta còn không hiểu, hiện tại biết. Bên trong lúc này quay đầu, cái kia trong mắt màu vàng nóng nhìn xem Dương Chiến. Dương Chiến nhìn qua Lý Diệu. Lý Diệu đột nhiên hỏi câu, ngươi đã từng làm tổn thương ta, ta vẫn là tới tú ngươi ngươi là để hoàn thành cha ngươi nguyện vọng, cũng là tại cứu ngươi, ta nhờ ơn. Lý Diệu chảy xuống hai giọt nước mắt màu vàng nóng, nhưng cha ta chết cũng là bởi vì ngươi. Dương Chiến không nói gì. Lý Diệu cắn răng, thần mưu bây giờ không có. Ta biết, ngươi biết, ngươi biết ngươi, ngươi liền muốn phụ trách. Dương Chiến sửng sốt một chút, sau đó rất nghiêm túc nói, thần vương không có, thần giới không có, ta trả lại ngươi mênh mông nhân gian. Lý Diệu đưa tay vuốt một cái nước mắt, sau đó quay người, muốn cưới người của ta có nhiều lắm, ngươi không có ánh mắt. Nói xong, lúc này mới quay người, hất cầm lên nhìn xem cái kia tiếp tục pha tạp chọc ra Kim Huy Thần Vương. Thần Vương đang run rẩy, tại sao có thể như vậy? Bởi vì ta chính là ngươi a. Lý Diệu cười. Thần Vương trường lớn thần nhãn màu vàng, chân chính Thần Vương sắc, thần miếu các ngươi cũng không cần, đều không muốn chờ đợi khôi phục đã từng thần miếu vinh dự. Lý Diệu cười cười, lại khóc. Cha ta nói không cần thủ tướng. Làm sao lại? Năm đó nhân hoàng thế nhưng là nói cho ngươi thần miếu, dù là chỉ còn lại có một người, thần miếu cũng muốn thủ vương xuống dưới, chỉ có thần miếu tồn tại một ngày mới có thể dùng thế lực bắt ép chứ thần. Lý Diệu nhìn xem Thần Vương trong mắt màu vàng nóng phát ra thần quang bởi vì ta cha biết người đến cùng là ai thần vương đống nhiên nổi giận to lớn bàn tay màu vàng nóng ở vang hướng phía lý diệu vô tới trong chốc lát vô số thần quang lại lần nữa ngưng tụ bắn về phía lý diệu ngay một khắc này lý diệu đống nhiên phi thân mà lên giơ tay lên cái kia bắn về phía nàng thần quang trực tiếp lơ lửng tại nàng quanh người trông thấy tràng cảnh này dương chiến tựa hồ mới hiểu được cái này có lẽ mới là hàng thật giá thật thần nữ mà muốn tiếp lấy thần quang mất khống chế loạn xạ thần vương chính mình thần khu đều bị bắn thủng mà lý diệu cũng trên thân cũng xuất hiện lỗ thủng liền ngay cả dương chiến đều bị cái này loạn xạ thần quang cho đánh trúng trên thân xuất hiện ba cái lỗ thủng chỉ là từ khí mà mịt ba cái lỗ thủng ngay tại chính mình khôi phục cầm ở bốn phảng phất trời sập Lý Diệu rơi vào trên mặt đất mà thần vương cũng rơi vào trên mặt đất thần vương trên thân kim huy tróc từng mảng hơn phân nửa lộ ra bên trong phảng phất bùn một dạng nhan sắc chất liệu thần vương trên khuôn mặt cũng pha tạm thần vương nổi giận ngươi dùng chính là bản vương lực lượng ngươi thương bản vương cũng là thương ngươi ngươi chẳng lẽ không muốn xuống lấy Lý Diệu nhìn xem thần vương diễn ngươi mới là cha ta lớn nhất tâm nguyện muốn đền bù cái này vô số năm thần miếu sai lầm. Ngươi giết ta, người cũng sẽ chết. Ta không thể để cho cha ta chết không nhắm mắt, ta cũng không thể để thần miếu vô số tiên tổ chết không nhắm mắt. Ầm ào muốn. Thần Vương Kim Huy chọc từng mảng quá nhiều, tượng đất ngay tại sụp đổ. Ma Lý Diệu, nhìn xem thần vương sụp đổ, rốt cục lộ ra dáng tươi cười rắt lên một tầng kim không có, ngươi lại coi là cái gì thần vương? Chỉ là, Lý Diệu trên người kim quang cũng đang ảm đạm đi, lỗ thủ kia, máu chảy ồ ạt. Thấy cảnh này, Dương Chiến bỗng nhiên có chút hối hận, lúc trước cũng không nên như vậy đối với nàng. Mặc dù, cô nàng này cũng rất tác động rốt cục, thần vương trên mặt kim huy chóc từng mảng sạch sẽ, trên mặt cũng bắt đầu sụp đổ, như là núi lở, đã xảy ra là không thể ngăn cản, sụp đổ xuống tượng đất, nhao nhao hóa thành bụi bặm, tràn ra. thần vương, sập. nhưng là, thần giới nhưng như cũ tồn tại. dương chiến rốt cục có chút khí lực, đi tới lý diệu trước mặt, muốn giúp lý diệu nhìn xem thương thế đủ. lý diệu mở ra dương chiến tay lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi, ta là giúp ngươi nhìn thương, ta sống không được nữa, không cần nhìn, còn muốn khinh bạc ta, ngươi nghĩ thì hay lắm. ta. dương chiến trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Nhìn xem tựa hồ đã tổn tử trí lý Diệu, Dương Chiến cao mày nói, "Trước khác nay khác. Cảm kích ta, ân, cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi có đáp ứng hay không trả ta?" Dương Chiến vẫn không trả lời, Thần Vương thanh em lại độ chuyển đến hắn kết hôn ngươi không biết. Thần Vương thanh em đột ngột xuất hiện. Ngay sau đó, "Nhị gia." Đó là Dư Thư lo lắng la lên. Dương Chiến quay đầu nhìn lại, Dư Thư xuất hiện. Chương 816: Người mất tích hoàng. Chương 816: Người mất tích hoàng. Thần Vương liền trốn ở Dư Thư sau lưng, Dương Chiến trong tay phong đao, trong nháy mắt văng ra ngoài. Thần Vương cho dù ở Dư Thư sau lưng, Cái kia phong đao lại ngập một cái, cũng trong chốc lát, đem Thần Vương chém thành hai đoạn a. Thần Vương bị huyết hồng phong đao chém qua, phát ra thê lương kêu to, rất nhanh liền tiêu tán. Thế nhưng là, để Dương Chiến không có nghi tới là, Thần Vương thanh âm lại độ chuyển đến đều nói rồi, ngươi giết không được bản vương, không ai có thể giết được bản vương. Giờ khắc này, thậm chí Dương Chiến cũng không biết Thần Vương ở nơi nào. Bất quá Dương Chiến một sát na xuất hiện ở dư thư bên người, đưa tay kéo lại dư thư cánh tay, ngươi về trước nhân gian. Dương Chiến kéo một chút, nhưng căn bản không có kéo động. Dương Chiến nghi hoặc nhìn dư thư, trong lòng đỗng nhiên liền có một loại dự cảm bất thường. Bởi vì hiện tại Thần Vương Cực kỳ suy yếu, căn bản không có năng lực cưỡng ép dư thư. dư thư nhìn qua dương chiến, một đôi xinh đẹp trong đôi mắt cấp tốc chảy xuống nước mắt, nàng khóc, vừa khóc này, để dương chiến trong lòng càng là có một loại dự cảm không tốt, có phải hay không có lời gì muốn nói với ta? dư thư không nói chuyện, cũng chỉ là rơi lệ. giờ khắc này dư thư cũng không tiếp tục là cái tiêu chí kế như yêu kỳ nữ tử. dương chiến trong nấy mắt nghĩ đến rất nhiều đồ vật, dư thư là người đời trước hoàng nữ nhi, mà nhân hoàng biến mất. Tống Hà nói hắn đi quỷ địa, trên thực tế, chính hắn đều không có đi qua quỷ địa, thì như thế nào có thể biết? như vậy, nhân hoàng mất tích liền không giống bình thường từ nhân hoàng mất tích thiên hạ sụp đổ không còn có người có thể nhất thống thần châu lại lập nhân hoàng dương chiến nhìn xem dư thư đến bây giờ còn có cái gì không thể nói dư thư kéo lại dương chiến cánh tay chỉ là tay của nàng đang run rẩy nhì ra, ta dư thư thanh âm đều có chút run rẩy nhưng không có nói thêm gì đi nữa dương chiến nhíu mày thế nào một bên nửa chết nửa sống lý rượu, nhìn xem dương chiến cùng dư thư thần sắc không hiểu thư nhược mở miệng ngươi ngọc còn nhìn không ra thần vương chính là cái kia người mất tích hoàng lúc đó Xương vương chỉ là bị hậu thế tôn làm nhân hoàng thê tử ngươi chính là nương nhi của hắn mặc dù trong lòng sớm ẩn ẩn có chút suy đoán, nhưng là nghe được Lý Diệu lời nói, Dương Chiến hay là cảm giác trong lòng để ép một tảng đá lớn. nhưng là Dương Chiến vẫn là không nhịn được hỏi Dư Thư, nàng nói là sự thật. Dư Thư gật đầu, nước mắt không cầm được xuống tới. Dương Chiến nhìn xem Dư Thư dáng vẻ, cho nên, ngươi đến cùng là nghĩ thế nào? Dư Thư thanh âm nhẹ nào, nhị ra, ta đã thân bất do kỷ, ngươi không cần của ta. Dương Chiến sắc mặt trầm xuống, thần vương, ngươi đối với nàng làm cái gì? Ngươi cút ra đây, không dám đi ra, sợ lao tử cho ngươi thêm một đau. Thần vương thanh âm lúc này mới truyền đến, ha ha. Không phải bản vương không dám ra đến, mà là bản vương muốn nhìn một chút, ngươi biết được những bí mật này, có thể hay không cảm giác trời sợ. Cái này có cái gì, nàng là con gái của ngươi, không có nghĩa là lao tử không dám giữ ngươi. Ngươi hủy ta thần vương thân thể, cũng không diệt được ta, bởi vì nhân gian tại, bản vương tại. Nói đến đây, thần vương dừng một chút, lại lần nữa bổ sung một câu, coi như ngươi thật có thể diệt bản vương, nàng là nữ nhi của ta, cái này vua của chúng thần vị trí, tự nhiên muốn truyền cho nàng. Giờ khắc này, Dương Chiến sắc mặt đều có chút thay đổi. Dương Chiến ánh mắt sắc bén, ngươi hành động, có thể xứng với ngươi đã từng nhân hoàng thân phận? sao xứng với đã từng nhân gian chúng sinh đối với ngươi tôn kính Dương Chiến đừng kéo xa như vậy ta chính là muốn nhìn ngươi hiện tại ngươi nên làm cái gì nên làm cái gì liền làm sao bây giờ có đúng không vậy ta hiện tại liền để nữ nhi của ta trở thành vua của chúng thần ngươi coi như thế nào ngươi để nàng khi cũng phải nàng nguyện ý nói Dương Chiến nhìn về phía Dư Thư chỉ là Dư Thư trừ rơi lệ vẫn không nói gì thấy cảnh này Dương Chiến lòng có chút lạnh nàng lập trường không đúng thần vương lại độ truyền đến tràn ngập đua cờ thanh âm ngươi cho rằng nàng không nguyện ý liền có thể không nguyện ý nàng là nhân hoàng, tại đã từng xưng là nhân vương. Dương Chiến, ngươi cũng đã biết nhân vương hàng nghĩa. một mạch sâu tam giới, là vì vương, nhân vương là nhân gian tri vương, thần y sai người ở giữa chúng sinh mà thành, nhân vương vốn là vua của chúng thần. Dương Chiến một mực tại nhìn xem Dư Thư, hắn muốn đợi đợi thứ gì, chỉ là đến cùng chờ đợi cái gì, chính hắn cũng không biết. có lẽ, còn có mấy phần kỳ vọng, có lẽ, cũng có chút sợ sệt đúng vậy. không sợ trời không sợ đất hắn, giờ khắc này, vậy mà cảm thấy sợ sệt. Dư Thư lại cũng không nói gì, chỉ là nhìn xem hắn, dung nhan vẫn như cũ, nước mắt vẫn như cũ, chỉ là, nàng giống như không phải nàng thần vương tiếng đùa cợt lại lần nữa vang lên dương chiến ta liền hỏi ngươi nữ nhi của ta khi thần vương ngươi lại nên làm như thế nào dương chiến con mắt hơi ửng đỏ nhìn xem dư thư ngươi đến cùng có nguyện ý hay không khi thần vương dư thư cuối cùng mở miệng thanh âm mang theo vài phần thanh âm rung động nhị ra đây là mệnh của ta ha ha thần vương tiếng cười đáp ý ở tại thần giới quanh quẩn dương chiến sắc mặt cũng cái nhợt. lại mỗi chữ mỗi câu đối với dư thư nói liền xem như mệnh cũng hẳn là lịch tiên cải mệnh dư thư lại lắc đầu giờ khắc này dư thư buông ra lôi kéo dương chiến cánh tay tay lui về phía sau một bước Một bước này, phản phất cách xa xôi vô tận. Dương Chiến nhìn xem Dư Thư, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Biết. Thanh âm mang theo thanh âm rung động, để Dương Chiến có thể cảm giác được Dư Thư nội tâm không bình tĩnh. Thế nhưng là, nàng biết ý vị như thế nào, hay là như thế lựa chọn? Vì cái gì? Dương Chiến rất muốn hỏi. Thế nhưng là há to miệng, Dương Chiến không nói ra lời. Lúc này, thần vương cái kia tiếng cười đắc ý lại lần nữa truyền ra Dương Chiến, ngươi muốn đánh vỡ thần giới, ngươi nhất định phải giết ta, cùng thê tử ngươi. Dương Chiến giờ khắc này, không biết thế nào, trong mắt bay vào hạt cát, có chút đau, đến mức con mắt bất tranh khí rơi xuống giọt nước. Lý Diệu Hư nhược hô, "Dương Chiến, ngươi phải suy nghĩ kỹ, lui một bước, tất cả phía công độc sức." Cha ta cũng là bởi vì biết Thần Vương chính là năm đó nhân hoàng, mới có thể quyết định đánh vỡ đây hết thảy. Vì thế, cha ta không có, thần miếu không có, mà ta cũng muốn không có. Lý Diệu Thanh em suy yếu, lại tràn đầy lo lắng. Nàng lo lắng, Dương Chiến lựa chọn sẽ để cho đây hết thảy cũng không có ý nghĩa. Sinh mệnh lực ngoan cường Dương vô cùng Dương kiến, lúc này đều nhìn Dương Chiến, cũng đang lợi, Có thể nói, hiện tại thành cùng bại đều là tại Dương Chiến trong tay. Chỉ cần Dương Chiến dơ lên chiến nào, Từ xưa đến nay, vì đánh vỡ thần giới, đánh vỡ thiên địa lồng giam mà chiến tử anh hảo, đều có ý nghĩa. Nếu như Dương Chiến cầm không nổi chiến nào, cái kia, trận này ngay tại trong im lặng suy tàn. Dương Chiến cứ như vậy nhìn xem Dư Thư. Lúc này, hắn thật rất muốn hỏi hỏi, nữ nhân này, đến cùng trong đầu nghĩ như thế nào? Bọn hắn đều có thể đi đến một bước này, cái gì mệnh lệnh không được. Dương Chiến chậm chạp không hề động, có lẽ trong lòng còn có mấy phần không thiết thực chờ đợi đáng tiếc. Dư Thư không có bất kỳ cái gì lời nói, cũng liền nhìn như vậy lấy Dương Chiến nào. Một mực tại trên tay. Dương Chiến tâm, lại theo nước mắt trên mặt, mà dần dần lạnh buốt. Dương Chiến từ từ nhấc lên ao, dư thư lại nhắm mắt lại. Chương 817. Chặt đứt đi qua, mở ra không giống với hoa. Chương 817. Chặt đứt đi qua, mở ra không giống với hoa. Thần Vương lập tức nổi giận, "Dương Chiến, ngươi thế mà thật đúng là nhấc lên ao, ngươi đến cùng máu lạnh đến mức nào? phát rổ, mới có thể nghĩ đến đối với chính ngươi thế tử động nào?" Thần Vương càng nói càng kích động, "Dương Chiến, ngươi một đao này nếu là chém xuống đi, ngươi sẽ hối hận cả một đời, bởi vì nàng đã bị khinh bị, nói cách khác, ngươi cùng ta nữ nhi đã có hại tử. Ngươi một đao này chính là một thi hai mệnh, ngươi kẻ làm trưởng phu này" làm cha, đơn giản thẹn là nhân vụ. Dương Chiến sắc mặt rất yếu yếuớt, ánh mắt cũng có chút tán loạn. Ta xứng đáng người trong thiên hạ, duy chỉ có, có lỗi với ngươi, các ngươi, ta không xứng làm cha cùng trợ phu. Theo Dương Chiến thanh em rơi xuống, Dương Chiến đao đống nhiên ngưng tụ sát khí kinh người cùng lực lượng ông đao mình trận trận, giống như có thể thiết người tâm hồn. Giờ khắc này, Lý Diệu thở dài, nhắm mắt lại. Dương võ cùng Dương Kiến cuối cùng vẫn là không thể rất xuống dưới, nghiêng đầu ngã xuống, không biết sinh tử. Dư Thư Dương lên dung nhan tuyệt thế gương mặt, từ từ nhắm hai mắt mắt, nước mắt tại khoe mắt trượt xuống. Nàng đang chờ chết. Dương Chiến Đao không có chém xuống đi, nhưng là uy thế kinh khủng kia quét sạch toàn bộ thần giới. Giang rắc. Có không hiểu phá toái thanh âm truyền đến. Thần giới bầu trời, những vết dạng kia ngay tại gia tốc. Dương Chiến Đao đột nhiên chém về phía Dư Thư. Chỉ là giờ khắc này, Thần Vương Thanh Âm đột ngột mà lo lắng gọi tới, "Ngừng." Ông vốn đau minh mẫm liệt, nhưng là lưỡi đao tại Dư Thư trên gương mặt phương dừng lại. Uy thế kinh khủng kia đã sớm quét sạch, Dư Thư tóc bị thổi tan, áo bào cũng đang bay múa. Thần Vương Thanh Âm lại lần nữa lo lắng vang lên, "Được rồi được rồi, biết ngươi đơn giản không phải người, ta liền không có gặp qua ngươi dạng này." Hùng ác lên ngay cả mình vợ con đều không dung tha vì trong miệng ngươi thiên hạ chúng sinh đáng ra không vì cái gì hay là trước đó những cái kia hận không thể ngươi chết người dương chiến con mắt vẫn như cũ đỏ có nước tại nhỏ nhưng là dương chiến thanh em rất lạnh không chỉ là vì bọn hắn còn có là rất nhiều người đã chết từ ngươi trở thành thần vương đằng sau nhân gian sụp đổ chúng sinh một đời không bằng một đời linh khí càng phát ra mỏm manh nhân gian người tu hành thần giới đoạn tuyệt tiết lộ con đường võ đạo độc lưu ý đạo chi lộ cũng là vì cho ngươi tăng thêm khẩu phần lương thực dạng này chính là một cái tuần hoàn ác tính sớm muộn thần châu sẽ trở thành một mảnh tử vượng đây chính là ngươi muốn đối với ngươi vợ con hạ đổ đao lý do. Dương Chiến nhìn xem Dư Thư, thần giới phá, thiên khai này, ta liền tới cùng các ngươi. Dư Thư không có mở to mắt, nước mắt y mắng lan xuống. Mà Dư Thư trên thần, bay ra một đạo màu vàng ánh sáng, sau đó hiện ra Thần Vương thân ảnh. Mặc dù hắn lộ ra rất phai mờ, không có thần uy, cũng khôi phục thành một người trung niên bộ dáng. Có không giận chi uy, nhưng cũng xa vời. Thần Vương nhìn một chút Dư Thư, lại nhìn về phía Dương Chiến. Thần Vương mười phần bình tĩnh mở miệng, ta tựa hồ không ngăn cản được ngươi, bởi vì đây là ta thủ đoạn sau cùng. Dương Chiến không nói chuyện, nhìn xem thần vương, không biết hắn là lo lắng cho mình nữa nhi, hay là có khác cái gì để hắn ngăn trở lưỡi đau của chính mình. Thần vương đống nhiên lộ ra dáng tươi cười, nhưng là ngươi cũng giết không được ta, nhân gian tại, ta ngay tại, ta tại, cái này thần giới cũng tại. Dương Chiến tay trái chỉ chỉ trên không, đừng bảo là luôn cuống, thần giới tại hỏng mất, nhân gian tại, ngươi cũng có thể không tại. Thần vương ngẩng đầu nhìn bầu trời, đống nhiên trên mặt lộ ra một chút tăng thương, trong mắt cũng tràn đầy không hiểu ánh mắt đúng vậy à, thần giới thật muốn hỏng mất, ta cũng không nghĩ tới, ngươi thật sự có thể làm được. Đồng nhiên thần vương tiện tay một chiêu lập tức Dương Chiến cùng Thần Vương xuất hiện ở trên một tòa đại điện. Thần Vương ngồi ở trên vương tọa, mà Dương Chiến đứng ở trên đại điện. Dư Thư không thấy. Thần Vương nhìn xem Dương Chiến, biết Dư Thư tại sao phải đáp ứng làm Thần Vương sao? Bởi vì nàng chân chính muốn hủy diệt thần giới. Thần Vương sư sở, ngươi đã nhìn ra. Dương Chiến nhìn qua Thần Vương, nàng đã từng nói một chút không giải thích được. Trước đó ta liền hiểu. Thần Vương có chút thổ thức, ta nữ nhi này a, tuổi trọ chính là ra bên ngoài lừa gạt. Nàng cũng là vì nhân gian. Thần Vương đống nhiên nhìn về phía Dương Chiến, cái kia vừa rồi nếu như ta hô một câu. Ngươi có phải hay không đã đem nữ nhi của ta giết đi? Dương Chiến bình tĩnh nói ta là muốn đem ngươi dọa đi ra. Thần Vương nhìn trầm trầm Dương Chiến, vậy nếu như ta không ra đâu, vậy ta đau cũng sẽ chém xuống đi. Thần Vương nhìn trầm trầm Dương Chiến không nói chuyện. Qua một hồi lâu, Thần Vương mới thở dài, không hổ là sát thần, đối với địch nhân hung ác, đối với mình cũng hung ác. Lập tức, Thần Vương tựa vào trên vương toạn. Lúc này hắn không có thần uy, phản vật chính là một cái bình thường trung nhân nhân. Dương Chiến nhìn xem Thần Vương, ngươi vì cái gì cải biến chủ ý? Bởi vì hắn đã không có cách nào ngăn cản ngươi. Lời này không phải Thần Vương nói, mà là một người khác nói. Dương Chiến quay đầu, nhìn xem không biết lúc nào tiến đến Tống Hà. Tống Hà đi hướng đến đây, nhìn xem trên Vương tọa kia người. Tống Hà không người, bài kiến bệ hạ. Thần Vương khoát tay áo, miễn lễ. Tạ bệ hạ. Dương Chiến nhìn xem Tống Hà, nhũ mày. Tống Hà trực lên eo đến, nhìn về phía Dương Chiến, lộ ra dáng tươi cười. Ngươi cuối cùng vẫn là không có khiến ta thất vọng. Có ý tứ gì? Tống Hà nhìn xem Dương Chiến hồi lâu, mới mở miệng nói, các ngươi thật sự là lợi hại à? Thế mà đem quá khứ của mình đều chặn đứt, cho nên, bệ hạ, đây mới là ngươi thất bại nguyên nhân. Thần Vương nhưng lại chưa xa suốt tinh thần, ngược lại lộ ra dáng tươi cười có ít người tại trong mi cảnh có thể nghĩ hết tất cả biện pháp chiến thắng khó khăn mà có người sẽ chỉ lựa chọn nằm xuống nhận mệnh hoặc là hoán hận vài câu cái này đáng chết lao thiên lên ra tống hà gật đầu đúng vậy à chính là ta cũng không nghĩ tới bọn hắn có thể dùng ra biện pháp như vậy chặt đứt đi qua chính là nhân sinh mới liền sẽ mở ra không giống với hoa dương chiến nhíu mày hai người các ngươi một sướng một họa là có ý gì tống hà không để ý dương chiến mà là quay đầu nhìn về phía thần vương năm đó đem ta đánh vào tử hạ là ngươi thần vương bình tĩnh nói không sai tống hà thở dài ta sớm nên nghĩ đến thế nhưng là vì cái gì Bởi vì ngươi là một nhân tài. Cứ như vậy, là, bởi vì dạng này, ngươi truy tìm bí mật mới có thể chỉ điểm tiểu tử này, đồng thời, các ngươi thành, ngươi có thể phụ tá hắn, nếu như không thành, liền lại tiếp tục. Tống Hà nhìn một chút Dương Chiến, hắn căn bản không cần ta phụ tá, nhưng nhân tộc cần càng nhiều cường giả. Thần Vương nói xong, nhìn một chút phía trên cung điện, ngay tại giận nước. Thần Vương lập tức có chút hoạn mệ, hắn chỉ chỉ Tống Hà, ngươi cùng Dương Chiến nói đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chương 818. 1000 năm này ngươi đến cùng đã trải qua cái gì? Chương 818. 1000 năm này ngươi đến cùng đã trải qua cái gì? Tống Hà ngẩng đầu nhìn lại điện phía trên vết rách, lại lần nữa nhìn về phía Thần Vương, mệt mỏi, mệt mỏi. Thần Vương gật đầu, một mặt mệt mệt. Tống Hà quay đầu, nhìn về phía Dương Chiến, nhìn xem Dương Chiến cái kia cương nghị khuôn mặt, tràn ngập đấu chí ánh mắt. Tống Hà lộ ra dáng tươi cười, ta trước đó đã hy vọng ngươi thắng, nhưng là lại sợ ngươi thắng. Vậy bây giờ đâu? Dương Chiến nhìn xem Tống Hà hết thể hết thể đều kết thúc, đàm hy không hy vọng, đã không có ý nghĩa, bất quá, ngươi thật đánh vác được sao? Thần Vương lúc này nói câu, hắn đánh vắc được, vì cái này Thần Châu, hắn tính cả chính mình, tất cả đều có thể hy sinh. Dương Chiến nhíu mày, Nhìn một chút Tống Hà, lại nhìn một chút Thần Vương, có chút không bình tĩnh, rốt cuộc là ý gì? Tống Hà ánh mắt rất sáng, tựa hồ hắn đã hoàn toàn thấy rõ hết thảy một ngàn năm trước, hắn đã chán chường, đã tiêu trầm, bởi vì hắn gửi hy vọng ở một đời kia nhân gian cường giả cùng ngươi tùy hành, nhưng bọn hắn lại lợi dụng ngươi che có hôm nay, mở ra thiên địa lồng giam vết nước chạy đi, thoát đi cái này thần châu, không người nào nguyện ý tùy ngươi đánh xuyên qua cái này thần giới. Sau đó, hắn nản lòng quay đi, ta đã nói với ngươi, hắn hẳn là đi quỷ địa, hơn một ngàn năm đến, cũng không có xuất hiện nữa, ta đều coi là không gặp được hắn. Nghe đến đó, Dương Chiến nhíu mày. Lúc này, Tống Hà hơi xúc động. Ai? Thậm chí ngươi lên Huyền Không Sơn, Sắt Thần Quý Vị, ta đều coi là, ngươi bất quá là một cái người thừa kế, một cái khác kẻ đến sau Sắt Thần thôi. Sau một khắc, Tống Hà thoại phong nhất chuyển ánh mắt sắc bén, thẳng đến ta nhìn thấy quản gia của ngươi, còn có cái kia một đôi mẹ con, ta mới biết được, ngươi chính là hắn. Dương Chiến nhíu mày, ý của ngươi là, ta chính là đợi trước Sắt Thần chuyển thế. Là, cũng không phải. Nói rõ một chút, Lão Tử không hiểu. Dương Chiến nhìn trầm trầm Tống Hà, ngươi là hắn, nhưng là ngươi bị mất đi qua, hoặc là, ngươi không tiếp tục muốn quá khứ của ngươi, cho nên cũng có thể nói ngươi không phải hắn. Lúc này, Thần Vương bỗng nhiên thở dài, chắc không được, ta cũng không biết hắn trở về, lại xuất hiện, nếu không, ta hoàn toàn có thể bóp chết hắn tại không quan trọng. Tống Hà mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Dương Chiến, có lẽ, đây chính là hắn muốn, một cái hoàn toàn mới người tái nhập thần châu nhân gian, mới phương thức, một lần nữa cuộc thời. Nói đến đây, Tống Hà trên mặt lộ ra mấy phần thân phục, chủ động buông tha đi hết thảy, chính như trước ngươi một lần nữa tỉnh lại lúc nói câu nói kìa, ngươi nói, thùng quan đừng nói đúng như sát, bây giờ cất bước từ đầu cảng. tốt một cái từ đầu cảng a. Tống Hà cũng nhịn không được vỗ tay tán lương liên ngay cả thần vương cũng nhịn không được thổ thức đại nghị lực không biết sợ dương chiến nhìn xem hai tên này một sướng một họa cung duy dương chiến một mặt băng lãnh nói ít những ngày lời khen tặng thần giới vì định ta nói tống hà nhất lăng ta thật không phải định ngoại thực tình bội phục tiếp tục nói chuyện thúc ta vậy ta hỏi ngươi một vấn đề nói ngay tại trước đó ngươi bảo vệ những người kia muốn ăn thịt của ngươi uống máu của ngươi lúc đó ngươi cũng tiêu trầm bị ép vỡ thế nhưng là phía sau ngươi vì cái gì lại tỉnh lại tín ngưỡng có không thể phá hủy ý chí câu nói này để thần vương tống hà đều ngây mẩn cả người. Tống Hà nhịn không được hỏi một câu, tín ngưỡng trong lòng ngươi cũng có không gì sánh nổi cường đại thần cùng các ngươi lý giải tín ngưỡng không giống với tín ngưỡng là bước qua hết thảy khó khăn gian khổ tín niệm là nhất định phải cũng là tất nhiên thành công lý tưởng là không biết sợ nguồn suối là ở trong hắc ám chỉ dẫn tiến lên đèn sáng. Bất quá khi đó ta cũng dao động, cũng may có tiên sư xa lời nói còn tại bên hay như đòn cảnh tỉnh. Tống Hà cái hiểu cái không, ngươi tiên sư ngươi gặp qua tiên Dương Chiến lắc đầu, không phải thần tiên tiên là tới trước tới sau trước hắn là ai? Thần Châu có nhân vật như vậy ta làm sao lại không biết? Dương Chiến không có trả lời, nhìn xem Tống Hạ, tiếp tục. "Ai, ngươi không trả lời coi như xong, nhưng là ta cũng coi là minh bạch, vì cái gì đợi trước ngươi tiêu trầm, nhưng như cũ trở về, có lẽ đây chính là ngươi vị tiên sư này đưa cho ngươi chỉ dẫn đi." Nói xong, Tống Hạ tựa hồ đang tổ chức ngôn nữ, sau một lúc lâu, mới lên tiếng lần nữa một ngàn năm trước, "Ngươi tiêu trầm, cảm thấy cái này Thần Châu không có thuốc nào cứu được, thế là rời khỏi nơi này, hẳn là đi Quỷ địa, dù sao ngươi nói ngươi đã từng liền đi qua Quỷ địa, mà đi qua sau, Quỷ địa chính là kết cục. Ta đều coi là ngươi vĩnh viễn sẽ không trở về, nhưng là không nghi tới" ngươi lấy hoàn toàn mới chính mình trở về, hơn nữa còn đi lên một cái cao độ toàn mới. ngươi ở kiếp trước, đây chính là mấy đời núi tiếp nhau tích lũy, xuyên qua thần châu toàn bộ dòng sông lịch sử. tại một ngàn năm trước đem mấy đời núi tiếp nhau tích lũy bộc phát, thanh thế to lớn, giết tới thần giới, kết quả cũng thất bại, dẫn đến ngươi nản lòng thoái chí rời đi. vốn cho rằng, ngươi sẽ không bao giờ lại xuất hiện, không nghĩ tới một ngàn năm sau, ngươi chặt đứt đi qua, lấy một cái hoàn toàn mới chính mình, lại lần nữa xuất hiện tại thần châu. nói đến đây, Tống hà có mấy phần kích động, còn siêu việt qua lại, thành công, dưỡng chiến, ngươi 1.000 năm này, đến cùng đã trải qua cái gì? Làm sao so ngươi đã từng mấy đời nối tiếp nhau tích lũy còn cường đại hơn, hoặc là, quỷ địa có đồ vật gì, cải biến ngươi." Dương Chiến không có trả lời, ngược lại hỏi một câu, ngươi liền kiên định cho là ta là trong miệng ngươi hắn. Ngươi chính là hắn, A Phúc, Lưu A Liên mẹ con xưng ngươi là lão già, nhất là cái kia A Phúc, một ngàn năm trước liền đi theo bên cạnh hắn, cũng là hắn lão buộc, à. Tống Hà vỗ một cái chán của mình, có chút bất đắc dĩ nói, đúng rồi, ngươi chặt đứt đi qua, cho nên, ngươi không có đi qua, nói ngươi cũng nhớ không nổi đến. Nhưng là lập tức, Tống Hà lại nghĩ đến một chút. Tống Hà vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không đúng, Ngươi nói tiên sư không phải chúng ta thần châu tồn tại, không phải vậy ta không nên không biết, chẳng lẽ là quỷ địa tồn tại? Nói như vậy, ngươi còn nhớ rõ à? Chỉ là ngươi không nhớ rõ ngươi là đã từng sát thần. Dương Chiến cũng không biết giải thích thế nào. Nếu như nói chính mình thật là chặt đứt người trong quá khứ, vậy hắn làm sao còn có trí nhớ của kiếp trước? Chỉ là trước đây thế, không ở phía này thế giới thôi, thậm chí cũng không có tu hành. Dương Chiến cảm giác đi lệnh, lúc này nhìn về phía thần vương, đừng kéo những này, ngươi tới trước nói, ngươi đã từng là nhân hoàng, phía sau tại sao phải trở thành vua của chúng thần? Thần vương có chút mệt mỏi nhìn xem Dương Chiến, xem ra ngươi là thật quên đi vậy ta trước hết nói cho ngươi, thần, thần giới cùng nhân gian quan hệ cùng nhân quả. Dương chiến không nói gì, lặng lặng nghe xuống tới. Thần vương thì là êm thái nói, hướng Dương chiến thuật nói, tiên cổ thời điểm cảnh tượng thần giới, nhân gian chi kéo dài, thoát thai tử nhân gian chúng sinh chi niệm. Thần khái niệm thành hình, chính là thượng cổ tiên dân tế tự thiên địa mà hình thành sơ bộ khái niệm. Sau thượng cổ ma văn thành, có chữ thần, mới có ban đầu thần. Nhân tộc có cao nữa là người, tôn làm nhân vương, cũng là nhân hoàng. Nhân hoàng lấy ngũ đức mà thành, chúng sinh đi theo. Nhưng tâm tư người biến, âm dương hỗ trợ lẫn nhau, có tốt liền có ác, có quang minh liền có hám. Lòng ngươi quá phức tạp, dù cho nhân hoàng cũng không cách nào đem tất cả mọi người tâm đưa về chính đạo, bởi vậy là cứu dân với thiên thai mà chết chi tiên linh, sắp phong làm thần, cũng bố truyền đạo giả, du tẩu thiên hạ tụng nó anh hùng sự tích, dùng cái này hướng chúng sinh phát dương việc thiện cùng đức hạnh, từ đó liền có ban đầu thần. Chương 819, so ngươi ta tưởng tượng càng kinh khủng. Chương 819, so ngươi ta tưởng tượng càng kinh khủng. Thần vương đốn một chút, nói tiếp người có từ chúng chi tâm, ngươi tế bái thần vô cùng cường đại, ta tế bái thần càng thêm cường đại, hoặc là tế bái nhiều người, liền sẽ càng ngày càng nhiều. Từ đó thần tại chúng sinh trong lòng biến không gì làm không được, có thể cứu chúng sinh. Thần khái niệm ở nhân gian chúng sinh trong suy nghĩ càng ngày càng mạnh, mà thần đạt được vô tận niệm lực gia trì, cũng hoàn toàn chính xác trở nên càng ngày càng cường đại. Nhân hoàng bởi vậy thiết lập thần miếu, lấy thần miếu thống ngự chúng thần, phòng ngừa sinh biến. Sau chư thần dần dần cường đại, dã tâm dần dần lộ ra, không cam tâm bị thần miếu thống ngự, thế là chư thần liên thủ chế tạo thần vương, mà cái này mới thần vương, là chúng thần chi niệm hợp lực tạo ra thần vương, không phải nhân hoàng sát phong, thoát ly thần miếu trói buộc Nói đến đây, thần vương như mày, đến ta đem chiều, lòng người không cổ, ta liền muốn muốn diệt trừ tai họa ngầm này. Sau đó, ta trực tiếp vứt bỏ phàm thể, trở thành thần. Nhân hoàng một khi quyết tâm thành thần, liền không phải thần giới chúng thần có thể so. Dù sao nhân hoàng mang theo nhân gian khí vận ra thân, chính như ngươi Dương Chiến, ngươi nếu là thành thần, tất nhiên vô địch, dù là ngươi không phải nhân hoàng, nhưng là ngươi có được dân tâm, ngươi như thành thần, đủ để đưa ngươi đẩy hướng một cái vị trí cao hơn. Dương Chiến nghe đến đó, đột nhiên hỏi câu, tòa thần miếu kia thần vương sắc là chuyện gì xảy ra? Theo lý thuyết ngươi là kẻ kế tục, vì cái gì cũng sẽ gặp thần vương sắc? Thần vương thở dài một cái, đó là ta thành thần đằng sau đối với thần miếu dưới một đạo pháp chỉ. Nội dung của nó chính là thần vương sắc, cũng chính là ta tên cũng cấm phủ. Dương Chiến nhíu mày, nói như vậy là ngươi đưa cho thần miếu ngăn được thủ đoạn của ngươi. Thần vương gật đầu, ta vốn là vì tiêu trừ thần giới thần vương đối với nhân gian chúng sinh thai họa ngầm mà thành thần, đồng thời, ta cũng lo lắng ta như thay thế thần vương, có khả năng cũng sẽ ở thần vương chỗ ngồi mê thất. Nhưng ta không nghĩ tới, tiền nhiệm thần vương mặc dù bại, nhưng lại hóa thành thiên mệnh cấm kỵ, từ đó nhân gian lại không nhất thống chí lực, nhân gian sụp đổ năm bẻ bảy mảng, rốt cuộc thành tựu không được chân chính nhân hoàng. Từ đó nhân hoàng không ra, người gặp khổ ếch, không chỗ theo, mong mọi thần chi cứu rỗi chi niệm càng sâu làm thần tăng mạnh, chú sinh chi niệm quá mạnh, đem thần đẩy quá cao, đem thần cũng đưa lên trời, mới đầu tăng giới chính là thiên địa nhân tăng giới về sau, trời liền thành thần giới Dương Chiến nghe đến đó, nhìn xem thần Vương, vậy ngươi kết quả là làm trầm trọng thêm, buông xuôi bỏ mặc, dạng này ngươi thần huy liền có thể càng thêm sáng chói vô thượng. Thần Vương bình tĩnh nhìn Dương Chiến, lúc đầu ta thành thần, cũng là vì giải quyết thần Vương vấn đề này, làm sao nhân gian rối tinh rối mù, từ đó không còn có người có thể hạn chế thần giới siêu nhiên. Thần Miếu mặc dù nắm giữ thần Vương sắc, nhưng là lịch đại thần Miếu đại trưởng lão, cũng không dám đi ra một bước cuối cùng, bởi vì một bước này, chính là diệt vong. Dương Chiến không khỏi cười lạnh, cho nên, người dứt khoát liền để chính mình cái này Thần Vương Tôn Sư càng thêm siêu nhiên, vì thế làm ra vô số chuẩn bị cùng thủ đoạn, ngăn chặn nhân gian cường giả tăng trưởng, thậm chí tôn phệ nhân gian khí vận, vì lớn mạnh chính ngươi, ngươi muốn bảo đảm không ai có thể uy hiếp đến ngươi địa vị, cùng siêu nhiên. Thần Vương thật sâu nhìn xem Dương Chiến, đó cũng không phải ta dự tính ban đầu, ta sở dĩ thành bộ dáng bây giờ, hẳn là từ Thiên Địa Lồng Giam thiết lập nói lên, lúc đầu nhân vương, ta xưng là Tổ Vương, Tổ Vương sắc phong thần minh, thiết lập thần miếu, đều là trả lại buộc chúng sinh tâm tư, lấy duy trì Thiên Địa Lồng Giam vững chắc, đồng thời khuyên bảo kẻ kế tụ cũng cần duy trì thiên địa lồng giam vững chắc. Lúc đầu ta cũng không hiểu thiên địa lồng giam là thế nào hình thành, bất quá càng về sau ta đã biết. người đầu tiên hoàng sở thiết không chuẩn xác mà nói, đó là tổ vương chỉ vì chúng sinh mà thiết kế. Tổ vương chỉ là dẫn đạo chúng sinh chi niệm, có thể nói thiên địa lồng giam thành hình chính là tổ vương cùng một đời kia toàn bộ nhân gian chúng sinh cùng một chỗ thành lập. dương chiến như mày một đời kia người tại sao muốn thiết lập thiên địa này lồng giam? hỏi rất hay. một đời kia tiền bối rời đi, tổ vương cũng vô pháp trường sinh, mà một đời kia người căn bản không có văn tự đi lại, chỉ có chút không thành quy mô thượng của ma văn, cho nên cũng không để lại cái gì đi chép, chỉ là một chút tán loạn nham vẻ khó mà sáng tỏ, bất quá lịch đại nhân vương giao tiếp, đời trước nhân vương nhường ngôi đằng sau, liền sẽ cáo chi người kế nhiệm mà nguồn, nhưng đã đến ta chỗ này, xuất hiện vấn đề. Dương Chiến lại lần nữa như mày, bất quá cũng không hỏi thăm. Thân vương ánh mắt dường như bay xa, lâm vào xa xưa hồi ức, trên mặt ta một thế hệ vương, đi quỷ địa cũng không trở về nữa, bất quá khi đó đã sớm định ra ta làm người kế nhiệm, cho nên ta trở thành mới nhân vương, bởi vì không có đời trước nhân vương giao tiếp, ta lúc đó cũng không rõ ràng tại sao muốn thiết hạ thiên địa lộng giam, lại chỉ là nghe tới một nhiệm kỳ nhân vương nói qua. Thiên địa lồng giam như mở, liền có đại khủng bố. Dương Chiến sửng sốt một chút, đại khủng bố. Thần Vương gật đầu, không sai, nhưng ngươi đừng hỏi ta đại khủng bố là cái gì, bởi vì ta cũng không biết. Dương Chiến trong mày tiếp tục nghe tiếp, mặc dù ta cũng không rõ ràng thiết lập Thiên địa lồng giam dự tính ban đầu, nhưng là có đại khủng bố ba chữ này, ta tự nhiên muốn đem chuyện nào dựa theo tiên tổ ý chí kéo dài tiếp. Người kế nhiệm của ta, ta cũng sẽ nói cho hắn biết, chuyện thừa không thể phế, không biết vốn là khó rõ, tự nhiên muốn chú ý cẩn thận. Đồng thời, ta cũng muốn biết rõ ràng đây hết thảy, thẳng đến ta lúc tuổi già vẫn không có biết rõ ràng ngọn nguồn, mà lúc đó. Nhân gian một đời không bằng một đời, ta tuyển định người kế nhiệm, bị thần vương thiết kế hố chết, hài cốt không còn, nhân gian đã không có đủ cường đại còn có năng lực người, đến kế nhiệm nhân vương vị trí. Nói đến đây, thần vương trên mặt có chút bi thương lúc trước cũng đã nói, khi đó, chúng thần tại thần vương dẫn đầu xuống đã làm lớn, lòng người vô cùng phức tạp, chư thần mỗi nơi đứng đỉnh núi, ta mặc dù là nhân vương, nhưng là ta đã giả, đã khó mà khống chế, lúc này, ta duy nhất có thể làm chính là giải quyết hai hoàng ầm. Nói đến đây, thần vương ánh mắt lộ ra sắc cơ. Dương Chiến lặng lặng nghe. Tiếp lấy thần vương nói một phen. Lập tức thở dài, chuyện về sau ngươi cũng biết, đời trước thần vương bại, lại hóa thân thành thiên mệnh cấm kỵ, từ đó, nhân gian dung chuyển, không bao giờ còn có thể thu thập. Ta không thể làm gì khác hơn là tiếp tục chấp trưởng chúng thần, ta càng ngày càng mạnh, mới biết được, thần giới thế mà được trước một đời thần vương lấy đại thủ đoạn, đem thần giới cùng thiên địa lồng giam liên tiếp, thần giới càng mạnh, thiên địa lồng giam càng vững chắc, trái lại, thần giới càng suy yếu, thiên địa lồng giam liền sẽ càng không ổn định. Vì tuân theo tiên tổ ý chí, đồng thời ta cũng là muốn đuổi theo tìm di thất bí mật, ta chỉ có kéo dài cường đại, mới có thể thấy rõ cùng đại khủng bố bí mật nói, thần vương nhìn về phía dương chiến, ngựa khí lạnh lẽo, cho nên tại hết thảy không có biết rõ ràng trước đó, ta tuyệt không cho phép có người có thể phá hư thiên địa lồng giam bao quát đời trước sát thần. dương chiến tựa hồ có chút minh bạch, cho nên ngươi kéo dài suy yếu nhân gian, thậm chí cho người mượn đường tắt vấn vẻ, áp chế nhân gian cường giả tu hành lộ, còn làm một đầu thần đạo chi lộ đến, để nhân gian cường giả cho là đây mới là đại đạo, thế là nhau nhau tiến vào thần đạo chi lộ, còn tiếp dẫn bọn hắn thượng thần giới, trở thành ngươi liên tục không ngừng con áp thu kéo dài tiêu hao nhân gian. thần vương lại cười đứng lên, những người kia không nên trở thành ta dưỡng phân sao? Bất luận thời điểm nào, những người kia đều là ta Thần Châu phản đồ, ngươi ở kiếp trước, ngươi mặc dù nhớ không được, nhưng là ngươi hẳn là cũng nghe nói, những cái kia vị tư lợi nhân gian cường giả, đánh giá ngươi đồng tình sao? Những cái kia đi đến thần đạo chi lộ, một lòng muốn quỷ gối thần người trước mặt, có nên hay không chết đâu? Dương Chiến không lời nào để nói, tự nhiên biết những người kia sắc mặt. Thần Vương nhìn xem Dương Chiến, ta làm hết thảy, cũng là vì thấy rõ thiên địa lồng giam cùng đại khủng bố bí mật, đồng thời, ta cũng là đang bảo vệ nhân gian, nếu như thiên địa lồng giam mở ra, đại khủng bố là nhân gian không có khả năng tiếp nhận, lại không người có thể khống chế thế cục, nhân tộc này sẽ đứng trước cái gì? có thể sẽ đứng trước cái gì? Nếu như bởi vậy nhân tộc dị vong, người ta xứng đáng nhân tộc tiên tổ sao? Dương Chiến nhíu mày, vậy ngươi biết rõ sao? Biết rõ. Dương Chiến hít sâu một hơi, ánh mắt lăng lệ, là cái gì? Thần Vương sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được, thậm chí so người ta tưởng tượng càng kinh khủng. Thần Vương không nói gì thêm, mà là trực tiếp đưa tay, một bức tranh xuất hiện ở đại điện không trung. Thần Vương sắc mặt nghiêm trọng, người xem liền biết. Dương Chiến cùng Tống Hà Đô quay đầu nhìn sang. Trong bức họa, có một người treo ở trên trời, phía trên là vô tận lôi hải, hắn liền như là một cây dù mở dạng, đem toàn bộ nhân gian đều bảo hộ ở dưới thân không để cho một chút lôi hại rơi xuống. Dương Chiến nhìn hình ảnh này tự nhiên quen thuộc, bất quá không phải hắn, mà hẳn là đời trước sát thần. Bởi vì, không có tử lôi rơi xuống cái này có cái gì? Tống Hà nhịn không được hỏi một câu. Thần Vương nhàn nhạt nói, lúc đó, đời trước sát thần lấy sức một mình che trời, mà bản vương một mực tại chú ý, các ngươi xem tiếp đi liền biết. Không lâu, tựa hồ là đời trước sát thần quá mạnh, nhân gian đạo thiên phạt quá mức khủng bố, ở chân trời vậy mà xuất hiện vết nứt. Trong lúc nhất thời, một chút thân ảnh bay lên trời, bay thẳng vết nứt kia mà đi ha ha. Rốt cục có thể thoát khỏi thiên địa này lồng giam. Sát thần, cảm tạ ngươi cho chúng ta huynh đệ làm ra bực này công hiến. Về sau huynh đệ của ta hai người chắc chắn thường xuyên nhắc tới ngươi tốt. Cũng có người kích động phi thường. Bên ngoài là cái gì? Bên ngoài tốt khổng lồ linh khí. Ta nhất định có thể đăng lầm trong truyền thuyết tiên đạo. Một đạo một đạo thân ảnh phóng tới vết nước kia. Giờ khắc này bọn hắn đã đi cùng. Phản phất vết nước kia, đối bọn hắn có không có khả năng phản kháng sức hấp dẫn? Để bọn hắn nghĩa vô phản cố tiến vào vết nước. Dương Chiến lại chỉ là nhìn xem cái kia treo ở trên trời, che trời đợi trước sát thần. Chỉ là lôi hải trung thấy không rõ lắm bộ dáng của hắn. Bất quá hắn hẳn là rất thất vọng chính như hắn lần này che khuất ngày sau những cái kia muốn mạng hắn người coi là giết hắn thiên địa vết nứt sẽ xuất hiện mà bây giờ xem ra thiên địa vết nứt xuất hiện tựa hồ không có định số cái này sát thần thật tốt thiên địa vết nứt xuất hiện mà hắn lần này dù cho chính mình chết thiên địa vết nứt cũng không có xuất hiện ngay sau đó hình ảnh trực tiếp đối đến vết nứt trước có thể trông thấy một chút thân ảnh nghĩa vô phản cố xông vào trong cái khe ta cảm nhận được đây mới là tự do khí tức đúng đúng đây chính là tự do ha ha đúng a tự do nơi này không có hạn chế ta vậy mà đạt tới thiên cảnh ha ha ta cũng đạt tới thiên cảnh, chúng ta sẽ đi đến chân chính con đường thiên đạo. Chỉ là trong những vết nước kia truyền về tiếng cười nhưng lại chưa tiếp tục bao lâu. Tiếp lấy chính là từng tiếng kêu sợ hãi, kêu thảm đó là cái gì a? Yếu ta ầm ầm bốn. kỳ lạ ầm ầm thanh âm, đem những âm thanh này đều che giấu. Mà lúc này một đầu toàn thân tuyết trắng chó xuất hiện ở vết nước trước, lúc đầu hưng phấn miệng đều liệt đến bên hai, trong nháy mắt biểu lộ đọc lại. nó tựa hồ cảm nhận được cái gì. một đôi mắt chó trừng căng tròn, tràn đầy hoảng sợ nao. tuyết trắng chó phát ra ồm mình sau đó cấp tốc lùi lại trở về. ngay sau đó một đôi to lớn vô cùng xúc tu từ vết nước một bên khác dối tới một đôi này xúc tu rất lớn, chỉ để ngăn chặn vết nước dù cho cái này bất quá chỉ là một cái hình ảnh vẫn như cũ để Dương Chiến đều hít sâu một hơi một đôi này xúc tu đen như mực trên đó rất hút hoàn toàn có thể thấy rõ ràng bạch tuộc màu đen lớn như vậy bạch tuộc mẫu chốt là tại sao có thể có bạch tu xuất hiện ở trên trời trong cái khe ngay sau đó cái kia một đôi đối với xúc tu bắt đầu lay vết nước tựa hồ muốn đem vết nước này sẽ thành càng lớn trên vết nước kia xuất hiện quang mang màu vàng sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thật nhanh phục hồi như cũ. Sốc tu nhận lấy đẻ ép, nhanh chóng rụt trở về. Nhưng là, hình ảnh trong nháy mắt rungắn. Thần Vương bỗng nhiên mở miệng, lúc đó bản vương một sợi nguyên thần, lập tức đi hiện trường, đi chép lại một màn kế tiếp. Dương chiến cùng Tống Hà, nhìn thấy vết nước sắp phục hồi như cũ, còn để lại một cái lỗ thủng hình ảnh đó là một con mắt. Một cái cùng loại nhân loại con mắt, chính lạnh như băng nhìn chằm chằm một phương này. Giờ khắc này, Tống Hà đô sắc mặt thay đổi, đây là vật gì, cái đồ chơi này không nên xuất hiện ở trong biển. Mà lúc này, vết nước triệt để phục hồi như cũ, trong tổng hình thiên địa tự hồ cũng yên tĩnh. Mà phía trên tòa đại điện này, càng là yên tĩnh ý mắng một lát sau, dương chiến nhìn về phía thần vương, đó là đồ chơi gì mà? không biết. thần vương lắc đầu. dương chiến nhíu mày, ngươi không phải nói, ngươi đã xem rõ ràng. thần vương gật đầu, còn chưa đủ rõ ràng sao? thiên địa lồng giam là tại giam cầm thần châu chúng sinh, đồng thời cũng đang bảo vệ thần châu chúng sinh. nói đến đây, thần vương tựa hồ lập tức liền ra một dạng, mệt mỏi nhìn xem dương chiến dương chiến, ngươi biết vừa rồi những người kia nói mình đạt đến thiên cảnh, là cảnh giới gì sao? dương chiến không rõ ràng, dù sao hắn chỉ biết là võ đạo luyện khí, về sau cũng chỉ là dùng võ nhập đạo, cùng trời nhân chi đạo đường. Về phần hai con đường này có thể đi bao xa, tự hồ không ai có thể nói rõ được sợ. Thần Vương lên tiếng lần nữa, thiên nhân chi đạo đi đủ xa, liền có cơ hội đặt chân thiên cảnh, ngươi nhìn trời cảnh có lẽ còn chưa đủ hiểu rõ, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, bản Vương là thần đạo thiên cảnh, mà ngươi mặc dù không phải thiên cảnh, nhưng là ngươi nhục thể đã cường đại đến đủ để bình định thiên cảnh phía dưới, ngươi kỳ thật cũng là thiên cảnh thực lực, ngươi là võ đạo thiên cảnh." Dương Chiến nhíu mày. Tống Hà nhịn không được mở miệng, nói cách khác, những cái kia ra thiên địa vết nước người, vốn là đến gần vô hạn thiên cảnh, lập tức đột phá, nhưng là, hay là trong nháy mắt bỏ mạng, vậy cũng quá kinh khủng. Không sai vậy bên ngoài hung hiểm đến cùng có bao nhiêu đáng sợ, có hay không càng đáng sợ. thần vương nói, sắc mặt cũng không nhịn được tràn đầy sầu lo. hắn ngẩng đầu nhìn về phía phía trên cung điện vết dạng, trầm rãi mở miệng, chúng ta dạng này còn muốn trong nháy mắt chết, cái kia, thiên địa lồng giam nếu làm mở ra, thần châu cái này đông đảo chúng sinh, có thể hay không tuyệt diệt. tống hà sắc mặt trở nên khó coi, dương chiến cũng trầm mặc. thần vương đi lên bảo tọa, lại lần nữa ngồi xuống, nhìn phía dưới dương chiến dương chiến, bản vương hiện tại là không ngăn cản được người cũng không có năng lực ngăn cản, cho nên hiện tại là đánh vỡ thần giới. Giao động thiên địa lồng giam căn cơ, thậm chí mở ra thiên địa lồng giam quyền quyết định, đều tại trên tay của ngươi. Nói một câu nói kia, thần vương một mặt như chút được cái nặng, nói thật ra, cho tới nay, quyết định này quyền tại bản vương trên tay, để bản vương mâu thuẫn sầu lo vô số năm. Hiện tại tốt, quyền quyết định bây giờ tại trên tay ngươi, thần châu chúng sinh vận mệnh cũng tại trên tay ngươi. Bây giờ bản vương ngược lại là dễ dàng. Tống Hà không nói gì, cũng đang nhìn Dương Chiến. Bởi vì Dương Chiến mới có được quyền quyết định. Dương Chiến trầm mặc, trong lòng nhưng cũng đang cân nhắc. Mở ra, đứng trước không biết khủng bố, không mở ra, thần giới như cũ, cái kia đợi trước sát thần thậm chí hắn thế hệ này đi qua đường lại có ý nghĩa gì? Thần vương cùng Tống Hà một mực tại nhìn xem Dương Chiến, tựa hồ đang chờ đợi Dương Chiến sau cùng lựa chọn. Đông Nhiên, Dương Chiến ngẩng đầu lên, nhìn một chút thần vương, lại nhìn một chút Tống Hà, lại thình lình hỏi một câu, dư thư đâu? Thần vương sững sờ, sau đó nhíu mày, lúc này ngươi hỏi nàng làm cái gì? Ta muốn gặp nàng. Bực này trước mắt ngươi làm sao Đông Nhiên lại nhớ tới thế tử ngươi? Vừa rồi ngươi còn. Tống Hà nhịn không được nói câu. Dương Chiến thần sắc bình tĩnh, hắn là thế tử của ta, tự nhiên có quyền lực nêu ý kiến. Nêu ý kiến chẳng lẽ ngươi liền sẽ tiếp thu? thần vương không khỏi cười, tống hà cũng bất đắc dĩ nhìn xem dương chiến, hiển nhiên tại hai người trong mắt, dương chiến quyết định sẽ không thụ bất luận kẻ nào tả hưu. dù sao, đây là ngay cả chính hắn thê tử đều muốn chặt người ta chính là muốn nghe. dương chiến thanh âm rất kiên định. thần vương nếu mày, ngươi hay là sớm một chút làm quyết định, ngươi cũng nhìn thấy, thần giới tại băng liệt, nếu như thần giới triệt để băng liệt, ngươi cũng chỉ có một lựa chọn. tống hà cũng mở miệng, không sai, dương chiến, đây mới là trọng yếu nhất, ta cảm thấy chúng ta hẳn là thường nghị một chút, thậm chí chúng ta hẳn là tận khả năng dò xét một chút thiên địa ngoài lồng ra mặt tình huống, tỷ như có thể hay không lại mở ra một cái khe phóng thích một đạo nguyên thần đi ra xem một chút dương chiến quát tay không cần nói dương chiến nhìn một chút thần vương lại nhìn một chút tống hà làm quyết định cũng không nên là ở trong giấc mộng quyết định chỉ hoán lâu như vậy ta thành thần sao nói xong dương chiến bỗng nhiên nhấc chân lên đột nhiên đặt xuống âm âm đại điện biến mất thần vương tống hà đô biến mất cái kia sân rộng mênh mông bên trên đứng thẳng bất động nhắm mắt lại dương chiến bỗng nhiên mở hai mắt ra dương chiến ngẩng đầu nhìn về phía trên không toàn bộ thần giới đã mất đi kim huy toàn bộ thế giới kim huy đều tụ tập tại phía trên đỉnh đầu hắn mênh mông mà thần gì? cái này kim huy rủ xuống bao phủ thân thể của hắn, mà kim huy cũng xâm nhập thân thể của hắn, thân thể của hắn ngay tại thần hóa dương chiến ánh mắt sắc bén lại trong tay phong đao bỗng phát kinh người làm mình trong nháy mắt chém về phía trên không cái kia sáng chói kim huy kim huy bên trong đỗng nhiên truyền ra thanh âm dương chiến ngươi dừng tay dương chiến nào không dừng lại chút nào lưỡi đao chưa đến kim huy chính mình chia năm xẻ bảy sau đó lại cũng không dám ngưng tụ thành đoàn dương chiến thu hồi đao ánh mắt lạnh lẽo hừ kéo thời gian dài như vậy còn không phải là vì để lão tử thành thần đáng tiếc còn chưa đủ à? người làm sao lại phát hiện cái này không nên a thần vương thanh âm tràn đầy giận mình dương chiến không để ý đến đem trên thân nhiễm kim huy cũng bị hắn tử trong thân thể bước đi ra mà da thịt của hắn tử khí mà mịt sau một khắc dương chiến nhất đao đâm hướng một cái phương hướng ai ai không quan hệ với ta ta cũng không biết Tống hà thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện vẫn là bị dương chiến nhất đao đâm bay trải qua thời gian dài như vậy dương chiến cũng đã khôi phục không ít lực lượng dương chiến không có đuổi liếc nhìn một phía dương kiến dương võ hai tên này vậy mà sinh mệnh lực ngoan cường như vậy cái này cũng còn không chết Dương Chiến lại lần nữa nhìn về phía Lý Diệu, Lý Diệu mặc dù suy yếu, vẫn như cũ có sống. Nhưng là, Dương Chiến không có trông thấy dư thư. Bất quá, Dương Chiến trong nháy mắt động. Một người một đao, lóe lên lóe lên, xuất hiện tại mỗi một đoàn kim huy trước mặt, trực tiếp chính là một đao. Mỗi một đoàn kim huy tại Dương Chiến giới đao, đều được lại lần nữa chia năm sẻ bảy, nhưng là vẫn không có dấu hiệu tiêu tán ha ha. Vô dụng, ngươi là không thể nào giết được ta, đều nói rồi, không ai có thể giết được bản vương. Có đúng không? Vậy ta trước hết đánh vỡ cái này thần giới Dương Chiến đung nhiên phóng lên tận trời, trên thân tử khí mà mịt, đao trong tay càng là sát khí ngập trời, huyết quang mấy liệt. Tại Dương Chiến cái này sát thần đáng sợ sát khí hiển lộ rõ ràng bên dưới, tựa hồ toàn bộ thế giới đều đang run rẩy, mà trên trời vết dạng càng nhiều. Giờ khắc này, Thần Vương cười ha ha, Dương Chiến vô dụng, thần giới không phải ngươi muốn hủy liền hủy, ngươi cho rằng vết dạng kia là cái gì? Đây chẳng qua là nhân gian chúng sinh đối với thần giới thiếu chút thành kính tạo thành, mà không phải ngươi kẻ sát thần này thực lực quá mạnh tạo thành. Dương Chiến không để ý đến, đang muốn vung đao, đông nhiên một bóng người ngăn tại Dương Chiến phía trước nhảy ra. Dư Thư lại lần nữa xuất hiện, hốc mắt của nàng còn rất đỏ. Dương Chiến nhìn xem ngăn trở hắn Dư Thư, "Nhíu mày, ngươi làm gì?" Màu tránh ra. Dư Thư ngưng nhìn qua Dương Chiến, "Giết ta." Dương Chiến con ngươi co rụt lại, "Giết ngươi?" Đối với, "Ngươi, ngươi có phải hay không còn tại sinh khí?" Dương Chiến nhíu mày. Dư Thư lắc đầu, "Nhị gia, ngươi tin tưởng ta sao?" Dương Chiến lập tức tức giận nói, "Đây là có tin hay không vấn đề sao? Ngươi tránh ra, ta liền nhìn xem, cái này thần giới đến cùng biết đánh vỡ hay không." Dư Thư hai tay mở ra, vẫn như cũ ngăn lại Dương Chiến, hồng hồng trong hốc mắt, tràn đầy tức giận nhưng nàng lại nói nhị gia ta nói cho ngươi không rõ ràng về sau ngươi đi thiên bi xem một chút đi tin tưởng ta giết ta ngươi đến cùng đang nói cái gì dương chiến nhìn chăm chăm dư thư có chút nổi nóng ngươi có phải hay không cho là vừa rồi ta muốn giết ngươi ngươi đang cùng ta bực mình cái này đến lúc nào rồi tranh thủ thời gian tránh ra dư thư hốc mắt lại lần nữa chảy ra nước mắt nàng lúc này lại mặt lộ bối rối vội vàng hô to không có tin tưởng ta mau giết ta ta nhanh khống chế không nổi chính mình dương chiến biến sắc thần vương ngươi mẹ nó đối với dư thư làm cái gì ha ha chính mình đi đi Ngươi không tiếp nhận bản vương để cho ngươi thành thần hảo ý, vậy bản vương cũng không có rảnh cùng ngươi nói chuyện tào lao. Thần vương thanh âm tràn đầy trào phúng, mà lúc này xa xa Tống Hà sắc mặt một trận âm tình bất định. Tiếp lấy, Tống Hà xoay người chạy. Nhưng là, thần vương thân ảnh ngăn cản Tống Hà đường đi, là thần vương. Thần vương vẻ mặt tươi cười, ngươi cũng tới, còn có thể đi được. Tống Hà nhìn trầm trầm thần vương, ngươi cố ý yếu thế dẫn ta tiền đến. Thần vương đánh ra Tống Hà, không dạng này, ngươi nhát gan như vậy, làm sao dám tiến thần giới Cái trước sát thần thời đại ngươi liền đi ra, nhưng bản vương thế mà không tìm được ngươi. Tống Hà sắc mặt thay đổi. Nói như vậy, trước đó ngươi nói với ta những lời kia đều là lời nói dối, thật cũng giả, không trọng yếu. Thần Vương nói xong, lộ ra dáng tươi cười, "Thân thể, nên đưa ta." Tống Hà sắc mặt chỉ trệ, "Ngươi." Nói chỉ là một chữ, Tống Hà trong nháy mắt hai mắt lấp trệ. Ngay sau đó, Tống Hà mi tâm xuất hiện một đạo phù văn. Thần Vương phai mở thân ảnh, đống nhiên vọt vào Tống Hà trong thân thể. Rất nhanh, Tống Hà dung mạo đang biến hóa, thành một cái uy nghiêm trung nhân nhân. Trung nhân nhân nhìn một chút thân thể của mình, lộ ra nụ cười hài lòng, "Từ Hà nén, hoàn toàn chính xác siêu phàm thoát tục, Tống Minh A, ngươi thật không có khiến ta thất vọng." lập tức, trung niên nhân lại mặt mũi tràn đầy nổi giận, trong miệng phun ra thuộc về Tống Hà Thanh Âm, ngươi căn bản cũng không phải là vì giết tới một đời thần vương mà thành thần, ngươi chính là muốn chương 820. Bản vương đối với chân linh giới cảm thấy hứng thú. Chương 820, bản vương đối với chân linh giới cảm thấy hứng thú ngươi sai, người của ngươi hoàng bệ hạ, là thật muốn giết đời trước thần vương. Đây là thần vương Thanh Âm lời này của ngươi có ý tứ gì? Đây là Tống Hà Thanh Âm. Trung niên nhân ngũ quan, không ngừng mà tại thần vương cùng Tống Hà trên mặt hoán đổi không hiểu, cũng không cần thiết hiểu. A trong lúc nhất thời, Tống Hà nguyên thần, bị khu trục đã xuất thân thể. Ngay sau đó thần vương đưa tay trực tiếp nắm trong tay tống hà nguyên thần tống hà nguyên thần mặt lộ hoảng sợ ngươi đến cùng là ai ta là của ngươi bậy hạ a ngay cả bản vương cũng không nhận ra ngươi làm sao lại biến thành dạng này thần vương một mặt cảm khái bởi vì hắn để bản vương chân chính cảm nhận được tam giới độc tôn cực lạc muốn bản vương đã từng còn vì nhân hoàng thời điểm lo lắng hết lòng như giống trên băng mỏng còn chẳng qua là miễn cưỡng gắn bó cân bằng bây giờ quay đầu lại nhìn bản vương năm đó cỡ nào ngu xuẩn nói thần vương tay hơi, tống hà nguyên thần căn bản là không có cách chống cự trực tiếp bị kéo tới thần vương hé miệng hướng phía tống hà đột nhiên hít một hơi Tống Hà quá sợ hãi, Dương Chiến, các ngươi vợ chồng trẻ đủ không có, ta đã cứu ngươi, ngươi nên trả nhân tình. Đột nhiên, kinh khủng đau thế, trong nháy mắt chạm tại Thần Vương cùng Tống Hà ở giữa, lập tức đem hai người ngăn cách đồng thời truyền đến Dương Chiến thanh âm. trả. Tống Hà đại hỉ, nhìn sang, lại phát hiện Dư Thư Tựa như biến thành người khác, ngay tại điên cuồng tiến công Dương Chiến, mà Dương Chiến lùi lại lại lui, bất quá là vừa rồi tiện tay chém một đao tới, Tống Hà khí đến muốn thổ huyết, nếu như còn có thể hút máu, biết không trông cậy được vào Dương Chiến, vội vàng bỏ chạy. Nhưng là vô luận hắn làm sao trốn, cho dù là nguyên thần nhất niệm nàng Thần Vương từ đầu đến cuối đi theo bên cạnh hắn, bất quá thần Vương nhưng không có lại có thôn phệ hắn ý tứ. Ngược lại, hai người một đuổi một đuổi, đã không biết xuất hiện ở thần giới địa phương nào. Tống Hà biết chạy không khỏi, hay là ngừng lại. Quay người nhìn xem thần Vương, ngươi hại dư thư, Dương Chiến tiên kia, cũng tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Thần Vương ánh mắt sáng chói nhìn xem Tống Hà, biết vì cái gì ta không có nuốt ngươi. Chẳng lẽ ngươi còn có lương tâm? Tống Hà sắc mặt không dễ nhìn. Thần Vương lộ ra dáng tươi cười, bởi vì ta vừa rồi nghe được, ngươi đã cứu hắn. Phải thì như thế nào? Tiểu tử hôn chứng này, đơn giản rất xin lỗi ta sự giúp đỡ dành cho hắn. Thần Vương mắt sáng lên, là ngươi tại chân linh giới đem hắn cứu trở về. Tống Hà như mày, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Chính là kỳ quái, Dương Chiến đều đã chết mấy lần, vì cái gì đều có thể từ chân linh giới trở về? Tống Hà nhìn chăm chằm Thần Vương, lập tức lộ ra dáng tươi cười, ngươi cảm thấy hứng thú không phải Dương Chiến vì cái gì có thể trùng sinh, mà là chân linh giới đi. Thần Vương sắc mặt lạnh nhạt xuống tới, người đọc sách, chính là tự cho là thông minh. Tống Hà cười lạnh đạo, nói như vậy, ngươi không có hứng thú, vậy ta cũng liền không cần thiết nói cái gì, dù sao đều phải chết, nhanh lên đi, nuốt ta, để cho ngươi cảm mạnh. Thần Vương bình tĩnh nói một đạo nguyên thần, mặc dù nguyên thần của ngươi rất mạnh, nhưng là đối với ta không nhiều lắm ích lợi, bất quá, ngươi bây giờ chỉ còn lại có một đạo nguyên thần, Bản Vương có thể ban thưởng ngươi thần khu. Tống Hà không nói một lời, cứ như vậy lãnh đạm nhìn xem Thần Vương. Thần Vương nhíu mày, Bản Vương tuyệt không nói đùa, muốn biết liền nói rõ, không muốn biết cũng liền không cần nói nữa. Thần Vương nhìn chằm chằm Tống Hà hồi lâu, rốt cục nói câu, "Tốt à, Bản Vương hoàn toàn chính xác đối với chân linh giới cảm thấy rất hứng thú." Cảm thấy hứng thú? Chính ngươi không biết đi xem. Thần Vương nhíu mày, "Bản Vương bây giờ tại hỏi ngươi." A ta hiểu được." Thần căn vốn không pháp đặt chân chân linh giới, trừ phi ngươi một lần nữa trở thành nhân ra người, lại chết rơi, mới có thể đi chân linh giới. Thần Vương ánh mắt lạnh lẽo, chỉ cần ngươi nói cho bản vương, bản vương có thể cho ngươi trở thành thần, trở thành bản vương tọa hạ đệ nhất thần minh. Tống Hà nhìn xem Thần Vương, ngươi muốn biết thứ gì liền hỏi, ta không nhất định đều biết. Thần Vương ánh mắt sáng lên, ngươi có thể đi qua chân linh giới. Đi qua, ta đi gặp Dương Chiến, ngươi có thể tự do trở về. Tống Hà nhìn xem Thần Vương, ta có thể. Thần Vương lộ ra dáng tươi cười, cái kia Dương Chiến làm sao trở về? Lấy chính hắn thân thể tân sinh làm môi giới có thể tự để chân linh một lần nữa vào ở không chỉ là hắn mặt khác chân linh cũng có thể thần vương nếu mày theo lý thuyết ký ức phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục hắn đây là chuyện gì xảy ra ta đây không rõ ràng dù sao hắn cũng không phải lần đầu tiên lần trước còn không phải ta hỗ trợ thần vương nhìn xem tống hà rất tốt bản vương nói để cho ngươi trở thành bản vương phía dưới đệ nhất thần minh liền tuyệt đối nói lời giữ lời tống hà nhìn xem thần vương ngươi nói thẳng ngươi muốn làm gì thần vương không có trả lời ngươi mới vừa nói ngươi có thể đi lại có thể trở về đây là thủ đoạn là gì tống hà cười không nói. Thần Vương trầm mặc một lát, mở miệng nói: Không quan hệ, chính ta lấy. Một sát na, Thần Vương lại lần nữa ra tay, đột nhiên bắt lấy Tống Hà. Tống Hà sắc mặt đại biến, ngươi muốn lấy được ta ký ức, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Thần Vương trực tiếp hít sâu một hơi, Tống Hà thân ảnh trong nháy mắt và mèo bị Thần Vương hút tới bên miệng. Bất quá giờ khắc này, đùng một tiếng tiếng động rất nhỏ tại Thần Vương trên vai truyền đến. Lập tức, Thần Vương chỗ nào còn nhớ được thôn vệ Tống Hà, há nhiên quay đầu ai, kết quả vậy mà không có người. Nhưng là vừa rồi rõ ràng có cái gì đập bờ vai của hắn tại bản vương thần nhãn phía dưới, không chỗ thân. Thần Vương lập tức hai mắt nổi lên kim quang, liếc nhìn thập Phương, vậy mà vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Một cái chớp mắt này, thần vương sắc mặt đều biến ngưng trọng đây quả thực để hắn không thể nào hiểu được là ai. Tống Hà mượn cơ hội, trong nháy mắt chạy trốn. Nhưng là lần này, Tống Hà không có muốn thoát đi thần giới, mà là trực tiếp chạy về phía Dương Chiến phương hướng. Dù sao, Tống Hà chính là chạy trốn tới nhân gian, hiện tại thần giới nhân gian liên thông, thần vương vẫn như cũ có thể bắt được hắn. Dù sao, hắn không cách nào lại trở lại từ hà. Một ý niệm, nguyên thần trạng thái Tống Hà, liền đi tới Dương Chiến cùng Dư thư nơi giao thủ. Nhưng là, Tống Hà trợn to mắt, động người đâu, Dương Chiến, ngươi muốn chạy? Thần Vương lại lần nữa xuất hiện ở Tống Hà sau lưng. Tống Hà nhìn xem Thần Vương xuất hiện, lại nhìn một chút bên phía, vừa rồi vị lao huyên kia, ngươi lại đập Thần Vương một chút à? Thần Vương cười lạnh nói, bất quá là cái gì trưởng nhãn pháp thôi. Tống Hà mắt thấy trốn không thoát, Tống Hà một mặt toán niệm, Dương Chiến, ngươi, ngươi, vong ân phụ nghĩa a, mang song, Tống Hà nhìn trầm trầm Thần Vương, ngươi muốn lấy được ta ký ức, ta tự bạo nguyên thần, cũng sẽ không để ngươi đạt được. Đừng, lại là quỷ dị một tiếng truyền đến. Thần Vương sắc mặt triệt để thay đổi, vừa sợ vừa giận, ngươi rốt cuộc là thứ gì? không có người trả lời, thậm chí thần vương vẫn như cũng nhìn không thấy. thần vương đột nhiên minh bạch cái gì, đúng rồi, ta không thể dùng phạm thể, dù là đây là tự hà rèn luyện qua thể phách. thế nhưng là, thần vương nhìn xem tống hà, con mắt hơi khép đứng lên, còn phải trước mắt người. Đúng. thần vương đột nhiên che đầu, mặt đều đen đổ hỗn trướng, các loại bản vương một hồi thu thập người. thế nhưng là cứ như vậy một chút, tống hà lại lần nữa chạy, thần vương mặt đen lên, cấp tốc đuổi theo. chương 821, ngươi chỉ nhớ rõ ngươi phụ hoàng không nhớ rõ mẫu hậu ngươi. chương 821, ngươi chỉ nhớ rõ ngươi phụ hoàng không nhớ rõ mẫu hậu ngươi. mà lúc này. Dương Chiến cùng Dư Thư lại ngay tại thần giới trong một cái góc ngủ thiết đi. Bất quá, một tấm quyển trục màu vàng giữa không trung chỉ nổi phát ra ánh sáng chói mắt. Dương Chiến chính mình cũng không có nghĩ đến, một mực không có động tính vạn thần đồ, Thế mà tại Dư Thư không bị không chế thời điểm bỗng nhiên động. Khẽ động này chính là lại lần nữa về tới trang viên. Mèo trắng đứng tại Dương Chiến trên bay, bây giờ mèo trắng cùng Dương Chiến giao tình, tựa hồ mười phần thâm hậu. Mà trên quảng trường xuất hiện hai nữ nhân. Bên trong một cái tất nhiên là Dư Thư, mà đổi thành bên ngoài một cái Dương Chiến nhìn xem rất quen thuộc, bởi vì hắn đã qua. Đó là đã từng không chỉ một lần xuất hiện tại Vạn Thần Đồ, nhưng là cẩn thận vừa tìm, nhưng lại tìm không thấy nữ nhân thần bí kia. Nữ nhân này là ai? Dương Chiến tự nhiên không biết, nhưng là nàng trước đó có thể tại Vạn Thần Đồ chung ẩn nấp. Dương Chiến tự nhiên biết nữ nhân này thủ đoạn bất phàm, Dương Chiến cũng vô cùng coi chừng. Dư Thư thấy thế đã chạy đến Dương Chiến bên người, nhị ra, chính là nàng khống chế ta, muốn cho ta trở thành thần vương. Nữ nhân này cũng không có cái gì động tác, nàng nhàn nhạt nhìn xem Dư Thư, trong mắt tựa hồ có một loại vật kỳ lạ. Dương Chiến tướng Dư Thư ngăn ở phía sau, nhìn xem nữ tử, người là ai? Tại sao muốn làm như vậy? Nữ tử nhìn chăm, chăm vào Dư Thư phản phất nàng muốn nhìn được cái gì Dương Chiến lột lỗ bạch miêu Tiểu Bảo trưởng chị nàng Tiểu Bảo chưa bao giờ có nghe lời trong nháy mắt nhảy xuống tới lập tức thấy gió liền dài một đầu uy mãnh hổ hung hãn chi khí lộ rõ trên mặt hướng phía nữ nhân kia đi tới nữ nhân kia cũng bất động vẫn như cũng nhìn chằm chằm dư thư ánh mắt kia để dư thư tựa hồ sợ hãi trong lòng lôi kéo Dương Chiến cánh tay nghĩ ra nàng quá quỷ dị cũng không không đoạt ta bỏ thế mà còn có thể khống chế ta ta phản kháng bất quá đừng hoang hốt có ta đây cái tê bạch hổ đi tới nữ nhân trước mặt nhưng là mãnh hổ chụp mùi chàng cảnh thế mà chưa từng xuất hiện chỉ gặp bạch hổ thế mà cúi đầu, sau đó thuận thế còn nằm xuống đi. nhìn đến đây, dương chiến sắc mặt đều có chút thay đổi. có a, cái này bạch nhăn nẹo, nhiều năm như vậy tình cảm trắng nuôi dưỡng, cái này ni mã liền nằm ngoài người khác góp chân trước. tiếp lấy, càng làm cho dương chiến khiếp sợ là, cái kia bạch hổ, thế mà như là con mèo nhỏ lũng nịu một dạng, tại nữ nhân trước mặt la luận, song chảo muốn đi đụng nữ nhân chân, lại là nhẹ như vậy nu luốc nhặt. tình huống như thế nào? dương chiến có chút luống cuống, cái này tiểu bảo làm vàng rồi, tại cái này vạn thần đồ bên trong, hắn căn bản cũng không có chút nào phần thắng. nữ nhân rốt cục động, ngồi sụp xuống. xuống. Sau đó đưa tay, vớt ve cái kia khổng lồ đầu hổ. Bạch hổ thoải mái nheo mắt lại, còn phát ra ô o tiếng rên rỉ, tựa hổ rất thoải mái. Dư Thư càng luống cuống đừng nói Dư Thư, chính là Dương Chiến, đều cảm giác không biết nên làm sao bây giờ. Nữ nhân kia tiếp tục vuốt ve đầu hổ, trừ cái đó ra, không còn động tĩnh. Dương Chiến thấp giọng hỏi: "Thư, trước ngươi nói, ngươi ở trên trời trên tấm bia nhìn thấy cái gì?" "Ta nhìn thấy ta thành thần vương, ta nhìn thấy ta. Ta giết ngươi." Dương Chiến nhíu mày, đó là huyền tượng đi. Ta mới đầu cũng tưởng rằng, thế nhưng là thần vương thanh âm thời điểm xuất hiện, ta bỗng nhiên liền mất đi ý thức, tỉnh lại ta liền xuất hiện ở thần cung, nói, dư thư thanh âm đều có chút run rẩy, chính là nàng, đống nhiên khống chế ta, để cho ta tiến vào thần cung, về sau nàng để cho ta trở thành thần vương, ta không chịu, thế nhưng là ta phản kháng không thắng, ta nghĩ đến ở trên trời trong địa nhìn thấy, ta sợ hãi, chỉ có thể để cho ngươi nhanh lên giết ta. dương chiến nghĩ đến dư thư bị vây ở trên cây cột kia thời điểm, nhìn mình ánh mắt tràn đầy áy náy, thì ra là như vậy. dương chiến lúc này, nhưng cũng tràn đầy áy náy, dù là trước đó hắn đến không sai, nhưng cũng là cầm dao gác ở dư thư trên đầu, cái kia một mực lột láo hổ nữ nhân, rốt cục nói chuyện. Ngươi vì cái gì không nguyện ý trở thành thần vương? Hỏi là dư thư. Dư thư không nói chuyện, Dương Chiến lại đụng đụng dư thư. Dư thư lúc này mới nói, thành thần vương chính là cùng ta phu quân đối lập, ta không thể trở thành thần vương. Nữ nhân kia lên tiếng lần nữa, ngươi không phải muốn diệt thần vương? Ta là muốn diệt thần vương, nhưng là ta không thể trở thành thần vương. Cũng là bởi vì phu quân ngươi, cho nên ngươi muốn giết người phụ hoàng. Dư thư hốc mắt đỏ bừng, ta là vì thần châu chúng sinh, dù cho không có ta phu quân, ta cũng muốn làm như vậy. Hứm chi, hãn. Hay là ta đã từng phụ hoàng sao? Nữ tử ngẩng đầu lên, nhìn xem dư thư. Ngươi có phải hay không đoán được, ngươi trở thành thần vương, sẽ giết Dương Chiến." Dư Thư hơi biến sắc mặt, "Ngươi ngươi có phải hay không muốn hỏi, ta tại sao phải biết?" Nữ tử nhà nhạt nói, "Bởi vì ta cũng muốn giết Dương Chiến." Dư Thư sắc mặt lại lần nữa thay đổi, Dương Chiến như mày, "Ngươi đến cùng làm mục đích gì? Thần vương ngươi muốn giết, nhưng lại muốn giết ta?" Nữ tử lúc này mới nhìn về phía Dương Chiến, "Nếu như Dư Thư trở thành thần vương, có thể giết ngươi, ngươi chết chưa hết tội, nếu như nàng cũng không giết được ngươi, như vậy, ngươi mới có tư cách đánh vỡ thiên địa này lầm Dương Chiến nhíu mày, "Ngươi là ai? Ta chính là đời trước thần vương." Dương Chiến hít sâu một hơi, không phải nói ngươi đã hóa thân Thiên mệnh Cấm kỵ, ngươi không sai, ta chính là Thiên mệnh Cấm kỵ. Ngươi, những ngày hành động, để cho ta cảm thấy rất mâu thuẫn. Nữ tử lắc đầu, cũng không mâu thuẫn. Nói, nữ tử nhìn về phía Dư Thư, biết ngươi tại sao phải chuyển thế trở thành dư hoành nữ như sao? Hay là người đời trước Hoàng hậu duệ bên trong, huyết mạch nhất phản tổ. Dư Thư nghi hoặc nhìn nữ tử, ngươi chính là cái kia chỉ dẫn ta chuyển thế người. Nữ tử gật đầu, không sai, ta chỉ dẫn ngươi chuyển thế tại hậu duệ của hắn thân, kế thừa huyết mạch của hắn. Ân, lúc đầu ngươi cũng là hắn con gái ruột. Ngươi mục đích làm như vậy là cái gì? Dư thư lại lần nữa hỏi. Nữ tử nhàn nhạt nói, con nhìn không ra, chính là vì để cho ngươi trở thành duy nhất có thể lên làm nhân hoàng người. Dư thư lại là mê hoặc. Nữ tử lên tiếng lần nữa, ngoại trừ ngươi, vô luận ai muốn nhất thống thần châu, đều sẽ lọt vào ta bốc chết, cho nên, ngươi hẳn phải biết, ngươi không dính vào thiên mệnh cấm kỵ chân chính nguyên nhân đi. Dư thư một mặt giật mình, thật lâu không nói gì. Mà Dương Chiến nghĩ đến thần vương trước đó nói, đời trước thần vương bại, nhưng lại hóa thân thiên mệnh cấm kỵ thời điểm, Dương Chiến đã cảm thấy quá gì. Dù sao, nếu như thiên mệnh cấm kỵ là thần vương làm, dư thư không dính vào thiên mệnh cấm kỵ còn bình thường. Thế nhưng là nếu như là đời trước thần vương, vậy tại sao còn sẽ thiên vị thần vương nữ nhi? Lúc đó Dương Chiến còn tưởng rằng thần vương đang nói láo, xem ra lão gia hỏa kia nói lời nửa thật nửa giả. Nữ nhân nhìn xem Dư Thư, thật bất ngờ. Không có chút nào ngoài ý muốn, ta chính là hy vọng các ngươi cha con tương tàn, ta muốn để nữ nhi của hắn tự tay giết hắn. Nói đến đây, nữ nhân trên mặt lại nổi lên đau lòng cùng khổ sở. Nàng nhìn qua Dư Thư, thở dài, ngươi chỉ nhớ rõ ngươi có phụ hoàng, chẳng lẽ ngươi liền không nhớ rõ ngươi có mẫu hậu? Dương Chiến cùng Dư Thư đều mở to hai mắt nhìn. Chương 822, Tam giới bản nguyên trương 822, tam giới bản nguyên dương chiến nằm mơ cũng không nghĩ tới đời trước thần vương lại là người đời trước hoàng thế tử cũng không có nghĩ đến nhân hoàng thành thần lại là đi giết chính mình bà đương càng không có nghĩ tới chính là cái này đời trước thần vương vì trả thù hóa thân thiên mệnh có kỵ đem nữ nhi của mình trở thành thẻ đánh bạc, muốn để con gái nàng đi làm thị phụ thân nàng càng không nghĩ đến chính là hắn nuôi dưỡng tình cảm nhiều năm như vậy vạn thần đồ lại là hắn cái này mẹ vợ cái này mẹ nó đây cũng quá hoang đường thế mà biến thành gia đình tranh chấp cụ thể hắn cái này mẹ vợ cùng cha vợ là thế nào diễn biến thành người chết ta sống dư thư mẹ nàng chưa hề nói nhưng nhìn đã được đó là thật hận hận một người có thể hóa thân thiên mệnh cấm kỵ cô độc mấy ngàn năm liền vì thù hận hận một người có thể dùng nữ nhi của mình làm đau dương chiến cũng khó có thể tưởng tượng đây là dạng gì một loại hận ý bất quá rất nhanh dư thư mẹ nàng nhìn xem dương chiến cùng dư thư sau đó rơi vào dư thư trên bụng dư thư mẹ nàng hốc mắt lại có chút hùng luận nhìn chằm chằm dương chiến lúc đầu tiểu tử ngươi chắc chắc thế nhưng là ta không thể để cho bi kịch lại rơi vào đời sau nữa trên thân dương chiến cũng nhìn thoáng qua dư thư bụng miệng co giật một chút thì ra hắn đây cũng là cha bằng con quý dư thư mẹ nàng con mắt hơi khép đứng lên nhìn xem dư thư lúc đầu ta cái gì đều không muốn nói cho ngươi biết hiện tại cái gì đều nói cho ngươi biết ngươi còn muốn giết người phụ hoàng sao dư thư hồng liếc trong mắt chợt tới một câu phụ thân ta là dư hành, mẫu thân của ta là trương thị dư thư mẹ nàng sững sờ sau đó thở dài hoàn toàn chính xác chúng ta cũng không xứng coi người cha mẹ nói xong dư thư mẹ nàng vỗ vỗ bạch hổ đầu đi tìm ngươi tân chủ nhân đi bạch hổ không bỏ được nhìn qua dư thư mẹ nàng hay là quên người về tới dương chiến bên người nhìn đến đây gia hỏa này coi như có chút lương tâm Dư thư mẹ nàng nhìn chằm chằm Dương Chiến, ngươi hẳn là bảo vệ tốt nàng. Thần Vương nếu là tự biết muốn chết, tất nhiên dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hắn vốn chính là nhân Hoàng thành thần, cho nên hắn tất nhiên có biện pháp để nàng trở thành thần. Mặc kệ là thôn phệ cũng tốt, hay là để nàng trở thành thần Vương cũng tốt, đều là các ngươi bị kịch. Dương Chiến nhìn xem Dư thư mẹ nàng, cái kia, ngươi có thể hay không đem Dư thư mang đi, rời đi thần dưới, ta cùng thần Vương kết thúc. Nghe đến đó, Dư thư mẹ nàng lộ ra mấy phần dáng tươi cười. Ngươi còn có mấy phần đạm đương, nhưng là ngươi nếu là thất bại, ta cũng không bảo vệ được các nàng. Thần Vương cùng nhân Hoàng sẽ chỉ lưu lại thứ nhất, ta chỉ là thiên mệnh cấp kỵ. Trừ đối với con gái ta có chút ướt thuốc bên ngoài, không có biện pháp. Dương Chiến nhìn về phía Dư Thư, Dư Thư cũng nhìn qua Dương Chiến. Dương Chiến thấp giọng nói, bảo vệ tốt chính mình, thực sự không được, liền nhảy vào Tử Hạ, Thần Vương cũng không làm gì được Tử Hạ. Dư Thư hốc mắt đỏ bừng, nàng thật lâu không nói gì, ngươi bây giờ không chỉ là vì chính ngươi, còn có hắn. Dương Chiến nhìn về phía Dư Thư bụng, có đôi khi nam nhân rất kỳ diệu, nhất là biết được chính mình thân là nhân phụ đằng sau, kiểu gì cũng sẽ vì mình tử tôn suy nghĩ một chút. Dư Thư nhẹ gật đầu, nước mắt xuống, nắm Dương Chiến cánh tay, nhị ra, trở về. Nếu như nói Dương Chiến trước đó là tràn đầy lòng tin cùng đấu chí, nhưng là hiện tại, hắn cũng có chút mê mang. Dù sao, chúng sinh bất diệt, thần vương vĩnh hằng. Vô luận thần vương làm sao suy yếu, hắn cũng sẽ không tiêu vong. Mà chúng sinh bất diệt, thần giới cũng vẫn như cũ vĩnh hằng. Dương Chiến mặc dù có vững vàng biện pháp để chúng sinh thần trong lòng càng ngày càng ít, thế nhưng là cái này cần đầy đủ thời gian, thậm chí bỏ ra mấy đời người cố gắng. Thế nhưng là, hắn không có thời gian. Dương Chiến hít sâu một hơi, ánh mắt không còn mê mang, sáng rồ lên. Bởi vì hắn trong lòng một mực có một cái không thành ý nghĩ, cũng không biết có tác dụng hay không mà bây giờ mặc kệ có hữu dụng hay không cũng muốn dùng ngồi cho chết vĩnh viễn không phải hắn tuyệt hạng dương chiến nhìn về phía dư thư mẹ nàng nàng liền giao cho ngươi dư thư mẹ nàng nhìn xem dương chiến thanh minh ánh mắt ngươi chẳng lẽ là có biện pháp nào hoặc là ngươi là muốn dùng vạn thần đồ đối phó hắn dương chiến không nói chuyện dư thư mẹ nàng lại tới câu vô dụng vạn thần đồ chỉ có thể thôn vệ thần hóa thân ngay cả thần phân thân cũng không có cách nào đối phó ngươi không muốn đi con đường này không có chút ý nghĩa nào dương chiến lắc đầu không phải vạn thần đồ đó là cái gì thư căn nguyên vào tay căn nguyên thần chi là thần, bởi vì chúng sinh. dư thư mẹ nàng sững sở, diệt thế. dương chiến cũng là sửng sốt một chút, không nghĩ tới nàng sẽ nghĩ tới nơi này đến. bất quá, dương chiến giải thích một câu, có một người kỳ thật một mực tại nghiên cứu như thế nào tan rã lực lượng của thần. trước đó nhìn hắn cũng là bị lừa bịp mà đến, hắn có lẽ thật là trợ thủ của ta. ngươi nói chính là tối minh, chính là hắn. dư thư mẹ nàng trầm mặt một hồi, mở miệng nói, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện. thần vương còn có dạ tâm, hắn cũng không chỉ là muốn khi thần giới vương, mà là muốn triệt để khống chế tam giới, cho nên hắn vẫn muốn núm chàm chân linh giới chỉ cần khống chế chân linh giới, đến lúc đó, chúng sinh bên trong, ngay cả ngươi dạng này có can đảm địch tiên mà đi người, cũng không có, tất cả đều là thần giới thuận dân. Dương Chiến mắt sáng lên, ý của ngươi là, hắn trưởng khống chân linh giới, liền có thể khống chế tăng giới. đương nhiên, chúng sinh bản nguyên, hoặc là nói nhân gian bản nguyên, chính là chân linh giới. Nếu để cho hắn nắm giữ nhân gian bên trong sinh bản nguyên, vậy ngươi có thể ngấm lại, có phản quốc người, còn có thể chuyển thế sao? Dương Chiến gật đầu, đa tạ, chiếu cố tốt nàng, ngươi có thế để cho vạn thần đồ sớm đi mở ra sao? Có thể, các ngươi không nói nhiều một lát nói. Có người mẹ vợ này tại, nói cái gì? Dương Chiến nhìn Dư Thư mẹ nàng một chút. Một lát, Bạch Hổ phát ra một tiếng hổ khiếu, Dương Chiến cùng Dư Thư tỉnh lại. Dư Thư cẩn thận mỗi bước đi nhìn một chút Dương Chiến. Dương Chiến tức giận nói, đừng xem, lại nhìn, đều đem tâm ta nhìn loạn. Dư Thư tựa hồ lập tức không phải chính nàng, phản phất là bị kéo đi một dạng, trong chớp mắt liền không có. Dương Chiến tướng bạn thần đồ bỏ vào trong lực, nhìn về phía nơi xa, trong nháy mắt biến mất tung tích bốn. Thần giới đã một mảnh hỗn độn, thậm chí bởi vì thần chi tín ngưỡng sụp đổ, thần giới cũng xuất hiện băng liệt dấu hiệu. Mà lúc này, thần châu chúng sinh đã sớm tại Long Bình thủ đoạn bên dưới tỉnh lại đang tiếc, Long Bình lập tức giống như gầy một màng lớn, mệt mỏi bộ dáng, phản phất đã nhanh phải mệt chết. Con mắt kia song đồng cũng đang đánh đi dạo, giống như tùy thời đều có thể mắt trở trắng. Long Bình ngắm một bên một lớn một nhỏ hai nữ nhân, tựa hồ nhìn hắn không có chảy nước miếng bộ dáng, nhất là cái kia nhỏ. Cái này khiến Long Bình trong lòng lòng một chút, nhưng là trong lòng khổ, chỉ có chính hắn biết. Không khỏi lại lần nữa mắng Dương Minh vài câu, nếu không phải tiểu tử kia, hắn làm sao đến mức đối mặt dạng này ám mà? Nghĩ hắn thân phận cỡ nào tôn quý, làm sao lại đụng phải những hôn chứng này? Long Bình nghĩ đi nghĩ lại cũng không khỏi chạy xuống biển khuất nước mắt, ngâm lấy nước mắt, Long Bình cẩn thận từng ly từng tí nói, đại tỷ, không có chuyện của ta, ta có thể đi rồi sao? chương 823, không cần thay đổi lao ra, chương 823, không cần thay đổi lao ra, Lưu A Liên nhìn xem cái kia bị khuất ba ba Long Bình, mở miệng nói, không cần lo lắng, nữ nhi của ta sẽ không ăn ngươi. Long Bình hoàn toàn yên tâm, chợt nghe được Tiểu A bảo tới câu, A Nương, ta có chút đói. Long Bình sau lưng trong nháy mắt liền sợ hãi, Lưu A Liên sợ lên Tiểu A bảo đầu, ngoan, cái này không thể ăn, quá già rồi, thoát ta. Tiểu A Bảo có chút ghét bỏ nhìn Long Bình một chút. Long Bình thật sự là cảm động nhăn khóc, đều muốn cảm tạ không ăn tri ân. Nhưng là Long Bình liền nghi ngờ, các ngươi làm sao lại từ chỗ kia đi ra? Đi theo Lão gia đi ra đó à? Lão gia, Lão gia nhà ta là Dương Chiến. Long Bình khỏe miệng co giật mấy lần, chắc không được trước đó hắn trông thấy Dương Chiến tiến nhân thần cửa trước đó, khí tức chán ghét như vậy. Nguyên lai like đều là cùng một bọn phát dổ, vô pháp vô thiên. Đông nhiên, Long Bình mở miệng, Dương Chiến tiến vào thần môn, các ngươi không đi hỗ trợ, nói không chừng Lão gia các ngươi liền phải chết. Tiểu A Bảo hừ một tiếng chết liền đổi một cái lao ra, Long Bình chân kinh, đây là cái gì ra phó? Lưu A Liên mở miệng nói, ngươi có thể đi. Long Bình như mông đại xá, cũng không lo được rất nhiều. Lúc này đối với Lưu A Liên mẹ con túi đầu, cảm tạ không ăn tri ân. rất nhanh, Long Bình liền chạy. Lưu A Liên lúc này, đung nhiên ngón tay chọc lấy Tiểu A Bảo cái chán một chút, nói bậy bạ gì đó à? Tiểu A Bảo che cái chán, Uy khuất nói, vốn chính là nha, một ngàn năm trước lao ra kia chết, chúng ta không phải cũng đổi cái lao ra sao? Lưu A Liên sủ mặt, ngươi biết cái gì, lại nói mỏ, ta liền đem ngươi ném từ hà bên trong đi. Tiểu A Bảo lập tức bĩu môi không phục, nhưng là cũng không nói chuyện đi. đi nơi nào nha? đi tìm A Phúc tổng quản. a, cái kia A Nương, thật không đi giúp Lão gia sao? Lão gia đánh thắng được cái kia Thần vô sao? đó là Lão gia con đường của mình. quấy nhiễu không được. vậy chúng ta đem bọn hắn đều tỉnh lại, đây không phải quấy nhiễu sao? đây không tính là, bởi vì cũng không có đến giúp Lão gia. vậy vạn nhất Lão gia chết thật làm sao bây giờ? lại đổi một cái Lão gia. phanh. Tiểu A Bảo lập tức che đầu, nước mắt tại trong hốc mắt đã chuyển chuyển lại nói, Lão Nương đập nát cái mông ngươi. Tiểu A Bảo không dám nói tiếp nữa, đi theo Lưu A Liên rời đi. Không lâu, Lưu A liên hô một tiếng, Dương Minh. Ai? Dương Minh từ một bên chạy ra, nhìn xem Lưu A liên cùng Tiểu A Bảo. Hắn hiện tại thậm chí không biết nên như thế nào cùng hắn dưỡng mâu cùng muội muội ở chung. Thẳng đến nhiều năm như vậy, lại lần nữa gặp nhau, Dương Minh mới biết được, liên Di cùng hắn cái này A Bảo muội muội, là căn bản không cách nào ước đoán tồn tại. Thậm chí, Dương Minh cũng không biết chính mình phạm nhân như vậy, làm sao lại gặp các nàng. Tiểu A Bảo tới nhiều năm như vậy, vẫn không có lớn lên. Mà hắn liên Di, trên mặt cũng không thấy mảy may dấu vết tháng năm, nàng không có biến hóa. Chỉ là, hắn trưởng thành. Dương Minh nhìn qua hai người, không nói gì. Lưu A Liên nhìn xem Dương Minh, đột nhiên hỏi câu: Đến mai, ngươi muốn làm sát thần sao? Tiểu Bảo con mắt trong nháy mắt sáng ngời lên, nhìn một chút mẹ nàng, lại nhìn một chút Dương Minh, trong mắt đi lòng vòng. Dương Minh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chúng ta đại đô đốc chính là sát thần A. Nếu như các ngươi đại đô đốc chết trận, chân linh cũng không có, ngươi nguyện ý kế thừa ý chí của hắn, tiếp tục chiến đấu xuống dưới sao? Dương Minh không có chút nào do dự, lúc này gật đầu: Ta nguyện ý, ta sẽ vì đại đô đốc báo thù. Thế nhưng là, ta nào có tư cách làm sát thần, ta chỉ là một cái nho nhỏ võ tướng. Còn thực lực thấp. Tiểu A bảo lập tức mở miệng, ai nha, sát thần rất dễ thực hiện, có chúng ta, ngươi chính là sát thần. Dương Minh sừng sốt một chút, cái này, là vì cái gì? Lưu A liên nhìn xem Dương Minh, bởi vì ngươi có tư cách, trong lòng ngươi không có thần. Dương Minh nhìn xem Lưu A liên, liên gì, chúng ta đại đô đốc chẳng lẽ đã? Lưu A liên thở dài, không biết, nhưng là lao ra muốn giết chết thần vương, hiện nay, căn bản làm không được, dù là hắn là sát thần, cũng làm không được, thần vương sống ở trong lòng người. Dương Minh hốc mắt đỏ lên, tại sao có thể như vậy? chúng ta phần lớn anh hùng cái thế khí khái vô song tại sao có thể như vậy lao ra thời gian quá ngắn nếu như cho lão gia đầy đủ thời gian đủ để cải biến lòng người nhưng là ngắn ngủi mấy chục năm làm không được bất quá đời sau đời sau nữa chỉ cần có người cố gắng đi cải biến liền có khả năng nói xong lưu a liên biểu mày ngươi kế thừa sát thần ý chí nên để chúng sinh vứt bỏ thần trong lòng làm cho tất cả mọi người đều không cảm thấy thần toán cái gì cái kia thần liền thật không tính là gì làm thế nào đầu tiên từ giáo thư dục nhân bắt đầu thế hệ này nhân thần quan niệm đã xâm nhập lòng người chỉ có đời sau mới có thể cải biến Dương Minh có chút bi phẫn, là bởi vì rằng này, đại đô đốc mới có thể kết thúc như vậy. Ai, lão gia đường, cuối cùng cần chính hắn đi, nếu như đi không thông, vậy cũng chỉ có thể đổi một con đường đi. Tiểu A Bảo nhỏ giọng thầm thì một câu, còn không phải đổi một cái lão gia. Dương Minh không có nghe rõ tiểu bảo nói thầm, nghe rõ ràng cũng là không rõ ràng cho lắm. Tiếp lấy, một cái quẻ chân lão đầu xuất hiện. Lưu A Liên nhìn xem quẻ chân lão đầu, "Lão Tống, Dương Minh sau này sẽ là ngươi thánh hỏa điện đệ tử." Lão Tống nhìn xem Dương Minh, lộ ra dáng tươi cười, "Là mầm mống tốt, cùng lão phu đi thôi." "Đi thôi." Lưu A Liên cũng đã nói câu dư minh có chút ngơ ngơ ngác ngác đi theo lão tổng đi lúc này lưu a liên lại liễu mày nhìn về hướng trên không ai đã lâu như vậy thần giới đều không có bị diện lao ra vẫn chưa được a tiểu a bảo nhìn lưu a liên buồn buồn nói câu a Nương không để cho ta nói a Nương nhưng vẫn là làm như vậy lưu a liên ánh mắt phiêu viễn ngươi không vui a Nương, ta có thể hài lòng sao lúc nào là kích cỡ a lưu a liên cũng ánh mắt lộ ra mê mang nhưng là thời gian dần trôi qua cũng lộ ra ánh mắt kiên định ta cũng không biết nhưng là ta tin tưởng một ngày nào đó sẽ xuất hiện một người có thể đánh phá thiên địa này lồng giam chúng ta mới có thể trở về nhà. Vậy chúng ta vì cái gì không thể hỗ trợ a? Chúng ta hỗ trợ, đó chính là hại Lão gia, hại cái này Thần Châu. Tiểu A bảo cái hiểu cái không, không nói thêm gì nữa. Nhưng là trong mắt to, nhưng cũng nhiễm phải mê mang. Hai mẹ con cứ như vậy ngửa đầu nhìn lên bầu trời, cũng không biết đang nhìn thứ gì. Rốt cục, A Phúc tới. A Phúc nhìn xem hai mẹ con, các ngươi thế nào? A Phúc ra ra, A Nương tìm Lão gia người thừa kế. A Phúc sướng sở, lập tức nhíu mày, không cần nóng lòng như thế đi. Lão gia chúng ta còn không có chân chính chết đâu. Lần này, nếu như Lão gia chết, chân linh cũng sẽ không có đó là thần giới, lao ra chết, lao ra hết cậy, sẽ chỉ giúp thần giới khôi phục vết rách. A Phúc lại trắng Lưu A Liên một chút, chúng ta lão gia không giống mới, còn có Bích Liên Phu nhân đâu, lão gia không thể đánh phá thần giới, diện thần vương, liền không cách nào đánh vỡ thiên địa lồng giam, Bích Liên cô nương tái tạo ưu minh, liền không có ý nghĩa. A Phúc nhìn xem Lưu A Liên, đột nhiên hỏi câu, chẳng lẽ ngươi nhớ ra cái gì đó? Lưu A Liên sững sờ, nhớ ra cái gì đó? Cần nhớ tới cái gì, chỉ cần nhớ kỹ chúng ta muốn về nhà là được. A Phúc có chút hoảng hốt, đúng vậy à, muốn về nhà, còn phải không, có khả năng hại nơi này. Ai, Lào Ra, cũng bất tranh khí a. Nói, A Phúc lắc đầu, chắp tay sau lưng, còn lưng eo, tựa hồ lập tức là được chấp nhận mục. Tam Lão Thiếu đều nhìn phía trên không, trong lúc nhất thời, giống như hóa thành tượng đá, không núc nhích nhìn xem đột nhiên. Tam Lão Thiếu hai mắt đột nhiên trừng lớn, bởi vì bọn hắn trông thấy trên trời bỗng nhiên xuất hiện một tòa lơ lửng thần cung, mà thần cung hiện đầy với dạng. A Phúc trừng to mắt, lập tức ngạc nhiên eo đều thẳng băng. Lào Ra chẳng lẽ muốn thắng? Lưu A Liên cũng mở to hai mắt, trong mắt đủ thấy phóng ra quang hoa, chẳng lẽ ta đoán sai? Tiểu A Bảo lập tức vỗ tay, á A tốt, không cần thay đổi Ra. Chương 824. Sẽ đánh, trời mưa hai hợp một trường. Chương 824. Sẽ đánh, trời mưa hai hợp một trường. Tống Hà cũng không có nghĩ đến, Thần Vương làm sao lại cử chỉ đến lỗ, lão là nói có người chỉnh hắn, nhưng là còn nhìn không thấy đối phương. Bất quá cũng chính vì vậy, Tống Hà mới có thể chạy trốn tới bây giờ còn không có bị Thần Vương thôn vẻ đáng tiếc, hắn vẫn như cũ trốn không thoát, bộ thân thể kêu kỳ thật đã sớm thành hắn, bây giờ bị Thần Vương chiếm cứ, Thần Vương cũng có thể bằng vào thân thể cảm giác được hắn, vô luận hắn chạy trốn tới địa phương nào đều vô dụng. Tống Hà đào là vì muốn tìm đến Dương Chiến chỉ có dương chiến mới có thể ngăn được cái này thần vương. đáng tiếc, còn không có tìm tới cái kia không có lương tâm tiểu tử, tống hà lại độ bị thần vương chặn đứng. lần này, thần vương đã mặc kệ kia cái gì người thăng hình, nhìn ánh mắt kia, tống hà biết, mình tại kiếp nạn chạy trốn. thần vương nghe răng cười một chút, bỗng nhiên liền hung thần ác sát hướng hắn nghiền ép mà đến. tống hà đã không cách nào động đậy, lúc này thở dài, bệ hạ, ta bất quá là đi trước một bước, dương chiến vẫn như cũ sẽ để cho ngươi xuống tới theo giúp ta. thần vương căn bản không tiếp lời, trực tiếp liền há mồm, khẽ hấp. tống hà nguyên thần thể cũng bắt đầu éo, một bộ phận đã bị thần vương hút vào trong miệng nhiên. Và anh một đao lại lần nữa chạm tại Tống Hà cùng Thần Vương Trung ương, chặt đứt Thần Vương thôn vệ Tống Hà suy thế thẳng ngã danh, đáng giận đến cực điểm. Tống Hà sắc mặt đại hỉ, rốt cục trông thấy cái này không có lương tâm. Đang lúc Tống Hà cao hứng thời khắc, đống nhiên cả người liền lần nữa lại hướng phía Thần Vương bay đi dương chiến. Nhanh cứu ta à! Gia hỏa này là quyết tâm muốn ăn ta. Hiện nhiên Thần Vương đã hạ quyết tâm, vô luận như thế nào cũng muốn trước một bước thôn vệ Tống Hà. Nhưng là Dương Chiến thân ảnh, đống nhiên ngăn tại Tống Hà phía trước, thân thể cường trắng, phảng phất một ngọn núi nhỏ một dạng. Thần Vương, thần giới chúng thần đều bị ngươi thôn vệ hết. Ngươi đây là bụng đói ăn quả ngày cả phạm nhân nguyên thần đều muốn ăn, còn có hay không điểm truy cầu? Với anh, thần vương cùng dương chiến trong nháy mắt đụng vào nhau, phát ra rung trời tiếng oanh minh, như là thiết thủy bị dương phi quang mang bắn ra bốn phía bên trong, hai bóng người đều bị đẩy lui mấy chục trượng. Thần vương nội giận, dương chiến, ngươi vô luận như thế nào dễ dội đều không có ý nghĩa, tức thời liền cút nhanh lên. Thần vương đang muốn cùng dương chiến đại chiến, đã thấy dương chiến mang theo tống hà liền xoay người liền đi, căn bản cũng không có cùng hắn đối kháng y tứ. Nhưng là dương chiến lại nhẹ nhàng hô câu, tiểu an, hủ chết hắn. Thần vương rốt cuộc minh bệnh người tàng hình kia gọi tiểu an là dương chiến phái tới đổ hỗn trướng. thần vương lập tức thần nhãn tứ phương, bản vương ngược lại là muốn nhìn, người rốt cuộc là thứ gì, dám can đảm trêu đùa bản vương. dương chiến, các ngươi cũng trốn không thoát. ân, thứ gì? đột nhiên, một tấm không có ngũ quan mặt, cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở thần vương mắt trước mặt. một cái chớp mắt này, thần vương đều kinh ngạc, tựa hồ hắn cũng chưa từng thấy qua dạng này. vô diện nữ không lúc ních, thậm chí, thần vương giờ phút này đều quên chính mình là thần vương. vô diện nữ vươn tay, gẩy một chút tóc của mình, phản phất. tại xú mỹ, rốt cục thần vương lấy lại tinh thần, một mặt tức giận, chính là ngươi thứ này, si mị vong lượng, cũng dám ở bản vương trước mặt gãy nhót, chết. ầm ầm bốn, vô diện nữ lại biến mất, khi thần vương tìm khắp nơi tìm thời điểm, đống nhiên lại xuất hiện tại trước mắt của hắn. lập tức, thần vương đại phát thần uy, đang muốn lấy vô địch chi tư diện sát vô diện nữ, thế nhưng là, vô diện nữ lại biến mất. thần vương hai mắt kim quang chằn động, làm thế nào cũng tìm không thấy vô diện nữ. thần vương càng phát ra chấn kinh, đây rốt cuộc là thứ gì? lúc này thần vương, liền rất có vạn quân chi lực, nhưng căn bản tìm không thấy phát tiết đối tượng, càng lộ ra nóng nảy cút ra đây, ngươi cút ra đây cho ta thần vương thẹn quá hóa giận phía dưới, hướng thẳng đến dương chiến rời đi, phương hướng đuổi theo đúng vào lúc này, đầu của hắn, thế mà bị người sở vớt một chút. thần vương không quay đầu lại, một mực ngưng tụ lực lượng cường đại, âm vang hướng về sau đánh tới ầm ầm bốn. thiên băng địa liệt cảm giác, nhưng khi thần vương quay đầu, vẫn không có trông thấy vô diện nữ. thần vương sắc mặt đều đen đồ hổng trướng, nhìn ngươi có thể chạy đi nơi đâu? thần quang tình thế, theo thần vương gào thét. trên không, đông nhiên ngưng tụ vô số thần quang, điên cuồng kích xung quanh người hắn. dương chiến đã đi rất xa, lúc này cảm thấy thần quang này uy lực, không khỏi quay đầu đã nhìn thấy. Thần Vương trên lưng chính có một nữ nhân, chỉ là thần Vương có nảng, lại lại tìm khắp nơi hắn, không khác biệt hướng phía trung quanh điên cuồng công kích. Nhìn đến đây, Dương Chiến cũng yên tâm. Vô luận thần Vương như thế nào đại phát thần uy, nhưng là căn bản không đối phó được Tiểu An. Dương Chiến chợt phát hiện, Tiểu An hảo giống so trước kia thông minh, lần trước đối phó Dương Lân thời điểm, Tiểu An còn lộ ra vụng về chút. Dương Chiến quay đầu tiếp tục cùng Tống Hà đi xa, thoát ly nguy hiểm. Tống Hà nhìn xem Dương Chiến, ta còn tưởng rằng ngươi thật mặc kệ ta, nguyên lai cái tiêm người hình chính là ngươi an bài, đó là vật gì? Thần Vương đều nhìn không thấy để Dương Chiến nói Tiểu An là cái gì, Dương Chiến cũng nói không rõ ràng. Chỉ biết là Tiểu An là cùng loại chân linh một loại, chỉ là đến cùng là cái gì, Dương Chiến căn bản không biết. Thậm chí Dương Chiến cũng suy đoán cái này Tiểu An cũng là Phượng Thần chín phần một loại để Dương Chiến càng không hiểu chính là cũng không biết Tiểu An vì cái gì liền muốn đi theo hắn, còn nghe hắn lời nói. Hoặc là Phượng Thần cùng đợi trước sát thần gì chạy đi. Cho tới bây giờ Dương Chiến cũng vẫn là không quá tin tưởng chính mình là đợi trước sát thần chuyển thế, dù sao nghe Tống Hà lời nói đợi trước sát thần chuyển thế thành chính mình lại đem chính mình đi qua đều chạy tới. duy chỉ có làm sao lại còn có hắn đã từng thế giới ký ức đâu? nhìn Dương Chiến không nói chuyện, đang trầm tư, Tống Hà liền không có hỏi tới. dù sao cái này không trọng yếu. đương nhiên, Dương Chiến lấy lại tinh thần, nhưng cũng ngừng lại, nhìn về phía Tống Hà, giúp ta giết chết hắn. Tống Hà cũng ngừng lại, nhìn qua Dương Chiến, ngươi vì cái gì cảm thấy ta có bản lĩnh này? ta có bản lĩnh này, ta sẽ còn thành bộ dáng này. cái kia ba quyển sách. Tống Hà trầm mặc một lát mới nói, cái kia ba quyển sách không phải do ta viết, đó cũng là các ngươi người đọc sách viết. không, đó là truyền đạo giả viết. Dương Chiến nghi ngờ nhìn về phía Tống Hà, truyền đạo giả đối với truyền đạo giả chính là thượng cổ nhân hoàng vì dẫn dắt thế nhân nhập người chính đạo tâm cố ý tụng có công với thương sinh xã tắc những cái kia chết đi anh hùng sự tích người chính là truyền đạo giả dương chiến nếu mày ta vẫn cho là là các ngươi người đọc sách truyền đạo giả chính là chúng ta người đọc sách tổ tông dương chiến hơi kinh ngạc bất quá tao mày nói nhưng là cái này ba quyển sách bên trong mặc dù là giới thiệu trên thực tế trong sách đối với thần thánh nhân thậm chí nhân hoàng đều có rất nhiều bất kính tống hà nếu mày ngươi muốn biết cái kia ba quyển sách chân chính hằng nghĩa chính là phải biết truyền đạo giả cùng người đọc sách ở giữa tình huống ngươi nói Tống Hà sắc mặt nghiêm trọng, vốn là phát dương cá nhân việc tiện cùng đức hạnh, hiệu triệu vạn dân tập chi người, liền vì truyền đạo giả đã từng truyền đạo giả trở lên cổ Ma Văn đã phổ ra thần sách, lấy thuận tiện truyền đọc anh hùng sự tích. Bởi vì muốn phát dương việc tiện cùng đến đi, lấy hiệu triệu vạn dân tập chi, chiêu thu đệ tử đọc thuộc lòng thần sách, thuận tiện đẩy mà quảng chi, từ đó liền có người đọc sách. Nghe Tống Hà nói như vậy, Dương Chiến ngược lại là cảm thấy hợp lý. Nhưng là phía sau người đọc sách tuyên dương lại là thánh nhân, cái này để cho người ta cảm thấy kỳ quái. Tiếp lấy Tống Hà lên tiếng lần nữa, bởi vì thượng cổ Ma Văn không lưu loát khó mà phổ cập, lợi dụng thượng cổ ma văn làm cơ sở, sáng tạo ra tương đối đơn giản hình tượng văn tự, để cầu nhân gian bách tính đều có thể tương đối giải. Muốn đẩy mà quảng chi, liền muốn để càng nhiều người biết chữ, liền có thư viện. Hậu nhân hoàng phát hiện thần đang tăng cường, cần kiềm chế một chút. Người đọc sách tuyên dương thần chi sự tích cũng đã thành thánh nhân chi sự tích, phân tôn ti lập lễ pháp, dùng cái này đúc thúc khó dò lòng người, để nhân gian yên ổn vững chắc. Trên thực tế thần thánh là một chuyện, nhưng thần đã thâm nhập lòng người, ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, thánh nhân tại vạn dân trong lòng, cuối cùng thấp thần nhất đẳng, dần già, thánh nhân cùng nhân hoàng cũng là nhất đẳng mà thần càng cao cấp hơn. Nói đến đây, Tống Hà nhìn về phía Dương Chiến, hiện tại đã biết rõ viết cái kia ba quyển sách chính là một hạ người gì. Dương Chiến những mày, chuyên đạo giả là rõ ràng nhất thần, nhân hoàng, thánh nhân bản chất người, cũng là tham dự thần thánh thổi biến, thậm chí về sau lễ pháp giúp thúc chờ chút thủ loại người. Không sai, hắn biết nhiều như vậy, tại sao muốn có kính ý? Đều là người, là người liền không khả năng hoàn mỹ, chỉ cần không hoàn mỹ, tất nhiên có thiếu hụt, có thiếu hụt, còn có cái gì thần thánh có thể nói. Tống Hà nói đến đây, nhìn xem Dương Chiến, cho nên, ngươi còn nói sai, hắn không phải bất kính, mà là nhìn tấu bản chất đằng sau mị thị. Tôn ti lễ pháp có thứ tự, mặc dù có thể làm cho thiên hạ thái bình, nhưng là trên bản chất, cũng bất quá là vì hoàng quyền trí thượng. Về phần từ tuyên dương thần sự tích, lại biến thành tuyên dương thánh nhân nói, vẫn như cũ bất quá là vì quy thúc lòng người thủ đoạn. Dương Chiến nghe đến đó, bổ sung một câu: Đọc sách, thư viện cũng giống như nhau thủ đoạn. Tống Hà lộ ra dáng tươi cười, nói như vậy, cái kia ba quyển sách ngươi thật sự xem hiểu, còn có một cái, mới là bản chất. Dương Chiến trầm mặt một lát, mở miệng nói: Văn tự. Tống Hà sửng sốt một chút, sau đó có chút chấn kinh, vốn cho rằng ngươi bất quá là lãnh hội bảy thành, không nghĩ tới, ngươi thế mà thẳng ném bản chất không sai, bất luận thượng cổ ma văn, hay là về sau diễn biến đi ra văn tự, văn tự xuất hiện phổ cập, kỳ thật liền đã cho chúng sinh mặc lên công siềng. Dương chiến tao mày nói, mặc dù ta là nghĩ như vậy, nhưng là văn tự là văn hóa vận dẫn, truyền thừa, nếu là không có văn tự, đó chính là man hoang. ngươi lý giải man hoang là cái gì? An lông ở lỗ, cùng cầm thú không sai, chưa khai hóa, có câu nói rất hay, không quy củ không thành quy tắc, đây cũng là nhất định. Tống Hà trầm tư một hồi, mở miệng nói, ngươi nói đúng, nhưng là đối với đại chúng mà nói, văn tự gánh chịu văn hóa là để nhân tộc tiến bộ có thứ tự độ vận, nhưng là tại một chút thời điểm. Đây cũng là gông xiềng giam cầm. Nói thế nào? Tỷ như cái này thần, có chữ thần, mới có thần, chúng sinh cũng giao phó thần không giống với địa vị cùng tồn tại. Dương Chiến nghi nghĩ, liền xem như không có chữ thần, cũng có khác chữ có thể thay thế, tỷ như trời, thượng dương. Cho nên, chữ thần xuất hiện đằng sau mới có thần, lời này mặc dù đối với, nhưng là cũng không hoàn toàn đúng. Tống Hà gật đầu, ta minh bạch, nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không, văn tự thật sự có thể tự thuật tất cả. Dương Chiến trong não linh quang nói lên, phản phất muốn bắt lấy cái gì? Tống Hà lên tiếng lần nữa, tỷ như đạo tự, đạo tự giải thích thế nào, tại mỗi một cái địa phương ý nghĩa lại khác biệt, khác liền không nói, vậy chúng ta liền nói nhân gian đạo, thiên đạo, nội đạo, ngươi có thể hoàn chỉnh tự thuật ra cái này đạo, rốt cuộc là có ý gì đây? Dương Chiến nghĩ đến đời trước quyển tiêu đoán chừng ai cũng biết một bản kinh thư. Câu đầu tiên đoán chừng cũng ai cũng biết, đạo khả đạo cũng, không phải hàng đạo cũng. Đạo như là có thể tự thuật chi đạo, vậy thì không phải là vĩnh hằng đạo. Nói hàng nghĩa, không phải cũng chính là đạo không thể nói, có thể nói ra tới, cũng không phải là chân chính đạo. Tống Hà nhìn chằm chằm Dương Chiến một chút, ngươi thật giống như minh bạch. Ta hiểu được. Dương Chiến gật đầu. Tống Hà cau mày nói, cho nên, tại có chút phương diện. Văn tự chính là giam cầm, bởi vì văn tự không cách nào chính xác định nghĩa một ít gì đó, đến mức người sẽ xuất hiện nhận biết sai lầm, đối với người bình thường mà nói, tự nhiên không có cái gì, nhưng là đối với ngộ đạo giả mà nói, một số thời khắc chính là trở ngại. Dương Chiến như có điều suy nghĩ, Tống Hà cảm giác được thần vương gọi tới, "Dương Chiến, ba quyển sách bên ngoài còn có một quyển sách. Ở đâu?" Tống Hà nhìn xem Dương Chiến, chỉ chỉ trên không này, sách không có chữ, ở khắp mọi nơi. Dương Chiến cũng nhìn về phía trên không, không nói gì. Tống Hà lên tiếng lần nữa, nảy ra thế gian này đưa cho ngươi nhận biết công xưởng." mới có thể tìm tới biện pháp giải quyết, nếu không giết không được thần vương, cũng hủy không được thần giới. Tống Hà nói xong, liền phát hiện dị dạng, quay đầu nhìn lại, Dương Chiến đã nhắm mắt lại. Ba tôn phân thân đã thoát ly Dương Chiến bản thể, xuất hiện ở bốn phía. Tống Hà nhìn xem cái tiêu đổi theo thần vương, sắc mặt có chút thay đổi. Dương Chiến, hắn tới. Dương Chiến không nói gì. Nhưng là lúc này, một tôn màu vàng phân thân quay người nhìn về phía thần vương. Và anh. Phân thân này trong ngay mắt đem thần vương đụng bay ra ngoài, sóng nhiệt trúng thiên, khí thế ba tuyệt. Tiếp lấy, một đạo hỏa phân thân cũng động. Hỏa Diễm Tựa Hồ muốn đem thiên địa này để bốc cháy lên. Cuối cùng, cái kia đạo màu đen phân thân trên thân lưu chuyển lên khí tức quỷ dị, phản rất không thuộc về chỗ không gian này. Tam Đại Phân Thân Đại Chiến Thần Vương, mà Dương Chiến lại quanh chân ngồi dưới đất, trên thân không có chút nào khí cơ, phản phất đã tỏa hóa một hình dạng. Tống Hà nhìn xem Dương Chiến, ánh mắt chớp lên, ngươi là ta gặp qua nhất vô pháp vô thiên hạng người, chỉ có siêu thoát ngoài tầng giới mới có thể chân chính thấy rõ. Ta cũng nói không rõ ràng đồ vật. Tam Đại Phân Thân Đại Chiến Thần Vương đã lúc, Tống Hà có chút gấp, rõ ràng Tam Đại Phân Thân bị thua cũng là chuyện sớm hay muộn, thậm chí. Dương Chiến cũng giống vậy sẽ bị thua, bởi vì Thần Vương giết không chết. Chỉ cần giết không chết, vậy liền đứng ở thế bất bại. Tống Hà có chút gấp, nhìn xem Dương Chiến na chết một dạng không có động tĩnh. Rốt cục, Thần Vương đột phá tam đại phân thân ngăn cản, đi tới Dương Chiến trước mặt. Tống Hà sắc mặt không dễ nhìn, nhưng cũng trực tiếp tiến lên, "Thần Vương, ngươi không phải liền là muốn nuốt ta?" "Nuốt đi." Thần Vương nhìn Tống Hà một chút, lại nhìn về phía Dương Chiến, "Ha ha, hắn đang làm gì? Ngươi cho là hắn đang làm gì? Mặc kệ đang làm gì, hiện tại hắn đây không phải đang chờ chết?" Thần Vương cười, "Thuận phép ngươi, cũng không có trước hết giết hắn tới để bản vương có hứng thú." Người! Người dừng tay. Thần Vương trong nháy mắt đột phá tống hà ngăn cản, một trường vô hướng dương chiến đầu. Ngay một khắc này, dương chiến thế mà biến mất. Ấm Ấm bốn, trên trời thế mà sẽ đánh. Rầm rầm bốn, trên trời thế mà còn trời mưa. Thần Vương một mặt kinh ngạc, thần giới làm sao lại sẽ đánh trời mưa? Chương 825, Tam giới đều là giả. Chương 825, tam giới đều là giả. Theo một trận quỷ dị giống tố, thần giới thay đổi. Cái kia minh ngông thần giới quảng trường, cái kia thần Vương bảo tọa, hết thảy đã mất đi ánh sáng vàng kim lấp lẫy, biến thành màu nâu tựa hồ bùn đất một dạng nhàn sắc, thần vương sắc mặt đã thay đổi, không có phát hiện dương chiến đi địa phương nào, hắn cũng không có tâm tư lại thôn vệ tống hà, bởi vì hắn cảm giác đến thần giới thật đang thay đổi, loại cải biến này để thần vương cảm thấy tim đập nhanh, thậm chí hoàng hốt dương chiến, ngươi cho bản vương cút ra đây một trận chiến, không ai trả lời, mà tống hà cũng không biết đi địa phương nào, thần vương đặt mình vào tại cái tiêu men mông rút đi trên quảng trường màu vàng, hoặc là nói là trên thổ địa, một thân một mình lộ ra như vậy nhỏ bé, lộ ra như vậy không có ý nghĩa dương chiến, thần vương càng phát ra hoàng hốt, đương nhiên. Thần vương mặt lộ dữ tợn, gầm lên giận dữ, nhất niệm hóa ngàn vạn. Trong chốc lát, vô số cái thần vương xuất hiện, sau đó đi tứ tán dấu được sao? Đây là bản vương thần giới. Lúc này, dương chiến thanh âm, nhưng lại không biết từ chỗ nào truyền đến, ngươi thật sự cho rằng cái này thần giới là của ngươi? Thần vương nhìn bốn phía, nhưng lại không biết thanh âm đến từ nơi nào, phản phất thanh âm này là từ bốn phương tám hướng tụ đến nói nhảm, ta là thần vương, thần giới chi chủ. Thần giới đều là chúng sinh nghiệp lực mà tạo dựng, ngươi thần vương vị trí cũng bất quá là chúng sinh nghiệp lực mà thành, ngươi suy nghĩ lại một chút, cái này thần giới thật là ngươi. Nghe nói như thế, thần vương càng phát hoảng hốt. Dương Chiến giống như đã đảo khách thành chủ, Dương Chiến là chủ, mà hắn là khách. Càng làm cho tâm hắn hoảng chính là, hóa thân của hắn ngàn ngàn vạn, đến bây giờ vẫn không có tìm tới Dương Chiến. Cái này Dương Chiến là thế nào giấu đi? Giờ này khắc này, thần vương có một loại chưa bao giờ có cảm xúc, đó chính là sợ sệt. Dương Chiến, ngươi lại không cút ra đây, bản vương liền đi nhân gian, giết ngươi những người đèo đổi kia. Nói xong, thần vương dưới chân, đông nhiên xuất hiện một cái hố bản vương đến 3 tiếng. 1. 2. Dương Chiến thanh âm đông nhiên bay tới. 3. Ba. Thần Vương sắc mặt càng phát ra khó coi, nhưng là hắn cũng không có rời đi. Hắn lo lắng cho mình rời đi, thần giới thật không thuộc về hắn. Rốt cục, Thần Vương cắn răng một cái, trên người hắn một đạo thân ảnh màu vàng đi ra, sau đó thấy rõ liền liền giải, trong chốc lát, tựa hồ có thể đỉnh thiên lập địa. Thần Vương chi uy lại lần nữa hiển lộ rõ ràng, hắn lại lần nữa cảm nhận được chính mình trưởng không thần giới. Thân thể mặc dù tốt, nhưng là không có thân thể, đối với thần mà nói mới là không có gian cầm. Rốt cục, Thần Vương cảm thấy dương chiến tồn tại ha tìm tới ngươi. Thần Vương trong nháy mắt hai mắt phát ra thần quang, bay thẳng đến một chỗ vọt tới đang tiếp, thần quang bắn xuyên qua đằng sau, thần Vương cảm giác được Dương Chiến khí tức, lại rời đi phương vị à, nhìn ngươi có thể tránh bao lâu? Vô luận ngươi làm sao trưởng thành, bản vương đều là ngươi không thể vượt qua núi cao, không có thân thể, thần Vương lại lần nữa tự tin, phản vật tam giới đều hoàn toàn dôm dưới chân hắn. Chỉ là thần Vương ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện thần giới bầu trời, thậm chí thần giới đại địa đều tại dạng nước, có vô số nhân gian khí tức phun trào mà đến. Giờ khắc này, thần Vương lại lần nữa hoảng hồn thần giới thật tại sậm, không có khả năng a. Vai muốn một thanh mang theo huyết quang đạo đột ngột xuất hiện, từ thần vương cái kia khổng lồ trên thân xuyên thấu, lại còn có que hàn đâm tại trên da thị âm thanh xì xì. Thần vương thấp kém khổng lồ lâu lâu, nhìn xem trước ngực mình vết nước, dù là kim quang tràn động, nhưng cũng khó mà cho hắn phục hồi như cũ. Sau một khác, Dương Chiến xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thần vương nhìn xem Dương Chiến, không có lệ khí, cũng không có tức giận, hắn chỉ là rất không hiểu, vì sao lại sẽ thành dạng này? Rõ ràng, không ai có thể giết ta. Dương Chiến tựa hồ biến thành người khác, trên thân thiếu đi mấy phần bá đạo, nhiều hơn mấy phần khí tức phiêu giận. Hắn hết sức bình tĩnh nhìn Thần Vương, nhưng lại phảng phất có một loại quan sát hết thảy ánh mắt nói đến rất phức tạp. "Vậy ngươi liền nói đơn giản một chút, Bản Vương." "Thật không rõ, mà lại, ngươi làm sao có thể giết được ta?" "Không sai, ta không giết được ngươi, ta cũng hủy không được cái này thần giới." "Vậy cái này là thế nào?" Thần Vương đầy mắt mê mang, nhìn xem cái này ngay tại sụp đổ thần giới, còn có chính mình tựa hồ thoát hơi thân thể chúng ta đều quen thuộc giải quyết sự tình giải quyết cá nhân, nếu như không giải quyết được, vậy liền liều mạng, ta như vậy, rất nhiều người cũng là như thế, ngươi cũng là như thế." Nói đến đây, Dương Chiến đều có chút cảm khái, nhưng là có một số việc, nếu như đứng được cao hơn, vấn đề thường thường không là vấn đề. Thần Vương mê hoặc nhìn Dương Chiến, ngươi đứng được cao bao nhiêu? Dương Chiến hít sâu một hơi, nhàn nhạt nói, ta đứng ở ngoài tâm giới, nhìn xem cái này tam giới. Thân ở trong tam giới, làm sao có thể thoát ly tam giới? Còn có thiên địa lồng giam giam cầm. Ta nói, muốn nói với ngươi, không phải một cái ý tứ, cho nên, còn có cần phải nói xuống dưới sao? Có. Thần Vương rất kiên quyết nhìn chằm chằm Dương Chiến, ta không cam tâm. Ngươi vứt bỏ thân thể, là không muốn để cho nhân thể cực hạn chói của ngươi, mà ta, vừa rồi vứt bỏ chính mình. Vứt bỏ chính mình? thần vương nghi hoặc nhìn dương chiến bức bỏ chính mình, cũng bức bỏ hết thảy lo lắng, chói buộc, ta cảm giác mình rất nhẹ, nhẹ để cho ta một mực hướng lên tung bay, sau đó trôi dạt đến một chỗ. dương chiến ánh mắt bay xa, không biết nhìn về hướng nơi nào đi địa phương nào. ngươi muốn đánh chân linh giới chủ ý, ngươi là vì cái gì? thần vương trừng mắt, chẳng lẽ ngươi tìm được tam giới bản nguyên? dương chiến bay xa ánh mắt dần dần trở về, nhìn về phía thần vương, mang theo vài phần thương hại ngươi truy tìm mấy ngàn năm, tự cho là sương bá tam giới, vậy ngươi vì cái gì còn muốn đi truy tìm tam giới bản nguyên? thần vương ánh mắt xa bén, nắm giữ tam giới bản nguyên mới có thể chân chính sương bá không còn có người có thể uy hiếp bản vương Dương Chiến ánh mắt thương hại đau nhói thần vương thần vương có chút nổi giận ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì Dương Chiến thở dài ta nhìn thấy đây hết thảy đều là giả giả thần vương sắc mặt trì trệ lập tức không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Dương Chiến ngươi nói là giả cái gì là giả Dương Chiến nhìn xem thần vương mỗi chữ mỗi câu nói chỗ này vị tam giới đều là giả thần vương chấn kinh ngạc ngươi nói tam giới là giả vậy là ngươi cái gì ta là cái gì nhân gian này chúng sinh là cái gì Dương Chiến thở dài ta nói tam giới là giả không nói chúng sinh là giả Ngươi nhân hoàng nhiều năm như vậy, thần vương nhiều năm như vậy, cố chấp đồ vận, cũng là giả. Thần vương thân thể đang run rẩy, làm sao có thể là giả? Ngươi, ngươi đây là cái gì phán đoán suy luận, dựa vào cái gì nói như vậy? Dương Chiến lúc này, cũng cảm giác như là làm một giấc mộng, một trận tràn ngập huyền kỳ, tràn ngập không thể tưởng tượng nổi mộng. Dương Chiến trầm rãi nói, này ra vấn đề bản thân, mới có thể nhìn thẳng vấn đề bản chất, câu nói này, ta đã từng cũng đã được nghe nói, nhưng là từ chưa chân chính lý giải qua vậy. Chương 826, kỳ vọng ha ha. Thần vương đột nhiên phá lên cười, tựa hồ cười chấn động, để bộ ngực hắn cái kia phong đao xuyên thấu lỗ thủng. Ngay tại hướng ra phía ngoài nước ra, lại tại làm trận. Nhưng là, Thần Vương hiện tại tựa hồ cũng không cần thiết. Chỉ là đùa cợt nhìn xem Dương Chiến, ngươi nói đây đều là giả, cho nên, ngươi cố chấp, không phải cũng là giả. Dương Chiến nhìn về phía Thần Vương, ngươi cố chấp là cái này bá quyền vĩnh cửu, lại trường sinh bất tử, vĩnh ngưỡng ngươi cực lạc, mà ta cố chấp cái gì, bất quá là để nhân gian đông đảo chúng sinh, không còn bởi vì chiến loạn dị tộc xâm lấn mà thê ly tử tán cửa nát nhà tan, sẽ không phạm vi lớn thê tử mất đi cho vụ, hài tử mất đi cha, phụ mẫu sẽ không mất đi như nữ, hai đồng có thể lớn lên, bọn hắn không cần lo lắng hãi hùng cũng không cần cả ngày quỳ lạy ngươi những mấy cao cao tại. Thượng thần ngược lại bị ngay trước nô lệ, bọn hắn có thể vững vững vàng vàng sinh hoạt. Rất nhiều, rất nhiều. Muốn làm đến những này, người liền muốn tự lập tự cường, nắm giữ vận mệnh của mình. Thần vương giễu cợt đứng lên, những cái kia đông đảo chúng sinh, đầu góc một đoàn bột nháo một dạng người, tuy có lấy lực lượng cường đại, như là bản vương, cũng là dựa vào bọn hắn mà thành, nhưng là không, có bản vương, không có thần giới, bọn hắn có thể nắm giữ vận mệnh của mình. Bọn hắn có thể hay không ta không biết, nhưng là nhân loại xưa nay không khuyết thiếu chí giả, người tài ba, anh hùng, chắc chắn sẽ có siêu quần bản tùy người dẫn đầu nhân tộc đi qua một đạo một đạo khảm, vượt qua một lần một lần cước từ xưa đến nay chưa từng ngoại lệ ngươi nói chính là chính ngươi không phải ta cũng có những người khác bất kỳ thời đại nào đều có người như vậy đây cũng là ngươi trở thành thần vương nhiều năm như vậy ở tại thần giới thần uy bao phủ phía dưới nhân gian chúng sinh vẫn như cũ để cho ngươi không an ổn bởi vì bản thân ngươi liền biết sớm muộn sẽ có người cũng sẽ có một ngày như vậy ngươi bây giờ có hết thảy đều sẽ hóa thành bụi bặm thần vương cười lạnh nói ngươi mới vừa nói là giả cho nên ngươi nói những này không phải cũng là giả dương chiến có chút thương hại nhìn xem thần vương Nghe ta nói nhiều như vậy, ngươi vẫn là không có lý giải. Ngươi cũng là làm qua nhân hoàng người, chẳng lẽ ngươi liền không rõ, vì cái gì tổ vương sẽ dẫn đầu chúng sinh thiết hạ thiên địa này lồng giam? Thần vương nếu mày, thiên địa lồng giam bên ngoài có đại khủng bố, ta đương nhiên biết, đây là vì bảo hộ nhân gian này chúng sinh, mà bản vương cũng đang bảo vệ nhân gian này chúng sinh. Dương chiến nhìn xem thần vương, cười, thần giới vốn không sẽ cùng thiên địa lồng giam liên quan, là thần giả tâm thúc đẩy, cho nên bảo hộ cái này chúng sinh, bảo hộ mảnh đất này, là thiên địa lồng giam cùng ngươi thần giới, thần vương có dám quan hệ? Ừ, bất luận ngươi nói thế nào, bây giờ thần giới. Bản vương cùng thiên địa lồng giam cùng một nhịp thở, ngươi muốn hủy đi thần giới cùng bản vương, ngươi chính là nguy hại thiên địa lồng giam, bản vương chấn áp ngươi, đương nhiên chính là đại nghĩa. Dương chiến nhìn xem thần vương, chăn đầy đồng tình, ngươi còn không có nhảy ra vấn đề bản thân, vậy ta hỏi ngươi, thiên địa này lồng giam bên ngoài là địa phương nào? Thần vương có chút nổi nóng, bản vương làm sao biết? Dương chiến lên tiếng lần nữa, vậy cái này thiên địa trong lồng giam tam giới, thật là tam giới. Thần vương sững sờ, sau đó con mắt dần dần mở to. Dương chiến ngửa đầu nhìn xem tượng hồ bởi vì rông tố mà nứt bầu trời cảnh tượng ta hỏi lại ngươi. Ngươi đây nhận biết bên trong tam giới là thế nào hình thành? Thần Vương khẽ nhất miệng, hai mắt trừng lớn, tựa hồ đã nghĩ đến. Dương Chiến lên tiếng lần nữa, tổ vương dẫn đầu chúng sinh thiết hạ thiên địa này lầm giam, cùng nói là tổ vương giam cầm cái này thần châu, không bằng nói là cái kia dòng dã một đời tiên dân cộng đồng lựa chọn, chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ tới bọn hắn tại sao phải như thế lựa chọn? Ta nghĩ tới a, đại khủng bố, thế nhưng là ta hiện tại, thần Vương tựa hồ có chút lộn xộn, nhìn chằm chằm Dương Chiến, nếu như không đối, ngươi ngược lại là nói a, đến cùng là vì cái gì? Dương Chiến ánh mắt sắc bén lại, bởi vì Thần Châu gặp trước nay chưa có uy hiếp, Tổ Vương không thể không dẫn đầu toàn bộ thời lại người tạo dựng thiên địa này lồng giam, vì nhân tộc lưu lại mảnh này sinh tồn chi địa. Thần Vương đống nhiên cũng có chút nổi giận, đây không phải một dạng ý tứ, mở ra liền có đại khủng bố, liền sẽ có không lường được sự nguy hiểm, cần gì phải mở ra? Ta đều nói rồi, có thể cùng ngươi chung thiên hạ. Dương Chiến chậm rãi nói, chúng ta hành quân đánh trận, có đôi khi có thể sẽ khốn thủ cô thành, thủ vững chút thời gian bình thường, nhưng là thủ thời gian quá dài, liền sẽ hết sạch tài nguyên, kết quả kia cũng chỉ có thể là thành phá người vong, muốn có đường ra đầu tiên là việt quân, thứ hai chính là muốn phá vây. thần vương nhìn xem dương chiến, không nói gì. dương chiến nói tiếp, từ trước kia đến bây giờ, ngươi sống rất nhiều năm, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, thần châu linh khí mỏng manh, cường giả nhân tộc một đời không bằng một đời, hơn nữa còn có các ngươi những ú ác tính này, tại không chút kiên kỵ hấp thu chúng sinh khí vận, thần châu còn có thể trèo trống bao nhiêu năm, một ngàn năm, một vạn năm. thần vương nhíu mày, rơi vào trầm tư, mặc cho thân thể ngay tại đất già, cũng thờ ơ dương chiến nhìn về phía thần vương, cùng cô thành thủ đạo lý giống nhau, đường ra cũng chỉ có hai con đường, thủ vương chờ cứu viện hoặc là phá vây từ tổ vương thời đại cho tới bây giờ không có việc quân, cũng chỉ còn lại có một con đường đó chính là phá vây tổ vương cùng một đời kia người lựa chọn chẳng qua là lúc đó hành động bất đắc dĩ mà thoát khốn, mới là tổ vương cùng một đời kia trong lòng người kỳ vọng thần vương nếu mày há to miệng nửa ngày mới nói câu ý của ngươi là tổ vương thiết hạ thiên địa này lồng giam kỳ thật cũng là kỳ vọng có người có thể đánh vỡ thiên địa này lồng giam dương chiến nhìn xem thần vương ngươi rất dễ hiểu đạo lý ta không tin ngươi một mực không hiểu mà là ngươi ngồi tại cái này thần vương vị trí bên trên đã mất phương hướng thần vương có chút không cam lòng. Ta cũng là muốn càng mạnh, mới có thể bảo vệ Thần Châu, chống cự đại khủng bố. Cái kia muốn bao nhiêu mạnh mới xem như mạnh, vậy phải bao lâu mới có cơ hội như vậy? Thần Vương nói không ra lời, ta cho ngươi biết đi. Thần vốn chính là chúng sinh ban cho, cũng chỉ là cái này Thần Châu chúng sinh ban cho. Ngươi bây giờ chính là cái này Thần Châu Thần Minh đỉnh điểm, cho ngươi thêm mấy ngàn, mấy vạn năm, dù là Thần Châu Hoang Vu, ngươi vẫn như cũ không cách nào lại mạnh. Dưỡng chiến thở dài, ta hiện tại mới hiểu được. Năm đó sư tôn ta cùng phượng thần giáo giáo chủ khắc vào trên vách đá đối thoại. Cái gì đối thoại? Vạn cổ Thiên Thu Thần Vi tôn, ai hiểu tiên đạo nhiều xa vời? Dương Chiến ánh mắt dần dần sáng tỏ. Thần Vương túi đầu nhìn một chút thân thể của mình, cũng không giận, cũng không có không cam lòng, lộ ra rất bình tĩnh. Hắn nhìn qua Dương Chiến, chờ đợi Dương Chiến lời nói. Dương Chiến lên tiếng lần nữa, Thần đạo có cuối cùng, tiên đạo khó có phương. Như niệm đường rút lui, công thành càng xa vời. Nói xong, Dương Chiến nhìn xem Thần Vương, Thần đạo chi lộ có cuối cùng, ngươi chính là Thần đạo cuối cùng, mà Thiên đạo khó có phương, chỉ là bởi vì Thiên địa này lồng giam hạn chế, Thiên địa lồng giam hạn chế như thế, là bởi vì Thiên địa lồng giam muốn bảo vệ nhân gian, liền sẽ cắt đứt tiên đạo đường. Nếu không Thiên địa lồng giam mất ổn, có được tất có mất. Thần Vương càng phát ra bình tĩnh, tựa hồ đã buông xuống một ít chấp niệm, bởi vì hắn thật nhanh sập. Thần Vương bình tĩnh nói, nếu như thế, Tiên đạo vô phương, ngươi tùy tiện đánh vỡ thiên địa này lủng giam, sẽ để thần Châu Lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Dương Chiến nhìn xem Thần Vương, trở lại trước đó vấn đề, cái này hư giả tam giới khái niệm là ai tạo nên tới? Hẳn là Tổ Vương. Không sai, sáng tạo cái này hư giả tam giới người là Tổ Vương, vậy ngươi cảm thấy Tổ Vương lại là cái gì? Thần Vương sững sốt một chút, có ý tứ gì? Ta đi tam giới bản nguyên, ta gặp được một người. Thần Vương chấn kinh ngạc, Tổ Vương còn sống? Chương 827 Tổ Vương. Chương 827, Tổ Vương nếu như ngươi có thể sáng tạo tam giới, cho dù là giả, nhưng là tin nhiều người, hắn cũng chính là thật, mà ngươi sáng tạo, chính như người tu hành vực trường mở dạng, vực trường bên trong, ý chí của ngươi vi tôn. Thần Vương mở to hai mắt nhìn, Tổ Vương ý chí tại thiên địa này bên trong, hoặc là, Tổ Vương chính là cái này tam giới thiên đạo ý chí. Không sai. Cái kia Tổ Vương hắn hắn vì cái gì không có thu thập ngươi, còn để cho ngươi làm sẵn làm vậy. Thần Vương ngập miệng lại, bốn phía nhìn một chút, tựa hồ có chút khẩn trương, phảng phất làm chuyện xấu thằng nhóc dưới, sợ bị phụ huynh phát hiện. Nhìn xem Thần Vương, Dương Chiến Đông nhiên mở miệng, tổ vương, ta cũng tò mò. Thần vương sắc mặt trì trệ, lại lần nữa nhìn một phía. Nhưng vào lúc này, một đạo mông lung thân ảnh xuất hiện ở giữa hai người. Thanh âm tựa hồ từ địa phương rất xa rất xa truyền đến, tò mò cái gì? Thiếu kỳ ngươi vì cái gì không ngăn trở thần vương cùng thần giới những này hút thần châu máu người? Đúng là bọn họ, để thần châu tu hành hoàn cảnh càng phát ra ác liệt, nhân tộc người tu hành một đời không bằng một đời. Cái kia thanh âm mở mịt lại lần nữa truyền đến, bị che chở lấy lớn lên hoa, vĩnh viễn chịu không được gió táp mưa xa, không có ác liệt hiểm trở hoàn cảnh, liền không cách nào rèn luyện kiên định không thay đổi ý chí không có kiên định không thay đổi ý chí gặp được khó khăn nguy hiểm liền lùi bước nhận mệnh vậy còn làm sao lịch thiên mà đi vậy nếu như ta chết đi đâu ngươi vừa mới không phải cũng đã nói nhân tộc từ trước tới giờ không thiếu anh hùng chí giả người tài bà không có ngươi còn có những người khác dương chiến cảm khái một câu quả nhiên thiên đạo vô tình lúc này thần vương cái tia ngay tại sụp đổ thân thể đã quy trên mặt đất thậm chí nằm xuống ta sai rồi không có đúng sai chỉ có tương đối không có người làm sao có thể bức bách nhân tộc tự cường chỉ có tự cường nhân tộc mới có đường ra không có ngươi dương chiến sợ là cũng bất quá là một cái ông nhà giàu cả ngày tiểu thêm mỹ thiếp hoặc là hơn quý đại quan hưởng hết vinh hoa phú quý thôi nhưng là thần vương thân thể lại tại du dời không biết là vết nứt càng ngày càng lớn nguyên nhân hay là bởi vì tổ vương áp bách rất nhanh thần vương thân thể cùng cái này thần giới cùng một chỗ đều đang vỡ tan hóa thành điểm sáng sau đó biến mất tổ vương không tiếp tục để ý thần vương mà là đối với dương chiến nói dương chiến tam giới mặc dù hư giả nhưng là thần châu là thật thần châu chúng sinh là thật thần giới hủy diệt thiên địa lồng giam cũng sẽ phá diệt đến lúc đó ta đem theo thiên địa lồng giam biến mất nhân tộc này sau cùng sinh tồn tinh cũng sẽ không còn là mà ngươi hẳn là minh mệnh phá vỡ thiên địa lồng giam nhân tộc liền rốt cuộc không có đường lui có thể đi mà ngươi chính là nhận lấy ta gánh vác trách nhiệm ngươi sẽ là thần châu thủ hộ giả ta hiểu rõ quá ít ngươi phải nói rõ ràng chút còn có ba ngày thời gian bởi vì thiên địa lồng giam chỉ có thể chèo chống ba ngày đằng sau thiên địa lồng giam triệt để sụp đổ thần châu cũng sẽ triệt để tái hiện thiên ngoại thiên vạn tộc ánh mắt phía dưới đến lúc đó ngươi liền sẽ tự mình cảm nhận được ta nhân tộc đứng trước chi tuyệt cảnh dương chiến những mày ngươi nói nhân tộc sau cùng tịnh thổ ý của ngươi là tại vô cùng minh thiên ngoại thiên bên trong chỉ còn lại có thần châu cái này một chỗ có nhân tộc cũng không phải, bên ngoài khẳng định còn có nhân tộc, nhưng là hẳn là đều chẳng qua là vạn tộc nô lệ, hoặc là nuôi dưỡng đồ chơi thôi, đã từng nếu không phải đi đến Tuyệt Lộ, ta cùng một đời kia người, như thế nào lại thiết hạ thiên địa này lồng giam, giữ lại nhân tộc khói lửa. Dương Chiến liền kỳ quái, vậy hắn ở kiếp trước thế giới, lại là chuyện gì xảy ra? Bất quá vấn đề này hát sau, Dương Chiến hỏi, Thiên Ngoại Thiên, vạn tộc là cái dạng gì? Tiếp lấy, Dương Chiến trong đầu, liền xuất hiện rất nhiều tin tức Thiên Ngoại Thiên vô cùng minh ông, mà ta Thần Châu nơi ở, chính là Thiên Ngoại Thiên trung ương nhất chỗ, mà Thần Châu đông tây nam bắc bên ngoài 10 vạn dặm, có 4 tòa thiên môn cái này bốn tỏa trong thiên môn khu vực, được xưng là trung thiên, gia thiên môn, chính là chân chính thiên ngoại thiên phạm vi, cái tiêu rộng lớn vô ngần, không biết rộng lớn bao nhiêu. hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết trung thiên tình huống, đã từng ta nhân tộc cường thịnh, là trung thiên chi chủ, vua ta hành vương đạo, giáo hóa vạn tộc, mở nó trí, thủ nó pháp. sau ta nhân tộc nội bộ tranh đấu, đánh cho thiên băng địa liệt, khiến ta nhân tộc chưa bao giờ có chi suy yếu, vạn tộc lòng lang giả thú, dã man tàn nhẫn trung quy là nó bản tính, vạn tộc thừa cơ thôn phệ ta nhân tộc chi địa, tàn sát ta nhân tộc, cuối cùng chỉ còn lại có cái này thần châu một chỗ, đã vô lực hồi thiên ta không thể làm gì khác hơn là dẫn đầu một đời tiêm người kiến tạo thiên địa này lồng giam, nếu không ta nhân tộc chỉ sợ đã tuyệt diệt. Tổ vương nói những lời này thời điểm cảm xúc rõ ràng kích động. Tiếp lấy tổ vương thanh âm thế mà trở nên lạnh, cho nên sự thật chứng minh vương đạo đối bọn hắn không dùng, bọn hắn những vật này sợ uy mà không có đức, chỉ có mạnh, bọn hắn mới có thể nằm thấp tuột dèo. Một khi ngươi yếu đi, liền sẽ không chút do dự nhảy ra, đưa ngươi xương cốt đều nuốt chửng lấy sạch sẽ. Mà ta thiên địa này lồng giam muốn lựa chọn người cũng không chỉ là muốn ý chí kiên định, còn có chính là thời khắc mấu chốt, nhất định phải tân oan. Điểm này ngươi làm được. Ngươi lợi hại đứng lên cũng không phải là người, ngay cả ngươi mang bầu thê tử cũng đáng giết, ngươi đối với mình cũng đầy đủ hung ác, đối với địch nhân, hoặc là đối với gia súc, ta tin tưởng ngươi sẽ chỉ ác hơn. Dương Chiến không biết nói cái gì, lời này làm sao nghe đều là mắng hắn. Ngươi đừng tưởng rằng đây là mắng ngươi, ngươi tuyệt đối không có khả năng lòng dạ đàn bà, nếu không, dù cho ngươi dẫn đầu nhân tộc một lần nữa chủ trưởng trung thiên, vẫn như cũ sẽ có một ngày, nhân tộc lại lần nữa thế nhỏ, nếu như lại cho bọn hắn cơ hội, nhân tộc vẫn như cũ gặp phải tuyệt địa, ngươi có thể minh bạch. Dương Chiến nghĩ đến ở kiếp trước một chút lịch sử, Dương Chiến gật đầu, ta minh bạch ta sẽ đem tin tức cặn kẽ cho ngươi, đến lúc đó chính ngươi lĩnh hội. Mà khác, năm đó ta dẫn đầu nhân tộc từ khốn tại thiên địa này trong lồng giam, ở bên ngoài cũng an bài một số nhân tộc, chỉ là không biết bọn hắn đến cùng như thế nào. Dương chiến nhíu mày, ngươi năm đó sự tình, cái này đều đi qua lâu như vậy, đã sống chết, còn có thể sống đến bây giờ. Cũng không phải, thần châu thiên địa lồng giam, cùng bên ngoài tốc độ thời gian trôi qua không giống với, chúng ta nơi này qua một vàn năm, bên ngoài cũng mất quá 10 năm, như vậy suy tính, bên ngoài cũng mất quá đi qua chừng 30 năm mà thôi. Dương chiến một mặt kinh ngạc lợi hại như vậy, còn có thể thay đổi tốc độ thời gian trôi qua. Ta nhân tộc nội tình thâm hậu, thiên địa lồng giam tạo dựng cơ sở, chính là một kiện nhân tộc trí bảo, hỗn độn chung trên người ngươi nhân hoàn chung, chính là hỗn độn chung một kiện phục chế phẩm, thiên địa lồng giam phá diện đằng sau, hỗn độn chung liền sẽ do người không chế bốn. chương 828 ba thế thân Dương Chiến nghe tổ vương lời nói, cũng đã nhận được tổ vương truyền xuống một đạo ẩn chứa tin tức khổng lồ ẩn ký. chỉ là tin tức quá nhiều, để Dương Chiến kém chút không thể chống đỡ được từ từ tiêu hóa. ngươi còn có 3 ngày thời gian, ba ngày sau đó, thiên địa lồng giam cũng sẽ hỏng mất mà lúc này, thần giới đã tại diện tích lớn hỏng mất. Dương Chiến không tiếp tục đi giải đọc đạo ấn ký kêu bên trong tin tức, liền hội hỏi câu quỷ địa là chuyện gì xảy ra. Tổ Vương trầm mặc một lát, quỷ địa, đó là cấm địa, dù cho ta cũng khó có thể thấy rõ. Dương Chiến giật mình, ngươi cũng không rõ ràng. Ta mặc dù là cái này thần châu đời thứ nhất nhân vương, nhưng là ta ở chính giữa mỗi ngày hướng, cũng bất quá là đời cuối cùng nhân vương, quỷ địa tồn tại quá xa xưa, nhưng là chính ngươi hẳn phải biết một chút mới đối. Ta, một ngàn năm trước, ngươi đem lấy đời nối tiếp nhau tích lũy đều phát, nhưng là cuối cùng không có đi đến nơi đây. Sau ngươi nản lòng váy trí đi quỷ địa, liền rốt cuộc cũng không có đi ra, không nghĩ tới ngươi lại lần nữa trở về, ngay cả ta cũng không nhận ra. Dương Chiến nhìn chằm chằm Tổ Vương, ta thật là đời trước sát thần chuyển thế. Tổ Vương tựa hồ đang theo dõi hắn, chỉ là rất mơ hồ, căn bản thấy không rõ lắm, Tổ Vương Ngũ Quan nói thẳng ra, ngươi không có khởi, ta đều không thể chú ý tới ngươi, theo lý thuyết sát thần chuyển thế, ta lập tức liền sẽ cảm thấy được, nhưng là thẳng đến ngươi lên Huyền Không Sơn sát thần quý vị, ta mới chú ý tới ngươi. Dương Chiến nhíu mày, có ý tứ gì? Cho nên, chuẩn xác mà nói, ta cũng không biết lai lịch thực sự của ngươi, nhưng là ngươi lại cùng quỷ địa có gặp nhau? ta không thể không cho rằng ngươi chính là sát thần chuyển thế. chuyện cho tới bây giờ, dương chiến cũng không thể không đem trong lòng bí mật nói ra, hy vọng cái này tổ vương có thể cấp cho giải đáp tổ vương. ta có ở kiếp trước ký ức, không kỳ quái, kiếp trước của ngươi, từng tại nhân tộc nguy cấp nhất thời điểm, giúp ta ổn định cái này thần châu thiên địa lồng giam, sau đó càng là quyết định tu luyện ba thế thân. ba thế thân, đối với, đi qua, hiện tại, tương lai, cho nên ngươi có trí nhớ của kiếp trước rất bình thường. dương chiến có chút rung động, bất quá rung động đằng sau, dương chiến vội vàng mở miệng, kiếp trước của ta ký ức rất kỳ quái, căn bản không phải tại thần châu. Dương Chiến lên tiếng lần nữa, nói như thế nào đây? Nói như vậy, kiếp trước của ta ký ức tại một cái khoa khí thế giới, cùng thần châu cái này thế giới tu hành hoàn toàn không giống, mà lại ta trí nhớ kiếp trước, thế giới là một quả cầu một dạng bóng. Dù sao ta trong trí nhớ của kiếp trước không có nhìn thấy có đại tu hành người, cũng không biết có người có tu vi, chỉ là có thần thoại trong truyền thuyết có. Tiếp lấy, Dương Chiến còn giải thích cặn kẽ một phen ở kiếp trước thế giới hiện trạng, cùng khoa học kỹ thuật sản phẩm cho chút. Nói xong, Dương Chiến liền muốn trở lấy tổ vương có thể cấp cho một chút giải đáp. Nhưng là tổ vương thật lâu không nói gì cho ăn, tổ vương, ngươi còn tại ngẽ không có? Tổ Vương tựa hồ mới hồi phục tinh thần lại, đang nghe, nhưng là ta không thể nào hiểu được. "Vậy ngươi cứ thế lâu như vậy? Ta vừa rồi chỉ là tại tìm kiếm ta biết hết thảy, trong đó có hay không liên quan tới ngươi tự thuật thế giới kia. Sau đó thì sao?" "Không có." Dương Chiến nhíu mày. Tổ Vương lại độ mở miệng, "Bất quá, quỷ địa có lẽ mới có thể giải khai nghi ngờ của ngươi, bởi vì tại trong ý thức của ta, quỷ địa chính là một cái hố, tràn đầy vô tận thần bí." Dương Chiến có chút bất đắc dĩ, "Quỷ địa chỗ kia, không phải ta muốn đến liền có thể đi, đi hai lần, một lần trong lúc vô tình tiến vào, lần thứ hai quỷ đế đem thần hồn của ta đều câu tới." mặt khác ta không cách nào giải đáp. bất quá, ngươi có phải hay không hắn chuyển thế? đã không trọng yếu, trọng yếu là, ngươi bây giờ phải làm cho tốt chuẩn bị, đem ta đưa cho ngươi tin tức ấn kỳ tiêu hóa. nếu không, ngươi đem khó mà ứng úng. chờ chút, ta còn có nghi vấn. ngươi hỏi, quản gia của ta hứa a phúc, còn có lưu á liên mẹ con kia hai, rốt cuộc là ai? bọn hắn tới rất kỳ quặc, đi theo đời trước sắt thần đột ngột xuất hiện, sau đó đời trước sắt thần rời đi về sau, bọn hắn cũng một mực tại thần châu. bất quá từ đủ loại dấu hiệu đến xem, bọn hắn cùng địa có quan hệ. dương chiến con mắt sáng, cha mẹ ta dương huyền, cương ngọc trúc là ai? có phải hay không cũng là quỷ địa người ta không biết hai người kia dương chiến sững sờ ta cha mẹ ta a ngươi không biết nhiều người như vậy đều biết ta xác thực không biết cha mẹ của ngươi bởi vì ngươi ra đời thời điểm còn không có thiên địa này lồng giam ta thậm chí khả năng cũng không phải nhân vương dương chiến nộ ta mới sống bao nhiêu năm không ta nói chính là ngươi lúc mới đầu phụ mẫu ta hỏi là cha mẹ của kiếp này sát thần trừ ban sơ một thế phụ mẫu đằng sau mỗi một thế đều không có phụ mẫu dương chiến lại lần nữa nộ làm sao có thể không có cha mẹ làm sao chuyển thế thiên sinh địa dưỡng Sát thần phía sau mỗi một thế, đích thật là thiên sinh địa dưỡng. Ta, dưỡng chiến triệt để bó tay rồi vậy ta phụ mẫu Dương Huyền, cơ ngọc chúc chuyện gì xảy ra? Rất nhiều người đều biết ta. Đều nói rồi, ngươi không có sát thần quý vị, ta đều không có chú ý tới ngươi, tự nhiên không có khả năng chú ý tới ngươi lúc sinh ra đời phụ mẫu. Cái kia hứa a phúc đầu, ngươi cũng không có chú ý. Hắn cũng tại a. Ta căn bản không cảm ứng được hứa a phúc, lưu a liên mẹ con tồn tại, bọn hắn căn bản cũng không phải là thần châu người. Vậy ngươi lại thế nào biết bọn hắn? Ta không cảm ứng được, nhưng là ở đời trước sát thần thời kỳ, ta nhìn thấy bọn hắn Căn bản là không, có cách thấy rõ lai lịch của bọn hắn. Ngươi, không phải cái này Thần Châu Tiên Đạo ý chí, ngươi đây đều không thể thấy rõ. Không thuộc về Thần Châu đồ vật, ta đều khó mà thấy rõ. Vậy ta đâu? Ngươi đi qua Quỷ Địa, cũng liền nhiễm phải Quỷ Địa khí tức, cho nên trên thực tế, ta cũng vô pháp thấy rõ ngươi, cho nên nói ngươi là sát thần chuyển thế, ta cũng không có khả năng hoàn toàn xác định. Dương Chiến hít sâu một hơi, thật lâu không biết nói cái gì. Thân thế của hắn, cứ như vậy mơ hồ sao? Quỷ Địa, đây là đến cùng có bao nhiêu quỷ dị a? Ngay cả Thần Châu thiên Đạo ý chí, cái này Thần Châu tổ vương cũng không biết lúc đầu Dương Chiến cũng không thèm để ý một thế này thân thế, lúc đầu cho là hắn phụ mẫu chết, thế nhưng là từ A Phúc trong miệng biết được, cũng không có, ngược lại là không biết đi nơi nào. Càng quỷ dị chính là, hắn xuất sinh liền gặp phải xét đánh. Nghĩ tới đây, Dương Chiến bỗng nhiên nhìn về phía tổ vương, vì cái gì ta xuất sinh liền gặp phải xét đánh? Nghe ta sư tôn nói, đó là tử tiêu thần lôi. Không phải ta, ta biết không phải ngươi, ta hỏi là vì cái gì? Ta chỉ có thể nói cho ngươi, nghe đồn chỉ có tiên nhân mới có thể thu hút tử tiêu thần lôi, mà cái này tử tiêu thần lôi không phải tối thiểu không phải thiên địa này trong lồng giam ta như vậy thiên đạo ý chí có thể ngự xử. Dương Chiến một mặt im lặng, gia hỏa này càng nói càng thái quá. Thiên nhân, bố khỉ Dương Chiến trầm mặt một hồi, lại lần nữa hỏi một câu. Bích Liên ngươi biết không? Biết nàng là ai? Nàng là đã từng ma nguyên chi chủ nữ nhi Diêu Cơ, Diêu Cơ chính mình chặt đứt cùng thân thể liên hệ, thân thể xuất hiện tân sinh thải biến, sau đó bị một đạo quỷ dị chiếm cứ. Quỷ dị có ý tứ gì? Dương Chiến lúc này giật mình đều có chút chết lặng, ta có thể cho ngươi tái hiện đã từng trạng cảnh, ngươi liền biết là không phải quỷ dị. Dương Chiến mừng rỡ, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, có bao nhiêu quỷ dị? Chương 829, Tổ Vương phân thân. Chương 829, Tổ Vương phân thân ông muốn. Một tiếng tiếng Trung, tựa hồ từ Dương Chiến đáy lòng đột ngột vang lên. Một lát, Dương Chiến chỉ cảm thấy trước mắt một trận hoa mắt, sau đó hắn thế mà đi tới thiên lao dưới đáy phòng tối. Trong phòng tối, Bích Liên bị xích sắt khóa lại, tựa hồ phải chết, nhưng là thân thể bỗng nhiên xuất hiện quỷ dị đường vân. Dương Chiến qua qua, đây là ma văn, mà trên người hắn cũng xuất hiện qua. Ma văn xuất hiện đằng sau, Bích Liên thân thể phát sinh thay biến. Lúc này, Dương Chiến mang theo thượng đế thị giác, trông thấy chân linh giới dị động, không ít chân linh muốn mượn cơ hội chủ sinh bất quá lại tại lúc này một đầu xương trắng chất đống đường đống nhiên xuất hiện ở bích liên trước mặt mà bạch cốt kia đường hai bên tất cả đều là hắc vụ mông lung lúc này một cái xương mù mông lung nữ tử từ bạch cốt kia trên đường đi ra trực tiếp đi vào bích liên thân thể tổ vương thanh âm lại lần nữa nhớ tới nguyên bản diêu cơ chính là ban sơ thiên địa lồng giang ngay tại tạo dựng liều chết chống cự vạn tộc tranh giành thần châu nhân tộc một trong 10 đại cường giả trời mạng bởi vì thượng cổ ma văn bị cải biến sau tại bên trong thế giới này xưng là thiên ma mà thiên ma cũng là ta xem trọng nhân tộc tuấn kiệt một trong cũng chuyển thế nhiều lần tại một năm trước thiên ma bị thần vương chém giết sau lại đội chuyển thế ma huyên diêu ra chính là diêu cơ bởi vì trên người nàng có bất tử gân nhớ chính là một trong mười đại cường giả kiếp trước của ngươi sát thần cũng là một trong mười đại cường giả dương chiến như mày ta hỏi là bích liên bích liên đại khái cũng cùng vị địa có quan hệ dương chiến như mày lần trước hắn tiến nhập vị địa bích liên đi cùng với hắn vì cái gì nàng không có trông thấy đại long thôn chuyện cho tới bây giờ dương chiến càng thêm mơ hồ cảm giác đầu góc một đoàn bột não thật lâu không nói gì rốt cục dương chiến lấy lại tinh thần bạch cốt này đường là chuyện gì xảy ra quỷ địa a Dương Chiến cũng không biết nên nói như thế nào cái này tổ vương ý chí. Đống nhiên Dương Chiến nhớ tới một người Ma Huyên có một cái quái nhân, hắn có thể triệu hồi Ra Hắc Bạch Hai Đạo Thân ảnh có thể bắt người thần hồn. Về sau hắn lại dùng phương pháp giống nhau triệu hắn Ra Hắc Bạch Hai Đạo Thân ảnh đem Dương Lân thần hồn bắt đi, hắn là tình huống như thế nào? Cũng hẳn là cùng quỷ địa có quan hệ. Ngươi không hiểu rõ liền nói là quỷ địa. Đối với Dương Chiến triệt để bó tay rồi tổ vương lại độ tới một câu vậy ngươi vì cái gì không hỏi xem ngươi quản gia bọn hắn? Ta hỏi qua A Phúc, A Phúc nói quên đi quái nhân kia càng cổ quái gọi ta cha cho nên bí mật này hẳn là ngay tại quỷ địa, hoặc là tại bên cạnh ngươi quản gia trên thần. Ngươi có cơ hội lại đi có thể xâm nhập hiểu rõ. Dương Chiến không nói chuyện, nhưng là tổ vương lại nói, ta biết đều dung hợp thành ấn ký, cho ngươi, ngươi muốn biết sự tình, tiêu hòa ấn ký đằng sau, chính mình tìm đáp án. Nếu như không có, cũng liền cho thấy, ta cũng không biết. Lời nói này xong, thần giới triệt để hỏng mất, mà thần vương đã sớm hóa thành điểm sáng, theo thần giới sụp đổ điểm sáng, vậy xuống nhân gian. Toàn bộ thần châu, một ngày này, trời đặc biệt sáng tỏ, ánh nắng đặc biệt toát ác. Tiếp lấy. Dương Chiến cùng tổ vương xuất hiện ở trên Huyền Không Sơn không, Thần Sơn đã biến mất. Mà lúc này, Dương Chiến đã cảm giác được nhân gian không giống với lúc trước, thậm chí đã từng một loại kia vung đi không được cảm giác đè nén cũng đã biến mất. Có là Tiêu Dương như lửa, nhân gian sắc đẹp. Chỉ là Dương Chiến nhưng cũng cảm thấy có một cỗ khí tức, ngay tại bốc hơi lên đó là sách khí tức. Dương Chiến túi đầu nhìn lại đã nhìn thấy Huyền Không Sơn ngày đó bia trước, Bích Liên, Thi Gia, U Minh Quỷ phủ người đều ngồi ở trên trời bia phía trước. Quỷ dị nhất chính là cái kia Tử Hà, vậy mà leo núi lên Huyền Không Sơn, hội tụ tại Bích Liên bọn hắn ngồi xuống chi địa. U Minh chi khí bốc hơi, bảy sắc sắc vây quanh Bích Liên quanh người chìm nổi. Mà cái kia Tử Hà nước sông, đem Bích Liên che mất nửa thân thể. Chuyện gì xảy ra? Bích Liên ngay tại đúc lại U Minh. Dương Chiến những mày, tam giới đều là ngươi Thiên Địa này trong lồng giam sản phẩm, tái tạo U Minh có ý nghĩa gì? Năm đó chế tạo Thiên Địa lồng giam là hành động bất đắc dĩ, mà chết sông cũng là một nước cờ, là vì chứa được lịch đại cường giả nhân tộc tiến vào Tử Hà không sống không chết, thời gian dừng lại. Bởi vậy Tử Hà xuyên qua Thiên Địa này trong lồng giam thần châu lịch sử, chúng ta cũng xưng là dòng sông lịch sử. Mà những này nhân tộc cường giả không có tiếp dẫn không cách nào đi ra chỉ có tái tạo ưu minh mới có thể liên tiếp từ hà để trong dòng sông lịch sử cường giả đi tới nói đến đây tổ vương mặt hướng dương chiến trước đó bích liên ở chỗ này đối với tống hà nói một câu nàng nói nếu như ta không có khả năng thành công dương chiến thành công cũng không có ý nghĩa nàng làm như vậy chính là đang giúp ngươi nếu như ngươi phá vỡ thiên địa lồng giang một người ứng đối vạn tộc còn muốn tí hộ thần châu khó khăn được nào chỉ có trong dòng sông lịch sử cường giả mới có thể giúp ngươi nói xong tổ vương ngược lại hỏi dương chiến một câu nàng ngay cả cái này đều biết nàng rốt cuộc là người nào ngươi hỏi ta ai cũng không biết ngươi thật sự là sát thần chém dụng tới, hay là một người khác, thế nhưng là từ ngươi còn có bích liên trên thân, ta lại nhìn thấy một tấm khăn che mặt bí ẩn, để cho ta không cách nào nhìn rõ. Dương Chiến nhìn xem Tổ Vương, ngươi tại sao phải nhìn rõ rõ ràng ta cùng bích liên đâu? Không biết, liền đại biểu không xác định, cái này khiến ta có chút tâm thần bất định, lo lắng. Dương Chiến bất thình lình tới câu, Tống Hà đi nơi nào? Ngươi vì cái gì đột nhiên hỏi hắn? Ngươi là Tống Hà, hoặc là nói, Tống Hà là ngươi? Tổ Vương tựa hồ đang nhìn trầm Dương Chiến, hứa khẩu nói câu, ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Dương Chiến nhíu mày, Tống Hà tiến vào chân linh giới, còn có thể tùy tiện tiêu tán chính mình chân linh, lấy nguyên linh trạng thái trở lại thân thể của mình, không có việc gì người mở dạng, chứ ngươi ở ngoài, ta thật sự là nghĩ không ra hắn vì cái gì có loại bản sự này, còn có hắn cho ta ba quyển sách, còn giúp qua ta, thậm chí còn để điểm ta, thẳng đến cuối cùng, ta sở dĩ có thể ngộ ra, cũng là bởi vì hắn. tổ vương một lát sau mới mở miệng, sai, đời trước giống như sát thần nhìn cái kia ba quyển sách, liền không có ngộ ra, mà ngươi đây lại hiểu được, cho nên cái này có lẽ chính là ngươi có được một thế quái dị ký ức có quan hệ, hoặc là ngươi thật sự là hắn, chỉ là hắn đã trải qua thứ gì sau đó hạ quyết tâm chặt đứt đi qua, chỉ để lại một đoạn không thuộc về thần châu thế giới ký ức. Dương Chiến nhìn xem tổ vương, nếu như ta thật sự là sát thần chuyển thế, tại sao có thể có một đoạn không thuộc về thần châu một thế ký ức? Thiên địa này lồng giam tại, sát thần như thế nào lại đi đến thế giới khác? Tổ vương lại nói, ngươi cùng quỷ địa liên lụy rất sâu, cùng quỷ địa có quan hệ, bất luận cái gì quỷ dị khó lường sự tình, đều cũng liền trở nên chẳng phải quỷ dị khó lường. tiếp lấy, cái kia mông lung tổ vương, ngũ quan dần dần rõ ràng đứng lên, dừng lại tại tống hà bộ dáng bên trên. quả nhiên, tống hà cũng là tổ vương. tống hà chỉ chỉ chính mình dung nhan. Mở miệng nói câu, hay là tuổi trẻ điểm tốt. Chương 830. Hoạn Long thị. Chương 830, Hoạn Long thị. Tống Hà mở miệng giải thích, Tống Hà là của ta phân thân, ngươi có thể thấy rõ, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới. Cho nên, mặc kệ ngươi hay là Tống Hà, đều là muốn nhìn rõ ràng ta cùng Mỹ Liên. Tống Hà gật đầu, không sai, thấy không rõ lắm các người, trong lòng ta không chắc, ta thậm chí để Tống Hà đi dòng sông lịch sử muốn tìm tìm đáp án, nhưng là Tống Hà bị người câu, người này ngươi vừa rồi một mực không có nhắc lên, hiển nhiên ngươi cũng không biết hắn, kỳ thật cũng là ngươi quản gia nhóm người kia bên trong một cái. Ai? Lão Tống, cái kia câm niét người thọt. Dương Chiến có chút ngoài ý muốn. Tống Hà lên tiếng lần nữa, ta như vậy, cũng đích thật là muốn làm rõ ràng ngươi đến cùng là thật đã quên mất quá khứ, hay là giả. Bây giờ xem ra, ngươi thật quên đi, nhưng là bên cạnh ngươi những người kia, ta rất không yên lòng. Ngươi sợ cái gì? Ta sợ bọn hắn là đã từng Thiên Địa Lồng giam còn không có tạo dựng thành công lúc vụ trộm tiềm ẩn tại Ta Thần Châu bên trong vạn tộc cờ giả. Vậy ngươi xác định không có? Chỉ xác định một sự kiện, bọn hắn hy vọng có người có thể thành công đánh vỡ Thiên Địa Lồng giam lại không quan tâm người này là ai, ai có hy vọng, người đó là lao gia của bọn hắn. Dương Chiến như mày, coi là thật. Ta hiện tại có cần phải đối với ngươi che giấu sao? Nói đến đây, Tống Hà lên tiếng lần nữa, "Còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi, cái kia nhỏ á Bảo, thế mà có thể một quyền đem ta đánh may, ngươi cảm thấy đây là người lực lượng." Dương Chiến nhìn chằm chằm Tống Hà, "Nói như vậy, trước ngươi những lời kia, đều là muốn từ ta chỗ này moi ra lai lịch của bọn hắn, hoặc là ngươi cũng đi tìm bọn hắn, muốn dò xét lai lịch của bọn họ, ngươi hoài nghi bọn hắn chính là vạn tộc một trong." "Không sai, ta hi vọng có người có thể bằng vào lực lượng của mình cùng căng nộ, đánh vỡ thiên địa này lồng giam, nhân tộc mới có hy vọng." Đồng dạng. Vạn tộc cũng hy vọng Thiên địa Lồng Giam bị đánh phá, bọn hắn tốt tiến đến triệt để tiêu diệt nhân tộc, trục lộc Thần Châu. Nhưng là bọn hắn không có giúp ta. Tống Hà gật đầu, đúng vậy, đây cũng là ta không có khả năng lý giải nguyên nhân, nếu như bọn hắn là vạn tộc một trong, giúp ngươi đánh mở, vậy ngươi năng lực sẽ giảm bất đi nhiều, dạng này vạn tộc trục lộc Thần Châu liền sẽ càng thêm dễ dàng, bọn hắn không có, bọn hắn ngược lại lo lắng dạng này sẽ hại Thần Châu. Vậy sao ngươi xác định bọn hắn là vạn tộc một trong? Lão Tống Câu được một con rồng đi ra, con rồng này lập tức liền ngửi ra thân phận của bọn hắn, bọn hắn ăn long, theo ta được biết, lấy rồng làm thức ăn, lại là Long Tiên được người chỉ có vạn tộc một trong hống Dương chiến nghĩ đến Đại Long thôn, bọn hắn săn long, an cũng sợ là long lục, Mấu chốt là hắn cũng đến qua, chắc không được Trần Tam muội kỳ quái hỏi hắn, có phải hay không đến qua thiên tài địa bảo gì không tầm thường đồ vật, hắn còn uống Đại Long thôn rượu. Đại Long thôn mỗi người, cho dù là Tiểu Thí Hải, đều có lực lượng kinh khủng. Nhưng là Đại Long thôn tộc trưởng từng nói với hắn Đại Long thôn là theo chân Vương, cái kia Vương là Cao Dương Thị chuyên húc, mà hắn ở kiếp trước trong trí nhớ Tam Hoàng ngũ đế bên trong cũng có một cái gọi là chuyên húc đồng thời năm đó hắn nghe Đại Long thôn tộc trưởng nói tới, hắn họ đồng. Dương Chiến trong đầu đống nhiên bay qua rất nhiều hơn bối phận ký ức. Chuyên Húc, họ Đồng, Long Bún. Dương Chiến con người co rụt lại, hoạn Long Thị, nuôi Long được ban cho họ Đồng. Cho nên, A Phúc bọn hắn chính là quỷ địa đại Long thôn người, nhưng là hắn họ hứa A. Nhưng là Dương Chiến lại cảm thấy, rằng họ cũng có thể là bởi vì địa danh mà thành, cho nên A Phúc cũng tốt, Lưu Á Liên cũng được, họ gì cũng không đáng kể. Dương Chiến lúc này lại có chút kích động, bởi vì cái này thế mà cùng hắn kiếp trước thế giới dựa vào. Nếu như này Chuyên Húc cùng hắn kiếp trước thế giới Chuyên Húc là cùng một người, vậy liền quá thần kỳ quỷ địa vậy mà cùng hắn cả cuộc đời trước thế giới có liên quan. Dương Chiến bỗng nhiên nhìn về phía Tống Hà, ta hỏi ngươi, con rồng tiên là thế nào tại Tử Hà bên trong? Ngươi không phải mới vừa nói, đó là dự trữ cường giả nhân tộc địa phương. Làm sao có đầu long? Chúng ta Thần Châu vốn là có long tộc. Về sau, những này long bất luận lớn nhỏ, không hiểu thấu liền biến mất, mà con rồng này, chính là mắt thấy những cái tiêu quỷ gì chẳng cảnh, sau đó liền chính mình trốn vào Tử Hà bên trong. Dương Chiến nhìn về phía Tống Hà, lấy rồng làm thức ăn, không nhất định là hống tộc, còn có thể là một nhân tộc thị tộc. Tống Hà nhíu mày, nhân tộc thị tộc có người như vậy, ta làm sao không biết? đông nhiên, tống hà nghĩ tới điều gì, ngươi nói chính là quỷ địa người, chính là lấy rồng làm thức ăn. dương chiến gật đầu, không sai, ngươi xác định? xác định. tống hà nhíu mày, chẳng lẽ là hống tộc chẳng hiểu ra sao tiến nhập quỷ địa, đồng thời sinh sôi xuống dưới. dương chiến sững sờ, ngươi cảm thấy khả năng sao? tống hà nghĩ nghĩ, cũng không có khả năng, quỷ địa tồn tại quá xa xưa, bên trong tồn tại, tự nhiên cũng cực kỳ lâu đời. nói đến đây, tống hà nhìn về phía dương chiến, vậy ngươi cảm thấy, bọn hắn không phải vạn tộc một trong, ngươi cảm thấy có thể tin bọn họ? dương chiến nghĩ đến a phúc, ta cảm thấy có thể, nếu như không thể tin vậy chúng ta căn bản bất lực, bởi vì Dương Chiến đi qua Đại Long Thôn, tự nhiên biết Đại Long Thôn khủng bố bọn hắn rất mạnh, rất mạnh. Tống Hà gật đầu, tốt ta, nhưng là ngươi muốn nhớ lấy, ngươi là Thần Châu Thủ hộ giả, ngươi một cái quyết định, liền có thể trôn vùi toàn bộ Thần Châu. Dương Chiến gật đầu, Tống Hà cũng không còn hỏi đến, chỉ là cúi đầu nhìn về phía Thiên Bì, ngày đó địa cũng là đã từng sát thần một thế từ quỷ địa mang ra, mà phía dưới còn có một tầng phong ấn, nếu như ngươi mở ra, có lẽ có thể phát hiện bí mật trong đó. ngươi cũng không thể mở ra. Tống Hà lắc đầu, ta không có khả năng, không thuộc về Thần Châu đồ vật. Ta không cách nào không chế, mà Thiên Vi chi thần dị, càng vượt ra khỏi ta nhận biết, dù sao Thiên triều thời kỳ, hủy địa chính là cấm địa, cấm địa lộ vận, khó mà ước đoán, mà lại đây vốn là sát thần bộ dưới, ngươi là sát thần, có lẽ có thể mở ra. Dương Chiến nhìn Tống Hà một chút, đột nhiên hỏi một câu, "Sở vô song ở nơi nào? Bị ngươi thôn phệ?" Chuẩn sắc mà nói là thần vương thôn phệ nàng, bất quá thần vương thần giới đã không có, nàng cũng đem trở về nhân gian. Nói xong, Tống Hà sắc mặt nghiêm trọng đứng lên, người ghi lại trở xuống sự tỉnh, mười phần trọng yếu, nhất định phải khẩu thuật ngươi. Dương Chiến thần sắc nghiêm một chút, đem những cái kia thượng vàng hạ cấm vẻ u sầu dứt bỏ thứ nhất. Chân linh giới chính là ta nhân tộc vùng đất bản nguyên, cũng là ta nhân tộc căn cơ. Nếu là thật sự linh giới có mất, nhân tộc thật sẽ vong. Bất quá chân linh giới tại hỗn độn chuông bên trong, cho nên khi thiên địa lồng giam biến mất, ngươi nắm giữ hỗn độn chuông, chớ dùng hỗn độn chuông đối địch. Nếu như hỗn độn chuông tổn hại, chân linh giới cũng sẽ bị tác động đến, nhất là phải nhớ kỹ. Thần châu trời cuối cùng khuyên hướng nhân tộc, trời bên ngoài liền không giống với lúc trước. Dương Chiến gật đầu thứ hai, không cần nhân từ tay, vô luận đối địch hay là đối với thần châu người bởi vì thần châu nội bộ cũng vô cùng có khả năng có vạn tộc người tiềm ẩn một khi thần châu nội bộ lại phát sinh đại loạn ngươi cũng không cần chống cự vạn tộc nhân tộc chính mình liền sợ thứ ba ma vực ma trạch hai chỗ này tộc đàn cùng thân giới hình thành mở dạng đều là trong lòng người ta ác sợ hãi tạo dựng mà thành kỳ thật cũng chính là vạn tộc một cái ảnh thu nhỏ ngươi có thể làm đối với vạn tộc tham khảo về phần thánh vực yêu tộc đã từng bất quá là nhân tộc nuôi dưỡng linh sủng về sau được dưỡng khí luyện linh chi pháp tự thành một phương về phần ma nguyên đó chính là nhân tộc người nhập ma căn cứ thiên ma mở ra lối riêng mở ra tới để nhân tộc cường đại đường chỉ là đây là một thành kiếm hai lưỡi, đả thương địch thủ cũng thương chính mình. Dương Chiến nhịn không được hỏi một câu, không phải nói tứ đại ma địa là đã từng u minh chia ra thành? Không sai, hơn là u minh chi địa, nhưng là ma tộc, bất tử tộc, lại là lòng người chi ác niệm đối với vạn tộc sợ hai biến thành, nhưng là cuối cùng so ra kém thần tại chúng sinh trong lòng lợi hại như vậy, ma tộc cùng bất tử tộc cũng sẽ như thần vương một dạng biến mất. Dương Chiến triệt để minh bạch, chính trọng điểm đầu. Tống Hà nhìn qua Dương Chiến, đông nhiên có một loại như chút được gánh nặng bộ dáng. hắn nhẹ nhõm cười, Dương Chiến, thần châu, giao cho ngươi. Nói xong, Tống Hà quay người liền biến mất. Mà lúc này, tứ lại ma địa chi khí tức, triệt để quán thông một mạch, hình thành mênh mông quan cảnh. Ngay sau đó, Bích Liên thi ra, u minh quỷ phủ những cái kia quanh chân ngồi ở trên trời bia trước người, hết thảy chìm vào tử hà trong nước sông. Dương Chiến có chút bận tâm, bất quá cũng không có thời gian đi lo lắng. Dương Chiến lập tức trực tiếp tại trên một đỉnh núi, ngồi xếp bằng, tiêu hóa tống hà cho hắn liên quan tới thiên địa lồng giam bên ngoài thế giới ấn ký đứng nuôi chịu xảo, chính là một bức mênh mông địa đồ. Ma địa đồ này, Dương Chiến thấy rõ ràng đằng sau, cũng có chút giật mình, cái này không phải liền là Giang Sơn xã Tắc đổ Chỉ là phía trên này, tiêu chú một chút địa danh. Càng dễ thấy chính là trong lúc này trời bốn phía bốn tòa cửa lớn. Dương Chiến trực tiếp liền ngây mặt cả người, đứng núi chịu sảo một cái, Nam Thiên Môn. Chương 831, Tu Tiên liền muốn thuận tâm ý. Chương 831, Tu Tiên liền muốn thuận tâm ý, Lý Diệu mở mịt mở mắt. Lại phát hiện một cái toàn thân hắc khí người ngồi sổm ở bên người nàng. Lý Diệu càng làm mê hoặc, đây chính là chết. Chết cái dám a, ngươi cứ như vậy muốn chết. Trông thấy trước mắt toàn thân hắc khí ra hỏa, thế mà phun ra Dương Chiến thanh âm. Lý Diệu nhất cứ thế, sau đó thở dài, ngươi cũng đã chết, ta còn tưởng rằng thần vương giết không chết ngươi đây. Đột nhiên thân ảnh màu đen kia, đột nhiên xuất thủ. Đúng. Lý Diệu đột ngột bị đánh một bàn tay, trực tiếp liền động. Nàng theo bản năng che khuôn mặt có đau hay không? Đau nhức. Lý Diệu theo bản năng trả lời. Nhưng là lập tức, Lý Diệu trừng to mắt, sau đó liền nổi giận Dương Chiến. Ngươi cái hỗ trứng, ngươi liền không thể không cần thô bạo như vậy. Dạng này đơn giản nhất. Lý Diệu đống nhiên lại nghi ngờ, ta thế nào không chết? Ta đã không cứu nổi đó a? Còn không hiểu? Biết cái gì? Hai họa di ngàn năm. Lý Diệu trực tiếp một cước hướng Dương Chiến đá tới. Kết quả lập tức liền bị Dương Chiến tay nắm ở cổ chân, chiến đấu bản năng để Dương Chiến trong nháy mắt hướng lên vừa nhấc, hướng về sau kéo một phát là một tiếng kêu sợ hãi. Dương Chiến mới ý thức tới, đây không phải địch nhân a kém một chút, nữ nhân này liền bị ném ra ngoài. bất quá Dương Chiến cũng có chút cảm khái, Lý Diệu là muốn chết, nhưng là thần giới thần vương sụp đổ, thần giới ngưng tụ đại lượng nhân gian nghiệp lực cùng khí vận trả lại nhân gian. kết quả cô nàng này thế mà như kỳ tích sống. Dương Chiến trong lòng ngán thầm, vậy đại khái chính là công đức vô lượng hàm nghĩa đi. dù sao nữ nhân này vô luận trước kia thế nào, nhưng là cuối cùng vì chiến thần vương phá thần giới, cuối cùng liều chết đánh cược một lần cũng là cơ công chí vĩ. Dương Chiến ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, có lẽ, đây cũng là tổ vương hóa thân thần châu thiên đạo ý chí bên trong, thần chứa thượng cổ tiên dân đối với công lao khẳng định. Dương Chiến buông xuống lý Diệu Trần, nhìn xem đỏ bừng cả khuôn mặt lý Diệu tốt, nói chính sự. Lý Diệu cắn môi một cái, trừng mắt Dương Chiến, ngươi thật sự là. Cha ta chết, ta cũng thiếu chút chết, cũng là vì giúp ngươi, ngươi thế mà đối với ta như vậy. Vậy ngươi muốn ta làm sao đối với ngươi? Ngươi liền không thể ôn dù dù cho một chút. Nói chuyện, em hai một chút xíu. Dương Chiến chứng trạng đàng hoàng, nhưng không có trả lời, thần miếu không có, các ngươi đi con đường nào? Lý Diệu nghĩ đến nàng cha, hốc mắt hồng nhuận đứng lên đi ra trước đó, cha ta liền phân phó, bất luận thành bại, thần miếu giải tán, thần miếu người trở về nhân gian, bỏ được giải tán, không tiêu tan lại có thể làm cái gì? Ngươi không chết, chứng minh thần giới không có, chúng ta thần miếu cũng không có tồn tại ý nghĩa. Có ý nghĩa. Lý Diệu nghi hoặc nhìn Dương Chiến, còn có thần cần chúng ta đối phó, chính các ngươi thành thần. Lý Diệu nhất mặt không thể tưởng tượng nổi, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Dương Chiến nhìn xem Lý Diệu, rất nghiêm túc nói, các ngươi thần miếu một mực cùng thần giới chúng thần liên hệ, bọn hắn làm sao mê hoặc tâm? Ngươi rõ ràng nhất ta. Cái này? rõ ràng, chẳng lẽ ngươi muốn cho chúng ta thần miếu chính mình thành thần? Ngươi đây rốt cuộc nghĩ như thế nào? Dương Chiến nhìn xem Lý Diệu, thần miếu vinh quang, không nên chỉ là tại cái này Thần Châu, còn hẳn là có thiên địa rộng lớn hơn. Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Lý Diệu có chút gấp thiên địa này ngoài lồng ra mặt, có một nhóm lớn đồ vật, chính chờ đợi thần linh cứu rỗi, bọn hắn có chính mình thần, không quan hệ, các ngươi chỉ cần để bọn hắn thờ phụng ngươi cái này thần, là được rồi. Ta tin tưởng bằng vào ta Thần Châu nhân tộc trí tuệ chi nội tình, thần học thủ đoạn còn làm không thắng một đám chưa khai hóa đồ chơi. Lý Diệu ngạc nhiên nhìn qua Dương Chiến. Tựa hồ không biết Dương Chiến đến cùng là có chủ ý gì. Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Dương Chiến đột nhiên minh bạch, cô nàng này còn không biết bên ngoài hổ làng vây quanh. Dương Chiến nghĩ, nghĩ thần thân bộ kia đồ vật, ngươi thần miếu rõ ràng nhất, cho ngươi đi đối phó ngoại địch, minh bạch ý tứ của ta đi. Ta minh bạch, bọn họ là ai? Có ý nghĩa gì? Có ý nghĩa, bọn hắn muốn diệt ta nhân tộc, cho nên các ngươi đối bọn hắn dùng bất kỳ thủ đoạn nào, đều không thương tổn tiên hòa. Giờ khắc này, Lý Diệu trong mắt sáng, lập tức liền tinh thần. Trong ánh mắt kia trí tuệ, tựa hồ đã nở rộ cơn mang nhìn xem nữ nhân này con mắt đoán chừng nữ nhân này lại bắt đầu bàn bạc dùng những bình bình lọ lọ kia đối với du động còn có hủ động Dương Chiến hay là ký thác kỳ vọng đồng thời có trời mới biết tòa thần miếu này còn có hay không lợi hại hơn đồ chơi bọn hắn bộ dáng gì Lý Diệu cái này tựa hồ lập tức liền chuẩn bị đầu nhập chiến trường bất tử tộc còn có ma tộc như thế tương tự bọn hắn trí thông minh chưa hẳn cao bao nhiêu nhưng là hung tàn là khẳng định cho nên các ngươi sẽ rất nguy hiểm không có việc gì không có người so với chúng ta thần miếu càng hiểu thần giới những cái kia giả thần giả quỷ đồ chơi dưỡng Chiến cũng không nghĩ tới Lý Diệu đáp ứng sảng khoái như vậy Lý Diệu đã đứng lên mặc dù còn có chút suy yếu, bất quá tinh thần đầu mười phần lão quỷ bọn hắn ở nơi nào, ta muốn tìm bọn hắn. cùng ngươi nói xong, liền đưa ngươi đi. chính ta đi. ngươi bộ dáng này, muốn đi đến ngày tháng năm nào? nói xong, dương chiến đạo phân thân này liền không có bất luận cái gì nói nhảm, trực tiếp đem lý diệu khiêng đứng lên dương chiến. ngươi tại sao lại như thế thô lỗ? nâng lên đến thuận tiện nhất, không phải vậy kẹp ngươi tại dưới nách. ngươi, ngươi có thể ôm ta à? dương chiến nâng lên lý diệu liền bay lên. lúc này mới nói câu, không tiện. dương chiến, dương chiến không có trả lời, khiêng lý diệu phi thân vượt qua núi lớn. Trong núi lớn, đang có một thanh niên ngẩng đầu nhìn lại. Vừa lúc trông thấy một người khiêng một nữ nhân bay. Thanh niên trừng to mắt, Sư Tôn có yêu nhân trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Một lão đầu mở mắt, chỉ liếc qua một cái, "Vậy ngươi đi đánh xuống." "Ta đã không đi, yêu nhân kia cực kỳ lợi hại, ta khả năng đánh không lại." "Đó không phải là, nhanh tu hành đi, thiên địa này phải đổi dạng, thuộc về tiểu tử ngươi thời đại tới." Người trẻ tuổi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem lão đầu, "Vì cái gì?" Tiết lộ mở lại, "Tiểu tử ngươi đổi kịp cái này thời điểm tốt." Người trẻ tuổi sửng sở, "Sư Tôn, ngươi trước kia nói để cho ta đi theo ngươi tu hành." liền có thể tu thành tiên phi thiên độn địa không gì làm cũng được nguyên lai ngươi một mực tại lửa cả ta lão đầu lời nói thâm thiền nói đồ nhi đây không phải tiên lộ muốn mở ra sao vi sư khi nào lừa ngươi ngươi cái này đại đô đốc nếu là không có đem thiên địa lồng giam đánh vỡ vậy ta cùng ngươi tu hành đến chết cũng thành không được tiên a lão đầu cười hiếp mắt nói bất mãn ta khẳng định bất mãn a vậy được vi sư cùng ngươi luận bàn một hai thanh niên chừng vào mắt một đạo bạch quang hiện lên thanh niên trực tiếp bị đánh bay phanh rơi ở trên mặt đất thanh niên gật đầu lên chỉ nghe thấy sư tôn hắn nói hiện tại hài lòng không Thanh niên đoán giận nhưng lại ủy khuất nói hài lòng. Hắc, hắc cái này đúng rồi, ta trên con đường tu tiên người liền phải tu cái thuận tâm ý. Thanh niên lầm đầu, ủy khuất hốc mắt đều đỏ, vậy ta không có thuận tâm ý à? Còn không có. Vậy liên so tài nữa một chút. Thanh niên chớm mắt, vội vàng mở miệng, thuận tâm ý, thuận tâm ý, cái kia tốt, mau mau tu luyện. A thanh niên đứng lên, đầy người bận rộn, bất quá lập tức lại quanh chân mà ngồi. Lão đầu nhắm mắt lại, thanh âm bình thản, thiên địa bắt đầu là vô danh, vô danh già, tức nổi danh. Thanh niên cũng đi theo đọc đúng vào lúc này, có một tên nữ tử tuyệt sắc chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh. Nữ tử nhìn xem cái kia tóc trắng xóa lão đầu, lại nhìn một chút người tuổi trẻ kia. Nữ tử khen những mày, thế nhưng là sư thúc tổ. Lão đầu lúc này mới mở to mắt, nhìn về phía nữ tử, có chút ngoài ý muốn, sư thúc tổ cũng không thể loạn hô a. Nữ tử cao mày nói, ngài không phải sợ vô song sư tôn. Lão đầu nhìn xem nữ tử, lão hủ là sợ vô song sư tôn, nhưng là không phải ngươi sư thúc tổ. Chương 832. Hào phóng hủ chết người. Chương 832. Hào phóng hủ chết người. Nữ tử nghi hoặc, cái kia. Lão đầu nhìn xem nữ tử, lộ ra tươi cười ngươi phải gọi lao hủ sư tổ. Nữ tử như mày, thế nhưng là ta chỉ là lao cung chủ tỷ nữ. Đồ nhi ta đem cái gì đều truyền cho ngươi, ngươi còn không chịu dạy nàng sư tôn. Nữ tử mặt lộ vẻ vui mừng, trực tiếp quỳ trên mặt đất, đồ tôn phò a hiểu bái kiến sư tổ. tiếng lấy, phò a hiểu ngẩng đầu một cái, đã nhìn thấy một tên mao đầu tiểu tử đứng tại trước góc chân nàng, lộ ra dáng tươi cười. Sư chất ta, miện lễ. Phò a hiểu trừng mắt, ngươi. Lúc này, lão đầu mở miệng, không sai, hắn là ngươi sư thủ. Phò a hiểu câu nói kế tiếp cũng không nói ra được, nhìn xem mao đầu tiểu tử này, có chút không biết nên nói cái gì tuổi trẻ tiểu tử sắc mặt nghiêm, còn không gọi sư thúc. sư thúc hai chữ này là từ phó a Hiểu trong miệng khai ra tới. lão đầu lúc này mới cười nói, đứng lên đi, ngươi tìm đến ta chuyện gì? sư tổ, đồ tôn cũng là chỉnh lý thiên cung di vật mới biết được sư tổ ngài chỗ. lần này đến, chính là xin mời sư tổ rời núi, trùng kiến thiên cung. lão đầu nhìn xem phó a Hiểu, một cái thiên cung hủy sẽ phá hủy, không cần thiết lại trùng kiến. là nhân hoàng bệ hạ để đồ tôn xin mời sư tổ rời núi. lão đầu như mày, nhân hoàng làm sao biết hủ? là ngươi nói cho biết. phó a hiểu gật đầu, là ta nói cho bệ hạ. Dù sao bây giờ sắp thiên khai, bệ hạ muốn người mời ở giữa ẩn thế cao nhân xuất thế tương trợ, việc quan hệ nhân tộc đại nghiệp. Lao đầu nghe, mặt mò liền đen. Tận nhiễu lao hủ thanh tu, ngươi trở về nói cho nàng. Lao hủ hận, cư quen thuộc, không tiện rời núi. Phó A hiểu nhìn về phía lao đầu, trình trọng nói: Sư tổ, bệ hạ nói, nhân tộc hưng vong thất phu lưu trách. Lúc này khai thiên thời khắc, cũng là nhân tộc vài vạn năm to lớn tình thế hỗn loạn. Nếu là không để ý nhân tộc sinh tồn đại nghiệp, cái kia bệ hạ chỉ có thể mời người đến xin mời sư tổ rời núi. lao đầu sững hơi kinh ngạc. Lao hủ ngược lại là tò mò, nàng có thể mời người nào tới tìm ta? đã tới. Ai? đúng vào lúc này, một cái tóc thai bùn sủ trung nhân nhân xuất hiện ở cách đó không xa. Lão đầu trông thấy người này trong ngay mắt, sắc mặt liền thay đổi ngươi. lẽ nào lại như vậy? có như thế uy hiếp ngươi sư tổ? đơn giản đại nghịch bất đạo. phó a hiểu cúi đầu, không nói chuyện. nguyên lai like tới này người, đây chính là ma huyên tên kia quái nhân, chỉ là đã từng đục ngầu đờ đẫn con mắt, bây giờ trở nên thanh tịnh. trung nhân nhân nhìn xem lão đầu, đã nhiều năm như vậy, ta đều tỉnh táo lại, ngươi còn không thanh tỉnh. lão đầu cao mày nói, ngươi cùng lão hủ cũng không đồng dạng, ngươi thế nhưng là có một cái cao nữa là phụ thân. Không cần xét hắn, nghe nói ngươi tìm tới cha ngươi, đều nói rồi, không cần xét hắn." Trung Nhân Nhân sắc mặt lạnh xuống, Lao Đầu há to miệng, sau đó trở dài, "Tốt ta, nhưng là ngươi làm sao lại nghe người ta hoàng lời nói, cái này khiến ta thật bất ngờ." Trung Nhân Nhân nhìn chằm chằm Lao Đầu, nhân tộc đại nghĩa. Lao Đầu hít sâu một hơi, sau đó mặt đen lên, "Ta không đi ra không được, chết liền chôn ở trên núi này là được rồi." Lao Đầu mắt già khẽ đảo, buồn bực nói, "Lão hủ chỉ muốn thanh tu a, có đi hay không?" Lao Đầu tuổi trẻ đệ tử lúc này mở miệng, "Sư tôn, quá khi dễ người, là của ta nói, ta tuyệt đối không đi ra." không thuận tâm ý, còn tu cái gì tiên, có phải hay không? Lão đầu hung hăng trừng đệ tử trẻ tuổi một chút, đệ tử trẻ tuổi ngược lại là không nhìn thấy, mà là nhìn xem trung nhân nhân, cho ăn, ngươi thần khí cái gì? Sư tôn ta thường xuyên nói, vô luận ai tới, hắn một đầu ngón tay liền có thể đâm chết hắn. Sư tôn, đâm chết hắn, dám uy hiếp sư tôn ngươi, ta đều nhìn không được. Chết tiểu tử, ngươi y miệng, lão đầu lập tức kinh hãi, quát lớn lên tiếng. Trung nhân nhân bỗng nhiên một bước, kéo gần lại khoảng cách, bắt đầu sắn tay áo đã nhiều năm như vậy, cũng tốt, luận bàn một chút. Lão đầu đội vàng đứng dậy, cười khổ nói: không cần không cần, lão đầu ta nơi nào sẽ đánh nhau à, đừng nghe tiểu tử này nói mỏ. sư tôn, ngươi chẳng lẽ sợ hắn? trời ạ, sư tôn, ngươi thế mà lại sợ hắn? thanh niên một mặt chân kinh, lão đầu sụ mặt, lan, ngươi cho rằng vi sư không biết ngươi hôn tiểu tử này tâm tư? lập tức, lão đầu nhìn về phía trung nhân nhân, lập tức cười, vì nhân tộc đại nghĩa, lao hủ không thể đổ cho người khác. đi thôi. thanh niên rất kinh bị chính mình sư tôn một chút, sau đó muốn nhìn gặp hình ảnh cuối cùng không coi trông thấy, trong lòng không nói được thất lạc. bốn người xuống núi bốn, dương chiến màu vàng hóa thân chính nhìn xem dương kiến cùng dương võ hai cái la hồ ly hai tên này cũng là sinh mệnh lực tương nhạy đều nhanh thành cái sàng cũng chưa chết dương võ coi như xong, nhục thân thành thánh tự nhiên sinh mệnh lực cực mạnh thế nhưng là cái này dương kiến thế mà cũng gắng gượng vượt qua không thể không nói hai minh đệ này tranh đấu nhiều năm như vậy cũng còn không có bị đối phương giết chết đều không đơn giản dương võ cùng dương kiến cũng đang nhìn dương kiến rốt cục dương võ mở miệng tiểu tử ngươi có phải hay không muốn cho chấm mang thương giúp ngươi làm việc ta nhìn cũng giống dương kiến xen vào một câu dương kiến có chút ngoài ý muốn hai minh đệ này hiện tại chung một phe Dương Chiến cũng không nhiều lời, lời nói thâm thiệt nói, hai vị lão huynh, lập tức liền muốn thiên hai, các ngươi trên vai đánh rất nặng. Dương Võ cùng Dương Kiến chăng miệng một lời, Lan. Dương Chiến đều sừng sốt một chút, cho ăn, ta thế nhưng là cùng các ngươi dễ nói dễ thương lượng, không cần cho thể diện mà không cần a. Dương Võ cùng Dương Kiến đốn lúc kéo dài như mặt, nhìn tư thế, muốn huynh đệ đầu lòng. Dương Võ tức giận nói, thật dễ nói chuyện. Dương Kiến cũng bổi thêm một câu, câu người liền muốn có chuyện nhờ người thái độ. Dương Chiến trắng hai người một chút, sau đó đứng lên, một mặt nghiêm túc ôm quyền ta Dương Chiến, thay mặt Thần Châu bách tính cầu hai vị hết sức giúp đỡ. Dương Võ a một tiếng, "Lục đệ, ngươi xem một chút, tiểu tử này mở miệng ngậm miệng chính là thay trời bên dưới mất tính, chúng ta không đáp ứng, đó chính là không có đại nghĩa." Dương Kiến thâm chấp nhận gật đầu, lời nói thâm kia nói, "Nhị đệ à, lại muốn mã nhi chạy, lại không cho mã nhi ăn no, trên đời này có chuyện tốt như vậy." Dương Võ còn nói, "Ngươi thật đúng là nói đúng, tiểu tử này có bộ dáng như vậy, đây là muốn đem hai chúng ta huynh đệ khi châu ngựa sai sự, cho đến chết." Tam ca, ngươi một câu nói chúng. Hai huynh đệ một sướng một họa, thấy Dương Chiến Hỏa lớn các ngươi cứ việc nói thẳng, muốn cái gì? Dương Võ mừng rỡ, "Cái này đúng nha." Dương Kiến gật đầu nhị đệ thức thời vụ, ha ha. Dương Chiến ngang hai cái lao đồng tử một chút nói. Dương Võ mở miệng nói, trẫm trung quy là tiền triều hoàng đế, làm gì cũng phải có một cái van rội tên tuổi, không phải vậy về sau chấm gặp ngươi cùng thê thử ngươi, trẫm còn phải cho các ngươi dập đầu hành lễ. Không nói những cái khác, liền sợ hao tổn các ngươi công đức. Dương Chiến trắng Dương Võ một chút, lao tiểu tử này, nói hình như thật vì hắn suy nghĩ một dạng. lập tức Dương Võ lên tiếng lần nữa, ta cũng đừng có mặt khác, liền muốn một chữ, đế cấp tôn hiệu. Ần, nghe điều không nghe tuyên. Đại gia, vậy ta muốn ngươi làm gì? Dương võ nuốt miệng cười, nghe điều không nghe tuyên, chỉ là một loại lý do thoái thác. Ta vẫn là nghe các ngươi điều khiển. Dương chiến nhìn về phía Dương kiến, Dương kiến thần sắc nghiêm lại, tam ca của ta đều là thiên võ đế, ta khẳng định cũng là không có khả năng kém đúng không? Tùy tiện cho cái niên hiệu là được rồi, liền xem như tước vị. Nào có dạng này tước vị? Đây còn không phải là ngươi cùng ta em dâu đóng cửa lại đến thương lượng một chút là được rồi. Dương chiến nghĩ nghĩ, gật đầu, tốt, ta đáp ứng các ngươi. Luca, ngươi chính là bác đế, Dương võ Luca chính là Nam đế, một nam một Bắc đều không khác mấy. Dương Võ cùng Dương Kiến sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới Dương Chiến dễ dàng như vậy đáp ứng. Tiếp lấy, Dương Chiến lên tiếng lần nữa, liền chúng ta đây quan hệ, ta có thể bạc đái các ngươi sao? Không thể, riêng này tôn hiệu khẳng định không đủ, ta sẽ cho các ngươi đất phòng, quân đội, các ngươi còn có thể chính mình triều binh mã mã." Dương Võ, Dương Kiến đều mở to hai mắt nhìn, đơn giản không thể tin được đây là sự thực, tiểu tử này hào phóng hủ chết người. Chương 833. Có lẽ bọn hắn đều là ngươi liên lụy. Chương 833. Có lẽ bọn hắn đều là người liên lụy. Thời gian quá gấp, Dương Chiến ba đạo phân thân, tăng thêm chính mình mà tôn. Mỗi ngày đều tại an bài rất nhiều chuyện đồng thời, dư Thư cũng đang hành động, mời ra một chút lão bất tử. Dương Chiến đối với mấy cái này lão bất tử cũng không có hảo cảm gì, dù sao trải qua nhiều như vậy, những lão bất tử này vẫn như cũng là ngồi xem nhân gian lên xuống, đổ quả nhiên là người trong chốn thần tiên phong phạm. Khi Dương Chiến giải đọc xong tổ vương lưu cho hắn tin tức, với bên ngoài có một cái sơ bộ hiểu rõ, cũng biết đến vạn tộc cường đại. Vừa xem xét này xuống dưới, thần châu trừ một đám cường giả bên ngoài, hoàn toàn không có đủ sức chống cự. Thế nhưng là, bọn hắn đám người này tộc cường giả liền xem như có thể sống, lê dân bách tính không có cái kia thần châu hay là nhân tộc thần châu. Cầm tới bây giờ thần châu cái này một bộ bài nát, dù cho dương chiến cũng cảm giác có một loại không bột đấu gột nên hổ cảm giác bất lực. bây giờ dương chiến duy nhất có thể làm chính là đoàn kết hết thảy thần châu lực lượng. thiên khai đằng sau tất nhiên có một trận trận đánh ác, trận chiến này nếu là có thể đánh ra thần châu vi phòng, cái kia có lẽ còn có lượn vòng chỗ trống. nếu không vạn tộc xâm lấn, tranh giành thần châu, thần châu lâm vào chiến cũng liền phía đi. nhưng dù cho trận đầu thắng, trên trời bốn phương tám hướng vạn tộc đều có thể xâm lấn, khó lòng phòng bị. Dương Chiến đọc đến xong tin tức, câu ngồi ở trên núi, đi qua một ngày thời gian, khoảng cách ba ngày kỳ hạn, còn thừa lại hai ngày. Mà cái này ngắn ngủi ba ngày, hắn lại có thể làm cái gì chuẩn bị, lại có thể lớn bao nhiêu chuẩn bị? Dương Chiến nhắm mắt lại, để Lý Diệu thành lập thần giáo cũng tốt, để giữ võ, Dương Kiến tỏa chấn nam bắc cũng được, cũng làm cho lão lục tướng quân bên trong nhất phẩm cảnh trở lên võ phu đều tập trung lại, chuẩn bị chế tạo một chi trọng binh. Thế nhưng là hai ngày thời gian, lại có thể làm bao nhiêu, bọn hắn lại có thể làm bao nhiêu? Dư Thư mời ra một chút thần thế cao nhân thì như thế nào, bọn hắn ngay cả thần giới đạo cảm này đều làm có dễ lại có thể làm ra chuyện lớn gì. Ngồi Yên hồi lâu, Dương Chiến cũng không có nghĩ đến một cái phá cục biện pháp. Bởi vì, thiên khai đằng sau, trên trời, bốn phương tám hướng đều là vạn tộc xâm lấn địa phương, phòng được một đầu, không phòng được toàn vực. Một khi vạn tộc xâm lấn thần châu, thần châu ngay lập tức sẽ lại loạn, một cái loạn lên thần châu, càng là năm bè bảy mảng. Mấu chốt là, hiện tại tuyệt đại đa số người cũng không biết, sắp đối mặt chính là cái gì. Nói, có lẽ tất cả mọi người sẽ cảm thấy ngày tận thế tới, loại kia khủng hoảng sẽ lan tràn, một khi hình thành xu thế, vậy liền thật không cứu nổi. Dương Chiến trong nào nhớ lại tổ vương lưu lại những cái kia liên quan tới vạn tộc tin tức, cùng phía ngoài tin tức để Dương Chiến cảm giác chẳng phải hòng biết là vạn tộc là làm theo ý mình, chỉ là thực lực lớn, địa bàn liền rộng lớn. Nhưng là bọn hắn đều có một cái cùng chung ý tưởng, đó chính là muốn đem thần châu tiêu diệt, bởi vì bọn hắn sợ sệt nhân tộc. Vì cái gì sợ sệt? Sợ sệt thần châu người lại lần nữa quát khởi, lại lần nữa phục hưng. Đến mức thần châu một khi thiên khai, cái này vạn tộc vô cùng có khả năng điên cuồng vây công, tranh giành thần châu. Đến lúc đó, ai có thể chống đỡ được? Giữ được bên dưới thiên hạ này? Đúng vào lúc này. Tổ Vương Hóa thân Tống Hà xuất hiện. Hắn đứng tại cách đó không xa, nhìn xem Dương Chiến, "Ta nhìn thấy ngươi ở chỗ này ngồi một mình đã hơn nửa ngày, là ngươi cũng cảm thấy không có hy vọng là vậy." Dương Chiến nhìn xem Tống Hà, không nói gì. Tống Hà thở dài, đúng vậy à, Thần Châu bị Thiên địa Lồng Giam Phong cấm đằng sau, Thần Châu càng là suy nhược, thậm chí hoàn toàn so ra kém năm đó Phong cấm thời điểm Thần Châu nhân tộc lực lượng." Nói đến đây, Tống Hà có chút bất đắc dĩ ngồi ở Dương Chiến đối diện, mặc dù bảo vệ Thần Châu hơn 3 và 5, nhưng lại cũng làm cho Thần Châu yếu đi hơn 3 và năm. "Là ngươi để thần giới hấp thu quá nhiều Thần Châu khí vận." Tống Hà lắc đầu, "Không phải Tiêu hao thần châu khí vận, không phải thần giới, mà là thiên địa lồng giam. Thiên địa lồng giam muốn kéo dài thần hộ mệnh châu, không có lực lượng sao được? Dương chiến nhũ mày, Tống Hà lên tiếng lần nữa, ta coi là thiên địa lồng giam chỉ là tạm thời, nhưng là không nghĩ tới, thần châu nhưng cũng vậy vậy. Qua hơn ba và năm, mới có thể xuất hiện một cái, có thể đánh vỡ thiên địa này lồng giam người. Người cũng không đánh tan được, ta cũng không có biện pháp. Một ngàn năm trước sát thần ngược lại là có một chút cơ hội, dù sao thiên địa lồng giam sát thực đã nứt ra khe hở, nhưng là thiên địa lồng giam rất nhanh bản thân chữa trị, đương nhiên cũng là hấp thu thần châu lực lượng tới chữa trị, bởi vậy. Dương Chiến có chút bất đắc dĩ, các ngươi chính là trong lúc vô tình lầm vào một cái vòng lặp vô hạn bên trong, mở ra là chết, không mở ra cũng là từ từ chết. Tống Hà gật đầu, cho nên, ta kỳ thật rất hi vọng có người có thể đánh vỡ thiên địa lồng giam, nhưng cùng lúc, ta cũng hi vọng người này có thể chân chính bảo vệ nhân tộc cuối cùng này một mảnh sinh tồn thổ địa. Dương Chiến không nói chuyện. Tống Hà nhìn xem Dương Chiến, ta cũng nhìn ngươi một chút chuẩn bị, nhưng là vô luận ta nghĩ như thế nào, ngươi cũng không có khả năng bảo trụ cái này Thần Châu, dù sao, một khi thiên khai, thế gian đều là địch, cho nên. Dương Chiến nhìn xem Tống Hà, cho nên cái gì? Tống Hà quay đầu nhìn một chút dưới núi, nhìn một chút nơi xa những cái kia khói bếp lượn lờ Sơn thôn có lẽ, cái này Thần Châu chúng sinh là của ngươi liên lụy Dương Chiến níu mày Tống Hà quay đầu nếu như không có Thần Châu bằng vào năng lực của ngươi đủ để ở chính giữa trời thậm chí Thiên Ngoại Tiên đặt chân thậm chí Thiên Khai đằng sau Thiên địa không giống với lúc trước chỉ cần cho ngươi thời gian ngươi tất nhiên có thể có khởi, trở thành nhân tộc chân chính nghị lực Thiên Ngoại Tiên cường giả tuyệt đỉnh Dương Chiến chân mày níu chặt hơn Tống Hà sắc mặt cũng có nhìn hắn nhìn xem Dương Chiến cái này vô tận năm qua kỳ thật ta cũng tại thôi diễn Thiên Khai đằng sau chẳng cảnh dù là ngươi lại kinh tài tuyệt diễm cũng giống vậy không gánh nổi cái này Thần Châu, càng bảo hộ không được cái này Thần Châu chúng sinh. Nhìn ngươi ở chỗ này khô tọa lâu như vậy, ngươi hiển nhiên cũng không có tìm tới phá cục đường, dù là ngươi để cho ngươi phân thân không ngừng chuẩn bị, nhưng là lại có thể chuẩn bị cái gì? Dương Chiến không nói gì. Tống Hà thở dài, cho nên cũng hy vọng xa về một cái không thể nào kết quả, không bằng phá rồi lại lở, chỉ cần ngươi về sau có thể nghị lực thiên ngoại thiên chi đỉnh, nhân tộc này liền còn có tương lai, nếu như ngươi kiên định không thay đổi ngăn tại Thần Châu phía trước, đối mặt cái kia thế gian đều là địch, ngươi liền không có đường lui, cũng chỉ có một con đường chết, ngươi chết cũng liền càng không có hy vọng dương chiến cuối cùng mở miệng ý của ngươi là để cho ta từ bỏ thần châu dùng các ngươi mang binh đánh giặc thuyết pháp cái này gọi tính chiến lược rút lui vậy cái này thần châu ước vạn vạn người làm sao bây giờ tống hà nặng nề nói câu không có cách nào chỉ có giữ lại nhân tộc hỏa chủng, tử hà liền có thể làm được chờ ngươi triệt để đứng vững gót chân tái tạo nhân tộc huy hoàng cái này cần tốn hao thật lâu thời gian nhưng là đây cũng là một đầu con đường hy vọng duy nhất chính là ngươi không có khả năng gãy nếu không cũng không có ngày nổi danh mặt khác ngươi đối với người khác hung ác có thể Dù là đối với người bên cạnh hung ác cũng là chuyện đương nhiên, duy chỉ có ngươi không có khả năng đối với mình hung ác, bởi vì ngươi còn sống mới có hy vọng. Dương Chiến đột nhiên hỏi câu, cái kia năm đó ngươi cùng nhân tộc này thật biệt, nếu như từ bỏ Thần Châu có thể còn sống sót sao? Đương nhiên có thể. Vậy các ngươi vì cái gì không có? Tống Hà những mày nặng người nói, bởi vì đây là nhà của chúng ta. Chương 834 Thần Châu 16 thanh ngao. Chương 834 Thần Châu 16 thanh ngao. Dương Chiến thở dài, trên thực tế Dương Lân tự chém đằng sau, ta ý thức vừa thức tỉnh, ta đối với mảnh thổ địa này cũng không có cái gì lòng cảm mến, ta muốn hay là ta ở kiếp trước trong trí nhớ nhà, bởi vì nơi đó mới là nhà của ta. Thế nhưng là ta lại hết lần này tới lần khác ở trên chiến trường, thôi không chú ý liền chết trận, ta ngược lại thật ra vận khí tốt, sừng sốt sống tiếp được, nhưng là có huynh đệ vì ta cản đao, cũng có huynh đệ cùng ta sánh vai tử chiến. Nói đến đây, Dương Chiến ánh mắt có chút bay xa. Phản phất về tới đã từng chiến trường. Dương Chiến chậm rãi nói, về sau, vào sinh ra tử huynh đệ nhiều, ta có thể làm bọn hắn cản đao ngăn đỡ mũi tên, bọn hắn cũng sẽ không chút do dự vì ta cản đao ngăn đỡ mũi tên, ta nguyên bản không có kết cục cảm giác nhưng là về sau ta nhiều trách nhiệm, đó chính là để đi theo ta các huynh đệ đều có thể ở trên chiến trường sống sót. lại về sau ta từng bước một bò lên trên thần vũ quân đại tướng quân vị trí, ta nhìn thấy man quốc loan đao phía dưới bắc tề bách tính chết thảm, ta cũng nhìn thấy bắc tề bách tính thà rằng chính mình không ăn, cũng muốn đem lương thực cho chúng ta, ta khải hoàn thời điểm, ta cũng nhìn thấy những cái kia khóc dòng dòng lao nhân phụ nữ, bởi vì bọn họ hại tử trưởng phu chết trận, không cho nương thực, ta lại phát hiện, ta còn nên là chết đi những huynh đệ kia bọn họ làm những gì? ai bắt đầu từ lúc đó, ta liền đã cùng mảnh đất này chia cắt không được nữa. Bởi vì có quá nhiều người nhà của ta đều ở trên vùng đất này. Nói xong, Dương Chiến quay đầu, nhìn về phía dưới núi kia khói bếp lượn lờ tiểu sơn thôn chiến trường, binh doanh đúng là một cái cải biến người địa phương, cả cuộc đời trước như vậy, cả đời này vẫn là như thế. Nói xong, Dương Chiến nhìn xem Tống Hà, ta sẽ không bước xuống Thần Châu đi. Tống Hà nhìn qua Dương Chiến hồi lâu, mới nói câu, ngươi không đi, Thần Châu cũng sẽ phá toái, ngươi không đi, cũng không giữ được Thần Châu. Nếu quả thật giữ không được, vậy ta Dương Chiến cũng sẽ chiến đến chết mới thôi, có đôi khi hết sức, không chỉ là vì người khác, cũng là vì chính mình. Tống Hà bỗng nhiên lộ ra dáng tươi cười nói như vậy, ta khuyên không được ngươi. Bất quá ngươi mạch suy nghĩ này hay là cho ta dẫn dắt? Dương Chiến con mắt dần dần sáng ngời lên cái gì dẫn dắt? Rẽ ra một đường máu. Tống Hà nhất cứ thế, cái này. Dương Chiến con mắt dần dần sáng ngời lên, phá cục ngay ở chỗ này. ở nơi nào? Ta tại sao không có trông thấy? Cái này ngắn ngủi thời gian, không làm được cái gì chuẩn bị, không có ý nghĩa. Chiến trường nếu như đặt ở Thần Châu, chúng ta cũng đã thua. Tống Hà càng là hồ đồ rồi, ngươi còn có thể lựa chọn. Thiên Khai đằng sau, thế gian đều là địch. Dương Chiến bỗng nhiên đứng lên, cho nên thừa dịp còn có hai ngày thời gian chúng ta hẳn là đánh trước ra ngoài. Tống Hà sắc mặt chỉ trệ, ngươi, thiên địa lồng giam hiện tại mở không ra, ngươi cũng ra ngoài không được. ngươi thật mở không ra một con đường để cho ta ra ngoài. thật không được. nếu không ta đưa cho ngươi tin tức, cũng không phải trước kia, mà là hiện tại. Dương Chiến nhìn xem Tống Hà, nhưng còn có một con đường. Tống Hà nghi hoặc, đường. ta làm sao không biết. năm đó ngươi phụ tá nhân hoàng, chính là đằng sau thần vương, không nghe hắn nói qua, thiên bi bên trong có một con đường. Tống Hà nhíu mày, chẳng lẽ con đường kia chính là ra thiên địa lồng giam đường? không sai, người khác không biết đó là một đầu đường gì. Nhưng ta biết, Tống Hà bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được, ngươi cũng không có nghĩ qua đi mở ra thiên bi cuối cùng một lớp phong ấn, cho nên nói, phong ấn kia chính là phong ấn con đường kia. Dương Chiến trong mắt chiến ý dâng cao, lớn tiếng hô câu, "Lão Lục!" Một mực nơi xa chờ đợi lão Lục, lập tức bay tới sẽ lấy võ nhập đạo võ phu, toàn bộ triệu tập tới, nhớ kỹ, chỉ cần trong quân ta người. Lão Lục mừng rỡ, nhị gia, đây là muốn đánh ai vậy? Bây giờ thiên địa này, còn có ai cần vận dụng chúng ta cái này nhiều cường giả? Lão Lục bọn hắn căn bản không biết thiên địa lồng giam phá sẽ phát sinh cái gì, Dương Chiến cũng không có nói. Lúc này nhìn xem lão lục, có thể sẽ chết. Chết tính cái cầu a. Đi thôi." Là. Tống Hà đứng ở một bên, nhìn xem Dương Chiến, hai ngày thời gian, ngươi liền xem như giết ra ngoài, cũng không cải biến được thiên khai đằng sau, vạn tộc tranh giành thần châu thế cục a. Dương Chiến mắt sáng ngời, làm sao ngươi biết không cải biến được? Dù là bên ngoài chỉ mới qua 30 năm, 30 năm vẫn như cũng là một cái thương hại tăng điển, có trời mới biết, 30 năm này bên ngoài lớn bao nhiêu biến hóa. Thế gian này duy nhất không biến, chính là vĩnh viễn đang thay đổi. Tống Hà thần sắc cũng nghiêm túc, thần vương cho các ngươi nhìn những hình ảnh kia, là thật, tiếp cận thiên cảnh cường giả ra ngoài đã đột phá đến tiên cảnh, nhưng là vẫn như cũ trong nháy mắt hủy diệt. Có nhiều thứ không đi ra nhìn xem, vĩnh viễn không biết. Có chút địch nhân, ngươi không giao thủ, vĩnh viễn không biết thực lực của bọn hắn cùng nội tình. Dựa vào đoán cùng đã từng nhận biết, đều vô dụng, chỉ có thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Tống Hà nhìn xem Dương Chiến, vậy ngươi có thể mở ra cái kia cuối cùng một lớp phong ấn sao? Ta là sát thần, cũng chỉ có ta mới có thể mở ra phong ấn kia. Nói xong, Dương Chiến một bước mà đi. Tống Hà nhìn xem Dương Chiến rời đi thân ảnh, lộ ra dáng tươi cười, thế mà để cho ta đều có chút nhiệt huyết sôi trào, cũng nghĩ ra chiến trưởng đáng tiếc. Thiên khai ngày, chính là ta hủy diệt thời điểm. Sau một canh giờ, tăng thêm Dương chiến, hết thảy 16 người, võ trang đầy đủ, đứng ở trên Huyền Không Sơn. Khi Bích Liên bọn hắn bị Hắc Thủy bao phủ đằng sau, Hắc Thủy tính cả Bích Liên bọn hắn, cũng đều không thấy. Bất quá Dương Chiến biết, U Minh ngay tại tạo dựng, tứ đại ma địa nguyên bản cùng nhân gian kết nối huyền môn, cũng đã biến mất. Dương Chiến đứng ở trên trời địa trước, nhìn lên trời địa. Thiên bi bên trong có thể phản chiếu ra người bóng dáng, Dương Chiến nhìn thấy cái bóng của mình, nhưng cũng nhìn thấy Tiểu An bóng dáng. Tiểu An vẫn như cũng là tấm kia không có ngũ qua mặt, bất quá nhìn qua thuộc, cũng liền không có gì. Nàng vẫn như cũ rất an tĩnh đứng tại bên cạnh mình. Dương Chiến đột nhiên hỏi, "Ngươi còn muốn đi theo ta?" Thiểu An không có động tĩnh, nhưng là Dương Chiến cũng không có hỏi lại, mà là quay đầu, nhìn xem Lâm Bất Hàn, Phù Đồ, Tam Tử, Mạnh Đại Hổ các loại, 15 tên đã đi vào dùng võ nhập đạo đỉnh phong võ tướng. Chứ Lâm Bất Hàn cùng Phù Đồ, đều là sinh tử huynh đệ của hắn, chỉ là huynh đệ càng ngày càng ít, có thể đứng ở nơi này càng ít. Bất quá Lâm Bất Hàn cùng Phù Đồ đã từ lâu thành Thần Vũ Quân một thành viên. Dương Chiến nhìn về phía bay tới dư thư, bất quá dư thư cũng không đến, liền cùng những người khác đứng ở đằng xa, cứ như vậy nhìn xem bọn hắn. Dương Chiến cười nói, hành quân đánh trận, xưa nay không mang nữ nhân, biết tại sao không? Dư Thư tràn ngập lo lắng nhìn xem Dương Chiến. Dương Chiến tự hỏi tự trả lời, bởi vì nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng lão gia chúng ta bọn họ mà rút đao tốc độ. Dư Thư sững sờ, sau đó đã nhìn thấy Tam Tử tứ nhi một đám võ phu phá lên cười, tiếng cười kia lôi động lại tràn đầy phong khoáng. Dư Thư muốn nói đôi câu, tại sao có thể nói như vậy nữ nhân? Nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng. Thẳng đến Dương Chiến giải khai ngày đó bia lớp thứ 9. cứ như vậy xuất hiện một cánh cửa, như là năm đó ma địa huyền môn một dạng. Giờ khắc này, Dư Thư nhịn không được hô câu, các ngươi đều muốn trở về. Biết. Dương Chiến đưa lưng về phía Dư Thư khoát tay áo, sau đó vung tay lên, "Các huynh đệ, để bên ngoài những cậu vật kia biết, ta Thần Vũ quân 16 thanh đao lợi hại." Là. Dương Chiến vai giang tiên đao, dẫn đầu đi vào trong cánh cửa kia. Nhìn xem cái kia từng cái hào khí vượt mây bóng lưng, Dư Thư nhưng cũng đỏ cả vành mắt hử, nhị ra, nữ nhân cũng có thể gánh lửa bầu trời. Chương 835. Chúng ta chờ ngươi. Chương 835. Chúng ta chờ ngươi đối với Dương võ cùng Dương Kiến hai huynh đệ mà nói, vốn là như nước với lửa không chết không thôi nhưng là thần chiến đằng sau hai minh đệ giống như liền mặc vào một cái quần dù sao căn cứ hẳn phải chết một trận chiến kết quả lại là sống sót sau tai nạn giờ khắc này vô luận dương kiến hay là dương võ đều nhiều hơn rất nhiều rộng rãi huống chi dù sao cũng là thân huynh đệ khi dương chiến nói muốn để bọn hắn trở thành bắc đế nam đế còn cho đất phòng còn cho chiêu binh mãi mã quyền hạn thời điểm hai minh đệ đích thật là bị trắng kinh. bất quá đều là hồ ly ngàn năm chỗ nào không có người ra dương chiến trong hồ lâu không rõ rệt thủy bất quá dương chiến cũng không có ý định lừa gạt bọn hắn nói thẳng thiên khai đằng sau sắp đối mặt chẳng cảnh một khắc này, hai huynh đệ thậm chí đều không có mắng Dương Chiến Hô hàng này. Bởi vì, đây cũng không phải là mắng không mắng vấn đề, mà là sinh tử tồn vong vấn đề. bất quá, hai huynh đệ hay là đáp ứng. nói theo lời bọn họ, bất luận như thế nào, dễ tại Thần Châu, đối mặt thảm liệt như vậy thế cục, cũng bất quá là làm hết sức mình đợi thiên mệnh. Dương kiến cùng Dương Võ không có lùi bước, dù sao sóng gió gì chưa thấy qua, đơn giản, chết một lần mà thôi. bất quá, hai huynh đệ hay là hỏi Dương Chiến, có mấy phần dự vương Thần Châu năm chắc? Dương Chiến chỉ nói cho bọn hắn, ta muốn nói có năm chắc bảo vệ Thần Châu, đó là lừa mình dối người nhưng là chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm cũng chỉ có nghĩa vô phản cố nhân hoàng phong đế pháp chỉ rất nhanh liền xuống dương võ nhìn xem dương kiến lục đệ hiện tại có thể đi cùng ta bình khởi bình tuệ ngươi có thể cùng ta so dương Kiến là ta huynh đệ kết nghĩa dương võ sững sờ sau đó buồn bực nói ta rất có thể là hắn nhạc phụ dương kiến rất khinh bị dương võ một chút ta nhị đệ nếu là cần trong phủ ta nữ quyến đều là hắn dương võ chân kinh ngươi cũng không cảm thấy ngại đó là huynh đệ của ta nữ nhân tính là gì giờ khắc này dương võ vậy mà nói không ra lời bất quá lập tức dương kiến lại thở dài Tam ca, chúng ta ai cũng đừng nói người nào. Hai ngày sau liền thiên hai, hay là ngẫm lại, làm sao vượt qua một kiếp này đi. Suy nghĩ gì đều không dùng, làm hết sức mình lợi thiên mệnh. Đi, ngươi hướng ngươi đất phòng đi, ta đi ta đất phòng. Nếu như còn có cơ hội gặp mặt, ta bảo ngươi lục ta đều được. Dương Kiến nghe chút, vui vẻ. Vậy bây giờ tiêu một tiếng thử một chút, ta nhìn nghe được tối con không. Lan, dù sao đều phải chết người. Huynh đệ nhỏ như vậy một cái nguyện vọng, Tam ca cũng không cho ta thực hiện một chút. Dương võ chừng mắt Dương Kiến, ta sợ ngươi không quen. Hôm nay, ngươi liền chuẩn bị chuẩn bị, các loại có tướng mệnh gặp thời điểm, thỏa mãn ngươi nguyện vọng. Nói xong, Dương Võ trực tiếp liền đi, mang người hoàng Phát chỉ, gọi tới hai tên nhân hoàng phân phó đi theo hắn đại tướng quân. Dương Võ nhìn hai người một chút, nghe nói các người đều là am hiệu thủy chiến. "Bệ hạ, hai người chúng ta đã từng là Nam Việt Quốc thủy sư tướng quân." "Tốt, đi." Dương Kiến nhìn Dương Võ rời đi, cũng không ngừng lại, nhìn xem nhân hoàng phái cho hắn tướng quân. Hai người này không phải người khác, đều là hắn đã từng Thiên Bắc Vương phủ tướng lĩnh. "Long Đồ, La Đông, Vương." Hai người vừa hô một chữ, Dương Kiến liền sụ mặt, "Ta hiện tại là Bắc đế." "Bệ hạ." Dương Kiến nhếch miệng nở nụ cười dù cho ngày mai phải chết, chí ít ta cũng tận thăng. Nói xong, Dương Kiến nhìn xem hai người, hai người các ngươi theo bản đế đi đầu mạc bắt thập châu. Những quân đội khác sau đó đuổi tới, mặt khác liên hệ bắc tế thứ sử, đem tồn kho dầu hỏa, thuốc nổ, đằng, giáp, cho hết ta đưa đến mạc bắt đến. Là, vương gia. lập tức La Đông nhịn không được hỏi một câu, bệ hạ, thế tử này cái gì thế tử? Hiện tại là đế tử. Là, bệ hạ, cái kia đế tử cùng bệ hạ các giả quyến đâu? Liên đệ bọn hắn ở Thiên đô thành đi, Thiên đô thành chết, cùng mạc bắt chết, đều là giống nhau. Nói xong, Dương Kiến phi thân lên dẫn đầu bay về phía phương bắc đồng thời Long đổ Phi Thượng Tiên đi theo Dương Chiến mở miệng nói đến mạc Bắc Vương Thành, để Thiên Lang Thần Trình đao tới gặp bản đế là bệ hạ bốn Dương Chiến rời đi tin tức trừ dư thư chính là tệ Tử Mặc biết Dương Chiến rời đi Thần Châu lúc này dư thư vẫn tại trên Huyền Không Sơn nhìn xem cánh cửa kia có lẽ giờ khắc này nàng căn bản không muốn mắt khác chỉ hy vọng Dương Chiến có thể trở về đáng tiếc nàng là nhân hoàng Dương Chiến là Thần Châu sát thần luôn có rất nhiều không thể không làm sự tình bây giờ dư thư chợt nhớ tới Dương Chiến đã từng nguyện vọng thiên hạ thái bình thật sự có thiên hạ thái bình vào cái ngày đó sao nếu có ngày đó thật là tốt biết bao dư thư ngẩng đầu ngước nhìn sáng rỡ bầu trời giang sơn như vẽ vẽ không ra cổ kim hảo kỳ khí sao vừa tách rời liền đã biết vẻ u sầu đúng vào lúc này một bóng người bay tới bái kiến bệ hạ dư thư nhìn về phía người tới tê tử mặc nhị gia nói cho người biết tê tử mặc gật đầu sau đó lấy ra một phong thư bệ hạ đây là đại đô đốc cho ngài tin hắn có cái gì không có khả năng nói với ta cần biết thư tê tử mặc nghiêm túc nói là đại đô đốc phân phó sau khi hắn rời đi lại chuyển giao cho ngài dư thư đã nhận lấy tin mở ra, Thương, ngươi trông thấy phong thư này, ta đã đi ra, xin tha thứ ta bá đạo như vậy liền làm ra quyết định, không phải là bởi vì không cần đến cùng ngươi thương lượng, mà là thời gian không đợi ta, đồng thời, ngươi là nhân hoàng, ta là đại đô đốc, chúng ta đều hẳn là khinh ly đường. ngươi là nhân hoàng, khi thống ngự thần châu, tiến hành sau cùng chuẩn bị chiến đấu. Mặc khác, ta có mấy lời, ở trước mặt thật sự là nói không nên lời, có lỗi với. dư thư nhìn thấy cuối cùng ba chữ, hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, nghĩ đến ở tại thần giới, thanh kia treo tại đỉnh đầu nàng đau. dư thư khóc, nói một mình, nói cái gì có lỗi với ta cũng không phải tiểu nữ nhân, nơi đó nhiều như vậy hối hận. nói xong lời cuối cùng, khóc khóc dư thư nhưng lại nín khóc mỉm cười. tựa hồ đã tưởng tượng đến dương chiến cái kia đại lao ra ở trước mặt nàng ấp đúng hình dáng. tiếp lấy, dư thư xoa xoa nước mắt, sau đó tiếp tục nhìn xuống. ta bàn giao hai chuyện, thứ nhất, ta sau khi ra ngoài, con đường này ngươi lập tức phong cấm, ta lo lắng con đường này sẽ bị người hưu tâm lợi dụng, nhất định phải phong cấm. việc quan hệ toàn bộ thần châu an uy. thứ hai, đem hứa a phúc nhận được hoàng cung, để hắn đảm nhiệm hoàng gia tổng quản. còn có một đôi mẹ con, lưu a liên cùng nàng nữ nhi a bảo. đồng thời, ngươi muốn nói cho hắn biết. Ngươi có thai, ta lão Dương nhà chúng. Nhìn thấy cái thứ nhất, dư thư gương mặt xinh đẹp đúng trọng. Nếu như phong ấn, mặc kệ bên ngoài gặp được nguy hiểm gì, nhà nàng nam nhân cũng lui không trở lại. Nhìn thấy chuyện thứ hai, dư thư đôi mắt hơi chớp lại, nàng không có khả năng hiểu. Tại sao muốn cố ý nói cho một quả ra? Sau đó, dư thư tiếp tục xem xuống dưới, bích liên tái tạo U Minh hẳn là thành công. Ngươi có chuyện gì, liền cùng với nàng thương lượng U Minh như thành, tất nhiên tự thành mở giới Đến lúc đó, U Minh là ta Thần Châu nhân tộc người tu hành duy nhất được lui. Xem hết, dư thư hốc mắt lại lần nữa đỏ lên. Ngươi là lo lắng, ngươi không về được sao? sau đó, dư thư lập tức phân phó, tề tử mặc, thừa a phúc ngươi biết ở nơi nào sao? đại đô đốc một mực để cho ta chú ý bọn hắn. đem bọn hắn đều nhận được hoàng cung đi giàn xếp xuống. tề tử mặc nhíu mày, vậy hạ, ba người này có chút cổ quái. nhị gia tín nhiệm người, ta cũng tín nhiệm. là. dư thư một bước xuất hiện ở thiên bí trước, hai mắt tràn ngập ánh sáng vàng kim lộng lẫy, thần châu khí vận ra thân, để nàng phản phất người trong chốn thần tiên, triệt để thoát ly phàm tục. nàng tiện tay một chỉ, vô tận uy áp rơi xuống, cánh cửa kia dần dần biến mất. dư thư vị bụng dưới thấp giọng nói, nhị gia, chúng ta chờ ngươi nói xong, giữ thư quay người, mang theo tể tử mặc phiêu nhiên đi xa. chương 836, đại thế giới. chương 836, đại thế giới. khi dương chiến mang theo 15 cái võ phu tiến vào thông đạo đằng sau, lại phát hiện, con đường này, tràn đầy sẽ rách lực lượng của thân thể. nếu không phải đều là cường hãn võ phu thể phách, chỉ sợ cũng không chịu nổi. con đường này dương chiến không thể quen thuộc hơn được. dưới chân xương khô, hai bên hắc vụ phảng phất có thể đem người thôn vệ. bất quá tại giết người vô số chiến trường võ phu trước mặt, đó căn bản không có khả năng dọa ngăn bất luận kẻ nào. thậm chí tam tử tiểu tử này, còn tại phiền tứ nhi tứ nhi. Ta đối với ngươi tỷ thế, nhưng là một lòng một ý. Ngươi đối với tỷ ta thế nào? Có quan hệ gì với ta? Thứ nhi lập tức liền nổi nóng. Tam tử vẻ mặt cầu xin, cô à, tỷ ngươi ghét bỏ ta thấp, nàng nói ta nếu là cùng nhị ra một dạng cao lớn, vậy cũng tốt. Thế nhưng là thân thể này cha mẹ cho, cái này, Liên phải huynh đệ ngươi giúp ta năn mỉ một chút ta. Thứ nhi sử sở, xử lý. Tam tử kinh ngạc, làm sao bây giờ? Lão ngũ, ngươi kéo đầu, ta kéo chân, đem hắn kéo dài liền cao lớn. Lão ngũ lập tức vui cười, biện pháp tốt, tới bắt đầu. Tam tử trừng mắt, đi đi, lão ngũ có ngươi chuyện gì à đi một bên, đừng chậm chễ ta cùng ta em vợ chỗ giao tỉnh. Phanh. Thứ nhi lập tức liền động thủ, tam tử bị đánh một cái, không đau không ngứa, biết miệng cười nói, ngươi nếu là không hài lòng không quan hệ, tại tỷ ngươi trước mặt, ngươi là đệ đệ, ở trước mặt ta, ngươi là thứ ca, như thế nào? Lan. Hai minh đệ đùa giỡn, để đoạn đường này, lại làm một chút cũng không có bị bạch cốt này đường cho ảnh hưởng tới tâm tình. Dương chiến đi ở phía trước, trong lòng lại có chút thất vọng, hiếm thấy Dương chiến còn có chút luống cuống, bởi vì hắn rất lo lắng. Dù sao, con đường này, đơn giản cùng quỷ địa con đường kia giống nhau như lúc nếu là cái này đi quỷ địa, chỗ kia coi như không đơn giản. bên trong một ngày, bên ngoài thì tương đương với một năm. chờ bọn hắn trở về, thần châu sợ là đã sống xong. thế nhưng là sát thần lưu lại một chút trong tin tức, sát thực nói đây là thông hướng thiên địa lồng giam bên ngoài địa phương. cho nên dương chiến một mực không nói chuyện, dù là nghe được sau lưng một đám đàn ông đã nói thầm lên nữ nhân. quả nhiên nam nhân đều có một cái cộng đồng chủ đề, nữ nhân. không lâu, dương chiến nỗi lòng lo lắng, rốt cục rơi xuống. bởi vì lão ngũ trên thân huyết khí tăng vọt, vậy mà trực tiếp đã đột phá nhị ra, ta đột phá. lão ngụ kích động. Đây là cái gì cảnh giới a, ta còn tưởng rằng dùng võ nhập đạo con đường này, vị viễn đi không đến cùng đâu. Những người khác cũng hâm mộ. Dương Chiến nhẹ nhàng thở ra, quay người, nhìn xem 10 cái huynh đệ, không cần hâm mộ, các ngươi cũng lập tức liền sẽ đột phá, đây là thiên cảnh, thiên địa lồng giam cầm giữ chúng ta trưởng thành, càng làm cho chúng ta tu hành cực kỳ gian nan, nhưng là cũng có một chỗ tốt. Chỗ tốt này chính là, thần châu thiên địa lồng giam cực điểm áp chế, một khi không có áp chế này, chúng ta liền có thể nhất phi trùng thiên. Rất nhanh. Mạnh Đại Hổ cũng kinh hỉ đứng lên, nhị ra, ta cũng đột phá. Phu Đồ nết miệng cười nói, ta cũng đột phá ta đột phá, nhìn thấy các huynh đệ từng cái từng cái đột phá, lúc này Dương Chiến trong lòng có mấy phần lực lượng, dù sao đây đều là thân kinh bắt chiến, trong đống người chết bỏ ra tới cưỡng giả. Một khi đột phá thiên cảnh, tối thiểu trong cùng cảnh, tất nhiên càng mạnh. Đồng thời Dương Chiến cũng cảm nhận được một cỗ khác khí tức vào tới, để hắn toàn thân thư thái, thật giống như đã từng một mực có một tòa núi lớn, đống nhiên ngọn núi lớn này không có loại kia nhảy nhom. Thậm chí Dương Chiến cảm giác chính mình còn giống như cao lớn. Bất quá Dương Chiến nhắc nhở các huynh đệ, chúng ta sắp đối mặt chính là cái gì, trước đó ta cũng nói cho các ngươi biết, chúng ta không có đường lui chỉ có cho chúng ta chính mình, cũng là vì Thần Châu, xông ra một đầu sinh lộ. Biết, đám người đáp lại. Dương Chiến liếc nhìn đám người, ánh mắt sắc bén, "Đừng lại gọi ta nhị ra, cũng đừng cứ gọi ta đại đô đốc, từ đó, gọi ta một tiếng nhị ca, huynh đệ chúng ta, sinh tử đều là cùng đi." "Là, nhị ca." Nói xong, Dương Chiến dẫn đầu đám người, tăng nhanh tốc độ ở mà muốn. Đột phá huyết khí bộc phát, vẫn tại. Thậm chí ngay cả đường kia hai bên hất vụ, đều xua tán đi không ít. Bạch cốt trên mặt đất, ken keng vang, tiếng bước chân âm thính gấp. Rốt cục, đi tới cuối con đường này, cái kia có ánh sáng. Dương Chiến bọn người đứng ở mảnh này trước màn sáng, thế giới bên ngoài nhìn không thấy. Nhưng là mỗi người đều có thể cảm nhận được cái tia so thần châu bàng bạc vô số lần linh khí. Đồng nhiên, lão lục hô, nhị ca, cái đầu lâu này trên có chữ. Lão lục đã nhặt lên một viên phát ra ngọc chất quang trạch đầu lâu, trên xương đầu bị điều khắc chữ. Dương Chiến lấy tới xem xét, đồ chó hoang, thượng cổ ma văn. Mặc dù thượng cổ ma văn cùng thần châu văn tự có chút chữ không sai biệt lắm, nhưng là rất nhiều chữ đã hoàn toàn biến dạng đây là thượng cổ ma văn, có ai nhận biết? Lúc này, một người tiến lên, nhị ca, ta biết. Dương Chiến nhìn xem hầu đại chủ y, một mặt kinh ngạc. Ngươi, năm đó lớn trưởng cái đấu chữ không biết một dò, ngươi bây giờ nói với ta ngươi biết. Hầu đại chủ ý nứt miệng cười nói, nhị ca, ngươi đây cũng không biết, ta không phải đi bắt phương lâu nhiều năm như vậy sao? Ta còn thực sự học xong, đại khái ta là nhận biết. Lão hầu à, ba ngày không gặp kẻ sĩ phải lau mắt mà nhìn à, ngươi thế mà thành người làm công tác văn hóa? Vậy cũng không, ta dám nói, chính là trương nhuận phủ cái kia lão học cứu cũng không nhận ra, ngươi biết, thỏa thỏa người làm công tác văn hóa. Hắc hắc, hầu đại chủ ý đều ứng ngực, một mặt tiêu ngạo Dương chiến nghiêm túc nói, tranh thủ thời gian nhận nhận, phía trên này viết là cái gì? Hầu đại chú ý lúc này cầm lên đầu lâu, lập tức đọc đi gia nhập đường này người, bất luận cái gì người, đều là người đến sau. Ta có một câu, đường này chỉ có thẳng tiến không lùi, không có đường lui, lại chỉ có đường chết, nhanh chóng lui về mới có thể tự vệ. Hầu đại chú ý nhìn, lập tức liên đập, hù dọa ai đây? Dương chiến thần sắc nghiêm túc, bất kể có phải hay không là hù dọa chúng ta, bảo trì độ cao cảnh giác. Hiển nhiên, không ai sẽ bị hù sợ. Dương chiến nhìn về phía đám người, ba người các người một tổ, sau khi ra ngoài, lấy hình tam giác trận hình, kéo dài khoảng cách, tận khả năng đem hết thể trùng quanh đều cảm giác rõ ràng. Nếu như gặp cương địch ta liền một câu, giết gà dùng dao mổ châu, mặc kệ mạnh yếu, hợp lực tiêu sát, không lưu người sống. là, nhị ca. Dương Chiến hít sâu một hơi, trong tay phong đao trận trận run run. lập tức, Dương Chiến bước ra màn sáng. một mảnh đại thế giới khí tức, đập vào mặt. Dương Chiến cũng tìm không thấy hình dung tử, chỉ có thể dùng đại thế giới để hình dung. hô hấp phảng phất đều là hô hấp linh khí, xâm nhập phế phủ, để Dương Chiến cũng nhịn không được hung hăng hô hấp mấy ngụm. bất quá đồng thời, Dương Chiến nguyên thần ngoại phóng, không có nguy hiểm. dưỡng Chiến quay đầu, đệ tử của hắn huynh bọn họ đều đã đi ra, không có người tụt lại phía sau đám người quay đầu nhìn thoáng qua đó là nhà phương hướng. chỉ là bọn hắn đi ra cái kia một màn ánh sáng, nhưng không có. sau lưng thế mà chính là một mảnh cỏ dại rậm rạp nhem thạch. bất quá không có người nói chuyện, tiến tĩnh. dù sao đây là địch nhân khu vực, không biết thâm tàng bộ dáng gì hung hiểm. dương chiến quay người, làm thủ thế. lúc này một bước hướng về phía trước, kéo dài khoảng cách. dương chiến căn mặc kệ sau lưng sự tình, bởi vì sau lưng là các minh đệ của hắn. 15 người, phân năm tổ, lấy cái truy trận hình, đi theo dương chiến cấp tốc bay lượn đẩy về phía trước tiến vào ước chừng 10 dặm đường. dương chiến ngừng lại, sau lưng năm tổ cũng sát na ngừng lại. Dương Chiến xuyên thấu qua bụi tây, nhìn về phía trước, khi nhìn thấy trước mặt một màn kia, để Dương Chiến sắc mặt cũng thay đổi. Một cái bị sâu trên cuốn gỗ, gác ở trên lửa nướng sinh vật hình người, chính hướng phía dưới chảy màu vàng dầu trơn. mùi thịt không ngừng mà thổi qua đến, lại làm cho Dương Chiến đau trong tay, đều trận trận run, run run, tựa hồ muốn tự động ra khỏi vỏ mà ra. Không có gì bất ngờ xảy ra, đó chính là một người, nhìn hình dạng, hay là một nữ nhân. Mà vây quanh kia đống lửa, có một đám quái dị sinh vật, hình dạng, dạng dường như người, nhưng trên người có lông trắng, trên đầu có hấp rác, phát ra thanh âm như là hải nhi, miệng rất dài, dường như chó theo tổ vương cho hắn trong tin tức, dương chiến một cái liền nhận ra, đây là trong vạn tộc chó phong tộc. một đám dạng này chó phong tộc vây quanh đống lửa, đang khiêu vũ như thế, dường như rất là hư vấn. anh anh anh, dường như tại giao lưu nói chuyện, nhưng là dương chiến cũng nghe không rõ. mặt khác một bên, có bụi gai hình thành rào chắn, bên trong có không ít người, mặc hàng mây che lá chế, tạm thời xem như y phục. bất luận lớn nhỏ, đều làm mập phì, trong đó còn có 10 cái ba tuổi tới 7-8 tuổi khác nhau hải tử. một bên bụi gai biên giới, còn có cùng loại heo rách như thế đồ vật, bên trong có chút không biết tên quả dại. đại gia, đây là bị chó phong tộc nuôi nuốt, vô béo ăn ngon. Dương Chiến lập tức nguyên thần cũng cực hạn thả ra. Dương Chiến phát hiện ở chỗ này nguyên thần của hắn chi lực có thể phóng xạ trăm giảm phương viên. trăm dặm phương viên bên trong cũng không có quá mức khí tức cường đại, nhưng là cũng có thể là hắn cảm giác không đến. Tại dạng này một cái hoàn cảnh lạ lẫm, vốn hẳn nên chú ý cẩn thận, nhưng là thời gian không đợi người. Nếu như tổ vương nói tới là thật, như vậy ở bên ngoài 2-3 phút chính là bên trong hai ngày thời gian. Một ngàn lần trinh lệnh, không thể đợi thêm nữa, Dương Chiến rốt cuộc không nghĩ ngợi nhiều được. Trong chốc lát trên người cường hành sát khí bộc phát, nhường xa xa đám kia chó phong tộc, trong nháy mắt cả kinh nhìn sang nhưng là cũng chính là nhìn thoáng qua, mười cái chó phong tộc đã nhìn thấy đao quang đánh tới anh anh anh, mới anh vài tiếng, mười cái chó phong tộc đã đầu một nơi thân một nẻo nhị ca, những xuất sinh này à? Tam tử nhìn kia núm thịt, đỏ ngầu cả mắt, trong ngáy mắt bổ ra vài đao, đem bên người một cái chó phong tộc thi thể chặt thành vài khúc. Dương Chiến ánh mắt tràn ngập sát cơ, thanh âm trầm thấp, trung quanh còn có rất nhiều loại này xuất sinh, không có quá cường đại đối thủ, phân tán ra, không cần che giấu khí tức của mình, buông ra cho ta tay giết. Nếu như gặp cường địch, những người khác lập tức gấp rút tiếp viện. là, 15 người, bao hàm kinh khủng sát ý. Trong đáy mắt phóng tới bốn phương tám hướng, mà Dương Chiến, một đao chém ra kia bụi gai hình thành rào chắn. Người ở bên trong lập tức sáng rõ kêu sợ hãi, núp ở nơi hẻo lánh bên trong, đoán chừng coi là muốn giết bọn hắn các ngươi sợ cái gì, chúng ta là người, không phải những cái kia súc sinh. Dương Chiến nhìn xem những người này, hoàn toàn bị xem như loài dưỡng gia súc. Không sai, rất rõ ràng kia bị xuyên tại gậy gỗ bên trên hướng đến thương nước người, chính là những người này một cái oa oa Một đám người hoảng sợ liên tục oa oa gào lấy, Dương Chiến lại là một chút cũng nghe không hiểu ngọ tạo, các ngươi liền tiếng người cũng sẽ không nói. Dương Chiến sắc mặt cũng thay đổi, đột nhiên trông thấy một cái tối thiểu có 40-50 tuổi mập mạp nữ nhân. Dựa theo Tổ Vương nói tới, cái này bên ngoài bất quá 30 năm, nữ nhân này hẳn là sẽ nói chuyện. Dương Chiến lập tức mở miệng, "Uy, ngươi nghe hiểu được ta nói chuyện sao?" Hoa Hoa, cái này mập nữ nhân tò mò nhìn Dương Chiến, trong mắt tràn đầy mờ mịt, hoặc là ngỡ ngẩn như thế ánh mắt. Sau đó nàng Hoa Hoa kêu to, còn nói liên tục mang khoa tay. "Thật là. Dương Chiến căn bản nghe không hiểu, cũng xem không hiểu nàng khoa tay hàm nghĩa mới 30 năm, ngươi cũng sẽ không nói tiếng người. Một cái mắt. Dương Chiến dường như nghĩ tới điều gì. Sắp mặt lại lần nữa thay đổi. Cái này mẹ nó ở đâu là 30 năm liền có thể hình thành bộ dáng, cái này mẹ nó không biết rõ bị quyển dưỡng bao nhiêu lời, đã sớm quên nói thế nào tiếng người. Nói cách khác, thổ vương lời giải thích có thể là sai lầm. Đại gia, chính hắn đều cũng không có đi ra, làm sao lại kết luận bên trong 3 và 5, bên ngoài 30 năm. Quả nhiên, thực tiễn mới có thể ra hiệu biết chính xác. Lão thất phu làm hại ta." Dương Chiến căm tức mang câu. Mà lúc này, tam tử bọn hắn 15 người đã bạo phát ra kinh thiên động địa khí tức, dù cho cách rất xa, đều có thể cảm giác được kia hung hán vũ phu khí thế một lát liền có khí tức cường đại xuất hiện, vậy tuyệt đối không phải tam tử bọn hắn. bất quá, này khí tức cũng không phải là rất lợi hại. Dương Chiến nhìn xem những người này, những mày, cái này bên ngoài đến cùng trải qua bao nhiêu năm? tự nhiên không ai trả lời. những người này cũng nghe không hiểu Dương Chiến lời nói, dù cho ba mắt cũng tuyệt đối không phải đang trả lời. Dương Chiến những mày, bất quá bây giờ, ngược lại không quá gấp. Dương Chiến bỗng nhiên lên tiếng, thanh âm truyền ra rất xa, quét sạch chung quanh súc sinh về sau, lập tức trở về đến. tuấn lệnh, tuấn lệnh, bất quá. Dương Chiến nhưng cũng có chút may mắn, nếu quả như thật chỉ có 2 3 phút thời gian, hắn làm sao có thể đem tất cả hỏa lực tập trung ở bọn hắn mười mấy người trên thân. Cái này không cần khẩn cấp như vậy. Dương Chiến hít sâu một hơi, đào một cái hố, đem tiên nướng người lấy xuống, chôn vào. Nhưng là, những Dương Chiến không tưởng tượng được là, kia bụi gai trong vào người, thế mà nổi điên như thế lao ra. Dương Chiến còn không có đem thổ đắp lên, những người kia liền vọt vào trong hố. Cho dù là Dương Chiến, cũng coi là đại trận chiến bên trong tới lui xuyên thẳng qua, huyết tinh rết chóc bên trong vũ tổ. thấy cảnh tượng trước mắt, lần thứ nhất. Dương Chiến đều cảm thấy khó chịu thậm chí thấu xương băng lãnh. Dương Chiến nhắm mắt lại, lại lần nữa mở ra một sát na kia, chỉ còn lại băng lãnh. Nắm thật chặt đau trong tay, cuối cùng không có chém xuống đi tiểu ngọc. Tại, ngươi có biết hay không bọn hắn đang nói cái gì? Không biết rõ. Mặc dù sớm có nó trước, nhưng là vẫn rất thất vọng. Cái này không cách nào giao lưu, liền không cách nào thu hoạch được tin tức, cái này rất bị động. Nhưng là tiểu ngọc chợt tới câu, ngươi có thể đọc đến thần hồn của nàng. Đọc đến? Ta không biết a. Ta. ta dạy cho ngươi, ngươi còn có bản lĩnh này. Không lâu, Dương Chiến đưa tay, nắm này lớn vượt nữ nhân đầu, lập tức đem mặt khác người, sợ hai đến tứ tám chạy trốn, cũng không lo được an ba ba. Lớn tuổi nữ nhân thống khổ chu lên, thời gian dần trôi qua liền không có động tĩnh. Lúc này Dương Chiến cũng mở mắt, cương ép đọc đến nữ nhân thần hồn tin tức, nữ nhân chết, Dương Chiến lại thu hoạch rất nhiều. Thứ nhất, nữ nhân nói lời, là chó phong tộc nuôi nữ, mà Dương Chiến cũng đi theo học xong thu hoạch này lớn nhất. Thứ hai, nữ nhân từ khi bắt đầu biết chuyện, liền bị nuôi nuốt ở nơi này, bởi vì đặc biệt có thể sinh, cho nên một mực không có bị ăn sạch, bị chó phong tộc nuôi lên sinh con non. Cho nên Dương Chiến phỏng đoán là thật, cái này bên ngoài tuyệt đối không chỉ qua 30 năm về phần qua bao nhiêu năm tạm thời còn không rõ ràng lắm nữ nhân này cũng không có khái niệm nữ nhân thần hồn bên trong tin tức cực kỳ đáng sợ cái kia chính là nàng đã thành thói quen chính mình là chó phong tộc nuôi dưỡng gia súc mà lại là cực kỳ đẳng cấp cao gia súc chó phong tộc phải có vui mừng đại sự mới có thể ăn bọn hắn càng làm cho dương chiến khó chịu chính là nữ nhân cũng bởi vì đặc năng sinh cho nên rất kiêu ngạo thậm chí vì mình là đẳng cấp cao gia súc mà xem thường cái khác gia súc tiếp lấy dương chiến rời đi hiện trường tìm tới một ga chó phong thi đấu trong tộc so sánh lợi hại một gã trực tiếp cưỡng ép đọc đến thần hồn của nó để hiểu rõ càng nhiều tin tức hơn. Thật không tiện, hôm qua cũng say, đành phải xin nghỉ, một hồi còn có một chương. Chương 837, mọc cái người. Chương 837, mọc cái người. Không lâu, làm tam tử bọn hắn trở về thời điểm, tam tử nhịn không được hỏi, những người đáng thương kia đâu? Dương Chiến ánh mắt chưa từng có băng lãnh, cũng không trả lời, ngược lại hỏi rất sạch không có. Một cái không bỏ qua, nếu như bọn hắn tộc đều ở nơi này, cái kia chính là gì tộc. Dương Chiến vẻ mặt chưa từng có băng lãnh, nhìn về phía tam tử bọn hắn, từ giờ trở đi, bất luận các ngươi trông thấy cái gì, gặp phải cái gì, thu hồi các ngươi thương hại, đồng tình, cầm lấy đao của các ngươi cùng ta cùng một chỗ hóa thân ma vương ta tử một đoàn người ánh mắt dần dần tràn đầy sát cơ trên người sát khí hoàn toàn tỏa ra là nhị ca gặp phải người ngoại trừ có thể nói tiếng người cái khác một mực mặc kệ là dương chiến bồng nhiên phóng lên tận trời mười lăm huynh đệ cũng bay lên trời cao cường hành sát huy nhường phong vân dũng động dương chiến nhìn một cái kéo dài quần sơn nhìn không hết từ giờ trở đi ta dạy cho các ngươi một loại bí thuật tên là nhất hồn thuật có thể đọc đến dị tộc thần hồn hơn nữa có thể học được tiếng nói của bọn họ dễ dàng cho chúng ta hiểu thế giới này tiếp lấy Dương Chiến liền đem nhất côn thuật giao cho Tam Tử bọn hắn 15 người. Cuối cùng, Dương Chiến hỏi một câu: Các ngươi đều có thể nguyên thần xuất khiếu a? Có thể. Tốt, trước tìm đối lập thần nấp địa phương, sau đó trừ năm tổ bên ngoài, cái khác nguyên thần ra ngoài, dò xét nhưng còn có nhân tộc khu quần cư, cùng hiểu rõ cái này vạn tộc các thế lực cơ bản cách cục. Là. Dương Chiến một đoàn người rời đi về sau. Mấy cái cho phong tộc cường giả xuất hiện ở bị tàn sát cho phong tộc bộ lạc bên trong. Trong đó một cái toàn thân tóc vàng, khí thế bức người. Mấy tên chó phong tộc dò xét một phen, cuối cùng tụ tập cùng một chỗ. Anh anh anh nói lời nói. Cuối cùng, cái kia kim sắc lông tóc chó phong tộc phun ra một cái rõ ràng chữ, người. Cái khác mấy cái chó phong tộc heo trên mặt, biểu lộ trở nên sinh động. Lúc này, nơi bí ẩn, Dưỡng Chiến một đạo phân thân liền ở trong tối bên trong quan sát. Bây giờ, Dương Chiến đã cơ bản nghe hiểu được bọn hắn đang nói cái gì vương, người xuất sinh như vậy, sao có thể có thực lực lớn như vậy. Chó phong tộc vương heo mặt giữ tợn, đây chính là người, bọn hắn hư vị, ta sẽ không nhận lầm, có phải hay không đi qua 3000 năm, các ngươi liền quên đi, đã từng nhân tộc đáng sợ. Thật là, thần châu không có, cái này giữa bầu trời còn thừa lại nhân tộc đều chẳng qua là nô lệ, thậm chí ra súc mà thôi, chẳng lẽ là ma đế thành người? thật là ma đế thành người không dám ra thành a? chó phong tộc vương một đôi mắt tinh hồng, quét mắt bốn phía, cái mũi giật giật còn có nhân vị. đột nhiên, cái này kim heo trong nháy mắt phóng tới dương chiến phân thân nơi ở ầm ầm, sơn đều sập, dương chiến bay lên, nhìn phía trước tóc vàng súc sinh như heo, còn có mũi chó. quả nhiên là các ngươi những vật này. ầm ầm, kim heo cùng dương chiến phân thân bạo phát ra đại chiến kịch liệt, càng đánh, dương chiến càng đối cho phong tộc có một cái lý giải, ra thị thị dày, năng lực kháng đòn kinh người. Cái khác chó phong tộc cũng xuống tới, Dương Chiến toàn thân dùng hỏa, hình như có vượng hoàng Niết bản. Mấy tên chó phong tộc cường giả trực tiếp bị Dương Chiến đánh chết. Chỉ có cái này chó phong tộc vương hóa thân lớn heo, thực lực siêu quần. Bất quá Dương Chiến cái này cho dù là phân thân, cũng nắm giữ bản thể tám thành thực lực. Không lâu, chó phong tộc vương cũng bị Dương Chiến giẫm tại dưới chân. Dùng chó phong tộc nôn ngữ nói, cũng không phải mạnh cỡ nào a, vẫn là bọn này heo vương. Dương Chiến giẫm toái thoát kim heo. Trong mắt Dương Chiến chuẩn bị dùng nhất hồn thuật, nhưng là lần này thế mà không thành công. Hẳn là cái này vương thần hồn cực kỳ cường đại. Nhất Hồn Thuật chỉ có thể rất đúng nhỏ yếu cá thể thi triển. Dương Chiến trực tiếp dùng sức giấm tại Kim Trư Vương trên đầu các ngươi cho phong tộc Đại Bộ Lạc ở nơi nào? Diễm dít. nghe được thanh âm này, lại nhìn ra hỏa này dáng vẻ, Dương Chiến đều cảm giác toàn thân khó chịu không nói đúng không? Kia láo tử chỉ có thể đem ngươi làm thịt. Dương Chiến liền phải đem cái này Kim Trư Vương giết, lại đột nhiên cảm thấy nguy hiểm. Trong nháy mắt lướt ngang ra ngoài, đã nhìn thấy một người tung bay ở cách đó không xa. Dương Chiến mặt lộ vẻ vui mừng, muội tử, ngươi là nhân tộc a? Nữ nhân này nổi đồng bệnh giữa không trung, ánh mắt mười phần lạnh lùng, sau lưng còn có một đôi cánh chim. Nhưng là nếu như không có cánh chim, vậy thì cùng người không khác nhau chút nào, tóc đen, mắt đen, mũi rất cao, thậm chí còn có cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Nữ tử lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Chiến, sau đó lại nhìn một chút kia chó phong Vương. Chó phong Vương hư nhược hô, Thanh Vũ Tổ Tôn, hắn là nhân tộc, hắn tàn sát bộ tộc của ta. Tiếp lấy, nữ tử bỗng nhiên nổi lên, xuất hiện ở Dương Chiến một bên. Sau lưng nàng cánh chim, bỗng nhiên hướng về phía trước hất lên, lập tức ba cây lông vũ phóng tới Dương Chiến. Oeng. Dương Chiến trong khoảnh khắc bị ba cây lông vũ đánh lui, ngọn lửa trên người đều trực tiếp liền yếu đi một nửa. thực lực đáng sợ. Dương Chiến Tâm cũng lạnh. Cái này mẹ nó không phải nhân tộc, mà là trong vạn tộc vũ tộc cầm ầm. Dương Chiến còn không có biết rõ ràng tình trạng, lại lần nữa bị giáng đòn nặng nghề. Quá mạnh. Cái này vũ tộc, so với hắn bản thể cũng còn mạnh. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp khó như vậy lấy đối phó cường giả, mà bọn hắn vừa mới đi ra à. Nếu như thiên khai về sau, thần châu chỉ sợ thật kết thúc. Dương Chiến không đi lại, trong ngáy mắt muốn chạy. Nhưng là cái này vũ tộc tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến mức nhường Dương Chiến đều đã chuẩn bị đem đạo này phân thân biết di chốc ở đây rồi. Và anh. Dương Chiến trực tiếp rơi trên mặt đất. Vũ Tộc rơi vào Dương Chiến trước mặt, há mồm, phun ra nhường Dương Chiến nghe thân thiết tiếng người ngươi đến từ nơi nào. Dương Chiến nhìn xem Vũ Tộc trần, nghe lời này, Dương Chiến lại cảm giác lại rất khó chịu. Nói tiếng người, cũng không phải người một nhà. Thấy Dương Chiến không nói lời nào, Vũ Tộc lên tiếng lần nữa, ngươi đây là nhân tộc phân thân, ngươi bản thể ở nơi nào? Dương Chiến ngẩng đầu, Vũ Tộc cũng đã ngồi sồn xuống ngươi là Vũ Tộc mạnh nhất tồn tại. Ta rất yếu. Dương Chiến cảm giác áp lực lớn hơn. Vũ Tộc lên tiếng lần nữa, ngươi không nói cũng không quan hệ, ta có thể thông qua ngươi, tìm tới bản thể của ngươi. Ngươi tại sao phải đối phó ta? Bởi vì ngươi tàn sát chó phong tộc, có thể để bọn hắn những này chuồng ra súc nuôi nhân tộc làm đồ ăn, ta liền không thể giết bọn hắn. Bởi vì ngươi là người, giữa bầu trời đê đẳng nhất sinh linh, ngươi không phải cũng mọc ra người bộ dáng. Ngươi đem ta vũ tộc cùng nhân tộc so sánh, là đối vũ lục của ta. Dương Chiến không nói, kia đạm mạc ngữ khí, ánh mắt, căn bản cũng không có đạo lý gì có thể giảng. Vũ tộc lên tiếng lần nữa, các ngươi 16 người. Dương Chiến giật mình trong lòng, không nghĩ tới gia hỏa này, liền bọn hắn nhiều ít người đều biết các ngươi từ nơi nào đến, chỉ cần ngươi nói, ta có thể thả ngươi. Mà đế thành Dương Chiến mở miệng nói không thể nào là ma đến thành, người không ra được ma đến thành, các ngươi có phải hay không theo hải ngoại tới. Dương Chiến trong lòng khẽ động, lại lần nữa phát hiện một cái khả năng, cái kia chính là những cái kia hải ngoại đảo hoang bên trên, khả năng còn có nhân tộc còn xuất lại, người không tin cũng được. Dương Chiến lãnh đạm trả lời. Vũ tộc lộ ra nụ cười nhạt nhạt, rũ ra một cây xanh thảm như thế ngón tay. Cái này một cái chớp mắt, Dương Chiến cái này phân thân cảm thấy sợ hãi. Vũ tộc ngón tay điểm vào Dương Chiến mi tâm, thanh lương lại chí mạng. A. Dương Chiến thống khổ kêu thảm lên, thân thể cũng dần dần phai mờ. Nàng thế mà tại hấp thu hắn phân thân lực lượng, Đồng nhiên. Dương Chiến ngọn lửa trên người, trong nháy mắt bạ phát, Vũ Tộc ngón tay đột nhiên rụt trở về bang. Một tiếng phừng gáy, cứ như vậy vang vọng. Vũ Tộc hơi kinh ngạc, ngươi còn cùng Phượng tộc có quan hệ. Dương Chiến bị liệt hỏa vây quanh, trong đó hình như có Phượng hoàng hư ảnh cũng được, tìm tới bản thể của ngươi lại nói. Nói xong, Vũ Tộc trong tay xuất hiện một cây lông Vũ, Dương Chiến phân thân trong nháy mắt liền bị hút vào lông Vũ bên trong. Lập tức, Vũ Tộc biến mất tại chỗ. Chương 838: Tiểu bảo, đến sống. Chương 838: Tiểu Bảo đến sống ở xa một chỗ đại sơn trong sơn động Dương Chiến trong nháy mắt mở mắt, nhìn thoáng qua những người khác, rất nhiều đều nguyên thần xuất hiếu, tam tử, tứ nhi, lão lục phụ trách cảnh giới. Dương Chiến đứng dậy, vẻ mặt lệnh túc các ngươi ngay ở chỗ này, nếu như ta không có trở về, các ngươi phải nhờ vào chính các ngươi. Nhị ca, ngươi đây là có cường giả để mắt tới ta, thông qua phân thân của ta sẽ tìm được ta, ta đem nàng dẫn ra, các ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh. Lão lục gấp, nhị ca, chúng ta cùng tiến lên a. Không cần, ta muốn tử trên người nàng biết chút ít tin tức. Nói xong, Dương Chiến một bước, đi ra này sân động. Thành Vũ lãnh đạm nhìn xem Dương Chiến, chính ngươi đưa tới cửa. Dương Chiến chủ động tìm tới Thanh Vũ, ngược lại phân thân bị bắt, hắn cũng tránh không xong ta chính là hiếu kỳ, vũ tộc dáng dấp hình người dáng người, làm sao lại cùng những cái kia ăn người xuất sinh làm bạn. Thanh Vũ sắc mặt không có chút nào biến hóa, thậm chí không có một chút điểm tức giận. Dường như Dương Chiến lời nói, nàng mà nói, cũng không có sát thương lực chút nào. Thanh Vũ tiến lên một bước, cái này một cái chớp mắt, Dương Chiến lui về sau một bước, bảo trì vi diệu khoảng cách. Thanh Vũ đạm mặt nói, nhân họa cao ngất, đây là vô số năm qua trung thiên đại lục quý cổ. Vậy sao, nghe nói các ngươi vạn tộc chi giáo hóa, đều là nhân tộc ta tiền bối dạy dỗ, thậm chí các ngươi tu hành thủ đoạn cũng hẳn là nhân tộc cho các ngươi, cho nên các ngươi cứ như vậy cảm ơn. Chính vì vậy, chúng ta mới biết được nhân tộc đáng sợ, một cái đủ để trấn áp vạn tộc nhân tộc, là vạn tộc các tộc, cũng là vạn tộc không cần, mà bây giờ ta vạn tộc khởi, nhân tộc cũng làm vùi vào trong dòng chảy lịch sử. Thanh Vũ sau lưng cánh bỗng nhiên liền đống đục địch, vẻn vẹn một chút, mấy chục cây lông vũ sát na mà tới. tranh. phong đao ra khỏi vỏ, trong nháy mắt đem cái này mấy chục cây bay vụt mà đến lông vũ chém xuống cẩn thận lông sạch. Thanh Vũ mạc nhìn xem Dương Chiến, xem đi, ngươi hẳn là tu hành không có nhiều năm, liền có cường đại như vậy lực lượng, nhân tộc nhìn như yếu đuối trên thực tế trưởng thành tiềm năng quá lớn tiên tổ di vẫn như thế đây chính là mệnh của ngươi nói xong thanh vũ trên thân trên cánh lơ vũ lại lần nữa bay tám cái cái này tám cái lơ vũ vậy mà huyễn hóa thành tám thanh vũ trong ngay mắt chân áp dương chiến bốn phương tám hướng ý tại nhường dương chiến không thể trốn đi đâu được dương chiến ánh mắt hơi khép lên phong đao trận trận đao minh tổ tiên của các ngươi di vẫn là cái gì không thể dạy nhân tộc lại lần nữa làm hại hoa đại gia ngươi dương chiến mang câu cũng động núi lở thức một mạch như núi lở đã xảy ra là không thể ngăn cản hai người thân ảnh giao thoa tựa như tia chớp sẹo qua thiên vũ Tình hình chiến đấu dị thường kịch liệt, đến mức đưa tới khổng lồ phong bạo. Bất quá Dương Chiến vừa đánh vừa lui, cũng không cùng Thanh Vũ tử chiến. Thanh Vũ một lát cũng bắt không được Dương Chiến, bất quá nhưng cũng không hề từ bỏ. Ngược lại, con mắt của nàng càng ngày càng sáng trên người ngươi thật có phượng tộc khí tức, còn có thần ma chi khí trong tay ngươi đào, để cho ta cảm giác có chút sợ hãi. Sợ hãi, vậy ngươi còn không đi? Sợ hãi, nhưng là ta càng muốn nhìn hơn nhìn, ngươi đến cùng là từ đâu đến, rốt cuộc mạnh cỡ nào? ầm ầm đại chiến lại lần nữa bùng phát, Dương Chiến nắm giữ cường đại vô danh bảo thể đi vào một phương này đại thế giới không có áp bách, nhường Dương Chiến thực lực cũng lại lần nữa lên một bậc thang. Nhưng là đối mặt tên này vũ tộc, Dương Chiến vẫn như cũ cảm giác rất bị động. nàng quá nhanh, cũng quá mạnh. Nếu như nàng tại vũ tộc bên trong, thật thực lực không cao, kia vũ tộc chỉ sợ sẽ là cái này Trung Thiên Đại Lục Vương giả lãng mưu thức. Như Cựu Thiên Chi Nguyệt, đông nhiên bị kéo xuống. Cái này đột ngột trong máy mắt, vũ tộc đông nhiên trúng một đao. Bất quá nàng lại đem cánh bao khỏa chính mình. Dương Chiến đao chém vào kia trên cánh, vậy mà phát ra kim loại giao kích tiếng vang, lại cũng không tổn thương nàng nhiều ít. Cái này khiến Dương Chiến đều hít sâu một hơi lại đến. Thanh vũ ánh mắt càng phát ra sáng tỏ, dường như nàng đem Dương Chiến xem như đá mài đao không đánh. Ta đi. Dương Chiến nhưng trong nháy mắt quay người chạy như bay. Thanh vũ trực tiếp đuổi theo. Hô, thực lực ngươi rất mạnh, chưa hẳn không phải là đối thủ của ta. Chỉ cần ngươi lại cho ta chiến một trận, phân thân của ngươi, ta trả lại ngươi. Không có rảnh chơi với ngươi. Dương Chiến chạy cũng cực nhanh, Thanh vũ mặc dù đã mặc cánh, nhưng là thời gian ngắn cũng khó có thể rút ngắn khoảng cách dạng này. Nếu như ngươi bại, ta không giết ngươi, đây là bản tôn đối ngươi lớn nhất ban ơn. Ban ơn. Cái này một cái trước mắt, Dương Chiến đều muốn đem cái này chết vũ tộc cộng lông cho lột sạch, cho hắn biết chỉ là lột sạch cũng là ban ơn. Làm sao? Thực lực không được a? Dương Chiến không nói chuyện, tiếp tục cắm đầu phi nước đại đúng vào lúc này, Dương Chiến phát hiện phía dưới có dị tộc khí tức. Túi đầu xem xét, khá lắm, lại là chó phong tộc bộ tộc. Dương Chiến nhãn tỉnh sáng lên, trong nháy mắt hướng phía dưới lao xuống. Thành Vũ Sát chiêu cũng nhào xuống tới ầm ầm dữ dít. Một hồi chó phong tộc tiếng quái khiếu bên trong, Thành Vũ Sát Tiêu trực tiếp chào hỏi tại bộ lạc bên trong. Trong lúc nhất thời sơn bang địa liệt, chết vô số chó phong tộc. Thành Vũ cũng không thèm để ý. Hiển nhiên, đối với chó phong tộc bệnh, dường như cũng như sâu kiến đồng dạng. Dương Chiến chằn chọc sẽ dịch, cuối cùng nhường Thanh Vũ đem chó phong tộc bộ lạc họa họa không sai biệt lắm. Dương Chiến quay đầu, nếp miệng nở nụ cười, không chơi với ngươi nữa, lao tử lại muốn đi. Thanh Vũ sắc mặt băng lãnh, mặc dù tốc độ của nàng càng nhanh, nhưng là Dương Chiến thân pháp hay thay đổi, dẫn đến nàng căn bản không có thương tới Dương Chiến ngươi trốn không thoát. Dương Chiến không để ý đến, nguyên thần chi lực quyết tán ra, sau đó mang theo Thanh Vũ đi kế tiếp vạn tộc địa bàn. Một đuổi một chạy, đã qua một canh giờ, liên tiếp hủy mấy cái vạn tộc bộ lạc về sau, Dương Chiến phát hiện, những bộ lạc này bên trong cao thủ sửng suốt không dám ngăn cản, thậm chí cũng không dám mắng thanh vũ, ngược lại còn đi theo thanh vũ mong muốn chặn giết hắn, đủ để chứng minh vũ tộc tại cái này trung thiên đại lục địa vị không phải bình thường cao, nếu không phải là cái này thanh vũ hung danh rất thịnh, theo tổ vương cho hắn trong tin tức biểu hiện vũ tộc tại trong vạn tộc chỉ là trung đẳng lệ yếu thực lực, mà lúc này quá cảnh rời, rồi, cái này trung thiên đại lục cũng kinh nghiệm tẩy bài vũ tộc hẳn là của thời, mắt thấy không sai bị lắm, dương chiến ngừng lại nhìn xem một bộ không đem hắn đuổi tới tay, liền thể không bỏ qua thanh vũ, dương chiến lộ ra đủ cười, vì truy một mình ta chém giết nhiều như vậy đồng loại, ngươi cũng đủ có thể bọn chúng không phải đồng loại của ta, tại bản tôn trong mắt cũng bất quá là sâu kiến. Tốt một cái cao cao tại thượng điều nhân. Thanh Vũ ánh mắt run lên, nhận lấy cái chết. Lúc này, Dương Chiến lại hô một tiếng, "Tiểu Bảo, đến sống." Dương Chiến trong tay xuất hiện vạn thần đồ. Vạn thần đồ trực tiếp bộ phát qua mang, trong chớp mắt đem hai người đều tốn vẹt đi tới kia sân trang, Dương Chiến phát hiện, Thanh Vũ tiến vào vạn thần đồ, mặc dù bộ dáng thay đổi, nhưng là sau lưng nàng hai cánh vỗ tại. Xem ra, điều nhân ghen cực kỳ cường đại. Thanh Vũ nhíu mày, cái này địa phương nào? Dương Chiến nở nụ cười một nơi tốt, một cái có thể để chúng ta ngồi xuống thật tốt nói chuyện địa phương. Thành Vũ sắc mặt trầm xuống, trong nháy mắt nhảy một cái. Sau đó liền nhảy cao nửa thước, liền rơi xuống xuống dưới. Thành Vũ trừng kinh, ngươi vậy mà có thể hạn chế lực lượng của ta. Cho nên, chúng ta thật tốt nói chuyện. Nói chuyện gì? Thành Vũ đống nhiên phóng tới Dương Chiến, ngươi cũng giống vậy bị hạn chế. Dương Chiến cười, là, nhưng là cũng có khác biệt. Phanh. Dương Chiến bỗng nhiên giữ chặt Thành Vũ tay, trực tiếp cho nàng một cái ném qua bay. Phanh. A. Thành Vũ đau kêu thành tiếng, chương 839. Mà đế thành Trường 839, mà đến thành. Phanh phanh. Lại làm một hồi quyền đấm cước đá, Thanh Vũ hoàn toàn bị Dương Chiến ngược không còn hình dáng. Cuối cùng, Dương Chiến như ném giống như chó chết, đem Thanh Vũ ném xuống đất, ngươi không phải muốn cho ta cùng ngươi luận bàn sao? Lão tử hài lòng ngươi. Nói làm liền làm, Dương Chiến nhấc lên Thanh Vũ, tiếp tục làm. Phanh phanh. Dương Chiến cách đấu kỹ có thể, theo không quan trọng mà lên, một cái tu vi cường đại vũ tộc, tại không, có tu vi tình hướng hạ, như thế nào là Dương Chiến đối thủ? Phanh. Dương Chiến một cước đem cao cao tại thượng, xem tất cả làm kiến hôi vũ tộc đã bay lên sau đó trùng điệp rơi trên mặt đất nửa ngày cũng không có động tĩnh dương chiến phủi tay có chút hài lòng còn luận bàn sao thanh vũ không nói chuyện nâng lên sưng mặt sưng mũi khuôn mặt cứ như vậy nhìn trầm trầm dương chiến dương chiến đi đến thanh vũ trước mặt ở trên cao nhìn xuống thanh vũ ma đế thành là chuyện gì xảy ra ngươi nếu là rất phối hợp ta liền thả ngươi ra ngoài thanh vũ thanh âm băng lãnh nói như vậy ngươi liền ma đế thành bộ dáng gì ngươi cũng không biết rõ lập tức thanh vũ bừng tỉnh hiểu ra xem ra ngươi thật sự là theo hải ngoại tới hải ngoại còn có rất nhiều nhân tộc sao dương chiến không nghĩ tới cái này vũ tộc không có chút nào ngốc rất nhanh liền bắt được trọng điểm Dương Chiến lẫm giọng nói: "Không sai, ta chính là theo Hải Ngoại đến. Cũng là không nghĩ tới, nhân tộc tại Hải Ngoại những cái kia ác liệt cấm khu bên trong cũng có thể sống sót, các ngươi nhân tộc cường giả rất nhiều sao?" Dương Chiến chỉ mình cái mũi: "Ta như vậy, đều không có chỗ xếp hạng, chúng ta chỉ là được phái tới rõ xét, quân tiên phong, đám nhân tộc đại quân đổ tới, các ngươi vạn tộc tính là gì?" Thành Vũ nhíu mày: "Mạnh như vậy? Có tin hay không là tùy ngươi, ngươi nói cái này ma đế thành là cái dạng gì?" Thành Vũ không nói chuyện. Dương Chiến không chút do dự cho nàng mấy cước, Thành Vũ mặc dù kêu đau, nhưng là một chút không có đi vào khuôn khổ ý tứ. Dương Chiến nhíu mày, trực tiếp đem thanh vũ sách, sau đó khẽ vươn tay. Đây là, mặc dù là mộng cảnh như thế, nhưng là cái này thị rất tính giác xúc giác hiệu quả kéo căng. A, thành vũ hốt hoảng la hoàng lên, cánh trực tiếp đem chính mình bao vây lại. Dương Chiến cười lạnh nói, ngươi cho rằng bao vây lại liền không sao? Ngươi, ngươi, đừng đụng ta, ta, ta ta nói. Dương Chiến không nghĩ tới, cái này vũ tộc vẫn có chút liêm sỉ. Nhắc tới cũng kỳ, cái này vũ tộc ngoại trừ kia cánh, cái khác cùng người như thế. Lúc này, cái này lanh khớp vũ tộc rốt cục luống cuống, tiếp lấy nói đến ma đế thành. Ma đế thành, nói đến chính là một tòa rất lớn ngục giam, bên trong hoang dạ nhân tộc đều là bị bắt vào. Nghe được Thanh Vũ nói ra cái này hoang dạ nhân tộc thời điểm, Dương Chiến trực tiếp rút Thanh Vũ một thành quặc lông. Thanh Vũ kích động, ta đều lại nói tiếp, ngươi còn đủ ta. Tiếp tục. Dương Chiến ném đi trong tay quặc lông, vẻ mặt băng lãnh. Thanh Vũ nói tiếp, cái này Ma Đế Thành, chính là vũ tộc trường khống, mà vũ tộc sở dĩ đem nhân tộc nốt tại Ma Đế Thành, chính là muốn nghiên cứu ra nhân thể huyền bí nhân thể huyền bí. Mặc dù vạn tộc đều muốn diệt nhân tộc, nô dịch nhân tộc, nhưng lại lại không thể không thừa nhận đã từng nhân tộc vô cùng cường đại, đồng thời vạn tộc cũng kỳ quái Vì cái gì nhân tộc đồng dạng cực kỳ nhỏ yếu, vì cái gì có thể có lớn như vậy tiềm lực trưởng thành, cũng tỉ như nhân tộc hài nhi cùng vạn tộc anh hài so sánh, hoàn toàn yếu đến không tưởng nổi, rõ ràng vạn tộc điểm xuất phát cực mạnh, thật là thường thường cần tu hành mấy trăm năm, mấy ngàn năm mới có thể có tạo thành, mà các ngươi, nhân tộc, đặt tới giống nhau cảnh giới, chỉ cần mấy chục năm, thậm chí ngắn hơn. Dương Chiến như mày, vậy các ngươi nghiên cứu ra cái gì? Nhân tộc nhân thể, trời sinh thân cận đại đạo. Dương Chiến có chút ngoài ý muốn, tiếp lấy, Thành Vũ lên tiếng lần nữa, tỉ như có dị tộc thông qua ăn đến rõ xét nhân thể về bí. Dương Chiến sắc mặt băng lãnh, cho nên cái này chó phong tộc chính là như vậy. Đối. Dương Chiến nhìn chằm chằm thanh Vũ, "Các ngươi đâu?" Thành Vũ lắc đầu, "Chúng ta không có, chúng ta chỉ là đem bọn hắn giam lại, sau đó quan sát bọn hắn trưởng thành, cùng thân thể dị biến, hơn nữa, chúng ta cùng nhân tộc quá giống nhau, cũng sẽ không cùng nhau ăn." Dương Chiến như thế lý giải, dù sao, nhường hắn ăn chó phong tộc còn có thể, nếu là ăn, cái này Thành Vũ. "Ách, cánh nướng vẫn là có thể. Các người vũ tộc so với ngươi còn mạnh hơn có bao nhiêu? Ta còn trẻ, sao có thể cùng tộc lao so sánh? Người lớn bao nhiêu?" "350 tuổi." mẹ đó, 350 tuổi, còn trẻ giữa bầu trời cái nào tộc thực lực mạnh nhất? Thần tộc. Dương Chiến tìm tòi một chút ký ức, xuất hiện thần tộc tin tức. Chính là một đám đầu thú thân người, hoặc là đầu người thú thân đồ vật, được xưng là thần tộc Vũ tộc đâu? Chúng ta thứ hai, thứ ba đâu? Ma tộc. Dương Chiến trong đầu lại lần nữa nổi lên ma tộc tin tức, ma tộc cùng thần châu ma địa ma tộc không sai bị lắm. Tiếp lấy, thông qua hỏi thăm, Dương Chiến phát hiện, giữa bầu trời bây giờ chỉ có 10 cái tộc đàn. Lớn nhất chính là thần tộc, Vũ tộc, ma tộc. Ma tổ vương đã từng cho hắn tin tức Cái này giữa bầu trời liền có mấy trăm chủng tộc mạnh mẽ. Dương Chiến suy đoán, hẳn là đã nhiều năm như vậy, vạn tộc tự giết lẫn nhau, diệt không ít. Quả nhiên, thông qua hỏi thăm, theo Thanh Vũ trong miệng cũng xác nhận. Theo Thần Châu biến mất, đến bây giờ thế mà đã qua 3 và 5 năm. Dương Chiến liền chấn kinh, nói cách khác, bên ngoài cùng Thần Châu thế giới tốc độ thời gian trôi qua là giống nhau. Thật là Dương Chiến nghĩ đến trước đó cho Phong tộc vương nói ra trước đó cho Phong tộc cái kia vương nói, 3000 năm trước, nhân tộc chi đáng sợ, là bởi vì 3000 năm trước, nhân tộc cũng quật khởi qua. 3000 năm trước, có nhân tộc phản loạn, thủ lĩnh của bọn hắn ma đế, kém chút quét ngang giữa bầu trời. Tạo thành rất dài một đoạn thời đại hát ám, bất quá về sau bị chấn áp, Ma Đế Thành chính là vì vậy mà xuất hiện. kia Ma Đế đâu? Chết. Ma Đế Thành hiện tại có bao nhiêu người? Có chừng mấy chục vạn. Dương Chiến giật mình. Ma Đế Thành lại có mấy chục vạn người phần lớn đều là nhốt vào người. Tại cái này mấy ngàn năm sinh sôi đi ra, nhân tộc gây giống đời sau đặc biệt lợi hại, số lượng tăng trưởng rất lớn, bị bắt vào hoang dại nhân tộc chỉ là số ít. Dương Chiến nhíu mày, ngươi không phải nói nhân tộc không thể ra Ma Đế Thành, bọn hắn nhiều người như vậy, ăn cái gì? Ma Đế Thành rất rộng lớn, bọn hắn trồng chọn, tự cấp tự túc. Dương Chiến hơi kinh ngạc. Không hổ là nhân tộc, thật sự là đi tới chỗ nào đều nghĩ đến trồng trọt khai hoang. Trong đó có rất mạnh người sao? Không biết rõ. Không phải là các ngươi vũ tộc trưởng khống, các ngươi không biết rõ. Ma đế thành là ma đế trước khi chết dùng chính mình thiên vực chế tạo, chính là vì bảo hộ đi theo hắn nhân tộc, cho nên ma đế thành chỉ có nhân tộc có thể tiến, lại chỉ có thể vào không thể ra. Nói như vậy, các ngươi vũ tộc cũng vào không được. Vào không được, nhưng là chúng ta có thể nhìn. Cứ như vậy dùng ánh mắt nhìn. Ma địa trước khi chết, cùng tộc ta tộc lao đạt thành địa nghị, trợ giúp chúng ta tộc thấm nhuần nhân thể huyền bí. Không phải ngươi cho rằng Ma Đế thành dưới tình huống bình thường vào không được, không, có nghĩa là không thể đánh phá, nếu không phải chúng ta vũ tộc, Ma Đế thành sớm đã bị công phá. Dương Chiến ánh mắt hơi khép lên, đặt thành thỏa thuận gì. Ma Đế trước khi chết cho chúng ta tộc lão quan sát hắn thiên bực nội tình huống thủ đoạn, chỉ cần bằng lòng, có thể quan sát bất kỳ một cái nào người ở bên trong, theo xuất sinh đến chết, mà chúng ta vũ tộc sẽ nhường Ma Đế thành tồn tục xuống dưới. Chương 840, nhân tộc huyết mạch cường đại. Chương 840, nhân tộc huyết mạch cường đại. Dương Chiến cũng coi là minh bạch, năm đó Ma Đế vì bảo hộ những người khác tộc, bất đắc dĩ cùng vũ tộc có liên Mà cái này 3000 năm nay, ma đế thành sở dĩ một mực tồn tại, là bởi vì vũ tộc che chở. Nhưng là, ma đế liền không sợ vũ tộc không thủ tín. Bất quá, Dương Chiến đông nhiên ý thức được cái gì, nhìn xem Thanh Vũ. Vũ tộc trước đó rất nhỏ yếu, chẳng lẽ là bởi vì quan sát ra một chút thân thể người huyền bí, mới quật thời Vừa nghĩ đến đây, Dương Chiến nhìn chằm chằm Thanh Vũ cho nên, các ngươi tìm kiếm ra nhiều ít nhân thể huyền bí? Thanh Vũ như mày, ta không biết rõ nói thế nào. Nói? Dương Chiến hung tợn, liền đưa tay ra, một bộ muốn bắt cầm bộ giáng a. Thanh Vũ kinh hô một tiếng, vội vàng nói, theo ma đế thành xuất hiện bắt đầu Chúng ta vũ tộc liền phát hiện, chúng ta cũng có rất nhiều tộc đàn bên trong ưu thế, bởi vì chúng ta cũng dáng dấp giống người. Sau đó thì sao? Phạm là cùng nhân tộc tương tự, luôn có thể tại trong vạn tộc của thời, thần tộc như thế, ta vũ tộc như thế, ma tộc cũng là như thế. Sau đó thì sao? Sau đó chúng ta tộc lao phát hiện một cái bí mật, cái kia chính là trong tộc có nhân tộc huyết mạch người, tiềm lực đều sẽ biến lớn, cho nên cái này 3000 năm nay, chúng ta trổ hết tài năng, mơ hồ đã muốn người siêu việt tộc. Dương Chiến vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, các ngươi thế nào có nhân tộc ưu thế? Thành vũ tự hồ có chút không muốn nói nữa. Dương Chiến nhíu mày, không nói a, ta muốn độc thủ, chính là bắt nhân tộc nữ tử đến sinh sôi tộc nhân. Dương chiến những mày, nhân tộc nữ nhân đã biến thành được những tộc quần khác sinh sôi cường đại nô lệ, chắc không được vũ tộc một mực hết lòng tuân thủ hứa hẹn, che chở ma đế thành. Bởi vì nhân tộc còn hữu dụng. thậm chí, vũ tộc nếu như đủ cường đại, có thể một mình chiếm hữu ma đế thành, kia ma đế thành đã sơn phá, bên trong nữ nhân cũng là nô lệ. Nhưng là Dương chiến nghĩ đến cho phong tộc nuôi nốt nhân tộc, cũng có chút nghi hoặc cho phong tộc những cái kia nuôi nuốt ra đời nữ nhân, các ngươi không có lợi dụng, bọn hắn thật là dùng để. nói đến đây. Dương Chiến trong mắt một mảnh lãnh ý Thanh Vũ như mày, chúng ta vũ tộc cũng thử qua, loại kia không được, tốt nhất là hoang dại nhân tộc. Ngươi Hàn A mới là hoang dại. Thanh Vũ sững sờ, làm sao ngươi biết ta là nhân tộc sinh? Câu trả lời này, nhường Dương Chiến sững sờ. Mẹ nó, đây là nhân tộc họ hàng gần. Chết không được, giáng dấp. Như thế thuận mắt. Lập tức, Dương Chiến lại lần nữa hỏi thăm. Dương Chiến ánh mắt chắp lên, ngươi truy ta đã lâu như vậy, cũng không phát hiện vũ tộc địa bàn, ngươi vì sao lại đến nơi đây? Phủ mệnh tuần sát giữa bầu trời cấm địa. Cấm địa. Ngươi chẳng lẽ không biết? Thanh Vũ nghi hoặc nhìn Dương Chiến các ngươi nhân tộc thế mà không biết mình thánh địa, dương chiến trong lòng khẽ động, đại khái nói chính là thần châu, không nghĩ tới được xưng là cấm địa ta đương nhiên biết, chỉ là chúng ta nói là thánh địa, ngươi tuần sát thánh địa làm cái gì, lại không thể đi vào. thanh vũ nhìn xem dương chiến, tại một ngàn năm trước, cấm địa xuất hiện khe hở, hiện ra một số người, từ đó về sau, chúng ta liền định kỳ tuần sát. dương chiến lúc này, không thể không lại lần nữa nhớ tới tổ vương cho hắn đoạn tộc tin tức, thần vương lúc ấy nhường hắn nhìn một ngàn năm trước sát thần thời đại xuất hiện thiên địa trong cái khe, từ bên ngoài luồn vào tới tu. dương chiến một mực không hiểu rõ. Đó là cái gì tộc một ngàn năm trước cấm địa xuất hiện cái hở, đi ra người đâu? Đều bị thần tộc tiêu sát. Dương Chiến trong nháy mắt minh bạch, kia to lớn xúc tu chính là thần tộc. Thần tộc hình tượng đồng dạng chính là đầu thú thân người hoặc là đầu người thú thân, như vậy có một cái tám con chân thần tộc cũng nói qua được. Sau đó, Dương Chiến nhường Tiểu Bảo đem Thanh Vũ đánh vào phòng tối. Sau đó nhìn viện này bên trong nhiều một tôn thẻ điêu, bay thân hai cánh pho tượng đối với cái này vạn thần đồ, Dương Chiến đi ra trước đó, nhường một tôn phân thân đi gặp qua thiên mệnh cấm kỵ, chính là dư thư nương. Dù sao Dương Chiến cảm thấy vạn thần đồ có lẽ có đại dụng nếu như có thể khiến người khác ngủ say, chính mình không ngủ say, đây tuyệt đối là mạnh nhất đòn sát thủ. Làm sao? Dương Chiến vẫn là thất vọng, cái này Vạn Thần Đồ không phân được ta, đều phải kéo vào đến. căn cứ nàng nói tới, cái này Vạn Thần Đồ vốn là đã từng đỉnh phong thời điểm xuất hiện trí bảo, về sau bị nàng chất trưởng. Nguyên bản gọi Vạn yêu đồ, về sau đổi tên Vạn Thần Đồ. Dù sao nàng là đã từng thần vương. Dương Chiến đặc biệt đi hỏi nàng liên quan tới Vạn Thần Đồ chuyện, mới từ trong miệng nàng biết được, Vạn Thần Đồ tồn tại cực kỳ lâu đời, còn có truyền thuyết, cái này Vạn Thần Đồ chính là Vạn tộc đồ phổ. Lúc này. Dương Chiến nhìn thấy thêm ra vũ tộc thạch điêu, nói cách khác, cái khác bốn tôn, hầu tử, gà rừng, rắn ba đầu, cùng lão hổ, đều là vạn tộc một trong cũng không biết vạn tộc ở chỗ này hiện hiện, thêm ra pho tượng có làm được cái gì, chỉ có thể thí nghiệm, tiểu bảo lại không thể cho ta giải thích nghi hoặc. Bây giờ, Dương Chiến cùng tiểu bảo càng thêm thân cận, đã có thể làm cho tiểu bảo khống chế thời gian đáng tiếc vẫn là không thể để cho tiểu bảo ở chỗ này diệt những này kéo vào đến người, nếu không liền đi tiên. Tiểu bảo chỉ có thể thôn vệ hóa thân chi lực. Chuẩn bị sẵn sàng, lúc này nhường tiểu bảo mở ra vạn thần đồ, khảo ý thức của mình ra ngoài. Một lát thừa dịp thanh vũ còn không có kịp phản ứng dương chiến sát na tiến lên nổ xong nàng trên cánh một cây đặc biệt lông vũ bởi vì chiếc lông chim này bên trên chính là phân thân của hắn thanh vũ là thật ngọng mới vừa rồi còn cho là mình bị ngược quá sức thậm chí quần áo cũng không có không nghĩ tới tỉnh lại còn toàn cần toàn đuôi cũng liền tại cái này ngậm bức sát na dương chiến đánh tới cướp đi nàng cây kia lông vũ một cái chớp mắt liền chạy thanh vũ lúc này mới lấy lại tinh thần đột nhiên đứng lên sắc mặt thay đổi thì ra đều là giả tượng ngươi cho rằng ngươi có thể chạy trốn được giữa bầu trời đã sớm không có nhân tộc đất lập thần cắn răng nghiến lợi nói xong, thanh vũ nghĩ đến trước đó cảnh tượng, sắc mặt có chút phím hồng, siết chặt nắm đấm, làm bẩn bản tôn, thập tử vô sinh. ngoan, thanh vũ sát na triển khai hai cánh, hai mắt phát ra một vệt bạch quang, tiếp lấy sau lưng hai cánh cũng phát ra hào quang màu trắng. tiếp lấy, thanh vũ quay đầu, nhìn về phía một cái phương hướng, cái phương hướng này, nhìn ngươi cái này hoang dại nhân tộc chạy trốn nơi đâu? thanh vũ sát na biến mất tung tích. ngay tại chạy vội dương chiến, cảm thấy thanh vũ long vũ có vấn đề, liền muốn đem phân thân của mình phong xuất, sau đó vứt bỏ. nhưng là cái này long vũ mười phần đặc biệt hắn hơi hơi dùng sức bên trong phân thân liền có băng liệt cảm giác nhường dương chiến có chút nổi nóng nếu là phân thân bị hủy hắn cũng biết gặp cực lớn phản vệ ở chỗ này là chí mạng cái này quạng lông sẽ không để cho nàng truy tung lên đây đi dương chiến dạng này hoài nghi thật là cũng không có biện pháp cũng không thể vứt bỏ a bông nhiên dương chiến nghĩ đến chính mình huyễn hoặc túi tiểu ngọc ta huyễn hoặc túi có thể hay không ngăn cách chiếc lông chim này khí cơ nhường cái này lông vũ chủ nhân tìm không thấy ta có thể huyễn hoặc túi có thể ngăn cách khí cơ dương chiến gánh nặng trong lòng liền được giải khai lúc này lấy ra huyễn túi đem lông vũ ném đi đi vào đống ký giờ phút này ngay tại truy kích dương chiến thanh vũ trong mắt ngân quang chuẩn lại tránh như mày, gây tậm thế nào truy tung không tới mà lúc này dương chiến đã yên tâm to gan về tới bọn hắn tranh gió sân động. hắn hiện tại hàng đầu mục đích đúng là tìm tới ma đế thành mặc dù là chỉ có thể vào không thể ra nhưng là hắn tin tưởng lấy bọn hắn nhân tộc nước tiểu tính, vô cùng có khả năng ma đế thành rất không giống vạn tộc cho là như thế thậm chí vũ tộc nhận biết cũng chưa hẳn là thật vẫn là câu nói kia thực tiễn ra hiểu biết chính xác dương chiến nhìn về phía 15 người bây giờ. Có 12 người vẫn là nguyên thần xuất khiếu trạng thái, Dương Chiến nhìn về phía lão Lục La Ngũ, "Lão Lục, nhị ca, hai người ôm quyền có một cái chuyện cực kỳ trọng yếu muốn các ngươi đi làm." Nhị ca mời nói. Một bên còn có một cái tam tử, lập tức gấp, "Nhị ca, ngươi sao không để cho ta đi à, ta không thể so với bọn hắn trên nhị ta. Dương Chiến cũng rất bất đắc dĩ, "Tiểu tử này, quan giải thực lực không dài đầu óc, chỉ có đi theo hắn mới tốt." Dương Chiến hỏi ngược lại câu, "Tiểu tử ngươi hiện tại không nguyện ý đi theo ta." Tam tử sửng sở, lập tức gấp, "Không có à nhị ca ngươi cũng biết ta, ngươi chính là mang theo ta đi nhảy núi, ta cũng tuyệt không một chút nhũ mày." Lão Ngũ Lao Lục cổ quái nhìn xem Tam tử. Dương Chiến vô vô Tam tử bà bay, kia chẳng phải đúng rồi, ta nếu là thụ thường, còn trông cậy vào ngươi có thể bảo hộ ta đây. Tam tử nghe xong, lập tức niết miệng cười, ha ha, vẫn là nhị ca biết ta, lão Ngũ Lao Lục thực lực phương diện, so ta còn là kém một chút. Nói nói, tiểu tử này liền kiêu ngạo lên rồi. Lão Ngũ Lao Lục bất đắc dĩ nhìn Tam tử một cái. Chương 841, chết sông lan tràn tới giữa bầu trời. Chương 841, chết sông lan tràn tới giữa bầu trời. Tiếp lấy, Dương Chiến đem ma đế thành tình huống nói cho bọn hắn. Sau đó, Dương Chiến phân phó các ngươi chú ý cẩn thận tìm tới ma đế thành sau đó đi vào thăm dò rõ ràng ma đế thành bên trong hư thực cùng thực lực của bọn hắn tình huống nếu như bọn hắn là phản kháng vạn tộc anh hùng vậy thì thành lập tín nhiệm mặc dù vạn tộc đều coi là ma đế thành chỉ có thể vào không thể ra nhưng là ta tin tưởng tuyệt sẽ không đơn giản như vậy nói xong dương chiến nhìn về phía lão lục cụ thể ta liền không nhiều bằng giao đầu góc ngươi dễ dùng hành sự tùy theo hoàn cảnh nếu như ma đế thành bên trong người, tại cái này 3.000 năm nay, giành dụng thực lực tương đại chúng ta thần châu thiên khai về sau chúng ta liền có cường viện là la ngũ lão lục trịnh trọng sau đó rời đi sân động tiếp lấy 12 cái huynh đệ một cái tiếp một cái tỉnh lại bọn hắn cũng nắm giữ nhất môn thuật bởi vậy hiểu rõ đại lượng tin tức trở về dương chiến để bọn hắn đem tam đại tộc tình huu nói theo hiểu rõ dương chiến trong đầu dần dần tạo thành tam đại tộc quần thế lực hình dáng cùng lẫn nhau quan hệ trong đó bây giờ trong ngoài tốc độ thời gian trôi qua là giống nhau mà bọn hắn đi ra đã gần nửa ngày hắn nhất định phải tại hai ngày này bên trong nghĩ đến mưu kế đảo loạn cái này giữa bầu thiên nguyên bản thế cục mới có thể nhường thần châu thiên khai về sau có thể đặt chân xuống tới chỉ có đặt chân xuống tới mới có tương lai Rốt cục, Dương Chiến nghe được dừng không lạnh trong lời nói, đạt được mấu chốt tin tức. Thần tộc cực kỳ cường đại, vũ tộc cùng ma tộc thân cận lấy ngăn được thần tộc. Cho nên hai tộc trên cơ bản xem như công thủ đồng minh, cái này khiến thần tộc cảm thấy áp lực. Cho nên cái này ba ngàn năm nay, thần tộc có một đầu xét lược, cái kia chính là đoàn kết cái khác nhỏ bộ tộc. Bởi vì thần tộc có thể điểm hóa và tộc, trải qua thần tộc điểm hóa, có thể nhường bộ tộc khác trở thành thần tộc một viên. Dạng này bộ tộc khác cùng thần tộc cũng liền tự nhiên thân cận hơn. Dù sao chỉ cần có năng lực, đều có thể gia nhập thần tộc. Cái này khiến nhỏ bộ tộc thành viên nhìn thấy cường đại thân phận hy vọng. Dương Chiến nghe xong tất cả mọi người do xét tin tức, Dưỡng Chiến lại nghe thấy một cái tình huống, cái kia chính là Vũ tộc cùng Ma tộc ngay tại cử hành một trận tung ra, còn mời thật tộc. Dưỡng Chiến lập tức quyết định, Tam tử, người theo ta đi, chúng ta đi sau, lớn hổ ngươi cầm đầu, ở chỗ này mau chóng tăng thực lực lên, nếu như gặp phải nguy hiểm, bảo tồn chính mình, không cần tham chiến. Là, nhị ca. Dưỡng Chiến nghĩ nghĩ, lại lần nữa phân phó câu, các huynh đệ, muốn bảo vệ Thần Châu, đầu tiên các ngươi muốn bảo toàn chính mình, mới có cơ hội, không thể tùy tiện lộ mạng. Là, nhị ca. Tất cả mọi người ôn quyền hành lễ. Dương Chiến mang theo Tam Tử đi ra ngoài nhị ca, chúng ta đi làm cái gì? Đánh chim. Tam Tử sững sờ. Đánh chim. Dương Chiến không có mở miệng. Nguyên Thần dò xét phía dưới, hắn rốt cuộc tìm được một cái vũ tộc khu dân cư, không có quá mạnh cường giả. Dương Chiến cùng Tam Tử nấp tại một bên, chỉ chỉ một cái điểu nhân bay ra theo sau, buộc tới, nhớ kỹ, lặng yên không một tiếng động. Được rồi. Tam Tử vèo một cái liền đi. Dương Chiến im lặng, gia hỏa này động tĩnh vẫn là lớn. Bất quá, nơi này không có cường giả, bị phát hiện, nhiều lắm là cho bọn họ diệt sạch. Rất nhanh. Tam Tử khiêng một cái hôn mê điểu nhân trở về. Mà Dương Chiến lại khống chế một cái điểu nhân, người chim này thực lực không mạnh, Dương Chiến thuận lợi sử dụng nhất hồn thuật, thu hoạch người chim này biết tin tức. Tiếp lấy, Dương Chiến một đạo toàn thân hắc khí phân thân xuất hiện, trong nháy mắt tiến vào người chim này thân thể điều nhân đứng lên, vũ cánh, cũng làm cho Dương Chiến cảm nhận được có cánh cảm giác. Tiếp lấy, bị Dương Chiến phân thân xâm chiếm điểu nhân bay lên, hướng phía nơi xa bay đi. Tam Tử vẻ mặt mệt hoặc, nhị ca, chúng ta là làm gì a? Đợi đến có lạc đàn đi ra, lại bắt hai con chim người đến. A, không được đến trả lời, nhưng là Tam Tử cũng không hỏi, ngược lại đi theo đám bọn hắn nhị ca chính là. Không lâu lại lần nữa bắt hai cái lạc đàn điệu nhân trở về. Dương Chiến lộ ra nụ cười, Tam tử, thể nghiệm một chút điệu nhân cảm giác. Lập tức, Dương Chiến lại lần nữa phân ra một đạo kim sắc phân thân, trực tiếp xâm chiếm tên này vũ tộc. Tam tử sững sờ, đó là cái đàn bà con a. Đàn bà như thế nào, để ngươi thể nghiệm một chút nữ nhân cảm giác. Tam tử trừng to mắt, nhị ca, ta không phải người như vậy." Dương Chiến sừng sốt một chút, sau đó trực tiếp cho tiểu tử này một cước đại ra. Trong đầu liền không thể muốn chút bình thường. "Nhanh lên, ta ở chỗ này nhìn xem thân thể của ngươi, ngươi cùng ta phân thân cùng đi làm việc." tam tử cũng học theo nguyên thần xuất hiếu trực tiếp xâm chiếm một tên khác vũ tộc bây giờ bọn hắn đều là thiên cảnh trở lên thực lực nguyên thần đạt đến một cái cảnh giới hoàn toàn mới cảnh giới này dương chiến cũng không biết là cái gì tóm lại nguyên thần của bọn hắn hoàn toàn có thể tùy ý chiếm cứ những sinh linh khác thân thể bất quá không thể quá cường đại không phải sẽ gặp phải phản vệ dĩ nhiên không phải đoạt xá, mà vẹn vẹn xâm chiếm không chế dương chiến phân thân chiếm lấy vũ tộc là một cái nam tử không biết rõ vì cái gì vũ tộc nam nữ dáng dấp đều thật đẹp mắt giờ phút này nhìn tam tử xâm chiếm nữ nhân đừng nói phối hợp tam tử kia có chút thật thà bộ dáng vẫn rất có ý tứ. Dương Chiến phân thân nắm trong tay vũ tộc nam tử thân thể, há mồm, thanh âm cũng thay đổi tam tử. Đi, chúng ta đi sát xuất sinh đi. Tam tử xâm chiếm nữ liệu nhân, còn đưa tay sờ một chút tim, vẻ mặt kinh ngạc, lớn như thế à? Có nghe hay không? À, nghe được, nhị ca, chúng ta xâm chiếm thân thể này, phát huy không về được bao lớn lực lượng à? Thân thể này quá yếu, chính chúng ta đi giết không được. Ngươi cứ nói đi. Ta nói. Ta nói cái gì à? Nhị ca nói chính là. Cái kia còn nói nhảm. Đi. Hai cái vũ tộc bay lên, rời đi. Mà Dương Chiến bản tôn ngồi ngủ say đồng dạng tam tử bên cạnh. Dương Chiến nguyên thần khuyết tán ra, cảm ứng hết thể trung quanh. Đống nhiên, Dương Chiến hơi kinh ngạc, cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc đột nhiên mở to mắt, kiêng tam tử thân thể liền biến mất. Làm Dương Chiến đứng ở một đầu đen như mực bờ sông lúc, Dương Chiến giật mình nơi này thế mà cũng có chết sông, có khả năng hay không liên thông. Dương Chiến lúc này hô câu, Tiểu Ngọc Tiểu Ngọc đi ra. Tiếp lấy, Dương Chiến mi tâm xuất hiện một đạo ngựa nha, lấp lóe, Tiểu Ngọc liền từ bên trong đi ra, đứng ở Dương Chiến trước mặt Tiểu Ngọc, ngươi nhìn, nơi này tại sao có thể có chết sông? Đây là nhũ thủy, thần châu chỉ là một tiết thủy, mà cái này mới là hoàn chỉnh nhũ thủy. Nhược Thủy không phải hẳn là tại chính thức của Minh Chi Địa, làm sao lại xuất hiện ở đây? Tiểu Ngọc nghĩ nghĩ, tựa như là bởi vì Nhược Thủy thông thiên, cho nên Nhược Thủy có thể tại bất luận cái gì địa phương xuất hiện. Dương Chiến nhíu mày, lập tức cảm giác được, nơi xa có chút đề giai vũ tộc ngay tại nghị luận. Trải qua vừa rồi đối vũ tộc nhất ngôn thuật, Dương Chiến cũng có thể nghe hiểu vũ tộc nô nữ. Bọn hắn ngay tại nghị luận, nước sông này làm sao lại biến thành đen? Ngay hôm nay biến thành đen. Dương Chiến ánh mắt lập lòe, ngoa tạo, đây không phải nguyên bản liền có, là mới xuất hiện, có khả năng hay không là theo Thần Châu chuyển tới. Tiểu Ngọc lần này thế mà không có nói không biết, ngược lại gật đầu vô cùng có khả năng, thần châu thiên địa lồng giam đã bung lỏng, nhược thủy rất có thể đi đầu lan tràn đi ra. chương 842, cho thần tôn mang theo một câu thì thầm. chương 842, cho thần tôn mang theo một câu thì thầm. vũ tộc thánh thành, to lớn hùng vĩ, nếu như không phải đều là chút mọc cánh vũ tộc, đoán chừng còn tưởng rằng thật là nhân tộc thần thành. mà lúc này, nơi này ngay tại cử hành một trận thông ra, vũ tộc tộc lão cùng ma tộc hoàng tộc thông ra, vô cùng náo nhiệt. bởi vậy, thánh thành cũng xuất hiện đại lượng vạn tộc quý khách, một trong số đó còn có thần tộc một nhóm thần tộc là đặc biệt nhất, không phải thân thể là thân người, chính là đầu là thân người. Tóm lại, thân thể luôn có một cái bộ vị giống như là người. Dương Chiến cửu truyền thiên công phân thân nắm trong tay vũ tộc thân thể, đã sớm tiến vào thánh thành, cũng tìm được đến đây xem lễ thần tộc. Bất quá, vũ tộc hộ vệ săn sát sát, chiếu cố thần tộc quý khách. Dương Chiến dù cho lúc này đỉnh lấy vũ tộc thân thể, cũng khó có thể tới gần. Dù sao cổ thân thể này địa vị, tại vũ tộc bên trong tương đương với dân nghèo, có thể đi vào thánh thành, cũng là bởi vì hôm nay vũ tộc cùng ma tộc thông gia ngày vui, đều có thể tiến đến vui mừng bất qua hắn chiếm cứ cố thân thể này có chút đặc biệt, thế mà bị thanh vũ tuần bên cạnh lúc chỉ được qua. Dương chiến trầm tư một lát, đi thẳng tới thánh thành thánh điện, nơi này đã tụ tập đại lượng vũ tộc cao tầng, chờ đợi ma tộc đưa lên nữ nhi của mình gả tới. nhưng vào lúc này, có chiêm đồng tiếng vang triệt. tiếp lấy, Dương chiến cũng không khỏi phải xem tới. kia là một mảnh đen nghị khí thế bên trong, có một đỉnh màu đen tiệu hoa, bị tám tên ma tộc rơi lên từ xa không rơi vào cửa thành, sau đó theo cửa thành tiến đến. Dương chiến theo cố thân thể này thần hồn trong trí nhớ biết được, thánh thành không được phi hành, nếu không coi là địch tập. hiển nhiên, cái này gả con gái ma tộc cũng không thể ngoại lệ. lúc này, dương chiến tính lực bỏ vào cực hạn, theo rất nhiều thanh em huyên náo bên trong bắt được một chút tin tức hữu dụng. thì ra, vũ tộc cùng ma tộc, đây là trăm ngàn năm qua, lần thứ nhất cao quy cách thông gia, trước đó bất quá chỉ là chút đê dài vũ tộc ma tộc thông gia, mà lần này, trực tiếp là hoàng nữ đối vũ tộc thánh tử. mà nghe một số người nghị luận, lần này thông gia thành công, cũng là đàm phán rất nhiều năm, bây giờ rốt cục đi lên một bước này. mà thông gia sau khi thành công, ma tộc cùng vũ tộc quan hệ tiến thêm một bước, liền có thể sương bá giữa bầu trời. dương chiến càng là nghe một gã vũ tộc nói, sở dĩ mời thần tộc đến xem lễ chính là cho thần tộc một cái minh sát thái độ, cái kia chính là ma tộc cùng vũ tộc hoàn toàn cùng tiến lùi. cậu Vinh lục. không lâu, dương chiến lại lần nữa nghe được một cái liên quan tới thần tộc lần này đến đây xem lễ chủ sự tin tức. cái này thần tộc chủ sự tên là hắc hổ, thần tộc thế hệ trẻ tuổi nhân tài kết xuất, thực lực siêu tuyệt, hơn nữa cùng vũ tộc thanh vũ còn giao thủ qua, hai người cân sức ngang tài. hai cái này tại giữa bầu trời vạn tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong đều thanh danh truyền ra, hơn nữa hai người hư hư thực thực đều tại tranh đoạt một cái tuổi trẻ vương giả địa vị, càng là gặp nhau rất nhiều. về phần cái này cái gì tuổi trẻ vương giả, dương chiến liền không có thể giải được. Nghe đến đó, Dương Chiến theo bản năng nhìn về phía thần tộc chỗ lầu Các. Dương Chiến ánh mắt hơi khép lên, sau đó đi hướng kia lầu Các. Trong nháy mắt bị cắt lại. Dương Chiến dùng vũ tộc ngôn ngữ mà miệng, "Ta là phụ mệnh đến đây." "Phụ mệnh của ai?" Thanh Vũ thượng tôn. Nghe nói như thế, vũ tộc thủ vệ vẻ mặt thư giãn mấy phần Thanh Vũ thượng tôn để ngươi tới làm cái gì?" Dương Chiến thần sắc nghiêm lại, không nên hỏi đừng hỏi nhiều. Thanh Vũ nói mình thực lực không mạnh, nhưng là từ cỗ thân thể này thần hồn trong trí nhớ biết được, cái này Thanh Vũ tại vũ tộc địa vị cực kỳ thủ. Chính là bát đại tộc lão một trong nữ nhi, lại tiềm lực to lớn vô cùng có khả năng chính là về sau bát đại tộc lão một trong. Quả nhiên, thủ vệ nhìn Dương Chiến phách lối như vậy, vậy mà không có bất mãn, chỉ là hỏi, tín vật đâu? Ba. Dương Chiến trực tiếp một bàn tay quăng tới. Thủ vệ bị đánh, lập tức liền sợ có phải hay không ta muốn để Thanh Vũ Thượng Tôn đến cùng các ngươi tự mình bản giao mới được. Nói, Dương Chiến liền nên ngang tiến vào. Bị đánh thủ vệ, cái giấm đều không dám thả một cái. Lần này thần tộc sai phái tới xem lễ hắc hổ, rất bình tĩnh nhìn xem ma tộc hoàng nữ được đưa vào thánh điện. Lúc này, hắc hổ người bên cạnh thân đầu dẫn ra hỏa, thấp giọng nói, thần tôn cái này hai tộc thật sự là quá phế lối, vừa rồi ta dùng bí pháp do xét, bọn hắn quả nhiên là muốn độc bá giữa bầu trời. hắc hổ đầu người hắc hổ thân, ghé vào giường nằm bên trên, vẫn như cũ hung uy ngạo trời. hắc hổ nhìn đầu rắn một cái, không cần để ý, đi đem cửa ra vào cái kia vũ tộc mời tiền đến. đầu rắn túi đầu, là, thần tôn. không lâu, dương chiến liền bị đầu rắn dứt vào. dương chiến nhìn xem kia hắc hổ thân thể đầu người, cũng có chút bất đắc dĩ, đây là thế nào trưởng thành như thế dị dạng. bất quá, gia hỏa này trên người khí tức khủng bố, nhường hắn hiện tại cố thân thể này vậy mà không chịu nổi, như muốn vỡ vụn vẻ. Dương Chiến lập tức học vũ tộc hành lễ phương thức, hai cánh bao khoá thân thể, sau đó cúi đầu, dùng vũ tộc lời nói nói, bái kiến thần tôn. Hắc Hổ trên mặt tươi cười, nhưng vô dụng vũ tộc ngôn ngữ đáp lại, mà là dùng nhân tộc ngôn ngữ ngây cái này cố sưu vào, không phải chỉ là để đến bái kiến bản tôn A. Dương Chiến trong lòng giật mình, thật là có chút hoài nghi, có phải hay không mình bị xem thấu, cho nên gia hỏa này dùng người ngôn ngữ? Nhưng là về sau Dương Chiến mới phát hiện, hắn quá lo lắng, bây giờ hùng bá giữa bầu thiên ma tộc, vũ tộc, thần tộc, tam đại trong tộc, quý tộc giai tầng, đều sẽ nói thần châu nhân tộc lời nói. Dương Chiến lấy lại bình tĩnh, dùng nhân tộc ngôn ngữ đắp lại. Tự nhiên cũng phải, thanh vũ thượng tôn để cho ta tới thăm viếng thần tôn, nhìn có cái gì chiêu đãi không chú đáo chi địa. Hắc Hổ hơi kinh ngạc, nàng cũng là có lòng, bất quá ngươi thế mà hiểu thần châu lời nói, thật đúng là không nhìn ra. Dương Chiến cười nói, đi theo thanh vũ thượng tôn học được chút. Hắc Hổ nhẹ gật đầu, vẫn được, không có gì chú đáo không chú đáo. Các ngươi không phải liền là biểu diễn cho ta thần tộc nhìn sao? Chúng ta thần tộc liền đến nhìn. Dương Chiến nhìn xem Hắc Hổ thái độ, gia hỏa này thật là lớn khí phái, dường như căn bản không có đem vũ tộc cùng ma tộc liên thủ để vào mắt. Dương Chiến lộ ra nụ cười thần tộc chi thực lực tự nhiên là giữa bầu trời vạn tộc đều rõ như ban ngày hoàn toàn chính xác mạnh như tiên không người có thể chống lại hắc hổ nhàn nhạt nhìn xem dương chiến không có lại nói tiếp mà dương chiến nhìn một chút bên cạnh đầu rắn thân người ra hỏa nhàn nhạt nói câu có mấy lời thanh vũ thượng tôn để cho ta mang cho thần tôn một câu thì thầm còn người thần tôn nói dương chiến lại nhìn một chút bên cạnh đứng lặng bất động đầu rắn hắc hổ bình tĩnh nói đi xuống đi là thần tôn đầu rắn lui xuống hắc hổ nhìn xem dương chiến thanh vũ có cái gì nói dương chiến cao mày nói thần tôn lời này chỉ có thể thì thầm dù sao cũng là thanh vũ thượng tôn mong muốn cùng thần tôn nói thì thầm hắc hổ sững sờ lập tức gợi nàng có thể nói cái gì chẳng lẽ là muốn đem phong vương chuyện nhường cùng bà tôn dương chiến không nói chuyện hắc hổ nhìn dương chiến cái này không có chút nào uy hiếp bộ dáng cùng khí tức lúc này gật đầu nói dương chiến đi vào hắc hổ bên người nhìn xem cái này đầu không nhỏ hổ khu ngâm rượu hẳn là có công lớn hiệu dương chiến thần sắc nghiêm lại tiến đến hắc hổ bên thay thanh vũ thượng tôn nhường thuộc hạ cho thần tôn mang theo một câu câu nói này chính là muốn cửa bỗng nhiên bị phá tan kia đầu rắn chạy vào đang chuẩn bị động thủ dương chiến bất đắc dĩ ngừng lại chương 843, cố nhân. Chương 843, cố nhân. Hắc hổ nhíu mày, thế nào? Thần tôn, Vũ tộc Thánh chủ thỉnh Thần tôn hiện tại liền đi thánh điện. Vội cái gì, hắn nhường bản tôn đi thì đi. Cho cười, để bọn hắn chờ lấy, Lan. Đầu rắn thấy thế, túi đầu lui ra ngoài. Lúc này, hắc hổ nhìn xem Dương Chiến, nàng nói cái gì? Dương Chiến trong lòng oán thầm, nói cái dám a bất quá việc này, đã để hắn đã mất đi cơ hội đánh lén đầu rắn còn tại đứng ngoài cửa lại ra. Dương Chiến thấp giọng nói, "Thanh Vũ thượng tôn nói, ta kinh nghệ nhất cùng giả, hôn lễ về sau, còn mời ngoài thành đơn độc gặp nhau." nói đến đây, dương chiến lộ ra mấy phần không hảo ý biểu lộ. hắc hổ thần sắc hơi kinh ngạc, nàng là đơn độc cước bản tôn gặp nhau. đúng, thần tôn nếu là không nguyện ý, ta cái này trở về bẩm báo thanh vũ thượng tôn. hắc hổ ở lại một hồi nhi, sau đó nở nụ cười, không, thanh vũ đều đi ra bước này, bản tôn tại sao có thể sợ hãi ruột rẻ, tốt, trở về nói cho thanh vũ, bản tôn nhất định tới. là, thần tôn. nói xong, dương chiến muốn đi, nhưng là hắc hổ chợt mở miệng, chờ một chút. dương chiến giật mình trong lòng, quay đầu, thần tôn còn có gì phân phó? một hồi ngươi cũng muốn đi thấy thanh vũ như vậy tùy bản tôn cùng đi thánh điện nàng lúc này khẳng định tại thánh điện đâu nói hắc hổ liền đứng dậy đứng lên cũng là thật có mấy phần hổ hổ sinh uy khí thế dương chiến lại gấp đội nói thần tôn thuộc hạ không có tư cách tiến vào thánh điện cái này ngươi đi theo bản tôn sợ cái gì nói hắc hổ liền bá đạo đi hướng trước đi thôi dương chiến nuốt nước miếng một cái thanh vũ thế mà cũng quay về rồi còn tại thánh điện cái này mẹ nó một hồi không sẽ mặc rút sao nhìn xem hắc hổ cái mông dương chiến nhũ mày tập sát cơ hội hoàn toàn không có chỉ có chờ tới hôn sự về sau Thật là một hồi mặc hộ tự mình đi hỏi Thanh Vũ làm sao bây giờ. Nghĩ tới đây, Dương Chiến cũng có chút luống cuống. Bất quá, đầu rắn trực tiếp hô câu, "Đi a." Tại thần tộc mấy người nhìn chằm chằm hạ, Dương Chiến cũng không dám chạy, đành phải kiên trì đi theo Hắc Hổ đi thánh điện đi theo thần tộc tiến thánh điện, rất nhanh Dương Chiến liền phát hiện, rất nhiều ánh mắt đều hướng hắn xem ra. Hiển nhiên, bọn hắn đều đang kinh ngạc, sở hữu cái này vũ tộc thế nào cùng thần tộc dính liễu quan hệ. Dương Chiến hít sâu một hơi, hiển nhiên cái này Hắc Hổ không ga mang theo hắn cái này Thanh Vũ người đi vào thánh điện, đây là đánh mặt a. Chỉ là, hắn căn bản không phải Thanh Vũ người. Dương Chiến có chút tâm ác, tiếp tục như vậy, hán đạo này phân thân cũng phải nằm tại chỗ này. Nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể kiên trì lên. Hắc Hổ được Gan bài thượng tọa, Dương Chiến vốn định cáo tử, nhưng là Hắc Hổ hồ tử, lại lập tức đem Dương Chiến lây ở. Sau đó ánh mắt ra hiệu bên cạnh ngồi xuống đầu rắn đầu rắn lập tức hiểu ý đứng dậy, sau đó Dương Chiến liền bị Hắc Hổ đại lực kéo ngồi xuống. Ngọa Tạo. Giờ phút này vô số đạo ánh mắt lại xuất tại trên người hắn, trong đó còn có một cái người quen, cái kia chính là Thanh Vũ. Không nghĩ tới Hắc Hổ trông thấy Thanh Vũ quăng tới ánh mắt, ngóc lên đầu, đối với Thanh Vũ nở nụ cười. Thanh vũ trực tiếp bỏ qua một bên đầu, Dương chiến cũng không để ý, nhập ra tùy tục, bắt đầu quan sát người đang ngồi. Ngồi Dương chiến vào tay Phương, là Ma tộc, sau đó ngồi chủ vị, chính là Vũ tộc Thánh chủ. Ngồi đối diện một Phương, đều là Vũ tộc cao thủ, Thanh vũ cũng không gần phía trước đại khái bàn luận thân phận thực lực, hàng trước nhất thân phận thực lực càng mạnh. Dương chiến đem ngồi xuống người, đều ghi tạc trong lòng, về sau những này đều là đại địch. Nhưng Dương chiến ngoài ý muốn chính là, cái này tam tộc hội tụ vào một chỗ, nói thế mà đều mẹ nó là tiếng người, những này hôn chướng đồ chơi, giết nhân tộc, nói tiếng người. Lúc này, đại điện bên ngoài vũ tộc thánh tử cùng ma tộc hoàng nữ giắt tay mà tiến. xem ra, thật đúng là giống như là nhân tộc đế hoàng gia đại hôn khí phái. tiếp lấy, thánh tử cùng hoàng nữ quỳ gối thánh chủ trước mặt dập đầu, trong miệng một lời nói, bái kiến họ chủ phụ. dương chiến lông mày nhíu lại, lại lạt như thế một cái xương hô. thánh chủ phá lên cười, miễn lễ, đều đứng lên đi. hôm nay là các ngươi đại hôn thời gian, có ai không? bưng rượu đến. không lâu, dương chiến trước mặt đều lên chén ngọc, trong chén có mùi rượu. lúc này, dương chiến không khỏi lườm hả hổ hổ trào, gia hỏa này tốt bưng rượu chén sao? ngay sau đó, thánh chủ bưng lên chén ngọc, một đôi người mới cũng bưng chén rượu lên. Thánh chủ nhìn về phía ma tộc cùng thần tộc bên này, vẻ mặt tươi cười, cảm tạ chư vị đến đây tham gia tiểu nhi đại hôn, mời đầy uống chén này. Hắc hổ chỉ là nhàn nhạt, nhạt một chiêu, chén rượu liền rơi vào hắn lòng bàn tay. Tiến tiếp đấy, tất cả mọi người cùng nhau nâng chén. Dương Chiến cũng không thể không bưng chén rượu lên. Say rượu, một đôi người mới lại lần nữa cho thánh chủ đơn độc mời rượu, sau đó lại cho ma tộc một phương mời rượu. Cuối cùng, đi tới Hắc hổ trước mặt, thánh tử lộ ra nụ cười, Hắc hổ thần tôn, ngươi có thể đến, bản thánh tử hết sức cao hứng. Ma tộc hoàng nữ bởi vì uống rượu, đã mở ra mạng che mặt, đi vào trước mặt Dương Chiến mới nhìn rõ ràng hoàng nữ dáng vẻ. Trong lúc nhất thời, Dương Chiến kem chút đứng lên. Cái này hoàng nữ bộ dáng, thế mà cùng Ma Địa Trung Ma hoàng nữ Nhi Yến Nghi quả thực giống nhau như lúc. Nếu không phải nơi này, Dương Chiến đều muốn lên trước lôi kéo cái này Tân Nương tự xem thật kỹ một chút, đến cùng phải hay không yến nghi đồng thời, Dương Chiến rất là rung động, bởi vì dựa theo tổ vương lời nói, Ma vực ma tộc, Ma Trạch bất tử tộc đều là diễn hóa, cũng bất quá là vạn tộc một cái ảnh thu nhỏ. Như thế, tại sao có thể có một cái cùng yến nghi như thế ma tộc hoàng nữ xuất hiện? Trong lúc nhất thời, nhường Dương Chiến đều có chút ngột. Lúc này, ma tộc hoàng nữ cũng mở miệng, Hắc Hổ thần tôn đại danh, ta tại ma tộc cũng là có chỗ nghe nói, hôm nay có thể đến xem lễ, ta ma tộc rất cảm thấy vinh hạnh. Dương Chiến nghe đến mấy lời nói này, còn vẻ nho nhã, bọn gia hỏa này đều nhanh thành người đọc sách. Hắc Hổ bưng chén rượu lên, cười nói, ta không đến, các ngươi lớn như thế thao lớn xử lý, liền đã mất đi ý nghĩa, ta đương nhiên được đến. Nói, Hắc Hổ lại hô câu, Thanh Vũ thượng tôn, cùng đi uống một chén. Thanh Vũ nhíu mày, Hắc Hổ lại độ nói câu, hai người bọn họ, chúng ta cũng hai người, lúc này mới tốt. Thánh chủ nhìn về phía Thanh Vũ, Thanh Vũ, đã Hắc Hổ thần tôn nói như vậy, người tới là khách. Thành vũ sụp mặt, bưng chén rượu lên đi tới. Dương chiến có chút choạng, cái này Hắc Hổ nếu là nói ra thứ gì đến, vậy nhưng kết cục như thế nào a? Đang lúc này, Hắc Hổ cười ha ha, trực tiếp trùm người lên. Ngao tạo. Dương chiến trông thấy điệu bộ này, đều nhớ tới đời trước gánh xếp thú. Gia hỏa này nếu là tiến gánh xếp thú, tuyệt đối có thể bắt được vô số fan hâm mộ. Bốn người uống rượu, thanh tử cùng ma tộc hoàng nữ thì rời đi. Không biết do vì cái gì, Dương chiến cảm giác cái này ma tộc hoàng nữ thanh nhâm đều cùng yến nghi giống nhau đến mấy phần. Chẳng lẽ, biến hóa ra ma vực ma tộc, cũng là mượn dùng giữa bầu trời trong hiện thực tồn tại tượng. Nhưng là Thanh Vũ Trận, nhẹ nhàng nhìn Dương Chiến một cái. Cái nhìn này, nhường Dương Chiến trong lòng siết chặt, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thanh Vũ trực tiếp hỏi một câu. Nguy rồi. Dương Chiến trong lòng đập mạnh, cố này phân thân, sợ là giữ không được, chương 844. Nghe nhị ca lời nói là được rồi. Chương 844, nghe nhị ca lời nói là được rồi nhị ca, cái này thật sự là không tiện a, khẽ động nó liền run. Tam tử nắm trong tay kia nữ vũ tộc thân thể, vẻ mặt khổ bức dạng đại ra, ngươi quản nó làm gì, làm việc. Ta, ta cái này không thoải mái a, nó lắc một cái, ta liền tâm can đi theo run. Dương Chiến im lặng nhìn xem Tam Tử Cố kia nữ vũ tộc tìm là hơi lớn, nhưng là người ta nữ nhân đều không chê vùng nhũ, ngươi sợ cái gì? Nhị Ca, ta cái này nhiều nhiều như vậy, ta cái này là không cần a, nhưng là ngươi thiếu một lớn đồng a. Tam Tử sưng sở cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó hoảng sợ nhìn về phía Dương Chiến. Nhị Ca, ngươi không phải hưng dở trò linh tinh a, cách ta xa một chút. Vì sao? Nhị Ca ngươi thật muốn? Tam Tử ngây ngẩn cả người, sau đó nháy nháy mắt, cái này nhị tẩu cũng không tại. Nhị Ca nếu là bị đè nén lời nói, huynh đệ kia ta cái này lăn. Dương Chiến trực tiếp giận nhưng vào lúc này có thanh âm quái dị vang lên ai nói là ma tộc ngôn ngữ nhưng là Dương Chiến cùng Tam Tử hiện tại cũng có thể nghe hiểu rất nhanh rất nhiều ma tộc liền lao ra đem Dương Chiến hai người vây quanh ở trong đó Dương Chiến cùng Tam Tử đều là vũ tộc thân thể không phải những ma tộc này chỉ sợ sớm đã nhào lên cầm đầu một gã mặt xanh nhanh vàng ma tộc như mày hai vị vũ tộc tới nơi này làm gì Dương Chiến nhìn trung quanh lại nhìn một chút mê muội tộc thủ lĩnh phía sau phương hướng kia là một mảnh tàng đá phẳng Dương Chiến lúc này mới dùng ma tộc ngôn ngữ hỏi một câu xin hỏi đây chính là ma tộc ma ca trấn không sai các ngươi tới làm cái gì? Dương Chiến nhìn về phía Tam Tử, không có tìm nhầm địa phương. Tam Tử gật đầu, ân. ư một tiếng, đều là giọng của nữ nhân. Nhường Tam Tử trực tiếp cho mình một và đại lao ra, chính là thua lỗ. Ma tộc thủ linh nghi hoặc nhìn hai người, các ngươi đến cùng làm gì? Dương Chiến quay đầu, lộ ra nụ cười, không có gì. Phùng Thanh vũ thượng tôn chi mệnh, chuyên tới để trừ ma. cái gì? Ma tộc thủ linh vẻ mặt mở bước. tiếp lấy, mấy cái ma tộc mở to hai mắt nhìn. Dương Chiến cùng Tam Tử, trong ngay mắt ra tay. dù cho thân thể không được, nhưng là Tam Tử sau khi đi ra, đã thiên cảnh. Hơn nữa nhân hoàng lập vạn đạo tái tạo về sau, Tam tử cũng đã đi ra chính mình đạo. Bây giờ đạt tới thiên cảnh, trừ Dương Chiến bên ngoài, đều có thể mượn tiên địa chi lực cho mình dùng, tại Dương Chiến xem ra, đây cũng không phải là dùng võ nhập đạo, mà là vứt bỏ võ nhập đạo đường. Ngược lại là Dương Chiến không được, bởi vì hắn đi thẳng chính là võ đạo làm gốc đường. Bất quá hắn cái này phân thân vốn là thực lực siêu quần. Trong nháy mắt, mấy tên ma tộc liền đã bị Dương Chiến Tam tử chém giết. Tam tử động tác mãnh liệt, tim chập trùng to lớn. Dương Chiến nhìn, đều để hắn thực vì Tam tử lo lắng, có thể hay không rơi ra đến. Tam tử nhếch miệng cười nói, Nhị ca những tôn kết này thật sự là không ra hồn, ta đánh trước trận đầu, ngươi hát sau. nói xong, Tam Tử liền vọt vào kia thạch đầu thành đường giết kết thúc. nhớ kỹ, liền nói là Thanh Huyền Thượng tôn phân phó nói bọn hắn sát hại Phong Lâm Trấn Vũ tộc. được rồi, Tam Tử đại phát thần uy như cuồng phong quét sạch thạch đầu thành, ma tộc kêu gen kêu to. Tam Tử giết đỏ cả mắt, nhưng là Tam Tử cuối cùng vẫn là duy trì thần vũ quân tát phong. phụ nữ nhi đồng không giết, dù là đối mặt là ma tộc, Tam Tử vẫn như cũ không hạ thủ được. bất quá cũng phù hợp Dương Chiến phân phó, cái kia chính là lưu lại một bộ phận. sau đó Dương Chiến cùng Tam Tử trực tiếp rời đi. Tam tử hỏi, nhị ca, chúng ta dạng này giết, thật sự có thể bước lên ma tộc cùng vũ tộc tranh đấu? Dương chiến có chút ngoài ý muốn, Tam tử, ngươi cũng học được dùng đầu góc. Tam tử đại luôn bất tầm nói, nhị ca, ngươi cũng biết ta, ta là bình thường không yêu dùng, nhưng ta khẳng định có. Dương chiến vẻ mặt nghiêm túc, tốt, rất tốt, tiếp tục phát triển. Tam tử nét miệng cười nói, nhị ca, chúng ta kế tiếp, có phải hay không muốn nắm mê muội tộc lao tổ tông? Sau đó giang dấp rời, dạng này vũ tộc mới có thể cùng ma tộc làm. Dương chiến nhìn xem Tam tử kia tràn ngập trí tuệ ánh mắt, không khỏi nói câu, huynh đệ, cái này mưu kế quá tuyệt diệu, không thi triển được kia không có việc gì, chúng ta tìm ma tộc hoàng tộc tùy tiện răng rắc mười cái, dạng này cũng có thể làm. Dương Chiến khoẹt miệng có giật, chúng ta nếu là có thực lực này, còn nói cái dám a, trực tiếp chỉ làm. Tam tử kia trí tuệ ánh mắt chậm rãi mờ mịt, bất quá lập tức liền biến kiên định, vậy chúng ta làm gì? Nhị ca vẫn là người dùng đầu óc a, đầu ta đau. Dương Chiến hít sâu một hơi, không sợ Tam tử không động não, liền sợ Tam tử động não. Dương Chiến lúc này mới nói, người nơi này giết, đợi lát nữa người của ma tộc khẳng định sẽ đến dò xét hỏi thăm những cái kia người sống, ngươi đoán bọn hắn sẽ làm cái gì? Khẳng định là đi tìm phong lâm vũ tộc, hoặc là đi tìm cái kia thanh vũ. Dương Chiến gật đầu, cái này đúng rồi. Thanh Vũ hiện tại Vũ tộc Thánh thành, bên này Ma tộc chắc chắn sẽ không đi tìm nàng chứng thực. Hơn nữa Đại Hôn Thời Gian, Ma tộc cũng sẽ không tùy tiện đi tìm Thanh Vũ cái này tại Vũ tộc rất có địa vị gia hỏa. Bọn hắn khẳng định đi trước Phong Lâm Trấn. Tam Tử trong mắt sát cơ loay lên, nhị ca, ta hiểu được. Chúng ta đem đi Phong Lâm Trấn Hương sư vẫn tội Ma tộc làm thịt rồi. Dạng này Ma tộc khẳng định cho rằng chính là. Nói, Tam Tử hương phấn lên. Sau đó chúng ta lại đi đem Vũ tộc người làm thịt rồi, không có chứng cứ, dạng này bọn hắn liền có thể chính mình làm. Dương Chiến chán, qua một hồi lâu mới nói, Tam Tử, ngươi. Liên theo Nhị Ca đi, nghe Nhị Ca lời nói là được rồi. Tiếng nhất định a. Đi, cũng đừng xé cái này, chúng ta về Phong Lâm trấn. Được rồi. Phong Lâm trấn thuộc về vũ tộc Bát Đại bộ tộc một trong Thiên Vũ bộ, Thiên Vũ bộ tộc lao chính là Thành Vũ phụ thân. Phong Lâm trấn nơi này là thiên vũ bộ một gã thông thần cảnh trấn thủ. Bây giờ Dương Chiến cũng đã hiểu rõ cái này, giữa bầu trời thế giới vũ tộc cùng ma tộc đẳng cấp phân chia đại khái là khiêng linh cữu đi, huyền mở, linh hương, thông thần, thiên lâm, chí tôn, vương tôn, đế tôn. Ma thần tộc cảnh giới chỉ có đằng sau ba cái cách gọi khác biệt, bọn hắn cuối cùng ba cái cảnh giới là thần tôn, thần vương, thần đế. căn cứ có được dân bản địa tin tức, trí tôn cùng trí tôn trở xuống, mỗi cái cảnh giới đều chia làm thượng trung hạ tam trọng. mà dương chiến thông qua cùng thanh vũ giao thủ phát hiện, thiên cảnh hẳn là nơi này thiên lâm cảnh, thiên lâm cảnh lại phân làm hạ cảnh, trung cảnh, thượng cảnh. mà tam tử bọn hắn mặc dù đi ra mới nhập thiên lâm cảnh, nhưng là bị thiên địa lồng ra áp chế, vừa ra trực tiếp bộc phát. hiện tại tam tử bọn hắn, hẳn là đều thuộc về thiên lâm thượng cảnh. mà hắn tại đi ra trước đó, đã là thiên cảnh, sau khi đi ra, hắn ngược lại không có đột phá nhưng là hắn lại so thanh vũ không kém bao nhiêu, cho nên tổng hợp thuật dương chiến phát hiện chính mình hẳn là thuộc về chí tôn trung cảnh tả hữu, mà thanh vũ thuộc về chí tôn thượng cảnh, được xưng hô là thanh vũ thượng tôn hẳn là như thế. dương chiến một mực kỳ quái chính mình vì cái gì không có cảm giác đột phá, lại nắm giữ chí tôn trung cảnh thực lực. bây giờ nghĩ đến tam tử bọn hắn có thể đi ra đã đột phá, là bởi vì bọn hắn tại nhân hoàn lập vạn pháp tái tạo thời điểm đi ra chính mình đạo, cho nên bọn hắn nghiêm ngặt trên ý nghĩa đã không tính là dùng võ nhập đạo, mà là vứt bỏ võ nhập đạo đi lên một đầu luyện khí võ đạo tương giao con đường, đã không phải thuần túy võ đạo chi lộ mà chính hắn đem mặt khác ba quyết đều phân cho ba đạo phân thân, cho nên bản thể hắn một mực là thiên công tu luyện, thiên công đi thẳng chính là nhân thể đại đạo, cái kia chính là thuần túy nhất võ đạo chi lộ, cũng có thể xưng là võ cực đạo. hắn dùng võ nhập đạo qua, nhưng là đây chẳng qua là đạo đạo hiện hiện, mà chính mình tu hành, nhưng lại chưa bao giờ rời bỏ qua con đường này, cho nên hắn không có đột phá, nhưng như cũng nắm giữ trí tôn trùng cảnh thực lực, có lẽ chính là nguyên nhân này. đương nhiên, hiện tại cũng là suy đoán của hắn, phải hay không phải, chỉ có thể chờ về sau càng nhiều hiệu khả năng xác định. lúc này. Dương Chiến cùng Tam Tử đã về tới Phong Lâm Trấn đi, đi gặp Trấn Thủ. Một hồi ngươi đừng nói là cái gì. Được rồi. Chương 845, bản tôn liền thích nàng cô này kỉnh. Chương 845, bản tôn liền thích nàng cô này kỉnh. Không lâu, Phong Lâm Trấn Trấn Thủ cây sồi, liền có một nam một nữ cuốn quít chạy vào bẩm báo. Nam mở miệng, Trấn Thủ, việc lớn không tốt, ma tộc xâm phạm. Cây sồi trong nháy mắt đứng lên, hai cánh vươn ra, ánh mắt xa bén, làm sao có thể? Ma tộc cùng tộc ta luôn luôn giao hảo. Tới chính là Dương Chiến cùng Tam Tử. Bất quá bây giờ, bọn hắn theo thứ tự là thanh huyền, thanh lễ. Dương Chiến mặt lộ vẻ bối rối, Trấn Thủ, là thật, là Thanh Vũ Thượng Tôn Vạn Dặm truyền tin mà đến, để chúng ta Phong Lâm Trấn chuẩn bị sẵn sàng. Hô trưởng, Thanh Vũ Thượng Tôn Vạn Dặm truyền tin, ta sao không biết? Dương Chiến không chút hoang mang lấy ra một cây lông vũ. Khi nhìn thấy chiếc lông chim này trong nay mắt, cây sồi sắc mặt lúc này liền thay đổi, cũng không ở trên cao nhìn xuống, trực tiếp chạy xuống, hai cánh bao khỏa thân thể, có chút túi đầu, bài kiến thượng tôn. Dương Chiến nghiêm túc nói, thượng tôn có lệnh, nếu là ma tộc thực có can đạm xâm phạm, cần phải đem nó phủ đầu kích. Cây sổi vẻ mặt nghiêm, thuộc hạ tuân Dương Chiến đem lông vũ lại thu vào. Hoàng hốt vội nói, chấn thủ, bây giờ làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Triệu tập vệ đội, chuẩn bị ứng đối. Tiếp lấy, cây rồi gọi tới rất nhiều vũ tộc, phân phó thỏa đáng về sau. cây rồi lại nhìn xem Dương Chiến, thanh vũ thượng tôn thế nào cho ngươi? Dương Chiến hai cánh bao khỏa thân thể, có chút túi đầu. Về chấn thủ lời nói, ngay tại vừa rồi, có thuộc hạ bên ngoài thu thập, một cây lông vũ bay đến ta trước mặt, còn phát ra thanh vũ thượng tôn thanh âm. Hỏi ta có phải hay không phong lâm chấn? Thuộc hạ đương nhiên trả lời là, sau thanh vũ thượng tôn liền mệnh thuộc hạ đem căn này thánh vũ mang đến gặp chấn thủ. Tay rồi nhìn xem cây kia lông vũ, thần sắc trang nghiêm, thượng tôn xin hỏi tin tức này từ đâu mà đến lúc này Lâm vũ bên trong dương chiến phân thân mô phỏng lấy thanh vũ thanh âm nói một câu đi ra tin tức viện binh ngươi không cần để ý nhưng nếu ma tộc xâm phạm định không thể buông tha nếu không ta vũ tộc uy nghiêm ở đâu cây sồi nghe được thanh vũ thanh âm hai cánh lại lần nữa bao khỏa thân thể sau đó cúi đầu cùng kính vô cùng lúc này một bên tam tử nghe xong một trương đàn bà nhi trên mặt một đôi mắt trợn thật lớn trong mắt tràn đầy bội phục sung tính đoán chừng nếu không có cái khác vũ tộc hắn đến hô to nhị ca anh minh quả thực thần dương chiến thu hồi thành vũ Lâm vũ sau đó cùng cây sồi dẫn đầu vệ đội cùng một chỗ chờ đợi ma tộc xâm chiếm. Cùng lúc đó, thanh thành thánh điện bên trong, nguyên bản thanh vũ nhìn xem tên này phong lâm chấn vũ tộc thanh dương, hỏi thăm hắn làm sao lại đi theo thần tộc người cùng một chỗ. cái này tự nhiên cũng là dương chiến. dương chiến còn không biết trả lời như thế nào thời điểm, thanh vũ đung nhiên cảm giác được cái gì, nếu mày xuất hiện. thanh vũ lúc này mặc kệ dương chiến, trực tiếp quay người, đối với thánh chủ hành lễ, thánh chủ, thuộc hạ có sự việc cần giải quyết, xin cho phép thuộc hạ cáo lui. chuyện gì? một cái đại địch, thuộc hạ phải đi bắt hắn lại. chuẩn. thánh chủ nhàn nhạt phất tay, dù sao cái này mặc dù có chút mất hướng nhưng là thanh vũ phụ thân dù sao cũng là bát đại tộc lão một trong chính là chuẩn đồng ý thanh vũ sau khi đi dương chiến thật to nhẹ nhàng thở ra lại bị thanh vũ hỏi hai câu kia không được để lộ mới là lạ thanh vũ rời đi hắc hổ chợt truyền âm hỏi huynh đệ đây là dương chiến cũng là không có truyền âm mà là tại trên mặt bàn viết xuống mấy cái nhân tộc chữ chờ ngươi đi hắc hổ thần tôn mừng rỡ lúc này đứng lên mặt lộ vẻ vẻ không vui hôm nay bản tôn xem lễ trong lòng không quá thoải mái ra ngoài hít thở không khí mong rằng thánh chủ cùng ma tộc chư vị đừng nên trách nhìn thấy hắc hổ bất mãn vũ tộc ma tộc ngược lại đều lộ ra đủ cười hiền nhiên, bọn hắn cảm thấy hắc hổ bất tràn đầy được rồi. tiếp lấy, thánh chủ nhàn nhạt nói, nếu như thế, kia hắc hổ thần tôn liền đi đi một chút giải sầu một chút, cái này vũ tộc tiểu tử. nói, thánh chủ nhìn về phía dương chiến. dương chiến vội vàng đứng dậy, hai cánh bao khỏa thân thể, có chút cúi đầu thánh chủ. người tên gì? thuộc hạ thanh dương. nói như vậy, là thiên vũ tộc, vừa vặn, ngươi liền mang theo hắc hổ thần tôn tại thánh thành đi một chút. là, thánh chủ. dương chiến coi là người thánh chủ này nhìn ra cái gì, mới vừa rồi còn trong lòng thấp nghe nói như thế, quả thực cầu còn không được. tiếp lấy. Hắc Hổ liền nổi giận đùng đùng, mang theo thần tộc cùng Dương Chiến ra thánh điện. Chỉ là sau khi ra ngoài, Hắc Hổ trên mặt không vui liền biến thành vui sướng, tinh thần lập tức liền lên tới, thậm chí còn nhìn một chút ngày này, hôm nay Dương quang vội vặn. Dương Chiến nhìn xem Hắc Hổ kia mông lớn, thật sự là không nghĩ tới, gia hỏa này, thế mà cũng là liếu cẩu, không, liếm hổ. Đây quả thực là thu hoạch ngoài dự tính. Tiếp lấy, đi tới bên ngoài, Hắc Hổ lui bên người thần tộc, đơn giữ lại Dương Chiến huynh đệ. Ở ngoài thành địa phương nào, ngươi cũng đã biết. Biết, ta cái này mang thần tôn đi. Hắc Hổ đại hỉ, hiểu chuyện về sau ta với các ngươi thanh vũ thượng tôn chuyện tốt thành, về sau tại vũ tộc bị khi phụ, trực tiếp tới ta thần tộc, bản tôn điểm hóa ngươi. tạ thần tôn hậu ái. dương chiến mang theo đơn độc hắc hổ ra khỏi thành ánh mắt hơi khép lên, hắc hổ thực lực chỉ sợ cùng thanh vũ không sai biệt lắm. hắn cái này phân thân thực lực không đủ để chính diện chống lại, cho nên muốn giết chết hắn, chỉ có thể xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ, lại nhất kích tất sát mới có thể thành công. ra khỏi thành về sau, dương chiến mang theo hắc hổ một trận bay, là đen hổ tuyển lấy phong thủy bản địa. hắc hổ cũng là hào hứng, đang chờ mong cùng mỹ nhân nhi hẹn họ. lúc này hắc hổ còn đối dương chiến nói. Huynh đệ, ngươi cũng không biết, cái này thanh vũ trên thân kia cố kinh à? Bản tôn một mực rất thưởng thức, chính là nàng lao cho ta bảy mặt thối, cái này khiến ta cũng không tốt biểu lộ cái gì, nhưng là không nghĩ tới, nàng cái này mặt người lạnh tâm nóng, thì ra cũng cảm mến tại ta, thật sự là tốt. Nói, Hắc Hổ vẻ mặt tự đắc, dù sao ta cùng nàng, chính là cái này giữa bầu trời thế hệ trẻ tuổi bên trong đỉnh tiêm nhân tài kết xuất, bỏ bản tôn bên ngoài, ai có tư cách cùng nàng gần nhau? Kia là, trừ Hắc Hổ thần tôn bên ngoài, không có ai có thể xứng được với chúng ta thanh vũ tự tôn. Hắc Hổ nghe xong, lập tức vui vẻ, huynh đệ, ngươi là vũ tộc bản tôn liền không chọn ngươi sửa lại, kỳ thật phải nói ra nàng, ai có thể phối bản tôn cái này phong thái? Dương Chiến không nghĩ tới, gia hỏa này rất dám túi. Dương Chiến vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, thần tôn nói đúng. tiếp lấy, Dương Chiến ngừng lại. Hắc Hổ nghi hoặc, tới. Dương Chiến chỉ vào trước mặt ngọn núi kia, thanh vũ thượng tôn nói, Hắc Hổ thần tôn cùng nàng giao thủ qua, chỉ là cũng còn không hề động toàn lực, hiện tại nàng còn không rõ ràng lắm Hắc Hổ thần tôn chân chính thực lực. dễ làm, bản tôn hiện ra một chút, nàng liền biết, bản tôn rốt cuộc mạnh cỡ nào, bản tôn tuyệt đối có thể tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, cái thứ nhất phong vương. Dương Chiến nghiêm túc nói, cho nên, Thanh Huyền Thượng tôn nói, ngọn núi kia nếu như Hắc Hổ Thượng tôn cũng có thể một kích mà hủy, vậy thì chân chính đạt đến yêu cầu của nàng. Hắc Hổ những mày, đây là khảo hạch. Dương Chiến gật đầu vừa rồi ngươi cũng không nói a. Dương Chiến nghiêm túc nói, lúc trước tại trên đại điện, Thanh Vũ Thượng tôn nói chuyện cùng ta đồng thời, liền truyền âm cho ta nói, nếu như ngọn núi này hủy, nàng liền đến. Nếu như thần tôn làm không được, nàng liền không tới. Hắc Hổ nghe xong, lập tức cười to, ha ha, có ý tứ. Đích thật là Thanh Vũ kia cố sức lực, là tác phong của nàng, bản tôn còn liền nữa thích cố này kình. Vừa rồi bản tôn còn hơi nghi ngờ đâu vậy bản tôn sẽ phá hủy ngọn núi này nhưng hắn biết, bản tôn rốt cuộc mạnh cỡ nào? chương 846 hoàng nữ gọi yến nghi chương 846 hoàng nữ gọi yến nghi hắc hổ ra tay lập tức sóng gió ngập trời vô tận thiên địa chi lực hội tụ tại hắc hồ trên thân nhường hắn hổ khu đều tựa hổ mập một vòng dương chiến ngay tại một bên nhìn xem thủ đoạn này chính là trí tôn cảnh có thể hấp thu thiên địa vĩ lực cho mình dùng cũng chính là thiên địa chi lực tới hắc hổ cảnh giới này một mạnh dường như có thể đem trong vòng phương viên mười mấy thiên địa vĩ lực đều hút sạch vì thế này liền hoàn toàn không phải hắn mang ra các vinh đệ có thể làm được đồng nhiên. Hắc hổ trực tiếp há mồm, miệng phun quỷ dị âm tiết. Dù cho Dương Chiến đứng tại phía sau, cái này âm tiết không phải hướng hắn, vẫn như cũng nhường Dương Chiến cảm giác thể xác tinh thần rung động. Trước phương núi cao, tiếng oanh minh như tiếng sấm, sau một khắc, trực tiếp liền bắt đầu vỡ vụn sụp đổ. Rất có thiên băng địa liệt ký thị cảm. Cùng lúc đó, Hắc hổ kia nguyên bản mập một vòng hồ khu, lúc này cũng như quả bóng xì hơi, rút nhỏ. Trên người khí cơ, cũng tại thời khắc này, một cái chớp mắt không ăn khớp. Dương Chiến mắt sáng lên, đây chính là cơ hội, trong nháy mắt Dương Chiến bỏ vũ tộc thân thể, hiện ra hắn cựu bất tử công luyện ra phân thân. Toàn thân hắc khí như cùng đi tự địa ngục ma thần một đạo hắc ảnh đã qua hắc hổ còn tại cười ha ha thế nào chỉ là một ngọn núi đối bản tôn mà nói bất quá là trong nháy mắt ách hắc hổ chỉ cảm thấy cổ mình có chút nữa sau đó muốn quay đầu lại phát hiện không chuyển động được nữa tiếp lấy hắc hổ mới cảm giác được một hồi đau đớn sau một khắc thiên địa giống như đổi vị trí hắn bay lên nhìn thấy thiên cũng nhìn thấy phanh hắc hổ đầu lăn trên mặt đất lăn nhưng cũng tại thời khắc này dương chiến phân thân trong nháy mắt xuất hiện ở hắc hổ đầu trước mặt kia vết dỉ loang lổ đầu giường đột nhiên đâm vào hắc hổ mi tâm Hắc Hổ mở to hai mắt nhìn, muốn nhìn rõ ràng giết hắn người, nhưng là hắn thế nào cũng nhìn không thấy đối phương là ai, chỉ nhìn thấy một cái hất vụ con tay, cùng đâm vào hắn mi tâm, còn thừa lại một nửa, vết dị loang lộ lưỡi dao ngươi là ai? Hắc Hổ dường như đã dùng hết khí lực, nói ra câu nói này. Dương Chiến không nói một lời, vừa dùng lực, đem phá thần nhận đầu thương trực tiếp chui vào Hắc Hổ đầu. Dương Chiến cũng không nghĩ đến, cái này phá thần nhận chất liệu binh khí, đối cái này thần tộc cường giả cũng có tác dụng khắc chế cực lớn. Cuối cùng, Hắc Hổ chết, thậm chí nguyên thần cũng hoàn toàn bị Dương Chiến phá thần nhận đầu thương hủy diệt. Nhưng là Dương Chiến vẫn như cũ không rên một tiếng, liền sợ hát hổ dù cho chết, cũng có thể đem giết hắn người tin tức truyền trở về, đến lúc đó liền phí công cốc sức. Xác định hát hổ sau khi chết, Dương Chiến liền rút ra phá thần nhận đầu đường, trong chốc lát đã đi xa. Nhưng vào lúc này, có vũ tộc cường giả xuất hiện ở hiện trường, đồng thời còn có thần tộc cường giả. Trong lúc nhất thời, thần tộc cảm giác trời sập thần tôn. Vũ tộc cường giả trừng to mắt, chuyện gì xảy ra, vừa rồi hắn ở chỗ này đại chiến cùng ai? Lúc này, kia thần tộc đầu rắn thân người ra hỏa, một đôi mắt càng tròn trừng mắt, còn cần nói, chính là Thanh Vũ, không nghĩ tới nàng mời ta thần tôn tới đây gặp gỡ lại là vì sắc thần tôn, lần này nhìn các ngươi vũ tộc như thế nào cùng ta thần tộc bằng giao. rất nhanh vũ tộc tột lão, thậm chí thánh chủ đều tới, thần tộc người nhìn trầm trầm thánh chủ, giao ra hung thủ, nếu không san bằng người thánh thành, thánh chủ nhìn xem hất hổ thi thể, sắc mặt lạnh lùng, các ngươi mới vừa nói là ai làm? Thiên vũ tộc thánh vũ, vì cái gì nói là nàng, còn chưa đủ rõ ràng sao? nàng mời chúng ta hát hổ thần tôn đến ngoài thành thấy một lần, thánh chủ sắc mặt băng lãnh, thánh vũ đâu? Thánh vũ trước đó nói có việc liền đi trước, lúc ấy thánh chủ cũng là chuẩn đồng ý, thánh chủ nhíu mày ở trong đó nhất định có cái gì hiểu lầm, hiểu lầm cái gì? chính là thanh vũ định ngày hẹn ta hát hổ thần tôn, nàng còn phái phái một cái vũ tộc đến, kia vũ tộc cũng không gặp. nói xong, đầu rắn hung hăng nhìn về phía vũ tộc đám người, mang theo hát hổ thần tôn, chúng ta trở về. là thần tộc vận chuyển lấy hát hổ thi thể, trực tiếp liền đi. lúc này, một gã vũ tộc thấp giọng nói, thánh chủ, bọn gia hỏa này trở về, chỉ sợ lung tung liên quan vụ cáo. thánh chủ nhìn về phía đầu rắn đám người kia. lúc này, đầu rắn trợ tới câu, hát hổ thần tôn bị giết chuyện, đã truyền về thần đều, các ngươi muốn giết chúng ta gì cũng tận quản đến. Thánh chủ sắc mặt lãnh đạm xoay người, lập tức nhường Thanh Vũ tới gặp ta. Là, nhưng vào lúc này, một cái vũ tộc chạy như bay đến, bẩm báo thánh chủ, việc lớn không tốt, lại xảy ra chuyện gì? Thánh chủ như mày. Vũ tộc vội vàng nói, ma tộc chẳng biết tại sao xâm chiếm Phong Lâm trấn, phần lớn bị chiếm giết. Thánh chủ sắc mặt chỉ trệ, ma tộc hôm nay xâm chiếm Phong Lâm trấn. Đúng vậy, là cái gì nguyên do? Nói là vũ tộc động thủ trước đồ sát bọn hắn người của ma tộc. Hiện tại thế nào? Tạm thời còn không biết tiến triển. Đúng vào lúc này, ma tộc đại biểu, khí thế hung hăng bay tới các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? cái này thông gia ngày đại hỉ, các ngươi lại dám tàn sát ta ma ca chấn, ta ma tộc điều động điều tra người đi các ngươi phong lâm chấn, cũng bị chém giết vô số, các ngươi vũ tộc quá mức hỗn trướng, chúng ta liền hoàng nữ đều cùng các ngươi thông gia, các ngươi thế mà vào hôm nay chế tạo máu tanh như thế sự kiện. thanh chủ nghiêm túc nói, vấn đề này nhất định có hiểu lầm, làm điều tra tin tưởng. điều tra, còn thế nào điều tra, chúng ta ma tộc cũng cho rằng có hiểu lầm, điều động người đi phong lâm chấn điều tra, kết quả toàn bộ bị phong lâm chấn vũ tộc chém giết, cái này còn cần cái gì điều tra? nói xong. Cái này ma tộc thủ lĩnh sắc mặt băng lãnh, thông gia coi như thôi, người vũ tộc nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Lúc này, "Hôm nay tân nương cũng bị mang ra ngoài, tiến nghi, vũ tộc như thế lấn ta ma tộc, cái này thông gia coi như thôi." Tiến nghi sửng sốt một chút, sau đó vẫn là gật đầu, "Là, ma tộc mang theo người trùng trùng điệp điệp rời đi." Thánh chủ lúc này trách móc, lập tức nhường bát đại tộc lao đến nghị sự, mặc kệ là bế quan, vẫn là dạo chơi, đều cho ta gọi trở về, vũ tộc sinh tử tổn vong. "Là, thánh chủ." Rất nhiều vũ tộc hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Thánh thành đại hỉ sự, trong nháy mắt thành tang sự. Dương Chiến hắc vụ quân phân thân, ngay tại chỗ sa vô cùng nhìn chăm chú lên. Làm Dương Chiến nghe được kia ma tộc thế mà gọi hôm nay Tân Nương Tử Yến Nghi thời điểm, Dương Chiến đều giật mình. Thật gọi Yến Nghi, cái này mẹ nó, cái này quá mức ma huyễn. Lập tức, Dương Chiến hướng phía Phong Lâm trấn phương hướng bay đi. Phong Lâm trấn tại trấn thủ cây sồi dẫn đầu hạng, hoàn thành bảo vệ chiến, xâm phạm ma tộc, bị chém giết vô số, chạy tán loạn vô số. Lớn như thế công, cây sồi đã tiên đoán được chính mình đạt được lớn lao phong thượng đang tiếp, vũ tộc cũng đã chết không ít, bao quát đến đây báo tin thanh huyền, thanh lễ hai huynh muội. Bất quá, đối với cây sồi mà nói, Tự nhiên không tính là gì tốt, về đội không cần nghỉ ngơi, tuần sát xung quanh, nhất định không thể nhường ma tộc nguy hại ta Phong Lâm trấn Vũ tộc. Là, trấn thủ. Chương 847, ngươi còn không thể chết. Chương 847, ngươi còn không thể chết. Thanh Vũ một đường truy tìm nàng cây Kê lông Vũ khí tức cùng vị trí, rốt cục chạy tới Phong Lâm trấn cách đó không xa. Nhưng là, cây Kê lông Vũ khí tức lại đổi phương hướng. Thanh Vũ cười lạnh, lần này nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Thanh Vũ thay đổi phương hướng, cấp tốc vào tới. Không lâu, Thanh Vũ cảm nhận được nàng cây kia lông Vũ ngay tại cách đó không xa lộ ra đủ cười ra đi à muốn chạy trốn ra bản tôn trong lòng bàn tay ngươi còn quá yếu Dương Chiến trực tiếp đi đi ra biết miệng cười nói gặp qua Thanh Vũ thượng tôn từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ ừ ngươi còn biết chính mình đi ra hiện nhiên rõ ràng chính mình kết quả Dương Chiến cười ha hà nói ta kết quả ta ngược lại thật ra không biết rõ nhưng là kết quả của ngươi đã đã đi trước Thanh Vũ khinh thường cười sắp chết đến nơi còn mệt miệng nhưng vào lúc này một cái đôn hậu hắn tử xuất hiện ở mặt khác một bên rất nhanh một cái hai cái trọn vẹn là 13 thiên lâm cảnh nhân tộc cương giả đem Thanh Vũ bao vây lại giờ phút này, thanh vũ đều ngây dại, các ngươi thế mà nhiều cao thủ như vậy, dương chiến đều không nói nhảm, trực tiếp hạ lệnh, giết. những ngày này lâm cảnh, ba người một tổ, phối hợp lẫn nhau, thiền công. trong lúc nhất thời đối thanh vũ triển khai báo hòa thiền công, không nhường được không vận dụng chính mình cường đại thiên vực đến từ bảo đảm. nhưng là thiên vực vừa ra, nàng lại càng không có biện pháp phá vây ra ngoài. mẫu chốt là, cái kia dẫn đầu, mạnh nhất hoang dại nhân tộc, vẫn không có độc thủ. cái này khiến thanh vũ dùng càng nhiều tâm tư cảnh giác dương chiến. đột nhiên, một đạo kim sắc thân ảnh, vậy mà xét theo đao trực tiếp chản phá nàng thiên vực trong nháy mắt xâm nhập tiền đến thanh vũ cả kinh thất sắc thiên vực bị phá những này nhân tộc vô số cường đại thủ đoạn tất cả đều trào hỏi ở trên người nàng ở mầm không lâu thanh vũ quả bất địch chúng thua trận vết thương trang trị lông vũ đều rơi xuống vô số nàng cắn răng nghiến lợi nhìn xem cái kia đạo kim sắc phân thân cùng một đạo màu đen phân thân quá ghê tởm thế mà dùng phân thân tập kích bất ngờ ngươi lại có ba đạo phân thân tam tử hung tận nói nhị ca, ta, giữ lại làm gì tứ nhi cũng gật đầu đúng bọn gia hỏa này có một cái tính một cái đều nên bẩm thây vạn đoạn dương chiến lại không có hạ lệnh mà là đi lên, ngồi xổm ở thanh vũ trước mặt, lấy ra một cây lông vũ đem phân thân của ta phóng xuất, ta thả ngươi một con đường sống. Thanh vũ khinh thường nhìn xem dương chiến, ta đem ngươi phân thân phóng xuất, ngươi liền có thể thả ta đi. Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi? Dương chiến cười tủm tỉm nói, ngươi có lựa chọn sao? Ngươi chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ta, ta sẽ không giết ngươi. Ta không tin. Thanh vũ ánh mắt từng đỏ, dường như còn muốn tái chiến, nhưng là lập tức liền bị tam tử một cước đặt xuống. Phanh! Thanh vũ xinh đẹp khuôn mặt chạm đến trên mặt đất, lây dính thổ. Dương chiến nhàn nhạt nói, ngươi đánh với ta quan hệ không nhiều nhưng là biết ta người đều biết con người của ta nói một không hai nói cho ngươi một con đường sống cũng sẽ không giết ngươi thanh vũ không nói gì dường như nàng biết mình một con đường chết ngược lại sẽ không để ý cái huy nhất gì dương chiến lại chậm rãi nói ngươi nếu là không đem phân thân ta lật ra đến ngươi nhìn ta sau lưng bọn này đàn ông đều không có mang ra quyến kìm nén đến hoàng. thanh vũ đột nhiên ngẩng đầu nhìn chăm chăm dương chiến lại nhìn về phía những cái kia đối nàng nhìn chăm chăm đại hán thanh vũ cắn cắn môi đỏ ta chính là thả ta còn không phải bị ngươi tùy ý nắm nhưng là ta có thể cam đoan với ngươi ta nếu là chết kia lông vũ bên trong phân thân của ngươi cũng phải cùng ta cho cùng." Dương Chiến nở nụ cười, không nghĩ tới, ta một đạo phân thân lại có thể chống đỡ Thanh Vũ Thừa Tôn, tương lai Thiên Vũ tộc tộc lão người thừa kế mệnh, ta rất cảm thấy vinh hạnh à. Nói, Dương Chiến đứng lên, "Các huynh đệ, cái này mặc dù là gia súc, nhưng là cũng là như hoa như ngọc, ai cái thứ nhất đến." Dương Chiến lời nói, lại là nhường 13 huynh đệ đều hai mặt nhìn nhau, không có một cái nào ứng thanh. Hiển nhiên, không người nào nguyện ý. Bọn hắn là thần vũ quân, thần vũ quân xưa nay không thay họa phụ nữ, đây là Dương Chiến tiếp trưởng thần vũ quân về sau, lập hạ thiết luật. Dù cho hiện tại, bọn hắn vẫn như cũ là thần vũ quân nhưng là thanh vũ cuối cùng vẫn là sợ, đừng đừng dạng này, ta yêu cầu không cao, ngươi cho ta một cái thông khoái. Dương Chiến lạnh lùng nhìn xem thanh vũ, nếu như thế, tới đi. Dương Chiến đem Long Vũ đưa cho thanh vũ. Tại thanh vũ thao tác hạ, Long Vũ bên trong một đạo toàn thân dục hỏa phân thân, rốt cục hiện ra ba đạo phân thân đầy đủ, đứng tại Dương Chiến bên người. Thanh Vũ nhìn xem Dương Chiến, giết ta đi, đây cũng là cường giả đối cường giả ở giữa tôn trọng. Dù cho ngươi rơi vào trên tay của ta, ta cũng sẽ không tra tấn ngươi. Sau khi ta chết, các ngươi chỉ cần đem thi thể của ta ném đến gần nhất vũ tộc bộ lạc. Người trong tộc phát hiện ta hồn đăng tắt rồi, tự nhiên sẽ đến tìm ta. Nói xong, thanh vũ liền nhắm mắt lại. Dương chiến mắt sáng lên, hồn đăng, ta chết đi, hồn đăng liền diệt. Dương chiến nghĩ đến hắn sư tôn cho hắn làm cái gì thánh đèn, đoán chừng cũng là chuyện như thế. Nghĩ tới đây, Dương chiến lúc đầu rơi lên ao, lại là để xuống, lại hỏi một câu, liền bỏ ở nơi này, bọn hắn tìm không thấy, khó tìm, hơn nữa dễ dàng bị giã thú điêu đi. Dương chiến nhìn xem nhắm mắt lại chờ chết thanh vũ, nhiên tiến lên. Tại trước mắt bao người, Dương chiến tại thanh vũ trên thân lốp ba lốp bốt một hồi động, tốc độ cực nhanh cũng chính là chuyện một cái chớp mắt tỉnh thanh vũ đột nhiên mở to mắt ngươi làm cái gì dương chiến cười nói chính mình cảm giác không ra ngươi thế nào như thế hạ lưu ta phải chết ngươi đều phải dạng này dương chiến trận nhìn thanh vũ một cái chính mình cảm giác thanh vũ nghi hoặc sau đó rất nhanh liền trừng to mắt ngươi phong cấm tu vi của ta dương chiến nghiêm túc nói lao tử nói con người của ta nói một không hai ngươi thả phân thân ta ta liền không giết ngươi vậy ngươi thả ta đi ta vừa rồi cũng không phải nói thả ngươi đi chỉ nói là không giết ngươi dương chiến bỗng nhiên giơ tay lên các minh đệ nấp đi là nhị ca mười mấy huynh đệ đều lách mình rời đi, dương chiến ba đạo phân thân cũng trở về về thân thể của mình. tiếp lấy dương chiến trực tiếp đem thanh vũ lôi kéo lên, đi thôi. thanh vũ thượng tôn đến ủy khuất ngươi một hồi. ngươi rốt cuộc muốn làm gì? chính là muốn mời ngươi làm khách, chúng ta nhân tộc hiếu khách nhất, ngươi chẳng lẽ không biết? thanh vũ nhìn xem dương chiến kia cười hì hì bộ dáng, cũng cảm giác nhân tộc này tốt gian trá. ngươi rốt cuộc muốn làm gì? ngươi nói rõ ràng. chưa từng nghe qua chúng ta nhân tộc có một câu nản ngữ, gọi lòng thích cái đẹp mọi người đều có. ngươi đẹp như vậy, ta thế nào bỏ được giết? thanh vũ cánh theo bản năng bao khỏa chính mình. Ngươi mơ tưởng, Dương Chiến căn bản không có để ý đến nàng, trực tiếp nắm kéo nàng cánh, hướng về một phương hướng dắt lấy đi. Thẳng đến lúc này, Dương Chiến phát hiện một cái thanh vũ, hoặc là vũ tộc địa điểm. Nếu là kéo nàng tay, nàng còn có thể dãy rủa, nhưng là kéo nàng cánh, nàng giống như ngay cả dãy rủa khí lực cũng không có. Trên đường đi, Dương Chiến liên tiếp quan sát, thật đúng là chuyện như vậy. Hơn nữa trên cánh cũng có chút vị, cái kia chính là cánh chiến căn. Vào tay rất trắng kiện, cái này chân gà căn hẳn là thịt chân đấy. Tùy tiện tìm sơn động, Dương Chiến liền đem thanh vũ ném vào, còn cẩn thận đã đem cửa sơn động chặn lại. Thanh Vũ một mực rất sợ hãi, sợ hãi không phải chết, mà là Dương Chiến đối nàng nêu đổ làm loạn. Dương Chiến nhưng căn bản không tiếp tục đụng nàng, mà là khoanh chân ngồi ở bên cạnh, không lúc đích, dường như tu luyện. Lúc này, Thanh Vũ mới xác định, Dương Chiến không phải muốn đối nàng như thế nào. Nàng hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì không giết ta? Muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Dương Chiến nhắm mắt lại nói câu đương nhiên là nói thật. Nói thật chính là, ngươi còn không thể chết, ngươi chết, kế hoạch này sẽ xuất hiện chỗ sơ suất. Kế hoạch gì? Muốn biết. Thanh Vũ nhíu mày, muốn biết. Vậy thì còn sống, ngươi liền sẽ trông thấy. Đồng nhiên, Dương Chiến mở mắt, nhìn về phía Thanh Vũ, "Hôm nay các ngươi thánh thành đại hôn, thánh tử cùng ma tộc hoàng nữ kết thân, kia ma tộc hoàng nữ kêu cái gì?" Yến nghi, lại lần nữa xác định bắt án, Dương Chiến vẫn như cũ có chút giận mình. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ nói, kia ma địa bên trong ma tộc chính là cái này bên trong Thiên Ma tộc hình chiếu, chỉ là, hình chiếu lại cùng cái này bên trong Thiên Ma tộc không can thiệp chuyện của nhau. Vẫn là nói, Thiên địa này lồng giam cơ sở, hỗn độn chung nắm giữ một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Chương 848. Nhân tộc đi, ta vũ tộc như thế đi. Chương 848 nhân tộc đi, ta vũ tộc như thế đi. Vẹn vẹn nửa ngày, như mặt trời ban trưa vũ tộc, trong nháy mắt tràn ngập nguy hiểm. Thánh chủ ngồi thánh điện trên bảo tọa, nhìn phía dưới bát đại tộc lao. sắc mặt đạm mạc, bất luận hắc hổ là ai giết chết, thần tộc tất nhiên nhờ vào đó nổi lên. Ma tộc bên kia lập tức phái người đi ổn định. Vũ tộc tộc lao minh hằng sắc mặt băng lãnh, thánh chủ, phái ai đi ổn định? Ai có thể ổn định? Ta vừa rồi hiểu rõ một chút, phong lâm chấn vũ tộc là dân thành vũ mệnh lệnh chém giết xâm phạm ma tộc. Nói, minh hằng nhìn về phía một bên có chút gầy gò trung nhân nhân, chút là nghe ma tộc ý tứ, cũng là thanh vũ phái người đi tàn sát ma cả thành Thánh chủ cũng nhìn về phía cái kia gầy gò Trung nhân nhân, Trung nhân nhân chính là Thanh vũ phụ thân Thanh thiên. Bất quá Thanh thiên không nói chuyện, mười phần bình tĩnh. Lúc này, Huyền vũ tộc tộc lao Đông khởi cũng mở miệng, Thánh chủ, thần tộc bên kia ý tứ cũng là Thanh vũ giết hắc hổ, bây giờ thần tộc tất nhiên mượn cơ hội mở rộng tình thế, thậm chí không loại trừ ma tộc cùng thần tộc hợp lưu. Dạng này chúng ta vũ tộc chỉ sợ cũng nguy hiểm. Nói xong, Đông khởi cũng nhìn thoáng qua Thanh thiên, lên tiếng lần nữa, nói cách khác, bất luận là cùng ma tộc mâu thuẫn, vẫn là thần tộc vấn đề, đều là Thanh vũ gây chuyện thị phi. Lấy nàng thái độ trong mắt không có người, nàng làm ra cái gì? ta đều không nghi ngờ. Tiên Lấy, tộc Khắc lão cũng nhao nhao thảo phạt Thanh Vũ, nhưng là đầu mâu trực chỉ Thanh Thiên. Thánh chủ khoát tay áo, Thánh điện yên tĩnh trở lại. tiếp Lấy, Thánh chủ nhìn về phía Thanh Thiên, Thanh Thiên tổng lão, ngươi thấy thế nào? Thanh Thiên lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về phía Thánh chủ, Thánh chủ, ở trong đó tất nhiên có người thiết lập kế, tất cả nhân quả, cũng hẳn là chờ Thanh Vũ trở lại hắn nói. Ha ha, Thanh Thiên, ngươi đây là bảo hộ chính mình nữa nhi a. Chính là, là vũ tộc trêu ra lớn như thế tai họa, ta cảm thấy, hẳn là đem Thanh Vũ đưa đi thần tộc thậm chí ma tộc thỉnh tội, cứ như vậy, liền có thể tiêu trừ hai phe lựa giận. Thanh Thiên, ngươi cái này làm phụ thân cũng khó mà thoát tội. Thánh chủ như mày, đi. Trong lúc nhất thời, hiện trường lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Thánh chủ nhìn chăm chăm Thanh Thiên, Thanh Thiên tục não, ngươi cảm thấy bây giờ thế cục này nên như thế nào ứng đối? Thanh Thiên đối với người khác chỉ trích dường như mắt biết thay ngờ, nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía Thánh chủ, vẫn là câu nói tia, trong đó đến cùng là cái gì nguyên do? Làm cho Thanh Vũ trở lại hăng nói, cho đến bây giờ, Thanh Vũ đều chưa có trở về. Theo lý thuyết, nàng đã nhận được triệu hồi khiến, nhưng là không có bất kỳ cái gì đắt lại. Thánh chủ như mày, chẳng lẽ Thanh Vũ tao nộ bất chắc? Không có. Hồn đăng còn tại, thanh vũ không có gặp bất chắc, cho nên, ta ý tứ chính là chờ thanh vũ trở về, lên tiếng hỏi nguyên do. Cái này, tộc khác lao nhom không làm nàng nếu là mấy ngày không trở lại, chúng ta có thể chờ, thần tộc, ma tộc có thể chờ. Sợ là hai tộc đã binh lâm thành hạng, chúng ta vũ tộc ứng đối ra sao? Đúng à, thanh thiên ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, dưới mắt chuyện, bất luận thanh vũ có trở về hay không đến, đều hẳn là có một cái thái độ. Thánh chủ, ta đề nghị, nói cho thần tộc cùng ma tộc, kẻ đầu sỏ nhất định phải giao cho bọn hắn xử lý. Ta đồng ý. Ta đồng ý. Bát đại lão, có 7 tên đều đồng ý, chỉ có thanh thiên cùng thánh chủ không có tỏ thái độ. Thánh chủ nhất tộc mười phần siêu nhiên, siêu việt bát đại vũ tộc đoạt hưởng thánh chủ chi vị, bởi vì thánh chủ nhất tộc thánh tộc tổ tiên xuất hiện qua một cái đỉnh thiên cường giả, từ đó đã vững cái khác bát đại tộc quay trung quanh thánh tộc cơ sở. Thánh chủ nhìn xem thanh thiên, lại là đang chờ thanh thiên lý do thoái thác. Thanh thiên đống nhiên đứng lên, nhìn về phía cái khác bảy đại tộc lão, không nói đến có phải hay không thanh vũ làm, liền xem như lại muốn đem thanh vũ giao ra, vậy ta vũ tộc uy nghiêm ở đâu? Nàng bây giờ đại biểu không chỉ là ta thiên vũ tộc, còn có các ngươi, toàn bộ vũ tộc. Nói xong, thanh thiên nhìn về phía thánh chủ, thánh chủ không cần túi đầu trước bọn họ, ta vũ tộc từ xưa chính là tiếp cận nhất người chủ tộc, có tiềm lực không phải bọn hắn những cái kia thú tính chưa thoát đồ vật có thể so sánh. lúc đầu thánh tử cùng ma tộc hoàng nữ thông gia, ta liền không đồng ý. thanh thiên một lời nói, nhường hiện trường lặng ngắt như tờ. Thánh chủ những mày, thanh thiên, ý của ngươi là cứ như vậy đối kháng. thanh thiên lanh tốc nói, bọn hắn muốn tới thì tới, không đến liền không đến, thì sợ gì bọn hắn? nói, thanh thiên nhẹ nhàng nhìn về phía cái khác bảy vị tộc lao, đều muốn xưng bá giữa bầu trời, các ngươi bây giờ làm dáng, thật sự là để cho ta cảm giác rất mất mặt, nhớ năm đó nhân tộc sở dĩ có thể xưng bá giữa bầu trời thậm chí thiên ngoại tiên đó là bởi vì cái gì bởi vì đoàn kết hung hăng bá đạo liền các ngươi dạng này gặp phải một ít chuyện liền phải khuất phục giao gia tộc nhân của mình liền các ngươi còn muốn xưng bá giữa bầu trời a thanh thiên trực tiếp đi ra phía ngoài ra ngoài vừa đi vừa nói ta thiên vũ tộc tuyệt sẽ không giao gia tộc nhân của mình bất luận là bởi vì cái gì thanh thiên đã đi ra thánh điện thánh điện lập tức vỡ tổ thánh chủ ngươi nhìn hắn cái này thái độ gì vì mình nữ nhi quả thực không để ý vũ tộc an nguy đúng vậy a không để ý ta vũ tộc đại cục thật sự là lê tởm thánh chủ người nói một câu a. Thánh chủ nhìn xem cửa đại điện, ánh mắt thâm thúy, cứ dựa theo thanh thiên ý tứ, bọn hắn đến liền tới, không đến liền không đến, tất cả chờ thanh vũ trở lại hăng nói. Bảy đại tộc lão đều kinh hãi, có chút khó tin nhìn xem thánh chủ. Thanh thiên mặc dù là nhất tộc lão, nhưng là cũng làm nghe thánh chủ, lúc nào thời điểm, thánh chủ đều nghe thiên vũ tộc tộc lão. Thánh chủ nhìn về phía đám người, hắn có câu nói rất đúng, nhân tộc sở dĩ hung hăng như thiên, thực lực bọn hắn mạnh là một chuyện, nhưng là bọn hắn đã từng thật rất băng kết, mà nhân tộc sở di sụp đổ, cũng không phải bởi vì vạn tộc quá mạnh, mà là chính bọn hắn quá mạnh, chính mình đánh nhau, nếu không vạn tộc có thể của khởi nói đến đây thánh chủ ánh mắt sắc bén cho nên chúng ta vũ tộc làm một lòng đoàn kết mới có thể làm lớn làm mạnh thần tộc ma tộc lại như thế nào chúng ta vũ tộc muốn bắt chước nhân tộc chấn áp thiên ngoại thiên vạn tộc trở thành thiên ngoại thiên vô thượng đoàn kết chính là rất trọng yếu một bước nói xong thánh chủ liếc nhìn bảy người lại có người dám nói đưa chúng ta tộc nhân đi mời tội xấu ta vũ tộc vi danh vậy thì không xứng là ta vũ tộc chư vị tộc lão cường thịnh xưa nay không là hòa bình tới mà là đánh ra tới vậy đại tộc lão cúi đầu là thánh chủ đúng vào lúc này có người đến báo bẩm báo thánh chủ thần tộc hạ chiến thư nửa ngày bên trong. Giao gia thành vũ tộc tôn, nếu không binh lâm thánh thành. Thánh chủ nghe xong, lại cười, hắn thần tộc xoắn xuýt một đám gà đất chó sành, liền thật sự coi chính mình có thể trấn áp giữa bầu trời. Cho cười. Nhưng vào lúc này, lại có người đến báo bẩm báo thánh chủ, Phong Lâm chuẩn bị ma tộc đồ, bây giờ, ma tộc còn tại tiến quân xung quanh vũ tộc thành trấn. Thánh chủ ánh mắt hơi khép lên, đem tin tức này nói cho Thanh Tiên tộc lão, nhường hắn định đoạt. "Là, thánh chủ." Nói xong, thánh chủ nhìn về phía tộc Khắc lão, chuẩn bị nên chiến thần tộc, ta vũ tộc lần này, muốn để giữa bầu trời biết, ta vũ tộc thực lực, sớm đã không phải đã từng. "Là, bảy đại tộc lao đứng dậy, nhao nhao rời đi. Thánh chủ ngồi ở trên bảo tọa, quan sát chống dông đại điện nhân tộc đi, ta vũ tộc như thế đi. chương 849 hồng tước cho trắng chương 849 hồng tước cho trắng ma tộc cùng vũ tộc tại đi vào biên giới hôn chiến lên, mà bên này vũ tộc đa số đều là thiên vũ tộc lẫn nhau tàn sát cũng là lẫn nhau trả thù, nhưng là ai cũng không chịu yếu thế, ăn miếng trả miếng lấy máu trả máu, nhường bên này cái khác vào tộc lại là dọa đến run lẩy bẩy. nhân tộc có lời nói thật tốt, thần tiên đánh nhau phản nhân gặp nạn, mà cái này nguyên bản bình tĩnh giữa bầu trời thế cục hướng phía không thể không phát triển dương chiến phân thân đi ra ngoài tìm hiểu tình hình đối với cái này rất hài lòng mà khoảng cách thần châu thiên khai còn có không đến một ngày thời gian một ngày này dương chiến chỉ hy vọng cái này giữa bầu trời đánh cho thiên băng địa liệt thần châu xuất thế mới có sinh cơ mà lúc này kia hư hư thực thực theo thần châu lan tràn đi ra chết trong sông Đỗng nhiên trồi lên một cái quan tài bên trong có bang bang âm thanh còn có tiếng chó sủa phanh phanh phanh dường như muốn cho ai có thể mở ra mà lúc này quan tài bên cạnh toát ra một người nếu là dương chiến ở chỗ này tất nhiên nhận ra cái này không phải liền là tổ vương chính là Tống Hà sao? Tống Hà theo chết trong sông bay ra, nhìn xem cố quan tài kia, hai người các ngươi tiểu gia hỏa lại có thể tiến vào nhân tộc này trí thánh tiên tổ quan tài, cũng coi là vận mệnh của các ngươi. Đây là chết trong sông, duy nhất có thể tự mình đi ra, lại có thể chính mình đi vào trí bảo. Nói, Tống Hà có tay, kia quan tài rơi vào bên mở, phanh, mở ra, một cái hùng tước, một đầu tuyết trắng chó đột nhiên chui ra, làm hai thứ cảm nhận được không giống thiên địa khí cơ, lập tức đều ngây ngẩn cả người. Mà Tống Hà lúc này cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt rất phức tạp, trên mặt đều là tang thương đã bao nhiêu năm ta còn có thể cuối cùng đi ra nhìn một chút đại thế giới này cũng coi là thỏa mãn. Chó trắng nhìn xem Tống Hà, hai mắt hoảng sợ, đây là nơi nào? Còn phải hỏi sao? đây chính là thiên địa lồng giam bên ngoài. Chó trắng chừng to mắt, kích động, quá nguy hiểm, chúng ta mau trở về, Tiểu Hồng tổ tông. Bang bang. Bang bang. Tiểu Hồng lấy lại tinh thần, bay một quyền, kích động kêu lên lên. Chó trắng nghe hiểu, cái gì? Dương Chiến tên kia cũng tại thế giới này? Bang. Tiểu Hồng kêu một tiếng. Lúc này Tống Hà mở miệng nói, ngươi có thể cảm giác được hắn, giải thích do hắn còn sống, cũng liền có cơ hội. Chó trắng chân kinh, tiểu tử kia thật to gan, dám xông ra đến, nơi này vô cùng đáng sợ, năm đó ta. Tống Hà nhìn về phía chó trắng, kỳ quái, đều nói chó trung thành, ngươi cái này năm đó sát thần chó, thế nào trắng như vậy mắt? Chó trắng lập tức nghe răng trấn mắt, ta là lang, ta là lang, ta là thi lang. Tống Hà bình tĩnh nhìn chó trắng, mặc kệ ngươi như thế nào, ngươi cũng là sinh ở thần châu, sinh trưởng ở thần châu, thần châu thiên khai sắp đến, ta chỉ hy vọng các ngươi đều có thể là thần châu làm một cái chuyện, dù là không có ý nghĩa cũng coi là tận tâm, nếu như các ngươi phản bội thần châu, vậy ta không thu các ngươi, tự nhiên có người thu các ngươi. Hử. Chó trắng hử một tiếng, hiển nhiên lơ đếm. Nhưng là, tiểu hồng bỗng nhiên từ không trung trực tiếp nhào xuống tới Ngao. Chó trắng lập tức đau đến kêu gạo, đừng bắt, ta nghe lời còn không được sao, ta ta. Ngao. Tống Hà bình tĩnh nói, đi thôi, đi giúp Dương Chiến, hắn hẳn là rất gian nan, đúng rồi, mang theo cái này quan tài, nếu là. Dương Chiến chết, liền chứa ở cái này quan tài bên trong, nhét vào cái này chết trong sông cũng được, nếu như các ngươi đụng phải chân chính ngược thủy, ném vào cũng được. Bang bang. Chó trắng chừng mắt mắt chó, nhìn xem Tống Hà, người không giúp đỡ. Tống Hà có chút buồn vô cớ, Thiên Khai ta diệt, ta là nhìn không thấy nhân tộc phục hưng. Ai, ta cũng nghĩ cùng các ngươi trùng chiến thiên hạ, đáng tiếc, ta cũng nên kết thúc. Nói xong, Tống Hà nhìn về phía chó trắng tiểu hồng, nhắc nhở Dương Chiến, Thiên Khai ngày, nhất định phải nắm giữ hôn đội trùng, đây là chúng ta căn. Biết, chó trắng không nhịn được nói. Tống Hà quay người, lần nữa tiến vào chết sông, tiêu thất vô tung. Chó trắng nhìn xem kia quan tài, đã cảm thấy xúi quẩy, tiểu hồng tổ tông, nếu không ngươi đến quãng. Tiểu hồng nghiêng đầu nhìn xem chó trắng, chó trắng thấp xuống đầu chó sau đó thân thể đống nhiên tăng vọn một cái miệng đem tia quan tài nuốt vào trong miệng sau đó lại rút nhỏ Thiếu khí vô lực nhìn xem tiểu hồng tiểu hồng tổ tông chúng ta đi nơi nào tìm tiểu tử kia. bang bang tiểu hồng bay ở phía trước ra hiệu chó trắng cùng đi theo mà lúc này trong sơn động dương chiến cũng đã cảm thấy tiểu hồng xuất hiện hắn cùng tiểu hồng đã sớm tâm linh tương thông mà bây giờ dương chiến cũng tại đến thử dùng nữ linh thuật thi triển tại thanh vũ trên thân mặc dù dương chiến cảm thấy rất không có khả năng nhưng là vạn nhất đâu đáng tiếc quả nhiên không được đối phó dạng này loại người gia hỏa căn bản không có một chút phản ứng nhưng là Dương Chiến phân thân đã ở bên ngoài đang dùng Ngự Linh Thuật thuần phục phía ngoài rã thú bất kể như thế nào giúp hắn tìm hiểu một chút điểm tình báo cũng là tốt. Đông Nhiên nhắm mắt lại thanh vũ cảm giác được cái gì đột nhiên quay đầu nhìn chằm chăm Dương Chiến ngươi đối ta làm cái gì vốn cho rằng Ngự Linh Thuật đối nàng không có tác dụng không nghĩ tới gia hỏa này còn cảm thấy hoàn toàn chính xác không nhiều lắm tác dụng nhưng là cũng có nhất định ảnh hưởng cực kỳ có hạn ảnh hưởng. Dương Chiến cười nói không có gì mới nghiên cứu một loại diệu pháp muốn thử xem cái gì diệu pháp thanh vũ thế mà ánh mắt sáng ngời lên ta đây có thể nói cho ngươi thanh vũ những mày. Ngươi dùng ta thí nghiệm, ngươi nói với ta, ta cũng cẳng có thể giúp ngươi thí nghiệm không phải. Ta đối với các ngươi nhân tộc diệu pháp cũng cảm thấy rất hứng thú. Nhìn nàng kia sáng bóng ánh mắt, sợ không chỉ là đối nhân tộc diệu pháp cảm thấy hứng thú, đối tất cả diệu pháp đều cảm thấy hứng thú. Cái này Thanh Vũ, rất rõ ràng đối với tu hành cực kỳ si mê. Dương Chiến ánh mắt chớp lên, ngươi trước phối hợp ta, vung lòng chính mình, để cho mình ở vào không ta trạng thái. Thanh Vũ nhíu mày, ngươi không phải là muốn không chế ta đi? Gia này, vừa đoán liền chúng đâu? Dương Chiến nghiêm túc nói, có còn muốn hay không học nhân tộc ta diệu pháp? Muốn, thật là ta cuối cùng phải chết học được cũng không cái gì dùng. ai? dương chiến lại cười. nhân tộc ta có câu ngạn nữ, sáng sớm nghe đạo chiều có thể chết. các ngươi vũ tộc, tự nhiên là không thể nào hiểu được. sáng sớm nghe đạo chiều có thể chết. kia buổi sáng đã đạo, chẳng vạn tối liền chết. cái này có ý nghĩa gì? ít ra trước khi chết hiểu rõ. đây chính là đến, không quản được bao lâu, đó cũng là qua được. thanh vũ nghĩ nghĩ, ta có một cái điều kiện. ngươi còn có tư cách ra điều kiện? ta vì cái gì không có? ngươi không cho ta chết, vô cùng có khả năng chính là lợi dụng ta còn sống, làm chuyện gì? như vậy ta có thể tự sát, ngươi không ngăn cản được. dương chiến nhìn xem thanh vũ dáng vẻ gia hỏa này khả năng thật làm được. bây giờ bên ngoài tam tộc đã bắt đầu làm. thanh vũ nếu là còn sống lại mất tích, cái này so chết mạnh. dù sao vũ tộc vì một người chết hẳn là sẽ không làm to chuyện, vì một người sống vẫn là tộc làm nữ nhi, tộc lão người thừa kế, chưa hẳn sẽ không ra sức bảo vệ. ít ra cha hắn đại khái sẽ không bỏ rơi như thế một cái yếu tố có tiềm lực nữ nhi. dương chiến nghĩ nghĩ, nói câu, biết đến càng nhiều, càng dễ dàng chết, đạo lý này ngươi biết hay không? hơn nữa ta thật là không có muốn giết ngươi. thanh vũ có chút ngoài ý muốn, ngươi thật dự định thả ta? dương chiến nở nụ cười. Con người của ta từ trước đến nay nói lời giữ lời, đến lúc đó, ta ngược lại sẽ không giết ngươi." Thanh Vũ nhíu mày nhìn chằm chằm Dương Chiến hồi lâu, mới nói câu, "Ngược lại muốn chết, ta sợ cái gì?" Chương 850. Muốn đi nhân thể đại đạo trước là người. Chương 850. Muốn đi nhân thể đại đạo trước là người. Nhìn Thanh Vũ như thế minh bạch, Dương Chiến cũng liền không nói nhiều cái gì, gật đầu nói, "Vậy đưa ra điều kiện của ngươi là cái gì? Ngươi là ta đã thấy tất cả hoang dại nhân tộc bên trong, thể phách cường đại nhất, cường đại đã hoàn toàn vượt ra khỏi ta cho rằng, cho nên, ngươi nói cho ta, ngươi đầy rốt cuộc là tu luyện thế nào?" Dương Chiến nhìn xem thanh vũ, hắn cũng phát hiện, sau khi đi ra, gặp phải chó phong tộc cũng tốt, vũ tộc cũng được, thậm chí thần tộc, thể phách cũng không phải là trong tưởng tượng cường đại, nhưng là bọn hắn đối với thiên địa vĩ lực vận dụng lại cực kỳ cường đại đây cũng là bọn hắn cường đại nguyên nhân một trong. Về phần nơi này ma tộc lại không giống, bọn hắn thể phách rất mạnh, đi đổ kia ma ca chấn Dương Chiến liền phát hiện, cùng ma địa ma tộc cũng kém không nhiều dáng vẻ ngươi hỏi ta cái này, chẳng lẽ không có hỏi qua ma tộc, bọn hắn thể phách cũng rất mạnh. Thanh Vũ trả lời, lại làm cho Dương Chiến ngoài ý muốn ma tộc thể phép mặc dù mạnh, nhưng là cũng không có ngươi mạnh, ngươi thể phép hoàn toàn vượt ra khỏi ta nhận biết, ngươi. Cho ta khí cơ, cũng bất quá là thiên lâm cảnh, nhưng là ngươi thể phách lại làm cho ngươi nắm giữ cùng ta quyết đấu năng lực. Dương Chiến cũng không có nghĩ đến, chính mình thể phách tại cái này thanh vũ trong mắt, thế mà địa vị cao như vậy ma hoàng nhất tộc thể phách cực mạnh, bọn hắn tưởng giả, hẳn là so với ta còn mạnh hơn a. Đế Tôn cảnh giới mạnh bao nhiêu, không ai biết, nhưng là vương tôn cảnh giới ma tộc, thể phách không mạnh như ngươi, cho nên, ngươi dạy ta thể phách phương pháp tu luyện. Ngươi đều phải trước người, tu luyện cái này có ý nghĩa gì? Thanh Vũ sửng sốt một chút, không phải ngươi mới vừa nói, sáng sớm nghe đạo triều có thể chết, trẻ nhỏ dễ dạy a. Dương Chiến không nghĩ tới này nương môn nhi vẫn rất nghe khuyên. nhìn xem thanh vũ, ngươi làm muốn mượn cơ nghiên cứu cơ thể người đại đạo a? thanh vũ ánh mắt sáng chói, nhìn dương chiến, như cùng ở tại nhìn một tòa bảo sơn không sai. ngươi thể phách, để cho ta với thân thể người đại đạo càng thêm hướng tới nhân thể đại đạo mới là trung cực. dương chiến nhìn xem thanh vũ sau lưng cánh, ngươi gặp qua nhân tộc trưởng cánh sao? thanh vũ nghi hoặc, có ý tứ gì? chúng ta nhân tộc không có mọc cánh, tại cảnh giới nhất định bên trong, căn bản là không có cách ngự không phi hành, như vậy trước đó, chúng ta đều tức đạt tử địa. thanh vũ đống nhiên rơi vào trầm tư, sau đó làm ra một cái, nói ra một câu. Nhường Dương Chiến đều khiếp sợ lời nói ngươi giúp ta đem cánh chim tận gốc chém rụng. Dương Chiến nhìn xem kia ánh mắt kiên định, ra hỏa này hai cánh thật là binh khí của nàng, cùng thủ đoạn á thậm chí, nàng quyết đấu thời điểm, chưa có dùng cánh tay, mà là dùng cánh cùng lông vũ, ta có chút minh bạch ý của ngươi, ta trời sinh liền sẽ bay, cho nên đường ta đi, đã cùng nhân tộc không giống như vậy, cho nên mong muốn nghiên cứu cơ thể người đại đạo, liền phải đi đến nhân tộc như thế đường, chiếc cánh này, chính là ta trở ngại. Thanh Vũ nói xong, mặt mũi tràn đầy kiên định, giúp ta chém a. Chém? Ngươi vẫn là xem như vũ tộc. Thanh Vũ quay đầu, nhìn xem làm bạn chính mình hơn 300 năm cánh chim. Bình tĩnh nói, chỉ cần có thể chân chính đi đến nhân thể đại đạo, không có cái gì không thể từ bỏ. Không có cánh chim, thực lực ngươi giảm bớt đi nhiều. Nếu như chém rụng cánh chim, có thể càng trèo cao phòng, vậy không có cái gì đáng tiếc. Lại nói, ta đều phải chết, lại có quan hệ thế nào? Thành vũ nói xong, lại lần nữa yêu cầu, giúp ta chém rụng. Ta còn không có dự định dạy ngươi. Vậy ngươi không dạy ta, ta liền không phối hợp ngươi. Ngươi còn có thể lợi dụng một chút ta, ta chết đi, ngươi cũng không tốt lợi dụng, chính ngươi quyết định đi. Dương chiến nghĩ đến nơi này, ánh mắt chớp lên, dạng này, ngươi trước giúp ta thí nghiệm. Sau đó ta sẽ dạy ngươi tu luyện thể phách thủ đoạn." "Tốt." Thanh Vũ bằng lòng rất thẳng thán, đồng thời nhưng cũng nói câu, trước giúp ta chém a." Người không nghĩ thêm muốn. "Không cần lại nghĩ." "Tốt." Dương Chiến phong đao vù vù, trực tiếp theo Thanh Vũ cánh căn chém xuống. Máu tươi vẩy ra, một đôi cánh chim rất xuống. Thanh Vũ sắc mặt đều trắng bệch, mồ hôi đều chảy ra, sừng sốt không có thốt một tiếng. Nhìn xem sau lưng nàng mệnh xương, đấm máu, gia hỏa này cũng là một kẻ hung ác, à. đáng tiếc gia hỏa này có một cái nhược điểm, cái kia chính là quá để ý thân thể của mình, nếu không Dương Chiến chỉ sợ căn bản là không có cách nhường nàng đi vào khuất khổ. Thanh vũ chịu đựng kịch liệt đau nhức, nhưng là rất nhanh, trên lưng vết thương liền không có chảy máu, bắt đầu kết vảy. Mà khí tức của nàng cũng trong lúc nhất thời yếu ớt tới cực hạn, phản phất muốn chết như thế đợi đã lâu. Thanh vũ thong thả lại sức, nhìn xem Dương Chiến, bắt đầu đi. Dương Chiến bắt đầu đối Thanh vũ thi triển ngự linh thuật, nhưng là lần này Thanh vũ lại vẻ mặt mờ mịt, ngươi đến cùng có hay không đang thi triển ngươi nhân tộc diệu pháp? Dương Chiến ngược lại là có chút ngọng, vừa rồi cô nàng này đều có cảm giác, lần này nàng thế nào một chút cảm giác đều không có. Không phải, ngươi một chút cảm giác đều không có? Không có à? Ngươi có phải hay không tại lừa gạt ta? Không muốn dạy ta tu luyện thể phách phương pháp xử lý. Dương Chiến trầm mặt, nhìn xem không có cánh, hoàn toàn không phân biệt được là người hay là vũ tộc thanh vũ. Chẳng lẽ, không có cánh, gia hỏa này hoàn toàn không nhận ngự linh thuật ảnh hưởng tới. Thảo, rất có thể có bộ dáng như vậy. Dương Chiến cũng dứt khoát không làm cái gì, ngược lại hỏi một câu, ngươi cái này cánh chim có thể lần nữa mọc ra sao. Thanh vũ lắp đầu, dài không ra ngoài, đây là bẩm sinh, không cách nào ngày mai đền bù đây cũng là chúng ta vũ tộc sinh ra liền tương đối mạnh Tối thiểu so ngươi nhân tộc cường đại hơn rất nhiều, nhưng là hiện tại ta nghĩ đến, nhân tộc xuất sinh yếu đối không chịu đổi, nhưng là tiềm lực to lớn, có lẽ cũng là bởi vì xuất sinh điểm xuất phát rất thấp, ngược lại trưởng thành tiềm năng càng lớn. Ngươi nói, cương đại thực địa. Nếu như ta không thể bay, ta tự nhiên muốn bay, đây cũng là một loại. Gien luyện ý chí cảnh ngộ. Nói, thanh vũ ánh mắt càng ngày càng sáng tỏ, cũng càng phát ra thanh tịnh, dường như nàng hiểu rõ rất nhiều ngươi vừa rồi một ít lời, để cho ta rất có cảm xúc. Chúng ta quan sát ma đế thành nhân tộc đã hơn 3.000 năm, mặc dù có thu hoạch, nhưng cũng không phải rất lớn liên học tập nhân tộc cách sống, một chút quần thể quy tắc chế định, cùng hiểu rõ một chút nhân thể đại đạo đặc tính, nhưng là từ trừ nghĩ tới, vì cái gì không thể biến thành cùng người như thế, dạng này khả năng càng giống là người, mới càng có thể trải nghiệm nhân thể đại đạo. Dương Chiến bỗng nhiên tới một câu, đã muốn đi thượng nhân thể đại đạo, vì cái gì không dứt khoát trở thành người. Thanh Vũ sử sở, nhìn về phía Dương Chiến, ta là vũ tộc a. Ngươi bây giờ không nói ngươi là vũ tộc, ai biết ngươi là vũ tộc. Thanh Vũ theo bản năng hướng sau lưng kia một đôi chém xuống trên mặt đất, những máu tươi cánh có thể ta thực chất bên trong vẫn là vũ tộc. Dương Chiến ngữ điệu giàu có tiết tấu nói, không, ngươi chỉ cần cho rằng ngươi là nhân tộc, ngươi chính là nhân tộc, ngươi muốn đi thượng nhân thể đại đạo đường, mấu chốt phải có người với người thể, không có người với người thể, ngươi đi người nào thể đại đạo? Mà nhân thể mấu chốt, không phải tương tự, mà là ngươi muốn đánh trong đầu cho rằng, chính mình là nhân tộc một viên, ngươi muốn trước trở thành một cái nhân tộc, mới có thể có nhân tộc chi tâm niệm, dạng này ngươi mới có thể phát hiện nhân tộc nhân thể chân chính hảo diệu. Theo Dương Chiến kia có chút tràn ngập thanh âm cổ hoặc, Thanh Vũ nghe được có chút lang Chương 851, ta muốn cảm thụ sư tôn cường đại thể phách. Chương 851 ta muốn cảm thụ sư tôn cường đại thể phép ngươi đầu tiên liền phải dứt bỏ chủng tộc của mình quan niệm dung nhập vào nhân tộc cái này đại gia đình bên trong ngươi không phải khả năng lấy nhân tộc ý nghĩa cùng tâm niệm chỉ dẫn dạng này nhân thể đại đạo không cần chỉ dẫn ngươi chính là đã mò tới nhân thể đại đạo cánh cửa thanh vũ ngơ ngác nhìn qua dương chiến nghe thật là chuyện như vậy chúng ta sợ dĩ nhiên cứu cơ thể người đại đạo không nhiều lắm thu hoạch sợ sẽ là bởi vì không có đem tộc đàn quan niệm bài trừ dương chiến nói tiếp như cùng ở tại thuyết pháp giảng đạo giờ phút này dương chiến đều hứa chính mình một bụng thế mà học được thần vương kia mê hoặc nhân tâm thủ đoạn dương chiến tiếp tục mở miệng đã từng nhân tộc ta cũng có tướng mạo không giống nhau lắm, cùng các ngươi như thế, có không giống đặc thù, nhưng là bọn hắn tộc đàn. tại nhân tộc ta đại đồng khái niệm hạ, bọn hắn dần dần quen thuộc nhân tộc sinh hoạt tập tính, thậm chí đều không cần chém dụng những cái kia không thuộc về nhân tộc đặc thù, những cái kia đặc thù dần dần liền tự mình không có. sau đó, bọn hắn theo trong lòng chỗ sâu cho là mình là nhân tộc, mà chúng ta nhân tộc cũng giống vậy tiếp. nhân bọn hắn trở thành nhân tộc, về sau cũng không phân biệt lẫn nhau. ngươi cũng biết nhân thể tiếp cận nhất thiên đạo, ngươi cũng đã biết đạo trời là gì. thành vũ không nói gì, nhưng là cực kỳ chăm chú, ánh mắt rất sáng nghe. Dương Chiến tiếp tục vơ vét đầu góc, mở miệng nói: "Thiên đạo chính là thái cực sinh một mạch, hóa thân âm dương, chạy ra ngũ hành, hóa sinh vật vật, đây cũng là thiên đạo." Dương Chiến nói đều có chút hưng hởi, cái gọi là ngũ hành, đơn giản kim một thủy hóa thổ, mà thiên có ngũ tinh, có ngũ nhạc, mà nhân thể cũng có ngũ tạng, ngũ quan, hàm ẩn ngũ hành, ngươi nhìn ta nhân thể tứ chi, cũng chứa âm dương tư phần, tương hỗ là giao hòa, đây cũng là nhân thể vì cái gì cùng thiên đạo tiếp cận nhất, dễ dàng nhất tu hành nguyên nhân, ngươi nói, ngươi nhiều thêm một đôi cánh tính là gì?" Nói đến đây, Dương Chiến nhìn Thanh Vũ kia nghe như si như say bộ dáng, Dương Chiến đều tinh thần tới, cảm giác chính mình là chí thánh tiên sư gặp học sinh hiếu học. Dương Chiến lập tức không để lại dư lực vơ vét tiếp trước một chút kinh điển sáng tác, bắt đầu nói chút chính hắn cũng đều không hiểu lời nói. Nhưng là Thanh Vũ lại nghe càng thêm như si như say, dường như lâm vào một cái khó mà miêu tả cảnh giới bên trong. Nói một hồi lâu, Dương Chiến hỏi, ngươi nghe hiểu không có? Không có, nhưng là ta cảm giác thật thâm ảo, cũng không khỏi không bội phục các ngươi nhân tộc. Ngươi, nhóm nhân tộc thật sự là một cái thần kỳ nhân tộc. Trước kia phụ thân ta nói, các ngươi nhân tộc cuối cùng sụp đổ cũng không phải vạn tộc tạo thành, mà là các ngươi nhân tộc nội bộ vấn đề mới khiến cho vạn tộc có cơ hội của khởi. Dương Chiến nhìn Thanh Vũ kia gào khóc đòi ăn ánh mắt, Dương Chiến giờ mới hiểu được, làm nhân sư cảm giác, vậy mà như thế có ý tứ. Dương Chiến sụ mặt, cái gì các ngươi nhân tộc, là chúng ta nhân tộc, bây giờ, ngươi muốn đi con đường này, nên lấy nhân tộc ý niệm làm nghiệm, lấy nhân tộc chi muốn vì muốn, phải dùng nhân tộc ánh mắt đối lại thế giới này. Thanh Vũ gật đầu, ừ. Dương Chiến nhìn xem cái này tìm việc hiếu học học sinh tốt, cũng trong lòng nhiều hơn mấy phần chờ mong. Một cái nhân tộc tư tưởng vũ tộc đại lão, sẽ ở vũ tộc bên trong ma sát ra như thế nào hoa hoa. Theo Dương Chiến nói càng nhiều, Thanh vũ nhìn Dương Chiến ánh mắt cũng càng phát ra biến. Tôn tính. Lúc này, Thanh vũ không khỏi nói một câu xúc động. Ta chợt phát hiện các ngươi nhân tộc gân. Ách, chúng ta nhân tộc vấn đề, cái tiêu chính là sống không đủ lâu. Nếu không coi như không có ai có thể chống lại, chỉ có nhân tộc chính mình. Dương Chiến gật đầu, vẻ mặt vui mừng. Quả nhiên là trẻ nhỏ dễ dạy, áp vậy ngươi liền sai. nhân tộc mặc dù không có vạn tộc thọ nguyên lâu dài, nhưng là nhân tộc tư tưởng, văn hóa sẽ kéo dài chuyển thừa thay đổi đổi mới. Ngươi yên tâm, chúng ta nhân tộc nhất định sẽ vượt qua một lần một lần nguy nan, lại đến đỉnh phong. Thanh Vũ ánh mắt đều sáng lên, nếu như không có gặp phải ngươi, ta có lẽ thật sẽ không như thế cho rằng, nhưng là ta hiện tại cảm giác, các ngươi thật là không cách nào chiến thắng, trừ phi, diệt tộc. Dương Chiến khỏe miệng co giật một chút, tên khốn này đệ tử, vẫn là không có giáo tốt. Tiếp lấy, Thanh Vũ lại tới một câu, mặc dù cấm địa tồn tại 3 và 5, nhân tộc huy hoàng cũng đi qua 3 và 5, nhưng là vạn tộc không có một cái nào không muốn đem nhân tộc hoàn toàn hủy diệt. Dương Chiến hít sâu một hơi, chắc không được tổ vương nói cho hắn biết, không vừa ý từ đưa tay, làm tán nhẫn vô biên. Nhưng là Thanh Vũ lại nói thêm một câu, thật là ngươi biết tại sao không? Bởi vì sợ Dương Chiến không chút do dự điểm ra. Thanh Vũ hít sâu một hơi, không sai, chính là sợ hãi, mặc dù bây giờ cái này giữa bầu trời nhân tộc căn bản chính là nô lệ như thế, nhưng là không, có người nào không cho rằng nhân tộc vô cùng có khả năng lại lần nữa quân lâm thiên hạ, càng là sợ hãi, vạn tộc mới càng là đối nhân tộc mong muốn đuổi tận giết tuyệt, thật là. Nói đến đây, Thanh Vũ không hề tiếp tục nói, nhưng mà cái gì? Thật là vô luận như thế nào chèn ép, vẫn như cũ còn có hoang dại nhân tộc xuất hiện, tỉ như các ngươi. Dương Chiến ngang Thanh Vũ một cái, đại gia, các ngươi mới là hoang dại. Dương Chiến sụ mặt, hoang dại cái từ này là cực kỳ không lễ phép. Vậy làm sao nói? Ách, ngược lại đừng bảo là hoang dại là được rồi. Thôi ta. Nói xong, Thanh Vũ đống nhiên nói câu, "Ta có thể để ngươi sư tôn sao?" Dương Chiến sửng sốt một chút, đây là kết giao tình, không muốn chết. Dù là phải chết, ta cũng biết, nhân tộc thụ đạo giải hoặc vi sư, ngươi chính là của ta ân sư, chiều ta nghe đạo, buổi chiều chết cũng được. Nhìn xem kia thanh tịnh đôi mắt, làm sao có thể cự tuyệt đâu có thể. Sư tôn, ân. Thanh Vũ ánh mắt sáng tỏ, "Ta có thể nhìn xem ngươi thể phách sao?" "Ta đi, đây là cái gì hổ lang chi tử?" Dương Chiến nhíu mày, đây chính là không biết lớn nhỏ. Sư tôn, ta chính là nhìn xem, ngươi thể phách đến cùng là thế nào cường đại. Nói, Thanh Vũ chỉ vào Dương Chiến cánh tay. Dương Chiến sững sở, còn tưởng rằng là đi. Dương Chiến thải bỏ giáp trụ, xúc lên tay áo, lộ ra tráng tiện cánh tay. Dương Chiến nhìn, đều có chút thật không tiện, trước kia hắn cũng không phải trắng như vậy sạch. Cái này bảo thể càng mạnh, ngược lại càng mệnh tịnh. Bất quá, trong đó mơ hồ có tử mang lưu chuyện. Thanh Vũ hai mắt tỏa ánh sáng, bộ dáng kia, Dương Chiến đều lo lắng nữ nhân này là muốn cắn muốn Bất quá, Thanh Vũ chẳng qua là nhịn không được dùng tay lùi vào, còn méo méo rõ ràng nhìn không ra cường đại cỡ nào nhưng là lực bộ phát lại hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Thanh Vũ từ đáy lòng nói câu chỉ cần ngươi đem chính mình xem như người, lấy ngươi làm gốc, ngươi liền sẽ dần dần trải nghiệm ta vừa rồi nói cho ngươi những lời kia, cũng liền có thể minh bạch, vì cái gì nhân thể ẩn chứa cường đại lực bộ phát cùng tiềm năng. Thanh Vũ có chút si mê nhìn chằm chằm Dương Chiến cánh tay, thậm chí xích lại gần, thậm chí còn dùng mặt dán tại Dương Chiến trên cánh tay. Giờ phút này, Dương Chiến có chút cảm giác không thích hợp y. À, thật xin lỗi Sư Tôn, ta chính là muốn sâu sắc cảm thụ một chút Sư Tôn cường đại thể phách, Sư Tôn, có thể chứ? Dương Chiến nhìn xem cặp mắt kia, có chút không biết rõ nói cái gì. Chương 852, Hỗn độn linh tộc. Chương 852, Hỗn độn linh tộc. Tiếp lấy, Thanh Vũ liền lần nữa lại mặt rán tại Dương Chiến trên cánh tay, cảm giác này thập phần vi diệu. Dương Chiến cũng không tốt nói cái gì, dù sao, vạn nhất thật đem ra hỏa này đồng hóa trở thành nhân tộc, kia, Công đức vô lượng, còn có đại dụng. Dù sao, Thanh Vũ tại Vũ tộc, địa vị không tầm thường. Ngay tại Dương Chiến càng phát ra không thích hợp thời điểm, nghe được quen thuộc bang bang âm thanh. Dương Chiến đột nhiên đứng lên, Thanh Vũ trực tiếp ngã sắp xuống. Mê hoặc nhìn Dương Chiến vọt tới cửa sân động, tiếp lấy, đã nhìn thấy một cái tiểu hổ còn có một con chó chạy vào con chó kia mặt mũi tràn đầy định nội, vây quanh dương chiến xoay quanh vòng, cái đôi diêu á diêu tôn thượng, ta có thể tìm được ngươi. Ngao, ngươi không biết rõ ta suy nghĩ nhiều niệm tình ngươi. cái này thiên lang, tưởng niệm hắn chết đi. tiểu hồng liễu diễu, mười phần vui vẻ các ngươi từ chỗ nào tới? chúng ta theo chết trong sông đi ra, ngay tại thế giới này, tôn thượng, về sau xin cho trung thần thiên lang đi theo tôn thượng. một tấc cũng không rời, vì tôn bên trên cắn chết tất cả địch. nói, thiên lang liền xoay người, đối với cửa hàng, một bộ muốn với ai đánh nhau dáng vẻ. Dương Chiến nhìn qua Thần Vương phát ra ngàn năm trước thiên địa lồng giam xuất hiện khe hở cảnh tượng, biết ra hỏa này năm đó liền phản bội sát thần, mong muốn đơn độc chạy, chỉ là bị dọa trở về. Bây giờ sợ là cũng cực sợ, muốn cùng hắn, cũng chính là sợ hai thế giới này tồn tại cường đại. Bất quá, Thiên Lang cho ra tin tức cũng cực kỳ hữu dụng, nói cách khác, đầu kia chết sông đích thật là theo Thần Châu Lan tràn đi ra. Thiên Lang lại lần nữa quay đầu, liền bắt đầu với đuôi, đúng rồi, cái kia Tống Hà nói, nhường Tôn Thượng nhất định phải nhớ lấy, Thiên khai về sau, nhất định phải trưởng khống hồn độ chúng, đây là nhân cơ căn. Dương Chiến nghe được Tống Hà, chính là minh bạch Tổ vương đem bọn hắn hai làm ra chết sông. Tiểu Hồng đống nhiên bang bang kêu hai tiếng. Dương Chiến lúc này mới nhìn về phía Thiên Lang. Thiên Lang trong mắt đi lòng vòng, nhưng là vẫn biến lớn há mồm phun ra một cái quan tài. Lưu Luyến không rời thu hồi ánh mắt. Sau đó toát miệng, tôn thượng, đây là bảo vật. Tống Hà nói, thứ này có thể tại chết trong sông đồng bề lên. duy nhất là nhân tộc chí thánh tiên tổ quan tài, chí bảo một cái. Còn nói, tôn thượng nếu là chết, liền bỏ vào quan tài, mất hết chết sông hoặc là nhũ thủy. đương nhiên, ta vô địch tôn thượng, làm sao có thể chết? Muốn chết cũng là những địch nhân kia. Nói xong, Thiên Lang đỗng nhiên nhìn về phía trong sơn động một nữ tử. Thiên Lang nhãn tình sáng lên, lập tức xông đi lên, chạy nước miếng đều chạy ra, cái này nhất định là nhị phu nhân, Thiên Lang bái kiến nhị phu nhân. Nói, Thiên Lang liền nằm trên đất, hành đại lễ, sau đó đứng thẳng người lên, chân trước từng dao, một bộ đòi hỏi ăn Tết hồng bao dáng vẻ. Thấy Dương Chiến, đều không còn gì để nói được mấy cái hô. Thanh Vũ lại nhìn chằm chằm Tiểu Hồng, lại nhìn chằm chằm Thiên Lang, càng xem, trên mặt càng là chấn kinh hỗn độn linh tộc, phượng tộc, thiên cổ tộc. Bang bang. Tiểu Hồng kêu hai tiếng, cũng không biết là có ý gì. Thiên Lang lại lập tức khó chịu, ta là Lang, ta là Thiên Lang, ta là Thiên Lang. Dương Chiến lại nhìn về phía Thanh Vũ, cái gì huấn độn linh tộc? Nghe nói Thiên Địa huấn độn chưa phân thời điểm, liền tồn tại chủ tộc, phượng tộc, long tộc, thiên cầu tộc, đều là trong đó. Dương Chiến ngoài ý muốn, nhìn về phía Thiên Lang, cậu tử cũng là huấn độn linh tộc. Thiên Lang bị thương rất nặng, nhưng là miễn cưỡng vui cười, Tôn thượng, ta là Thiên Lang. Thanh em không lớn, chủ nhân lời nói, hắn cũng không quá lớn lực lượng phản bác. Dương Chiến không nhìn thẳng, nhìn xem Thanh Vũ, những này tộc đàn bây giờ tại nơi nào? Tại Thiên Muôn bên ngoài, cũng chính là Thiên Ngoại Thiên. Cái này giữa bầu trời không có. Không có, bọn hắn số lượng thưa thớt, rất ít ra ngoài nói, thanh vũ lại rất khiếp sợ, sư tôn, thiên vượng cùng trời chó thế mà cũng là người linh sủng. thiên lang mắt chó một phen, nhưng là không dám nói cái gì. tiểu hồng rất kiêu ngạo đứng tại dương chiến đầu vai, dương chào lên đầu, một bộ ta tự hào ta kiêu ngạo bộ dáng. dương chiến sờ lên tiểu hồng lông vũ, mặc dù suy đoán tiểu hồng là phượng hoàng, nhưng là bây giờ bị thanh vũ một cái nhận ra, vẫn là để dương chiến có chút ngoài ý muốn. lập tức, thanh vũ chợt hỏi một câu, sư tôn, ngươi sẽ không cũng là theo cấm địa đi ra à? dương chiến hỏi ngược lại câu, vì cái gì hỏi như vậy? tương truyền, nhân tộc thời kỳ cường thịnh, hỗn độn linh tộc cũng bất quá là nhân tộc linh sủng thậm chí thần long thiên Phượng đều là kéo xe, về phần ngày này chó là trong nhà hộ viện. Dương Chiến trong lòng ngán thẩm, đây không phải rất bình thường sao, còn có nuôi đến ăn, tỉ như Hoạn Long thị. Dương Chiến cũng không cùng Thành Vũ nhiều lời, lúc này nhường Tiểu Hồng cùng Thiên Lang ra ngoài tìm hiểu tin tức đối với Tiểu Hồng cùng Thiên Lang, ra ngoài ngược lại so với hắn ra ngoài an toàn, dù sao không phải người. Người trong này thiên, rất có vài phần người người kêu đánh tư thế. Rất nhanh, Dương Chiến liền nhận được tiểu Hồng tin tức. Vũ tộc cùng ma tộc ở chỗ này khu hôn chiến lên, mà thần tộc càng là lớn tiếng, liền phải tụ tập giữa bầu trời vạn tộc cùng một chỗ binh lâm thánh thành. Vũ tộc cũng là cũng cứng nạnh, đáp lại nói, muốn tới thì tới, không đến liền không đến. Lúc này, Dương Chiến đối cái này Vũ tộc cũng là có mấy phần bội phụ, không phải tức giận lớn như vậy, thật đúng là không loạn lên nổi. Về phần Ma tộc cùng Vũ tộc đã tại biên giới hôn chiến lên, chỉ cần làm tiếp, giết đỏ cả mắt, cường giả song phương tất nhiên cũng biết gia nhập chiến cuộc. Cái loại này thế cục chính là Dương Chiến hy vọng nhìn thấy, mắt thấy lại qua đường này. Thần tộc quả nhiên tụ tập một đám tiểu đệ binh lâm thánh thành, trong lúc nhất thời, giữa bầu trời muốn hoàn toàn đại chiến tư thế đồng thời, biên giới này Ma tộc cùng Vũ tộc chiến, thế mà bởi vì Thiên Vực tộc tộc lao xuất hiện, mà Ma tộc lùi bước. Hơn nữa, ma tộc thế mà còn nuốt xuống khẩu khí này, không có dứt khoát cùng thần tộc cùng một chỗ binh lâm thánh thành phía dưới. Dương Chiến ánh mắt hơi khép lên, không cần phải nói, ma tộc đây là muốn ngồi sơn xem hồ đấu, ngao có tranh nhau ngư nhân đến lợi. Cái này Tam đại tộc mặc dù không phải nhân tộc, nhưng là nhân tộc văn hóa nhưng cũng học được không ít, rất được nhân tộc sách lược tinh túy. Bất quá đây cũng không phải là Dương Chiến muốn nhìn gặp, nhất định phải Tam tộc hỗn chiến, đánh ra chân hỏa mới có thể để cho Thiên Khai thần châu có đi khắp chỗ trống. Dương Chiến đưa ánh mắt về phía Thanh Vũ. Cái này gần nửa ngày, Dương Chiến lại cho Thanh Vũ dạy bảo nhân tộc sự bao la tinh thâm tinh thần, tư tưởng Thanh Vũ đối Dương Chiến sùng tính ánh mắt, đều thành sùng bái, thậm chí còn có thể nhìn ra cùng Nhật. Bởi vì Thanh Vũ thế mà ngắn ngủi gần nửa này, cảm nộ rất sâu. Mà Dương Chiến vì để cho nữ nhân này hoàn toàn mê luyến nhân tộc văn hóa, đạo ý thậm chí đem thiên công nửa phần trên dao cho nàng. Cái này Thanh Vũ với thân thể người đại đạo có càng sâu cảm nộ, đối Dương Chiến càng thêm sùng bái tột đỉnh. Thậm chí hiện tại Dương Chiến có một loại hảo giác, nhường ra hỏa này đi giết Vũ Tộc, nàng chỉ sợ cũng sẽ không có chút mâu thuẫn, trừ phi là đi giết nàng cha đương nhiên, Dương Chiến cũng sẽ không để nàng đi giết Vũ Tộc. Lúc này Dương Chiến quyết định, cái này nữ Vũ Tộc hoàn toàn có thể đầu tư chính là có chút mạo hiểm, cái này chung quy là dị tộc, nếu là nàng phản bội, liền sẽ cực kỳ nguy hiểm. Càng nghĩ, Dương Chiến nhìn xem Thanh Vũ, vẫn là quyết định mạo hiểm thử một lần, chương 853. Thâm ta tức thiên tâm. Chương 853, Thâm ta tức thiên tâm. Dương Chiến nhàn nhạt cười, Thanh Vũ, rất có thu hoạch, vi sư thật cao hướng. Tạ ơn sư tôn. Thanh Vũ lần này thế mà trực tiếp quỳ gối Dương Chiến trước mặt, dập đầu cảm tạ sư tôn thụ nghiệp giải thích nghi hoặc, đệ tử mẫn cảm tại tâm, làm đi theo sư tôn tả hữu. Nhân tộc bái sư Đại lễ lễ, ngươi cũng sẽ Vũ tộc vẫn luôn có học nhân tộc tập tính, tự nhiên biết, ta hiện tại là người, cho nên bài sư tôn, đương nhiên. Ai? Trẻ nhỏ dễ dạy a. Thật là gia hỏ này, không phải là mê hoặc lão tử a. Dương chiến thế là hỏi một câu, nghe nói vũ tộc có một loại thủ đoạn, tên là hồn thể. Thanh vũ sững sở, sư tôn là muốn cho ta phát hồn thể? Ta chỉ là hỏi một chút. Thanh vũ thế mà không chút do dự nói câu, ta mặc dù thân là vũ tộc, nhưng là tâm ta từ giờ trở đi chính là nhân tộc. Quá khứ đối sư tôn bất kính, đệ tử đại nghịch bất đạo, đệ tử bằng lòng phát hồn thể. Nói xong, thanh vũ giơ bàn tay lên vì trên mặt đất, mỗi chữ mỗi câu nói, ta thanh vũ lập xuống hồn thể. nếu là làm ra đối sư tôn bất lợi nửa điểm chuyện, làm thần hồn tịch diệt, bị thiên lôi thôn kệ. thanh vũ trịnh trọng nói xong, thanh vũ mi tâm xuất hiện một cái ấn ký. dương chiến trước đó thông qua đối vũ tộc nhíp hồn, biết đây chính là hồn thể đã thành biểu hiện đáng tiếc. cái này lực cướp thúc rốt cuộc mạnh cỡ nào, dương chiến nhưng lại không biết. bất quá, nhìn thanh vũ sảng khoái như vậy, dương chiến cũng là yên tâm không ít. tiếp lấy, dương chiến bỗng nhiên ngữ trọng tâm trường nói, đồ nhi, vi sư liền sẽ dạy ngươi một vài thứ. là, xin nghe sư tôn dạy bảo. chúng ta đi ra ngoài trước. thành vũ nghi hoặc. Sư tôn yên tâm ta ra ngoài. Sự tình Quan Vũ tộc sinh tử tổn vong, ngươi cảm thấy thế nào? Thành Vũ sắc mặt chỉ trệ, Vũ tộc thế nào? Quả nhiên a, Vũ tộc cuối cùng vẫn là nàng căn." Dương Chiến nghiêm túc nói, "Bây giờ, Ma tộc thần tộc rất có cấu kết cùng một chỗ tư thế, y đồ trấn áp Vũ tộc. Làm sao có thể, ngay tại một ngày trước cũng còn." Nói đến đây, Thành Vũ khiếp sợ nhìn xem Dương Chiến. Dương Chiến nhàn nhạt nói, "Không sai, đây chính là vi sư muốn cho ngươi bên trên khóa thứ hai." Thành Vũ chấn kinh, sư tôn cái này đều không có ra ngoài, còn chỉ có. Sao có thể làm được? Dương Chiến chắc hai tay sau lưng, một bộ cao nhân diễn xuất vi sư lực lượng cũng không tại cá nhân vũ dũng mà là tâm ta tức thiên tâm, thiên tâm tức tâm ta. thanh vũ mặc dù nghe không hiểu nhưng là rất là rung động. thiên cầu ở một bên nghe xong trong mắt chuyển rẽ phải nhìn dương chiến ánh mắt có chút khinh bị bộ dáng. bất quá làm dương chiến ánh mắt con tới thiên cầu lập tức mặt chó bên trên viết đầy si mê thậm chí sùng bái. dương chiến nhìn cái này khẩu thị tâm phi ra hỏa một cái, hẳn là thật tốt thu thập mới được đi. có muốn hay không cứu vũ tộc tại nguyên an sư tôn đệ tử muốn tốt vậy hãy theo ta đi là sư tôn. Lam Dương Chiến mang theo Thanh Vũ đứng ở kia bị ma tộc tàn sát phong lâm chân trước. Nhìn xem những cái kia chết vì tai nạn vũ tộc đồng bảo. Thanh Vũ gương mặt xinh đẹp xanh xám, siết chặt nắm đấm đây là ma tộc làm, còn lưu lại ma tộc khí tức. Đúng vậy a, ma tộc cùng thần tộc ngay tại vây quét vũ tộc. Thanh Vũ quay đầu nhìn Dương Chiến, sư tôn, ngươi đồ nhi, đây chính là thứ ba lớp, trong lòng không muốn đừng đẩy cho người, vũ tộc cũng tốt, ma tộc cũng tốt, thần tộc cũng được, đối nhân tộc dạng này cùng thiên đạo thân cận tồn tại qua điểm sát phạt, cuối cùng rồi sẽ chịu thiên đạo phạt vệ. Ngươi muốn hỏi chính là, đây đều là vi sư thủ bút đúng không? Thanh vũ trần chờ một chút, nhẹ gật đầu sai. Đây là tất nhiên nhân quả. Vi sư cũng bất quá là nhường đây hết thể sớ mà thôi. Nói, Dương chiến nhìn về phía thanh vũ, vũ tộc vẫn muốn độc bá giữa bầu trời. Chẳng lẽ ngươi cho rằng hòa bình liền có thể vùng bá thế giới này? Tự nhiên không phải. Cho nên, vũ tộc không đánh ra uy nghiêm, hùng phong, làm sao có thể chấn áp vạn tộc, làm sao có thể nhường vạn tộc túi đầu? Thế cục đã sớm phân rõ. Vi sư chỉ là mượn tiên tâm mà đem đây hết thể sớ mà thôi. Đây cũng là, vi sư dạy ngươi thứ ba khóa, người nếu phạm ta, ta tất nhiên phạm nhân. Đây cũng là nhân tộc ta chi tư tưởng, ngươi đã muốn đi nhân thể lại đạo liền phải minh bạch đạo lý này. Thanh Vũ nhìn qua Dương Chiến hồi lâu, mới gật đầu, "Đệ tử minh bạch, thật là đệ tử còn muốn hỏi hỏi. Sư tôn là như thế nào nhường đây hết thảy sớm? Thế nào nhường đây hết thảy sớm, có thể nói cho người sao?" Dương Chiến cười không nói, chỉ là chỉ chỉ ngực của mình, vừa chỉ chỉ thiên. Lúc này mới nói, chỉ có chính mình nộ ra tới, mới là nói. Thanh Vũ nhìn qua Dương Chiến, lại lần nữa rung động mặc dù đệ tử không biết rõ, nhưng là sư tôn chính là thần tiên. Dương Chiến bình tĩnh nói, "Ta dạy cho ngươi còn không hiểu sao? Người nếu phạm ta, ta tất nhiên phạm nhân, bây giờ, ma tộc tàn sát vũ tộc, ngươi làm như thế nào?" ta giết bọn hắn. Dương Chiến gật đầu, trẻ nhỏ dễ dậy. nói, Dương Chiến mở miệng nói, đi thôi, vi sư đem nhìn ngươi. tiến một bước cảm ngộ lòng người, cảm ngộ thiên tâm. ta ơn sư tôn chỉ điểm. tiếp lấy, Dương Chiến mang theo thiên lang, tiểu hồng ở trên trời xoay quanh, tuần sát. sau đó, cứ như vậy nhìn xem không có cánh thanh vũ. đối với một chỗ ma tộc khu dân cư một hồi chuyển vận, Dương Chiến không có hỗ trợ, liền để thanh vũ giết. mặc dù không có cánh, nhưng là thanh vũ căn cơ cực mạnh, thiên công nửa bộ đã dung hội quán thông, tăng thêm vốn chính là trí tôn cảnh muốn cố động thể phách không ở ngoài lấy chính mình trí tôn thượng cảnh linh lực chuyển trở về cơ thể phách chi dụng cái này thanh vũ nội tính của cao chuyển hóa rất là dễ dàng đã đã đang đường nhập thất lúc này thiên lang cười ha ha nói tôn thượng cái này một trận lăn lư đây là đem cái này vũ tộc bán nàng đều còn giúp tôn thượng kiếm tiền tôn thượng anh minh thần võ thiên lang đối tôn thượng bội phủ giống như nhật nguyệt chi quang vĩnh viễn không tịch diệt, giống như kia sông lớn dậy sóng kéo dài không dứt dương chiến nhìn thiên lang một cái thiên lang tâm tư ngươi nghĩ rất sinh động đi thiên lang sở, tôn thượng ta đối tôn thượng trung tâm cũng như cái này đi ngươi là cái gì bản tính lao tử tin tưởng Nhưng là ngươi nhớ kỹ, nơi này khắp nơi đều là ăn chó, nếu như ngươi không nguyện ý đi theo ta, liền tự tìm đường ra đi. Thiên Lang lập tức gấp, "Tôn thượng, ta đối tôn thượng trung thành tuyệt đối, tuyệt không hai lòng, nếu là có hai lòng, thiên lôi đánh xuống." Dương Chiến nhìn xem Thiên Lang, Thiên Lang cúi đầu xuống, thuận theo vô cùng. Dương Chiến nhìn xem Thiên Lang, "Tốt, hiện tại, ngươi liền trực tiếp nói cho ta, ngươi muốn cái gì, ta có thể cho ngươi, liền tuyệt đối cho ngươi, không cho được ngươi, coi như xong." Thiên Lang ngẩng đầu, nhìn qua Dương Chiến, "Tôn thượng, ta không còn nói ít những này nói nhảm, nói thực tế, ta không tin vô duyên vô cớ yêu, cũng không tin vô duyên vô cớ hận." Thiên Lang do dự mãi, tham dò tính tới câu, tôn thượng, ta hiện tại liền muốn một thân thể, ta cái này trùng quy là nguyên thần thể, không cách nào gánh chịu lực lượng của ta. Còn có đây này, còn có chính là, ta không muốn làm chó. Dương Chiến nhìn về phía Thiên Lang, hơi kinh ngạc, ai đem ngươi trở thành chó? Thiên Lang phàn nàn mặt chó, tôn thượng, ngươi, còn có bọn hắn, đều nói ta là. Tác giả Trúc Minh đệ nhóm giao thừa khoái hoạt, năm sau tình cảnh mới, tài nguyên dọc tiến, hạnh phúc tăng khang. Chương 854, cường đại đại đệ tử. Chương 854, cường đại đại đệ tử. Dương Chiến bỗng nhiên có chút minh bạch, nhìn xem Thiên Lang, ta hiểu được, ngươi mong muốn tôn nghiêm. Thiên Lang trừng lớn mắt chó, mạnh mẽ gật đầu, đúng đúng, tôn thượng, ta thật không phải chó. Có đôi khi người là chó, chó là người, quyết định bởi chính mình coi mình là cái gì, không phải người khác nhìn ngươi là cái gì, mà là, ngươi muốn chính mình coi mình là cái gì, nghe hiểu sao? Thiên Lang có chút mơ hồ. Dương Chiến lại lần nữa chậm rãi mà nói, ai cũng không muốn làm chó, nhưng là phải có bản sự, muốn làm ra chuyện kinh thiên động địa, làm cho tất cả mọi người cũng sẽ không cho rằng ngươi là chó, đây mới là ngươi phải làm. Thiên Lang nghiêng đầu, "Tôn thượng, vậy ta muốn làm gì?" Đi theo ta, ta để ngươi trở thành chân chính Thiên Lang Thần, ai cũng không dám sẽ gọi ngươi chó Thiên Lang Thần." Thiên Lang trong mắt lập tức bắn ra quả mang, "Tôn thượng, ta liền phải cái này, ta trước kia dù cho thành Thiên Lang Thần, đều có người gọi ta chó." Dương Chiến đột nhiên hỏi câu, "Có muốn làm huynh đệ của ta?" Thiên Lang chơ kinh, "Ta ta, thật có thể chứ?" Dương Chiến hỏi lại, "Vì cái gì không thể? Thiên Hạ vạn vật sinh linh, cùng ta người đồng hành, đều huynh đệ. Cùng ta người đồng hành, đều huynh đệ." "Ngào." Ô. Thiên Lang có chút kích động, "Tôn thượng, ta." Dương Chiến vẻ mặt trịnh trọng, "Ngươi cũng biết, huynh đệ của ta đâu nào?" có ai dám xem thường huynh đệ của ta? Ai còn dám nói ngươi là chó? cái kia chính là đánh mặt ta. Thiên Lang kích động đứng thẳng người lên, học người bộ dáng, xong chào ông, đại ca, gọi nhị ca. vậy đại ca là ai a? Dương Chiến vẻ mặt nghiêm túc, đại ca chính là thiên địa, ta đại ca chính là thiên địa, ngươi là huynh đệ của ta, lấy hậu thiên chính là đại ca ngươi. là, đại ca. Thiên Lang có chút xúc động, cảm giác cả đời này chưa bao giờ có như thế mở mày mở mặt. giờ phút này hắn chân sau đứng, cùng người đồng dạng, mà lần này nó là phát ra từ nội tâm cho rằng chính mình cũng không tiếp tục là chó, mà là người chó. phi người lang nhìn xem một đôi mắt chó bắn ra đấu trí thì lang Dương Chiến đột nhiên cảm giác được chính mình thật là làm lão sư liệu ai trước kia vào xem lấy chém chém giết, giết giết bỏ lỡ thật nhiều đồ vật Dương Chiến xem trước kia không khỏi một phen cảm khái khi nhìn thấy thanh vũ cả người làm máu trở về bên kia ma tộc chạy trốn không ít nhưng là chết càng nhiều Dương Chiến vui mừng gật đầu đồ Nhi không có khiến ta thất vọng nội tính của ngươi cực cao Vi sư rất là vui mừng ngươi nội tình cũng mạnh về sau Vi sư sẽ để cho ngươi trở thành bạn tộc chi hoàng sư tôn ta là nhân tộc. Dương Chiến vẻ mặt tươi cười, ngươi có cái này rất ngộ, rất tốt, nhưng là ngươi cũng là vũ tộc, căn không thể quên. Thanh Vũ cúi đầu, không có cánh, cũng liền bao khỏa không được thân thể mệt mỏi tạ ơn sư tôn chỉ điểm. đệ tử bây giờ thật cảm giác nhân thể đại đạo sâu không lường được, lại tương lai không thể đo lường, mà sư tôn càng làm cho đệ tử kính nể đã đến. Dương Chiến cười nói, đi theo Vi sư, ngươi muốn học rất nhiều, Vi sư cũng rất tình nguyện dạy bảo ngươi dạng này đệ tử, hy vọng ngươi về sau không cần ném Vi sư mặt mũi. Sư tôn, đệ tử tuyệt không ném sư tôn mặt mũi, sư tôn. Vậy bây giờ vũ tộc đối mặt cái này hai đại tộc vây công, nhưng làm sao bây giờ à? Dương Chiến nghĩ nghĩ, chỉ có tự cường, lúc có cường lực, ngươi cảm thấy, vũ tộc có thể ngăn cản được hai tộc vây công sao? Thành Vũ nghĩ nghĩ, khả năng đi, cũng có thể là không được. Dương Chiến giật mình trong lòng, cái này vũ tộc cường đại như vậy sao, nhưng Thành Vũ cảm thấy, lại có khả năng chống đỡ được hai tộc vây công? Thành Vũ mở miệng nói, vũ tộc kỳ thật rất mạnh, nhưng là vũ tộc cho rằng thần tộc có thể uy bá giữa bầu trời tự nhiên căn mạnh, mà ma tộc tất phong vốn là cường hãn, tự nhiên cũng làm cho vũ tộc cho rằng rất mạnh, trên thực tế, theo ta cùng thần tộc, ma tộc thế hệ trẻ tuổi luận bàn đến xem, bọn hắn chẳng ra sao cả. Thì như kia Hắc hổ thần tôn đâu? Dương Chiến đột nhiên hỏi câu. Thành Vũ hơi kinh ngạc, sư tôn làm sao biết Hắc hổ thần tôn? Dương Chiến chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía phương xa, vi sư tự có thiên tâm. Thành Vũ ánh mắt sáng tỏ, sư tôn, đệ tử lúc nào thời điểm có thể có sư tôn dạng này thiên tâm. Đi theo vi sư, hảo hảo học tập, tự nhiên có một ngày ngươi cũng sẽ có thiên tâm. Là, sư tôn Cái này Hắc Hổ Thần Tôn cùng ta giao thủ qua, lúc ấy phụ thân ta để cho ta đừng quá mức phong mang tất lộ, cho nên ta cũng chỉ ra 6 thành lực, Hắc Hổ hẳn là ra 9 thành lực, cùng ta ngang tay kết thúc. Dương Chiến trong lòng uất thầm, chắc không được, Hắc Hổ kia chảy gỗ, phân thân của mình liền có thể dễ dàng như vậy tập sát, lúc ấy hắn còn cảm thấy quá mức thuận lợi, có chút trong lòng thất vọng. Không nghĩ tới, thiên địa cũng chính là trông thì ngon mà không dùng được. Mà trước mắt cái này Thanh Vũ, thực lực mạnh mẽ, hắn cũng không là đối thủ, nhường Dương Chiến lúc ấy đều có chút tự bế, liền một cái tiểu ra hỏa đều đánh không thắng, nói gì dẫn đầu thần châu đi ra cơ bây giờ xem ra không phải hắn quá yếu mà là cái này thanh vũ quá mạnh lúc này thanh vũ nhìn qua dương chiến sư tôn ngươi tu vi hẳn là cũng tương đương với trí tôn thượng cảnh chỉ là tại ta còn có chút chính lệnh, nhưng là sư tôn thiên tâm đạo tâm nhường đệ tử bội phục cực kỳ sư tôn ngày khác tất nhiên là vô thượng tồn tại dương chiến trong lòng vẫn là có chút buồn bực sư tôn so đệ tử yếu cái này mẹ nó tìm ai nói rõ lý lẽ đi may mắn gia hỏa này phát hồn thể hơn nữa rất nghe lời nếu không dương chiến thật không dám đưa nàng trên người phong thần tay giải khai ngay cả như vậy dương chiến vẫn cảm thấy có chút mạo hiểm Gia Hỏa này nếu là không cố tất cả, hiện tại hắn cùng cô nàng này cách gần như vậy, liền rất nguy hiểm. Dương Chiến nhìn xem Thanh Vũ, "Thanh Vũ, hiện tại ta cho ngươi bên trên thứ tư lớp." Thanh Vũ mắt sáng ngời, "Sư tôn mời nói." "Thứ tư lớp, chính là giữ gìn Vũ tộc, tại cuộc phong ba này trung lập tại thế bất bại." Thanh Vũ ánh mắt càng là sáng, "Ta hoàn toàn chính xác hy vọng Vũ tộc có thể thắng, thật là ta không cách nào quyết định Vũ tộc đại sự. Có thiên tâm người, chính là có thể tự mình sáng tạo thế cục." Thanh Vũ có chút kích động, "Mời sư tôn dạy ta." Dương Chiến nghiêm túc nói, "Trước tiên cần phải nhìn xem Ngươi vũ tộc có thể ngăn trở hay không thần tộc, ma tộc trận đầu, dạng này, vi sư mới có thể vì ngươi bố trí xuống thiên cục, bảo đảm vũ tộc. Thành Vũ nhìn qua Dương Chiến, ánh mắt hồng nhuận mấy phần, sư tôn đối đai với ta như thế, trước đó đệ tử như vậy, thật sự là thẹn với sư tôn dạy bảo. Ha ha, đồ nhi không cần tự trách, vi sư từ trước đến nay là hưu giáo vô loại, chỉ là chuyện lúc trước, không cần để ý, hiện tại ngươi liền trở về, liền nói ngươi chiếc cái này, chính là ma tộc chém dụ. Thành Vũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, vì sao nha? Dương Chiến chỉ chỉ tiền, thiên tâm không lường được, ngươi tại vọng đó thiên tâm. Đệ tử minh bạch. Sư Tôn tâm tức thiên tâm, Thiên tâm tức sư Tôn tâm, đệ tử không dám đoán. Ân, dựa theo vi sư lời nói nói, ngươi liền có thể chuyển nguy thành an, điểm này vi sư có thể nói cho ngươi, thần tộc cùng ma tộc đã sớm cấu kết, vu oan hãm hại ngươi, thứ nhất, chính là nói ngươi sai bảo vũ tộc đi tàn sát ma ca trấn, thứ hai, chính là nói ngươi giết hắc hổ. Thành Vũ chân kinh, bọn hắn thế mà như thế vu oan ta, liền vì đối phó ta. Chương 855. Binh Lâm thành hạ. Chương 855. Binh Lâm thành hạ. Dương Chiến nhìn xem Thành Vũ, ngươi cũng quá coi thường bọn hắn gia tâm làm sao có thể chỉ là vì đối phó ngươi? Bất quá là chế tạo sự cố, trước lấy ngươi làm đột phá khẩu, đánh dụng tiên vũ tộc, đánh dụng ngươi cái này vũ tộc thế hệ trẻ tuổi học kiệt, đánh dụng vũ tộc uy nghiêm sống lưng, tiến một bước chấn áp vũ tộc, là ai làm không quan trọng, trọng yếu là bọn hắn nhận định là ngươi làm. Thanh vũ giết chặt nằm đấm, bọn hắn thật sự là quá xảo trá, dám như thế hãm hại ta, không nên kích động. Trước đó ta nói qua không giết người, ngươi cho rằng ngươi đối vi sư như vậy đều đánh tiêu giết, vi sư vì cái gì lấy tần bá Nói xong, Dương Chiến chính mình trả lời, chính là bởi vì ta đã sớm lấy thiên tâm nhìn thấy ma tộc thần tộc chi dụng tâm hiểm ác vũ tộc như thế nào đi nữa cũng che chở ma đế thành nhân tộc điểm này vi sư thân làm nhân tộc tại các ngươi tam tộc bên trong vi sư tự nhiên muốn thiên vị vũ tộc cưỡng ép lưu lại ngươi cũng là vì bảo hộ ngươi nếu không ngươi chỉ sợ trở về không được hai tộc cường giả đang chờ chặn giết ngươi ngươi chết chính là không có chứng cứ mặc cho bọn hắn dỗi nước bẩn nói đến chỗ này dương chiến nhìn về phía thanh vũ ngươi cũng không cần tạo vi sư vi sư chỉ điểm ngươi nhân thể con đường cũng là bởi vì vũ tộc che chở ma đế thành đây cũng là vi sư đối ngươi thiên vị thanh vũ ngưng mắt nhìn qua dương chiến thiên vị Dương Chiến quay đầu nhìn về phía Thanh Vũ, Thanh Vũ lúc này rời ánh mắt, có chút chùng tránh. Dương Chiến gật đầu, không sai, bây giờ ngươi càng là đệ tử của ta, vi sư sẽ giúp ngươi. Lúc này, Thanh Vũ chỉ cảm thấy có chút hoảng hốt hỗn loạn, đồng thời đầu kêu loạn. Một hồi lâu, nàng mới hồi phục tinh thần lại, dường như mọi thứ đều tại sư tôn của nàng trong lòng bàn tay. Thanh Vũ lại lần nữa dương mắt, nhìn xem Dương Chiến, như là nhìn thấy một tòa không thể vượt qua núi cao. May mắn, tòa này núi cao, hiện tại là núi rửa của nàng. Thanh Vũ đâm nhiên hỏi, "Sư tôn, đệ tử cái này trở về, trừ vừa rồi sư tôn lời nói bên ngoài?" Sư tôn còn có cái gì phân phó? Có, ngươi này trở về, vũ tộc nhất định phải hỏi thăm ngươi những chuyện này, ngươi liền nói, ma tộc cùng thần tộc đã sớm cấu kết, đây chính là ma tộc cùng thần tộc có ý định chế tạo sự cố, hơn nữa gần như đồng thời, trên đời này nơi nào có chuyện trùng hợp như vậy. Nói đến đây, dương chiến nghiêm túc, chỉ lo lắng ngươi sau khi trở về, vũ tộc mong muốn yếu thế cầu hòa, đến lúc đó liền sẽ đưa ngươi giao ra. Thành vũ nhíu mày, có thể căn bản không phải ta à? Vừa rồi ta đã nói, có phải hay không là ngươi không quan trọng, trọng yếu là bọn hắn sẽ một mực chắc chắn là ngươi. Nếu như vũ tộc đánh không được cát lực, tất nhiên liền sẽ dự định giao ngươi ra ngoài, biến tưởng hòa bình. thanh vũ sắc mặt có chút tái nhợt, phụ thân ta sẽ không đồng ý. vũ tộc có sự kiêu ngạo của mình, mới đầu chưa chắc sẽ đi một bước này, nhưng là nếu như cùng ma tộc thần tộc đánh lên, chiến cuộc đối vũ tộc bất lợi, chủ hòa phái liền sẽ ngẩn đầu. cho nên ngươi lần này sau khi trở về, liền phải gãy mất những này chủ hòa phái suy nghĩ cùng đường lui, chỉ có đem vũ tộc ngưng tụ cùng một chỗ, khả năng tại trận sóng gió này trung lập tại thế bất bại. đệ tử làm như thế nào làm? vi sư có một kế. dương chiến nói xong, trực tiếp truyền âm cho thanh vũ. Thành Vũ đôi mắt buộc phát sáng rực, gật đầu không ngừng. Sau đó lại nhìn Dương Chiến, ánh mắt sáng tỏ giống như muốn phát sáng. Giao phó xong, Thành Vũ thì rời đi. Thiên Lang bỗng nhiên mở miệng hỏi, "Tôn thượng, ngươi cho bé con này ra chính là ý định gì? Hỏi nhiều như vậy để làm gì?" Thiên Lang miệng rồi lên, "Chính là hiếu kỳ." Dương Chiến bỗng nhiên nhìn về phía bầu trời, "Tiểu Hồng." Tiểu Hồng vèo một cái bay xuống tới, Dương Chiến lên tiếng lần nữa, "Ngươi mang Thiên Lang đi tìm một bộ thích hợp thân thể." Thiên Lang lập tức hẩn trương, "Tôn thượng, ta không rời đi, ta muốn đi theo Tôn thượng." Dương Chiến nhìn Thiên Lang một cái, "Ngươi là sợ hai gặp phải cường địch a?" Thiên Lang không có lên tiếng lâm thanh, hiện nhiên là như thế bây giờ cường giả này, lực chú ý đều không có ở nơi này, cho nên thế hệ này, hiện tại là an toàn, ngươi cũng đầy đủ ứng đối. Thiên Lang hay là không muốn rời đi, Dương Chiến cũng liền không bắt buộc, vậy ngươi cũng chỉ có thể chờ nhất đẳng, chờ không sao cả, ngược lại không có thân thể đều đã nhiều năm như vậy. Vậy ngươi thân thể trước kia đâu? Nói đến đây, Thiên Lang liền mặt chó không dễ nhìn, nhưng cũng không có trả lời. Hiện nhiên, có chút không thể cho ai biết bí mật. Dương Chiến cũng không có hỏi lại, quay đầu, nhìn xem Thần Châu Phương hướng ánh mắt hơi khép lên, Tiểu Hồng, đi gọi Tam Tử bọn hắn, đi với ta ma đế thành. Bang, thành thành bên ngoài, bầu thiên đô tối sầm lại, kia là thần tộc đại cục xâm phạm. Khí thế kinh khủng, đặt ở thành thành mỗi một cái vũ tộc trong lòng. Mà Thanh Vũ lúc này, chính diện gặp nàng phụ thân cùng thánh chủ. Quả nhiên như sư tôn của nàng sở liệu, Tô Khắc lão, thế mà muốn đem nàng giao ra, cũng may phụ thân hắn, cùng thánh chủ đều không có bằng lòng. Mà nghe được nàng cánh chim bị ma tộc chém dụng, Thanh Thiên trong nháy mắt sát cơ sửng sửng. Thánh chủ hợp thời mở miệng, chỉ cần bình an trở về tốt, hiện tại ngươi trả lời ta một cái chuyện, thứ nhất, Hắc hổ có phải hay không là ngươi giết chết? Thứ hai, có phải hay không là ngươi nhường phong lâm chấn vũ tộc đi tàn sát ma ca chấn? không phải ta giết, cũng không phải ta nhường vũ tộc đi đổ ma ca chấn. thánh chủ như mày, bọn hắn đều nói là ngươi. thanh vũ nhìn xem thánh chủ, bẩm báo thánh chủ, ma tộc cùng thần tộc đã sớm cấu kết, những chuyện này đều là chính bọn hắn chế tạo ra vu hãm ta, bằng vào ta làm đột phá khẩu, muốn đối phó chúng ta vũ tộc. cho nên, không có hai chuyện này, cũng biết xuất hiện những chuyện khác kiện, bọn hắn chính là tìm được cớ, danh chính luôn thuận nuốt mất ta vũ tộc. nghe thanh vũ lời nói, thánh chủ như mày, làm sao ngươi biết bọn hắn cấu kết với nhau? Hai chuyện này gần như đồng thời xảy ra, còn ở lại chỗ này thông gia thời khắc bấu chốt, không phải bọn hắn dự nưu, tại sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy? Thanh tiên bỗng nhiên mở miệng, "Thánh chủ, còn hỏi những này có làm được cái gì? Thần tộc đã binh lâm thành hạ, chúng ta hẳn là đi ra ngoài, không phải tộc khắc lão sẽ bị dò sợ." Thánh chủ gật đầu, "Nhân tộc có câu nói rất có đạo lý, là phúc không phải họa, là họa không tránh được, nên tới cuối cùng sẽ đến." Thánh chủ đứng vậy, lúc này Thanh Vũ chợt mở miệng, "Thánh chủ, thuộc hạ có một kế, có thể để vũ tộc si khí lại trấn." Thánh chủ có chút ngoài ý muốn, "Cái gì mưu kế?" Thánh thành bên ngoài Thần tộc có người gọi chiến thế nào? Vũ tộc toàn bộ co đầu rút cổ trong thành, không mặt mũi đi ra, vẫn là không dám đi ra. Lập tức giao ra giết Hắc Hổ Thần Tôn hung thủ, nếu không san bằng thánh thành. Liên một đám nhát như chuột đồ vật, cũng sợ thần tộc uy nghiêm. Đúng vào lúc này, thánh thành trên cổng thành, xuất hiện một cái không có cánh chim vũ tộc, chính là Thanh Vũ. Thanh Vũ nhìn xem kia dường như vô cùng vô tận thần tộc cường giả đại quân, không hề sợ hai ánh mắt càng là sáng tỏ, nàng dũng nhiên một bước trên không, phản phất muốn một mình ứng đối kia vô số thần tộc cường giả, hôm nay ta Thanh Vũ ở đây, khiêu chiến ngươi thần tộc thế hệ trẻ tuổi cường giả. Thần tộc thế hệ trẻ tuổi, nhưng có gan đứng chiến. Trong lúc nhất thời, thần tộc bên kia không có người nói chuyện các ngươi không phải muốn mạng của ta, nói ta giết hất hổ. Hiện tại ta ở chỗ này, các ngươi thế hệ trẻ tuổi cường giả liền đánh với ta một trận đảm lượng đều không có. Ha ha. Ngoại trừ rất hổ, xem ra ngươi thần tộc thế hệ trẻ tuổi, thật không người nào. Bản tôn báo thủ cho các ngươi cơ hội không đến. Dạng này, nếu là từng cái từng cái không dám, vậy các ngươi thế hệ trẻ tuổi liền cùng tiến lên tốt, bản tôn đều đo lấy. Khẩu khí thật lớn, thần chủ, mời chuẩn đồng ý ta xuất chiến. Có thần tộc chí tôn trẻ tuổi, đột nhiên ra khỏi hàng thần chủ nhìn về phía thanh vũ sau lưng xuất hiện vũ tộc tộc lao thanh chủ thanh chủ mở miệng nói người tuổi trẻ chuyện vậy thì người trẻ tuổi đỏ sức một phen cũng tốt cũng coi là luyện luyện thần chủ ngươi sẽ không lo lắng ngươi trong tộc thế hệ trẻ tuổi đều đánh không lại ta vũ tộc cái này tiểu nữ hoa thần chủ lạnh lùng nói long hà đã ngươi ứng chiến ngươi liền đem nàng đẩy chém là thân rồng mặt người long hà ra khỏi hàng nhìn chăm chăm thanh vũ cái đuôi có chút đông đưa ẩn chứa tuyệt thế sát cơ các đệ chúc mừng năm mới năm mới tới chúc phúc các đệ tài nguyên quần đến chương 856 bảo bối cùng lang đại gia hữu duyên trung 856, bà bối cùng lang đại gia hiếu duyên. Thành thành ngay tại trình diễn thanh vũ một người khiêu chiến thần tộc tất cả thanh niên hào kiệt hung hăng cảnh tượng. Mà Dương Chiến đã chạy tới Ma Đế Thành vị trí, đáng tiếc bên ngoài căn bản thấy không rõ lắm bên trong cảnh tượng. Nhưng là thanh vũ nói tới, Ma Đế Thành có vài chục vạn và người, nhìn nơi đây cái này cổ quái khí cơ. Ma Đế Thành đang ở trước mắt, nhưng nhìn không thấy, lại cái này cổ quái khí cơ diện tích lãnh thổ bao la đủ thấy cái này Ma Đế thiên vực cường đại, cho tới bây giờ Dương Chiến cũng có chút minh bạch. Cái gọi là thiên địa Cái kia chính là người tu hành vực trường bản thăng cấp đã từng Dương Chiến liền phát hiện, bạch tu vực trường tựa như một cái tiểu thế giới. Bây giờ xem ra, cái này vực trường phát triển tới cuối cùng, nói không chừng thật sự có thể tự thành một giới nhị ca. Chúng ta đi vào. Dương Chiến lắc đầu, không đi vào, nơi này đi vào dễ dàng đi ra khó. Hơn nữa, bên trong tình huống không rõ, tạm thời không thể hành động thiếu suy nghĩ. lập tức, Dương Chiến phân phó các minh đệ quay trung quanh cái này ma đế thành biên giới, dò xét một chút, khả năng mở ra ma đế thành mấu chốt ở bên ngoài. là, mạnh đại hổ mang theo một đám huynh đệ bắt đầu dò xét bây giờ lão ngũ lão lục hẳn là thành công tiến vào nhưng là không có cách nào truyền lại tin tức đi ra tối thiểu tạm thời không có cách nào mà cho lão ngũ lão lục thời gian cũng không nhiều khoảng cách thiên hai dựa theo tổ vương dự tính chỉ sợ chỉ còn lại hai canh giờ mà hai cái này giờ tam tộc có thể hay không đánh ra chân hỏa dương chiến cũng khó có thể xác định dù sao việc quan hệ đại tộc ở giữa đánh cờ người chủ trì khẳng định sẽ cân nhắc lợi hại tránh cho chân chính đại chiến mà bây giờ dương chiến một đạo phân thân ngay tại thánh thành biết thanh vũ dựa theo lối nói của hắn ra khiêu chiến thần tộc thế hệ trẻ tuổi học kiệt thế mà thành công Thần tộc thật đúng là điều động cái này đến cái khác thế hệ trẻ tuổi cường giả, hy vọng có thể chiến thắng Thanh Vũ. Làm sao Thanh Vũ quá mạnh, thật đúng là thế hệ trẻ tuổi vương giả, cho đến nay, tuần tự ra sân 6 vị thần tộc tuổi trẻ cường giả, đều không ngoại lệ, đều bị Thanh Vũ hung hăng đánh bại. Mấu chốt là, Thanh Vũ kia phách lối hung hăng dáng vẻ, hơn nữa thần tộc hoàn toàn cho rằng Hắc Hổ thần tôn là Thanh Vũ giết chết, cái này mấy trận trong quyết đấu, thần tộc thế hệ trước cường giả, thế mà không có tự mình ra tay giết Thanh Vũ cho hả giận. Điểm này, liền để Dương chiến kế hoạch thành công, nhưng lại lại không có thành công. Dựa theo suy nghĩ của hắn, Thanh vũ nhảy ra khiêu chiến thế hệ trẻ tuổi cường giả, thanh vũ bại, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thắng cũng có thể gây nên thần tộc cơn vẫn, đến lúc đó thanh vũ vẫn như cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ kết quả đáng tiếp. Thần tộc so trong tưởng tượng có thể chịu, cũng hoặc là nói thần tộc có trí giả, biết cùng vũ tộc hoàn toàn đánh nhau, đến lợi chung quy là người khác. Dương chiến không khỏi nhũ mày. Thanh vũ trở về trước đó, Dương chiến nhường nàng tự mình đi tàn sát ma tộc tộc nhân, chính là hoàn toàn kích thích ma tộc lửa giận, đến tận đây thần tộc binh lâm thánh thành phía dưới, ma tộc dù cho không nguyện ý cùng thần tộc áp vũ tộc, cũng hẳn là sẽ nghĩ tôi muốn bỏ đa xuống giếng. Tối thiểu cũng muốn báo tộc nhân bị đồ thủ đáng tiếc. Dưỡng Chiến lại dự tính sai, cái này ma tộc vẫn là không có động tĩnh quá lớn. Đương nhiên, Thiên Lang nói, "Tôn thượng, ngươi nói cái này ma đế thành loại địa phương này, như thế nào nhường Vũ tộc một phương chiếm lấy? Những năm này, thần tộc cùng ma tộc chẳng lẽ không muốn nhúng chàm?" Dưỡng Chiến trong lòng khẽ động, nhìn về phía Thiên Lang. Gia hỏa này vấn đề trực chỉ bản chất đều muốn nghiên cứu cơ thể người đại đạo, thần tộc cùng ma tộc chẳng lẽ không thèm nhỏ dãi cái này ma đế thành, cứ như vậy cam tâm tình nguyện nhường Vũ tộc nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Thần tộc thì tôi, ma tộc cùng Vũ tộc quan hệ, chẳng lẽ không muốn quan sát quan sát? bây giờ tam tộc tranh chấp, cũng không có nhất tộc nhắc lên cái này mà đế thành. vừa nghĩ đến đây, dương chiến sắc mặt thay đổi. lúc này giơ cánh tay lên, thình thịch hai tiếng, hai cây tên lệnh bắn lên trời không tôn thượng, đây là làm gì? chạy. thiên lang trừng mắt căng tròn giống như hợp kỳ ánh mắt, chạy. ai tới? kết quả, đã nhìn thấy dương chiến như một làn khói không gặp. cái này một cái chớp mắt, thiên lang quạng lông đều tạc lập lên, đuổi theo dương chiến rời đi phương hướng, mất mặt chạy. tiếp lấy, tam tử tứ nhi đám huynh đệ cũng nhận được dương chiến tín hiệu, sát na rời xa ma đế thành. không lâu, mấy thân ảnh xuất hiện ở ma đế thành biên giới một cái thai nhọn nhọn, ánh mắt hiện ra hào quang màu tím tuyệt mỹ nữ tử, đây cũng là hôm qua đang cùng thần tộc thông gia hoàng nữ yến nghi, nàng nhan nhạt mở miệng thần tộc cùng vũ tộc đối mặt, một lát hẳn là sẽ không bận tâm nơi này, phụ hoàng phân phó, nhất định phải đem cái này ma đế thành dọn đi ma tộc, cái này một lời nói, nhường mấy cái khác ma tộc cường giả đều kinh hãi, công chúa điện hạ, cái này nhưng như thế nào chuyển, cái này thật sự là không có chỗ xuống tay a, yến nghi bình tĩnh nói, không có để các ngươi chuyển thành, mà là chuyển người, những người này toàn bộ mang về ma tộc, sẽ để chúng ta ma tộc càng thêm cường đại, mấy người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm còn còn tưởng rằng để bọn hắn chuyển toàn bộ ma đế thành tiếp lấy tiến nghi lấy ra một thanh cái rùi đen như mực phía trên lẩn chứa nhường cái khác ma tộc đều lộ ra ý sợ hãi khí cơ công chúa điện hạ đây là ma hoàng bệ hạ thần ma truy đây là muốn dùng nó mạnh phá cái này ma đế thành thiên vực tiến nghi bình tĩnh nói không có cách nào cái này ma đế thiên vực quá mạnh dù cho thần ma truy cũng khó có thể hoàn toàn phá hư thiên vực phòng hộ bất quá cũng không cần toàn phá chỉ cần đục mở một cánh cửa dùng ma túi đem người ở bên trong toàn bộ bắt đi là được rồi một gã dáng dấp có chút giống là con cọp ma tộc đống nhiên ôm quyền điện hạ trong này sẽ có hay không có cửa giả nhân tộc có thể mạnh bao nhiêu? chẳng lẽ mấy người các ngươi vương cảnh cường giả còn không đối phó được? lời này vừa nói ra, mấy tên ma tộc cường giả chấn định mấy phần, thậm chí có người tự dễ yêu cười một tiếng. chúng ta cũng là quên đi, đây là nhân tộc, không phải cái khác và tộc. chính là nhân tộc ngoại trừ không có diệt tuyệt, cũng thật sự là không có gì đem ra được cường giả, thú chỉ là nuôi nuốt ở người nơi này tộc. tiến nghi cầm trong tay thần ma truy bắt đầu đối với ma đế thành thiên vực đủ. mỗi một lần thần ma truy đâm đã qua đều có thể hiện ra từng vòng từng vòng sóng nước như thế vận sóng đây cũng là ma đế thành thiên vực vòng bảo hộ. ma đế dùng chính mình cả đời lực lượng vì nhân tộc chế tạo cái này nơi ở nút. Nhưng là dù sao ma đế chết, thiên vực theo thời gian trôi qua, hơn 3000 năm đến, cũng đã không còn đã từng cường đại oanh. Theo một tiếng oanh minh, kia thần ma truy rốt cục đục đi vào. Ma tộc mấy đại cường giả mặt lộ vẻ vui mừng. Ngay cả nút trong bóng tối dương chiến đều mặt lộ vẻ ra vui mừng. Thật sự là không nghĩ tới, thế mà còn có người tốt có thể giúp hắn mở ra cái này mà đế thành. Về phần mấy người này ma tộc cường đại, dương chiến hoàn toàn không có để ở trong lòng. Hắn cũng không tin ma đế thành không có tồn tại cường đại, cũng không tin ma đế không có để lại chuẩn bị ở sau. Theo yến nghi minh đầm Tiêu thần ma truy càng thêm đen như mực, còn có hắc khí cuốn quanh, khí cơ nhường xa xa Dương Chiến đều có chút tim đập nhanh. Cái đồ chơi này nếu là đem tới tay là tốt. Nấp tại một bên Thiên Lang, ánh mắt cũng nhìn căng trọn. đích thật là đồ tốt ta, cái này nhất định phải là nàng Lang Đại gia. Dương Chiến nhìn về phía Thiên Lang, ngươi có biện pháp đem tới tay? Hắc hắc, bảo vật thứ này cùng Lang Đại gia hữu duyên. Dương Chiến lông mày nhíu lại, tốt, đợi lát nữa thừa dịp loạn lấy tới chính là của ngươi. Thiên Lang chạy nước miếng đều nhanh chạy ra, nói sớm à, ta liền sợ lấy được, ngươi trả lại cho ta đoạn. Ngươi cũng là Thiên Lang, vẫn là huynh đệ của ta đâu nhỏ mọn như vậy lúc buốt. Thiên Lang sửng sở, nhẹ nhẹ nhẽ, kia là a, ngươi là ta nhị ca. Chẳng phải đúng rồi, về sau liền gọi nhị ca, kêu cái gì tốt thượng, rất xa lạ. Thiên Lang nết miệng nở nụ cười, một đôi mắt chó nở rộ qua mang. Chương 857. Ma đế thành nội. Chương 857. Ma đế thành nội. Đương nhiên. Tiếng nghi mở lỗ hổng càng lúc càng lớn, dương chiến roi mắt nhìn lại, cũng nhìn thấy bên trong quang cảnh ở trong đó, thế mà còn trồng hoa màu, vẫn là ô. Không hổ là nhân tộc, đất này là đi đến chỗ nào, liền loại đến đâu nhi. Tiếng lấy mở địa phương đủ để cho mấy đại ma tộc đi vào, tiến nghi cũng không chậm trễ, tiến nhanh đi, đem người ở bên trong tộc toàn bộ bắt tiến ma túi. sáu cái vương cảnh ma tộc tiến vào, còn để lại một cái bảo hộ tại yến nghi bên người. bảo hộ tại yến nghi bên người vương cảnh bốn phía nhìn một chút, công chúa, chúng ta nếu không tránh né một chút, lo lắng có vũ tộc hoặc là thần tộc cường giả đến đây. tiến nghi lạnh nhạt nói, không cần, thánh thành bên kia đang đánh đến náo nhiệt, không cần lo lắng cái khác. là giờ này phút này dương chiến cùng thiên lang hai cặp ánh mắt đều hồ thoát ra qua màng. thiên lang chảy nước miếng chảy ra, nhị ca, cơ hội tới. Chờ nó nội. còn không đội. Đợi lát nữa những cái kia vương cảnh cường giả hiện ra, chúng ta liền không có cơ hội hạ thủ. Thiên Lang là thật chó gấp chó gấp, nhìn kia yến nghi trong tay thần ma truy, đều giống như là đang nhìn bảo bối của mình như thế chớ. Thiên Lang nhìn qua Dương Chiến, phàn nàn mặt chó, chờ cái gì a? Chờ chính là. Nhưng vào lúc này, có người giận dữ mắng mỏ lên tiếng, "Ai, dám can đảm xâm lấn ta vũ tộc cấm địa?" Mấy tôn vũ tộc cường giả, trong nháy mắt xuất hiện, cường đại uy áp, cho dù ở xa xa Dương Chiến cùng Thiên Lang, đều cảm thấy chấn kinh. Vương cảnh, thật sự là quá mạnh, hơn nữa tam đại tộc đàn bên trong dạng này vương cảnh cường giả nhất định không phải số ít lúc này nguyên bản chó gấp chó gấp thiên lang cũng không dám lên tiếng cái đuôi rũ cục lấy thoạt nhìn không có nửa điểm tính tình thiên lang thấp giọng hỏi nhị ca làm sao ngươi biết có vũ tộc cường giả ở trung quanh ta không biết rõ nhưng là ta có thể đoán được cái này ma đế thành quả quyết không có khả năng không có vũ tộc cường giả chiến thủ thật là ta nhòm trước đó ở bên kia cũng không có gây nên vũ tộc cường giả chú ý a chúng ta lại không có phá hư thiên vực cũng không có trông thấy có hộ vệ ta phỏng đoán chỉ có có người ý đồ phá hư thiên vực mới có thể gây nên vũ tộc cảnh giác Thiên Lang kia xem xét liền không quá thông minh ánh mắt nhìn qua Dương Chiến, "Nhị ca, ngươi quả thực là nhân tình à, cái này cũng có thể nghĩ ra được, vừa rồi nếu là chúng ta xông đi lên, vậy thì thảm." Nói, Thiên Lang chạy nước miếng lại chạy ra, "Chúng ta liền đợi đến hai người bọn họ bại câu thương liền tốt, ha ha." Lúc này, Tiễn Nghi cùng Ma tộc Vương Cảnh Cường giả đã độc thủ. Tiễn Nghi cầm trong tay thần ma truy, lại có vô địch khí thế, đối mặt mấy tên vũ tộc Vương Cảnh Cường giả, vậy mà không sợ. Ngược lại vung tay lên. Thần ma truy bay lên không trung, rủ xuống Âu quang, trực tiếp đem vũ tộc mấy tôn Vương Cảnh Cường giả bao phủ trong đó còn chuyến gia yến nghi băng lên thanh âm, chờ chính là các ngươi, toàn bộ đi ra, theo thanh âm, kia vừa rồi đi vào ma tộc cường giả, thế mà toàn bộ chui ra, nhìn đến đây, thiên lang một đôi mắt chó đều thẳng, trên cổ gọng lông đều dựng đứng lên, quá hung tàn, này nương môn nhi câu cá đâu? dương chiến nhìn về phía cái này đến nghi, có thể so sánh thần châu ma địa bên trong cái kia yến nghi gian trá nhiều, nhưng vào lúc này, tấm màn đen bên trong quang ảnh lấm lẽ. nhưng lại không có tràn ra chút nào quyết đấu khí cơ, chỉ biết là đánh rất kịch liệt, lại không cách nào xông phá thần ma truy tấm màn đen che đợi bảo bối tốt, dương chiến cùng thiên lang chăng miệng một lời nói ba chữ. Tiếp Lấy, Dương Chiến cùng Thiên Lang liếc nhau một cái. Dương Chiến theo Thiên Lang trong mắt nhìn thấy chính mình, Thiên Lang theo Dương Chiến trong mắt cũng nhìn thấy một con chó. Tiếp Lấy, Dương Chiến cười, Thiên Lang lại là hưng phấn nở nụ cười đứng thẳng người lên, ruột chó muốn đập Dương Chiến bà vai, nhưng nhìn Dương Chiến nụ cười, Thiên Lang vẫn là thức thời không có đem ruột chó rơi vào Dương Chiến trên vai. Chỉ chốc lát sau, tấm màn đen tàn ra, bốn tên vũ tộc vương cảnh cường giả toàn bộ chết thảm. Ma tộc một phương, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Thoáng qua một chút, cái khác 6 tên ma tộc vương cảnh, lại lần nữa nhanh chóng chui vào ma Đế thành. Dương Chiến nhiên mở miệng, ta lên trước. Dẫn ra kia Vương cảnh Cửng giả, ngươi đem cô nương Tiêu Nhi bắt được, có được hay không? Cô nương Tiêu Nhi là trí tôn cảnh. Thiên Lang hai mắt tỏa ánh sáng, không có vấn đề, chỉ là một cái đàn bà nhi, ta tới thu thập. Giờ phút này, Thiên Lang dường như không sợ đại thế giới này Cửng giả, đương nhiên, cũng có thể là là bảo bối quan mang, để nó trong mắt không sợ tất cả. Dương Chiến đột thẳng đi lên, vốn cho rằng không có vấn đề yến nghi cùng ma tộc Cửng giả, trong ngáy mắt quay đầu. Lúc này nhìn về phía Dương Chiến một phút này, hai người đều kinh hãi, hoang dạ nhân tộc. Đại gia, Dương Chiến nghe bốn chữ này cũng tốt nhiều lần. Mỗi một lần đều để Dương Chiến có một cỗ nhiệt huyết bay thẳng đỉnh đầu cảm giác. Ngoan, Dương Chiến vừa ra tay, chính là đã chiêu, Diêu Ma tộc vương cảnh cường giả, ngang nhiên một quyền, trực tiếp liền đem Dương Chiến đánh ra cường đại uy thế cho phá trừ. Bất quá giờ phút này, Dương Chiến lươi đao mới đến. Ngoan, một đao kinh lôi, chấn động thiên địa. Ma tộc vương cảnh cường giả trực tiếp lui về sau một bước. Dương Chiến lập tức phóng tới yến nghi. Giờ phút này, nhìn âm thầm thiên lang, đều gấp, cảm giác Dương Chiến muốn cướp bảo bối của nó. Lại là một đao, yến nghi trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Mà lúc này Tiến nghi trong tay thần ma truy đã phát động, bay về phía trên không. Dương chiến sát na chôn xa, không chút nào cho tiến nghi cơ hội, bắt hắn lại. Tiến nghi có chút tức giận trực tiếp hạ lệnh, kia mệnh vương cảnh cường giả phóng tới dương chiến chạy vội phương hướng. Lúc này tiến nghi mới chậm rãi lau kẹp miệng máu tươi cái này hoang dại nhân tộc thật mạnh thể phách, tốt thuần túy lực lượng, vậy mà có thể chấn bên trên bàn công chúa. Nhưng vào lúc này tiến nghi đột nhiên ngẩng đầu, đã nhìn thấy một cái to lớn chó trắng, một ngụm đưa nàng thần ma truy nuốt xuống dưới. Tiến nghi trừng lớn trong mắt màu tím, thiên cầu đại gia người mới là chó. Thiên lang nổi giận gầm lên một tiếng sau đó cúi đầu nhìn xem biến nghi nhất miệng cười giống giống tiếp lấy thiên lang trong nháy mắt đi xa tiến nghi sắc mặt đại biến đây chính là nàng ma tộc trí bảo sao có thể có sai lầm quỷ dị nhất chính là ngày đó cho nuốt vào thần ma truy nàng cùng thần ma truy liên hệ vậy mà liền đoạn tuyệt không hổ là nghe đồn có thể thôn thiên thực địa thiên cầu Gây tậm đứng lại cho ta giống giống ngươi theo đuổi ta à ngươi đuổi không kịp ta siêu tiến nghi tốc độ kinh người trong nháy mắt đuổi theo thiên lang xem xét nữ nhân này tốc độ lập tức rỡ phóng tới phương xa tiếp lấy hô to Tiểu Hồng Tổ Tông, giúp ta một chút sức lực a. Mà vào lúc này, toàn thân bốc lên hỏa diễm, phân thân Dương Chiến xuất hiện ở kia thần ma truy tạc ra tới chống rông trước mặt, lập tức vào vào. Lam Dương Chiến nhìn thấy kia Minh Mông vô và ruộng, Dương Chiến đều kinh hãi, chắc không được có thể nuôi ra mấy chục vạn người, cái này lương thực, trăm vạn người đều sợ là đủ. Cũng chấn kinh cái này Ma Đế Thiên Vực, rộng lớn vô cùng, nếu không phải cái này Thiên Vực cũng cần hấp thu đại thế giới linh khí lực lượng, nếu không đủ để nói là một phương chân chính tiểu thế giới. Tiếp lấy, Dương Chiến nhìn về phía phương xa, kia một tòa đen nghịt thành trì còn có thôn xóm, trong đó còn có binh lính tuần tra. Bất quá, Dương Chiến phát hiện mấy cái kia đi vào mong muốn bắt nhân tộc ma tộc vương cảnh cường giả, lại bị mấy người đuổi theo đánh. Quả nhiên không giống bình thường, tại đại thế giới này bên trong nhân tộc làm sao có thể yếu. Dương Chiến đã sớm suy đoán, cái này ma đế thành bên trong tất nhiên có cửa giả. Bây giờ xem ra, hắn vẫn là bảo thủ, sau cái vương cảnh cường giả cũng như chuột chạy qua đường. Cũng không biết lão ngũ lão lục bọn hắn hiện tại thế nào. Chương 858, Ma đế thành thành chủ. Chương 858, Ma đế thành thành chủ. Thánh thành Thanh vũ kiếp trước quyết đấu thần tộc thế hệ trẻ tuổi cường giả. Trong lúc nhất thời, nhường vũ tộc sĩ khí tăng vọng, cảm thấy cái này cái gọi là giữa bầu trời thứ nhất cường thịnh thần tộc cũng bất quá như thế. Trái lại thần tộc bên này, một đám thế hệ trước cường giả, bất luận có phải hay không mặt người, đều ánh mắt tông trầm. Nhưng vào lúc này, một cái móng vuốt đông nhiên từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt hướng thanh vũ đỉnh đầu đè ép xuống. Quá nhanh, có lẽ căn bản cũng không có người nghĩ đến, lại có thế hệ trước cường giả không biết xấu hổ như vậy đối một tên tiểu bối lậu thủ. Vô thanh vũ trực tiếp bị cái móng vuốt này đánh rất xuống dưới, máu tươi trên không trung bay là tả mà người đã sớm nện vào thánh thành công thổ địa hạ. Thánh chủ giận tí mặt, thân tộc quá không muốn mặt. Thánh chủ chỉ là trách móc, nhưng là thiên vũ tộc tộc lao thanh thiên đã sớm động thủ. Ở mau giết, giết. Giờ phút này vốn là căng cứng so phương, như là thùng thuốc nổ sát na bị nhân lửa, hai tộc cường giả đều không cần chào hỏi, trong nháy mắt động thủ. Thánh chủ mắt thấy thế cục này cũng không lo được rất nhiều, quay người nhìn về phía mấy vị có chút chưa quyết định tộc lao mấy vị tộc lao, nên hoạt động một chút gân cốt. Lần này nếu là mở không ra một quyền này, đối với chúng ta vũ tộc mà nói đều là chí mạng. Mấy tên tộc lao cứ đầu là, thánh chủ sau một khác, mấy tên tộc lao mang theo riêng phần mình tộc cường giả, trong nháy mắt gia nhập chiến cuộc. Thánh thành bên ngoài, thiên băng địa liệt ký thị cảm. Thánh chủ đứng lặng ở trên trời, nhìn xem thần tộc bên kia, giống nhau nhìn chăm chú lên hắn thần chủ. Thần chủ đầu rồng bên trên hai mắt, ánh mắt cực kỳ hung ác nham hiểm. Đông nhiên, thần chủ thanh âm truyền khắp chiến trường, đem chiến cuộc dẫn vào thánh thành, tòa thành này cũng nên hủy. là, là. vô số kìm nén một mạch thần tộc cường giả, nhao nhao hửng Thánh chủ đối với thần chủ nói, nếu là thành hủy, không chết không thôi. vậy thì không chết không thôi. Ngươi hẳn phải biết, đối với chúng ta như vậy hai tộc đều bất lợi. Khẩu khí này không ra, ta thần tộc tại giữa bầu trời uy nghiêm ở đâu? Ngươi là lo lắng ngươi kia một đám phụ thuộc tộc đàn đối ngươi dựa vào giảm xuống. Ngươi cảm thấy thế nào? Một câu nói kia, thần chủ đống nhiên xuất hiện ở thánh chủ cách đó không xa. Và anh. Hai tộc chi chủ trong nháy mắt bạo phát kinh thiên động địa đại chiến. Chỗ xa vô cùng. Có cái là hình người, nhưng lại toàn thân lân phiến, hai tay là mắm nước, mặt xanh nhanh vàng cứng giả, trên thân ma trận Hắn nhìn xem hai đại tộc bắt đầu đại chiến, lộ ra đắc ý nụ cười, mai giấu vết lâu như vậy, đây mới là bản vương muốn nhìn gặp. Nô Vương một chiêu, liền dẫn động hai tộc đại chiến. Nô Vương anh minh thần võ, người bên cạnh nhao nhao cúi đầu khen tặng đây cũng là ma tộc Bát Vương một trong đường cắt. Mặc dù không phải ma hoàng nhất tộc, nhưng lại là bằng vào thực lực thành công tấn thăng ma tộc Bát Vương một trong cường giả. Nhưng vào lúc này, một gã ma tộc phi tốc chạy tới Vương, công chúa bên kia xảy ra chuyện. Đường cắt nhìn về phía người này, hai tộc giằng co, bên kia còn có thể xảy ra chuyện. Công chúa hoàng thủ nắm thần ma truy a. Lúc trước có hoang dại nhân tộc xuất hiện, thủ hạ đi truy một cái nhân tộc, về sau công chúa liền mất tích đường cắt một đôi tinh hồng ánh mắt, dường như không giờ khắc nào không phát ra hung quang liền công chúa đều bảo hộ không tốt, giữ lại ngươi làm gì dùng? trong chốc lát, đường cắt một móng vuốt, đem tên này vương cảnh ma tộc đầu thân tích rời, máu tươi phun ra ngoài, ngã trên mặt đất. kia lăn xuống đầu người, còn vẻ mặt vẽ kinh hãi đi, công chúa không thể sai sót. là, đường cắt mang theo một đám ma tộc cường giả, cấp tốc rời đi hiện trường. mà những ma tộc này rời đi về sau, dương chiến tam tử cùng tứ nhi xuất hiện ở hiện trường. nhìn xem kia chết đi ma tộc vương cảnh Cương giả, tam tử giật mình, tứ nhi. Vừa rồi cái kia mặt xanh nhanh vàng ra hỏa thật là lợi hại a, một chiêu liền giết một gã vương cảnh cường giả, chẳng lẽ kia là đế cảnh? Tứ Nhi chợt nhìn Tam Tử một cái, ngươi vô dụng nhất hồn phu sao, cái này giữa bầu trời, có biết ma tộc đế cảnh cường giả, cũng liền hai cái, một cái là ma hoàng, một cái khác cũng là ma hoàng tộc, gia hỏa này rõ ràng cũng không phải là ma hoàng tộc. Vậy nếu như đều là vương cảnh, thực lực này trên lệch quá lớn a. Vương phía trên cảnh, cùng vương phía dưới cảnh, khẳng định có trên lệch cực lớn. Nói xong, Tứ Nhi nhìn về phía thánh thành phương hướng bộ phát kinh thiên động địa đại chiến, miệng nở nụ cười. Đánh đi, đánh cho ngươi chết ta vòng, lúc này mới tốt." Tam tử lại nhìn xem Tứ Nhi, "Tứ Nhi, ngươi động nào a?" Tứ Nhi sững sở, sau đó trừng mắt Tam tử, "Ta." "Ngươi không nhìn chính mình, có đầu óc hay không?" Nói nhảm, nhị ca đều nói ta có đầu óc, chỉ là không yêu dùng mà thôi. "Vậy ngươi còn dám nói ta?" "Tự ngươi nói, cái này vũ tộc cùng thần tộc mặc dù làm, nhưng còn có âm hiểm ma tộc, càng tàn nhẫn hơn hung tàn, vũ tộc cùng thần tộc lưỡng bại câu thương, cái này ma tộc liền ngư ông đắc lợi." Tứ Nhi như mày, "Vậy ngươi có biện pháp?" "Nhị ca không phải đã nói rồi sao, nhất định phải nghĩ cách đem ma tộc cũng cuốn vào." Tam tộc luận chiến, mới phù hợp tích lợi của chúng ta. Tam tử lúc này trong mắt vậy mà thật có trí tuệ qua mang. Tứ Nhi hơi kinh ngạc, theo bản năng hỏi một câu, vậy ngươi có biện pháp? Không có. Tứ Nhi lập tức trợn trắng mắt, vậy ngươi nói cái giám a? Tam tử bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vừa rồi bọn hắn nói cái gì công chúa, chỉ cần đem Ma Hoàng nữ nhi giết chết, vu hoàn cho thần tộc hoặc là vũ tộc, kia chẳng phải hoàn mỹ? Một nữ nhân chết sống, Ma Hoàng chọn bỏ lỡ cái này, nhường Ma tộc hoàn toàn xưng bá giữa bầu trời cơ hội thật tốt. Tuyệt đối không được. Tam tử nghiêng đầu, ngươi nói ta biện pháp không được, vậy ngươi có biện pháp nào? Tứ Nhi bị hỏi lời. Sau một lúc lâu mới nói, "Ta nếu là có nhị ca đầu bóc, còn cần đi theo ngươi cái này đổ đần một đường." Tam tử lập tức nổi nóng, "Ngươi lại ra, ta nhịn ngươi rất lâu." Kia lại kiểu gì? Tam tử buồn buồn nói câu, "Xem ở tỷ ngươi tình che lên, ta liền không cùng ngươi đồng dạng so đo." Nói xong, Tam tử quay đầu bước đi. "Còn không đi, nhị ca để chúng ta đi theo người của ma tộc, cách xa một chút, miễn cho bị phát hiện, tên kia rất mạnh." Thứ nhi hừ một tiếng, cũng đi theo. Ma đế thành thành chủ Lâm Hùng, đang nhìn xem trước mặt ba người, lão ngũ lão lục một trái một phải, mà ở giữa thì là Dương Chiến phân thân. Lâm Hùng đạm mạc mở ra miệng, các ngươi này tới mục đích ta đã biết trở về đi dương chiến nhíu mày thành chủ hẳn là không muốn ra thế không phải là không muốn xuất thế mà là căn bản giả không được thành chủ ngươi biết kia sáu tôn ma tộc cường giả vì sao lại đi vào sao lâm hùng không có trả lời lại là hỏi lại các ngươi không phải cũng là muốn lợi dụng ta ma đế thành là thần châu thiên khai về sau chia sẻ áp lực dương chiến nhìn xem lâm hùng vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy là chia sẻ áp lực mà không phải chúng ta tiền hậu giáp kích hung hăng tái nhập giữa bầu trời lâm hùng sững sốt một chút lập tức gẩy nhưng là tràn đầy chảo phúng ngươi đang suy nghĩ gì bây giờ nhân tộc còn có tranh hùng giữa bầu trời năng lực năm đó chúng ta ma đế đều không thể thành công kia là cái này ba vạn năm đến một cái duy nhất đạt đến đế cảnh nhân tộc cường giả các ngươi thần châu có mấy cái đế cảnh cường giả dương chiến bình tĩnh nói hiện tại không có không có nghĩa là chúng ta cũng sẽ không có hơn nữa chúng ta thần châu bị thiên địa lồng giam áp chế quá lâu một khi tái nhập giữa bầu trời thiên đạo trả lại chúng ta sẽ cấp tốc trưởng thành vậy ngươi hiện ra ngươi bây giờ liền vương cảnh đều không phải là ba người các ngươi còn có hai cái là thiên lớn cảnh ngươi để cho ta như thế nào tin tưởng các ngươi lời nói dương chiến lại nói câu chúng ta hiện ra một ngày rưỡi Đi ra trước đó, ta bất quá là thiên lâm cảnh, mà bọn hắn cũng bất quá là dùng võ nhập đạo, đi ra trực tiếp trở thành thiên lâm cảnh, ra mấy cái đế cảnh, chỉ cần thời gian. Chương 859, Tuyệt cảnh. Chương 859, Tuyệt cảnh. Lâm Hùng nhìn xem Dương Chiến, ngươi chưa hẳn quá tự tin đi. Chẳng lẽ không nên tự tin? Các ngươi nốt tại nơi này, vũ tộc một mực tại nghiên cứu các ngươi, ngươi biết tại sao không? Vì nhân thể đại đạo. Đúng, chính là vì nhân thể đại đạo, vậy chúng ta nhân tộc bản thân liền có, bọn hắn hâm mộ không đến, ta không tự tin, ai tự tin? Lâm Hùng nhíu mày, huynh đệ, ta cùng ngươi nói thẳng đi chúng ta một mực hy vọng có một người có thể trưởng thành là đế cảnh, đây mới là chúng ta ma đế thành xuất thế cơ sở. một ngày không đế cảnh cường giả, chúng ta ma đế thành người cũng sẽ không ra ngoài. có phải hay không là nơi này sinh hoạt quá an nhàn, cho nên mới không ra được đế cảnh cường giả. lâm hùng nếu mày, mặc dù ngươi nói có nhất định đạo lý, nhưng là cũng không hề dùng. ta vừa rồi đã nói, không có đế cảnh cường giả xuất hiện, ma đế thiên vực liền sẽ một mực hạn chế nhân tộc rời đi. hạn chế là đối các ngươi, nhưng là bên ngoài muốn phá cái này thiên vực cũng không khó khăn. vũ tộc sẽ hỗ trợ che chở, lại đã 3.000 năm, vũ tộc cùng thần tộc đã đánh lên. Không phải ngươi cảm thấy ma tộc sẽ chạy đến ma đế thành đến? Lâm Hùng hơi kinh ngạc, ngươi nói cái gì? Vũ tộc cùng thần tộc đánh nhau? Làm sao có thể? Hai người bọn họ vương đánh nhau, đến lợi chính là ma tộc. Không có cái gì không thể nào, chỉ cần dùng nơi này. Dương Chiến chỉ chỉ đầu của mình, lập tức cười nói, chúng chi, ma tộc cũng hy vọng vũ tộc cùng thần tộc đánh nhau. Một số thời khắc, chỉ cần tiến quản gió, thế lửa liền sẽ không cách nào không chế. Lâm Hùng cho mày, Dương Chiến, dù cho chỉ còn lại ma tộc, cũng không phải chúng ta nhân tộc có thể đối phó. Điểm này ngươi hẳn là muốn tin tưởng thúy chi, một khi ngươi thần châu thiên hai, ta ma đế thành xuất thế, như vậy, bất luận tam tộc tranh đấu nhiều kịch liệt, bọn hắn đều sẽ liên thủ chấn áp chúng ta nhân tộc, bởi vì bọn hắn sợ nhất chính là chúng ta nhân tộc của thời. dương chiến bình tĩnh nói, như thế, chúng ta liền cái gì đều không cần làm, chờ chết, chờ thiên ý. lâm hùng không nói gì. dương chiến lên tiếng lần nữa, vũ tộc cùng thần tộc đại chiến, ma tộc đối với ma đế thành đã nhất định phải được, các ngươi liền xem như không muốn ra ngoài, chẳng lẽ liền có thể thật một mực có thể an nhàn sinh hoạt ở nơi này? lâm hùng đang trầm tư, không biết rõ đang suy nghĩ gì. nhưng là dương chiến nhưng nhìn ra tới, xuất hiện đế cảnh tuyệt đối không phải ma đế thành xuất thế duy nhất hy vọng. cho nên lâm hùng bây giờ tại cân nhắc. dương chiến cũng thở dài nhớ năm đó ma đế có thể tại địch thế bên trong có thời cuối cùng còn hộ vệ cái này ma đế thành nhân tộc là vì cái gì? giữ lại nhân tộc muốn sống đi đến hắn không có hoàn thành đường. lâm hùng lúc này dương mắt nhìn về phía dương chiến, xem trước một chút mấy cái kia ma tộc cường giả. nói xong lâm hùng hướng phía bên ngoài hô đem kia sáu cái ma tộc cường giả mang vào. là không lâu liền mang vào ba cái toa thoát ma tộc vương cảnh cường giả bởi vì cá biệt ba người trực tiếp bị đánh chết. lâm hùng nhìn xem bọn hắn các ngươi tiến đến là làm gì? ba tên cao thủ ma tộc không nói gì. dương chiến còn nhớ kỹ ma địa ma tộc rất khó tra tấn, cũng đều cùng hung cực gắt. lâm hùng lên tiếng lần nữa, nói ta liền thả các ngươi đi, chỉ cần về sau đừng tới nữa là được. trong đó một tên ma tộc mặc dù rất thảm, nhưng lại cười lạnh, giết chúng ta chính là chúng ta ma tộc không có một cái nào là đồ hèn nhát. dương chiến đung nhiên mở miệng, giữ lại sát thực không có tác dụng gì, nhưng là ngươi hỏi bọn hắn là không tin lời ta nói. lâm hùng nhìn về phía dương chiến, ta muốn biết bên ngoài đến cùng như thế nào. dương chiến nhíu mày, cho nên ngươi vẫn là chưa tin ta. Vừa rồi ta đã nói, vũ tộc cùng thần tộc làm, ma tộc mới có cơ hội đánh nơi này chủ ý. Nói xong, Dương Chiến nở nụ cười, vừa lúc bị ta nhìn thấy, cho nên bọn hắn ở lại bên ngoài canh chừng một cái ma tộc hoàng nữ, cầm trong tay thần ma truy, đều đã đã rơi vào trong tay của ta. Lâm Hùng hơi kinh ngạc, thần ma truy đâu? Tại bản thể trên thân, ta cái này tiến đến chỉ là một đạo phân thân. Lâm Hùng nhìn chăm chăm Dương Chiến, ta hiện tại liền hỏi ngươi một vấn đề, nếu như ta ma đế thành vẫn như cũ khăng khăng không xuất thế, ngươi lại nên làm như thế nào? Dương Chiến ánh mắt kiên định, thanh âm âm vang hữu lực, kỳ thật có hay không ma đế thành Ta thần châu vẫn như cũ sẽ tái nhập giữa bầu trời, có hay không ma đế thành, chúng ta vẫn như cũ sẽ cùng bạn tộc đấu nữa, lại chúng ta nhân tộc cuối cùng rồi sẽ sẽ thắng lợi phục hưng, cho nên, ta chỉ là tới tìm ngươi thương nghị, nếu như ngươi không nguyện ý, chúng ta cũng không bắt buộc. Nói xong, Dương Chiến quay người, lao ngũ lao lục, chúng ta đi. Hiện tại các ngươi có thể ra ngoài. Dương Chiến cũng không quay đầu lại, thần ma truy đã đem nơi này thiên vực đục mở một đầu lỗ hồng, có thể đi vào cũng có thể ra. Lâm Hùng nhìn xem ba người đi ra đại điện, lúc này mới hô câu, chờ một chút. Dương Chiến đứng tại đại điện ngoài cửa, quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy Lâm Hùng đứng lên đi tới tam đại cao thủ ma tộc trước mặt. Phanh phanh phanh, ba tiếng vang trầm trầm, ma tộc tam đại vương cảnh cường giả liền chết tại Lâm Hùng trên tay. Lúc này Lâm Hùng mới nói một câu, Dương Chiến, ta cần một kiện đồ vật, ta ma đế thành mới có thể ra thế. Ngươi là muốn thần ma truy? Không sai, thần ma truy chính là đế cảnh thần binh, cho nên mới có thể đem thiên bực mở. Có thần ma truy, chúng ta ma đế thành khả năng chân chính đi ra ngoài. Dương Chiến như mày, hiện tại cũng có lỗ hổng, cũng có thể đi ra ngoài. Lâm Hùng nhìn trầm trầm Dương Chiến, không nữa. Vẫn là ngươi căn bản không có. Tốt, ta cho ngươi. Lâm Hùng gật đầu, ta chờ ngươi. Dương Chiến mang theo lão Ngũ lão Lục rời đi. Không lâu, lão Lục vội vàng mở miệng, "Nhị ca, nghe kia thần ma truy rất mạnh, cứ như vậy cho hắn, hắn có thể hay không đuổi kịp chúng ta?" Lão Ngũ cũng ngồi thêm một câu, "Đúng vậy à, nơi này nhận vũ tộc gần huệ hơn 3000 năm, cái này Lâm Hùng có khả năng hay không là tâm hướng vũ tộc cũng còn không rõ ràng lắm, ta cùng lão Lục mới tiến vào không lâu, còn không có biết rõ ràng. Nhiều nhất còn có một canh giờ, thần châu thiên hải, không có thời gian, hơn nữa tục chuyển vũ tộc vào không được." Cho nên cái này Lâm hùng hẳn là tâm còn tại chúng ta nhân tộc trên thân. Nói đến đây, Dương Chiến thở dài, có một số việc chính là một trận đánh bạc, thú chi, một thanh thần ma truy không cải biến được bao lớn thế cục, bất luận hắn đến cùng là thế lực nào, cũng không cải biến được Thần Châu còn có một canh giờ thiên khai. Nói xong, Dương Chiến mang theo hai người phi tốc chạy tới trước kia từ chỗ. Lỗ hồng này nhỏ đi, hiển nhiên thiên vực có thể tự mình khép lại. Còn tốt, lão ngũ lão lục thể trạng miễn cưỡng có thể thông qua, mà Dương Chiến là phân thân, cũng là rất dễ dàng. Đi ra trong ngay mắt, Dương Chiến liền thu được bản tôn tin tức. Thần ma truy tới tay, Ma hoàng công chúa cũng bị bắt cái này thiên lang cũng là thật sự là chó rất đa một cái chi tôn thượng cảnh đều có thể bắt lấy nhất làm cho dương chiến cao hứng là vũ tộc cùng thần tộc đánh ra chân hỏa ngay tại trình diễn kinh thiên đại chiến dương chiến cũng không nhịn được lộ ra vui mừng lại tại lúc này ha ha thật là có hoang dại nhất tộc đường các vương mang theo một đám ma tộc cường giả đem dương chiến ba người vây quanh khí thế khủng bố trực tiếp khóa chặt ba người dường như chỉ cần bọn hắn khẽ động lập tức liền gặp phải tuyệt sát dù cho dương chiến đều cảm giác đây chính là tuyệt cảnh hắn cũng là không có gì dù sao một đạo phân thân thật là lao ngũ lao lục đầu Hai người các ngươi mau lui lại trở về. Đáng tiếc đã chậm, Đường các Vương đang ngăn ở thiên vực lỗ hổng bên trên, tinh hồng ánh mắt nhìn chằm chằm ba người. Chương 860. Ma tộc chính là hai đại tộc Bắc thang. Chương 860. Ma tộc chính là hai đại tộc Bắc thang. Cũng chính là tại cái này thông hướng ma đế thành lỗ hổng bị trận trong mắt. Dương Chiến đã đột thủ, toàn thân dục hỏa hắn, dường như một tôn hỏa thần đường các không nghĩ tới, cái này hoang dại nhân tộc lại dám hướng hắn xuất thủ trước, chỉ là tùy ý một trường, liền phải đem Dương Chiến giết xác. Nhưng lại đột nhiên phát hiện, Dương Chiến thân thể thế mà trực tiếp phân tán, hình thành vô số ngọn hỏa diễm cái này khiến đường các một trưởng của hụt cũng liền tại đường các cảm giác mới lạ trong nay mắt những ngọn lửa này tạo thành một đạo phượng hoàng cho thấy vô thượng chi vi đường các càng thêm kinh ngạc không nghĩ tới ngươi những này hoang dại nhân tộc còn cũng phượng tộc có quan hệ với anh dương chiến thủ đoạn đối đường các mà nói cũng không có tác dụng bất quá nhưng cũng đầy đủ vương còn lại hai cái chạy lúc này đường các mới phát hiện nguyên bản ba người bây giờ chỉ còn lại một người còn lại hai cái đã tại vừa rồi hoa mắt hỏa diễm bên trong đã không có tung tích cảm giác được bị cái này hèn mọn nhân tộc trêu đùa đường các vốn là mặt xanh men vàng lúc này càng khủng bố hơn tinh hồng ánh mắt hiện ra huyết quang mặc dù là phân thân, chết, ngươi cũng đau lòng a? Dương Chiến nhìn xem Đường Cát, nợ nụ cười, phân thân không có còn có thể luyện thêm. vậy sao? ngươi cho rằng, có ngươi đạo này phân thân, ta còn tìm không thấy ngươi bản tôn? nói, Đường các nhếch răng cười một tiếng, ngươi dùng chính mình vì bọn họ hai cái đổi lấy một chút hy vọng sống, vốn cho rằng vứt bỏ bất quá là một đạo phân thân, trên thực tế, ngươi bản tôn cũng bị ta để mắt tới. để mắt tới đã nhìn chằm chằm, sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên. Dương Chiến tay nắm ấn quyết trong mắt nhiên chuyển ra một đạo hỏa quang phượng vũ cửu thiên. bang, có thanh thúy phượng gãy truyền quang cửu thiên. Anh. một cái móng nuốt từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem kia muốn bay lên không hỏa phượng đập xuống. bất quá cũng tại thời khắc này, cái này liệt hỏa lại cấp tốc lan tràn, đem tất cả ma tộc cường giả đều bao bọc ở trong đó. Đường Các lúc này mới có chút kinh ngạc, phượng hoàng chân hỏa, nghiệt bản chi hỏa, ngươi bị phượng hoàng tâm đầu huyết nhuộm dần qua. Vương, lửa này ngay tại thôn vệ linh lực của ta. Vương, ma tộc cường giả ngay tại la lên, hiển nhiên bọn hắn gấp nhiễm ở trên người, thế lửa trong nháy mắt liền vào lên, hoàn toàn không cách nào dập tắt đồ vô dụng. điểm này tiểu thủ đoạn cũng đỡ không nổi. Đường Các hừ lạnh một tiếng tiêu phách tuyệt tất cả lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt nhường chúng quanh nơi này tựa hồ cũng thành chân không. Trong chốc lát, lại lần nữa phóng xuất ra. Oeng! Một tiếng kinh khủng như tiếng sấm thanh âm, chấn động thiên địa, những nơi đi qua, miết bản chi hỏa đều bị bức lui. Ma tộc cường giả ngọn lửa trên người cũng lui đi. Một lần nữa về tới dương chiến trên thân, chỉ là nguyên bản dục hỏa dương chiến, hỏa hồng hào quang dương chiến, lúc này đều ám đạm xuống đường các cười lạnh nói, hiện tại, nhìn ngươi còn có cái gì bản sự? Nói, Đường Cắc một bước tiến lên. Dương Chiến lại ngữ khí bình tĩnh, hoàn toàn chính xác rất mạnh à, nhưng là đợi một thời gian, ta nhất định chém ngươi nói xong, Dương Chiến tay nắm ấn quyết bang. Tiếng vượng hót tái khởi, tiếp lấy, ngọn lửa này lại là đem hắn chính mình hoàn toàn đốt lên đồng dạng. Thế lượng ngập trời mà lên, sau đó hóa thành sáng không, không thấy tung tích đường Các nhìn xem Dương Chiến tự uỷ địa phương, ánh mắt có chút không hiểu nhân động, từ xưa đến nay đều có người loại này, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, bất kể một cái giá lớn, cho nên, giết không hết, cũng giết không dứt. Nói đến đây, đường Các nhìn về phía kia đã hoàn toàn thu nhỏ, không cách nào thông qua lỗ hổng. Lại độ lộ ra mấy phần nhếch răng cười nhưng là cũng cho bản vương cung cấp liên tục không ngừng huyết đan vật liệu, không phải từ nơi nào đi tìm như thế thượng giai huyết đan vật liệu. Nói xong, đường các sắc mặt trầm xuống, truyền tin trở về bẩm báo ma hoàng, liền nói công chúa bị vây ở ma đế thành. Sau lưng ma tộc cường giả dần mình, vương, công chúa có thể là bị vừa rồi kia hoang dại nhân tộc chân thân cướp bóc. Chỉ là tên ma tộc này nói xong lời cuối cùng, lại tại đường các ánh mắt phía dưới, không có sau văn còn không mau đi. Là, đường các lại lần nữa nhìn về phía chiếc kia tử, trong mắt ánh sáng màu đỏ lấp lóe tại sao không có người ở bên trong tộc đi ra đâu. Nhưng vào lúc này. Mấy đạo khí tức cường đại xuất hiện, đường các đột nhiên quay đầu, đã nhìn thấy vũ tộc, lại còn có thần tộc cường giả xuất hiện. Giờ phút này, đường các đều ngoài ý muốn, cái này hai tộc không phải hẳn là đà sinh đả tử? Thế nào còn có nhàn tâm cùng nhau mà đến? Ta liền nói, hy vọng nhất hai chúng ta tộc đà sinh đả tử, chính là cái này ma tộc. Thậm chí, tất cả tất cả, đến lợi người chính là cái này ma tộc. Vũ tộc cường giả lạnh lùng nhìn chằm chằm ma tộc một phương, nữ khí là nhàn. Thần tộc mặt người quái, cũng nhìn chằm chằm đường các một nhóm ma tộc tại xảy ra chuyện trước đó, cũng đã có chút lạ, rõ ràng ma tộc cùng ngươi vũ tộc xung đột rất lớn nhưng là vẫn luôn án binh bất động, chỉ sợ đây bất quá là mê hoặc chúng ta vợ kịch mà thôi. Vũ tộc cường giả cười lạnh, cho nên, Thần Vương Giản, ngươi hẳn là minh bạch, đến cùng là ai đang khích bác hai chúng ta tộc đại chiến a. Thần Vương Giản bình tĩnh nói, Quân Vương, ngươi quyết định nên làm như thế nào? Thần Vương Giản, ngươi cảm thấy nên làm như thế nào? Vũ tộc Quân Vương hỏi ngược một câu. Lúc này, Đường Các cười lạnh nói, hai người các ngươi tộc chuyện, cùng ta ma tộc có liên quan gì? Ta nhìn các ngươi đây là diễn kịch, muốn đối phó ta ma tộc mà thôi. Thần Vương Giản nhìn chằm Đường Các, mặc kệ là cùng không phải, thần tộc cùng vũ tộc chi chiến. Ngươi ma tộc đều là lợi ích lớn nhất người được lợi, đây là ta thần tộc cùng vũ tộc cũng không nguyện ý nhìn thấy. Nói xong, thần vương giản nhìn về phía quân vương, cái sau khẽ gật đầu. Thần vương giản lập tức xuất ra một khối kim sắc thần vụ, trong nháy mắt thiêu hủy bản vương đã cáo chi thần chủ ngọn nguồn. Quân vương từ phía sau lông vũ bên trong rút ra một cây, lập tức bắn về phía bầu trời, phát ra kim sắc thần quang bản vương cũng cáo chi thánh chủ. Đường các càng xem càng không thích hợp, hai người các ngươi tộc muốn làm gì? Thần vương giản nở nụ cười, ngươi ma tộc cơm thầm dợ cho xấu, bước lên ta thần tộc cùng ma tộc đại chiến, tâm hắn đáng chết. Bây giờ chân tướng rõ ràng. Ngươi cảm thấy chúng ta thần tộc cùng vũ tộc biết làm cái gì? Đường các trường lớn kia con mắt màu đỏ ngỏm, nổi giận, hốt trướng, các ngươi nói lung tung cái gì? giữa các ngươi chuyện cùng ta ma tộc có quan hệ gì? Thần vương giản cùng quân vương đô sắc mặt có chút cổ quái, cái gì diễn dịch Kia là một trận chiến phía dưới mới biết được, vũ tộc cùng thần tộc thực lực, vậy mà ai cũng không làm gì được đối phương. Như thế đánh xuống, thật không chết không thôi, hai tộc đều sẽ mai một đi, không có người nào có thể chịu được nổi. Thằng đến lúc này, thần tộc mới hiểu được vô thanh vô tức láo nhị, vậy mà đã phát triển đến có thể cùng thần tộc chống lại tình trạng. Mà quân vương cũng mới minh bạch thì ra bọn hắn thật sự có cùng lão đại tranh phong thực lực. Thế là hai phe không tự chủ được nhìn về phía Lão Tam. Cho nên bất luận kia đưa tin người tới nói tới chính là thật hay giả đều không quan trọng, trọng yếu là Song Vương đều cần một bậc thang khả năng chấn an tộc nhân, tránh cho cá chết lưới rách. Mà cái này bậc thang liền cần một cái có nổi, ngoại trừ giữa bầu trời cái này muốn ngồi sơn xem hổ đấu ma tộc bên ngoài, dường như cũng tìm không thấy cái khác thích hợp. Hứa Chi, lá thư này nói cái này ma tộc vương ngay tại Ma Đế thành, thật đúng là để cho bọn họ tới nhìn thấy. Quân Vương Tiểu nói về tình về lý cũng là ngươi ma tộc cầm yêu quỷ kế mà thôi không sai, về tình về lý, cũng là ngươi ma tộc. Chương 861, ta có thể đoạt hưng đệ. Chương 861, ta có thể đoạt hưng đệ. Nghe Quân Vương cùng Thần Vương giản đối thoại, Đường các chỗ nào nghe không hiểu hàm nghĩa trong đó, lập tức tức giận vô cùng, ghê tởm, các ngươi lại dám như thế nói xấu ta ma tộc. Thần Vương Giản lãnh đạo nói, trước đó kia chủ chết Thanh Vũ một mống lướt, không phải ngươi, vẫn là ai? Đường các ánh mắt tinh hồng, bản Vương chỉ là muốn vì ma tộc báo thù mà thôi, Thanh Vũ sát hại ta ma tộc. Thần Vương Giản lãnh đạo nói, nhưng là như ngươi phía sau ra tay, dẫn đến thế cục mất chế, có là gì? các ngươi ma tộc vì cái gì không ra ở trước mặt nói rõ ràng, không phải liền là hy vọng chúng ta cùng vũ tộc sinh tử tương hướng. điểm này manh khỏe, thật sự cho rằng ta thần tộc xem không hiểu. quân vương thở dài, bây giờ chúng ta tộc lao thanh thiên, rất muốn cùng ngươi tự mình nói chuyện đau mất nữ như khổ. đường các ánh mắt càng đỏ, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy giết. giết. thần vương giản cùng quân vương trước sau hạ lệnh. lập tức hai phe cương giả trực tiếp hạ sát thủ đường cắt cho dù mạnh, nhưng là quân vương cùng thần vương giản cùng nhau ra tay chấn áp. lập tức ma đế thành bên ngoài cũng bạo phát ra kinh thiên động địa đại chiến. chỗ xa vô cùng. Dương Chiến hai mắt phát ra kim quang, dùng võ đạo thiên nhãn nhìn xem ma đế thành bên ngoài đại chiến. Chỉ là lúc này, khe miệng của hắn còn tại chảy máu. Tam tử tứ nhi, lão ngũ lao lục đều tại bên cạnh hắn, chỉ là bốn người sắc mặt đều có chút nặng nề. Bởi vì bọn hắn nhị ca phân thân không có một đạo phản vệ so trong tưởng tượng càng nặng. Bọn hắn đều rất lo lắng. Dù là bây giờ thành công lấy một phong thư, nhường hai tộc ánh mắt chuyển di hướng về phía ma tộc. Lão lục thấp giọng nói, nhị ca, thương thế quá nghiêm trọng chúng ta trước hết đi nghỉ ngơi a. Không cần. Dương Chiến khoát qua tay, nhìn phương xa. Lúc này Tam tử vẻ mặt nghi hoặc. Nhị ca, cái này hai tộc rõ ràng đánh cho lợi hại như vậy, thế nào một phong thư liền có thể thay đổi? Dương Chiến không có trả lời, lão Lục nói câu, còn không nhìn ra được sao? Vũ tộc cùng Thần tộc, người này cũng không thể làm gì được người kia, nhưng là mặt mũi này phải a? Không cầm ma tộc có nồi khai đau, làm sao có thể bảo trụ uy nghiêm của mình mặt mũi? Lão Ngũ cũng tới câu, cho nên lá thư này dù cho nói là giả, vậy cũng nhất định phải là thật. Hơn nữa hai tộc đánh một trận, đều ăn ý. Lúc này Dương Chiến lại mở miệng nói, nhưng đây đối với chúng ta mà nói cũng là khó chịu nhất, Vũ tộc cùng Thần tộc không kém nhiều dạng này song phương đều sẽ khắt chế lại nghị kích động bọn hắn đại chiến liền khó khăn chúng ta trận này bận rộn không lấy được kết quả tốt nhất kết quả tốt nhất là cái gì lão lục nhìn xem tam tử vẻ mặt cảm khái tam tử liền điểm này tốt không hiểu liền hỏi thật sự là hỏi cũng hỏi không làm sao nói đâu ta địa phương tốt có nhiều lắm tam tử không phục lắm tứ nhi bỗng nhiên cũng đã hỏi câu ta cũng không hiểu a kết quả tốt nhất là cái gì lão ngũ ngâm chán các ngươi a đi theo ta nhị ca nhiều học một ít được hay không dương chiến cao mày nói thôi đừng chém gió chờ bọn hắn sau khi đi lão lục lao ngũ Các ngươi đem thần ma truy cho ma đế thành được qua? Là, nhị ta, kia thần ma truy đâu? Ta đi lấy. Dương Chiến lời còn chưa dứt, người liền không có. Thiên Lang rất hưng phấn, thậm chí cảm giác hạnh phúc ngã chồng vó lan lăn. Thậm chí, nhìn ma tộc cô nàng kia, Thiên Lang đều càng phát ra nhìn xem cảm thấy như hoa như ngọc. Yến Nghi nhìn chằm chằm Thiên Lang, ngươi dám đắc tội ta ma tộc. Thiên Lang nhìn xem kia tức giận vô cùng Yến Nghi, nhếch miệng, liền đắc tội, thế nào? Chó trắng, bản công chúa nói cho ngươi, ngươi nhất định phải chết. Thiên Lang mặt chó sợ sở, sau đó cái kia vốn là tròn ánh mắt, lập tức tròn hơn ngào. Ta là Thiên Lang, Thiên Lang, ngươi hôn trướng đàn bà nhi, ngươi lang đại ra cáo trước ngươi. Thiên Lang nóng nước, trực tiếp liền hướng Yến Nghi trên mặt phủ đi. Xửng sốt vẽ ra hỏa hoa, kết quả, Yến nghi mặt vẫn là không có bị hoại nát. Giờ phút này, Thiên Lang cùng Yến Nghi lập tức đều kinh ngạc hô câu đại gia, da mặt này quả thực so ta nhị ca còn dày hơn a. Gần như đồng thời, Yến nghi cũng chấn kinh, ngươi cái này nguyên thần thể, vậy mà có thể ngưng tụ ra thực thể. Dương chiến vừa tới, liền nghe tới Thiên Lang lời nói lại ra, da hỏa này thế mà sau lưng bận tiểu hắn ra mặt dày đột nhiên, Thiên Lang quay đầu, đã nhìn thấy Dương chiến tới. Lập tức niết miệng cười, nhị ca ta vừa rồi khen ngươi đâu." Dương Chiến cười, "Vậy sao? Cái này ma tộc thể phách cường hãn trình độ, có thể so với nhị ca ngươi ách. Ngươi không phải nói mặt ta ra dày." Đao Thương bất nhập khả năng xưng là ra mặt dày, đây chính là khích lệ lời nói. Dương Chiến nhìn chằm chằm Thiên Lang, Thiên Lang có chút ngượng ngùng nhìn về phía một bên. Dương Chiến cũng không có lại nói cái gì, "Đi tới yến nghi bên người. Nhìn xem cái này cố nhân bộ dáng, lại là người xa lạ nội hoạch, nhường Dương Chiến đều tựa như giống như nằm mơ. Chỉ là, làm Dương Chiến trông thấy yến nghi trong mắt kinh hãi, nhường Dương Chiến giật mình trong lòng. Nữ nhân này biết hắn?" Tiếng nghi ánh mắt kéo dài biến hóa, lúc này trực tiếp thành hoảng sợ chỉ vào dương chiến vô cùng kích động người người người người ngươi là dương chiến dương chiến trong lòng nhắc lên thao thiên cự lãng nhìn về phía thiên lang thiên lang phản ứng cấp tốc ta không nói a dương chiến lại lần nữa nhìn về phía yến nghi nhìn xem nét mặt của nàng ánh mắt cái này mẹ nó thật biết hắn thật là cho lúc trước nàng một đau thời điểm nữ nhân này cũng không có nhận ra hắn a trước ngươi tại ma đế thành bên ngoài không nhận ra ta dương chiến hỏi nghi vấn trong lòng yến nghi con ngươi màu tím co rụt lại ngươi thật là dương chiến ta mới vừa rồi còn tưởng rằng ta ác mộng xuất hiện Dương Chiến chỉ mình cái mũi, "Ngươi nói ta là ác mộng của ngươi?" Tiếng nghi rõ ràng thần trường, tiết hồ đều giật giật, hiển nhiên tại nuốt nước miếng. Dương Chiến lại hồ đồ rồi, ta cùng ngươi chân chính gặp mặt, tính toán đâu ra đấy cũng liền trước sau hai lần, ta liền thành tâm tư ngươi mà. Tiếng nghi thanh âm đều có chút run rẩy, lúc trước ta chỉ là cho là ta là ác mộng quá nghiêm trọng, cho nên nhìn lầm, bây giờ ngươi ngay tại ta trước mặt, ngươi, thật gọi Dương Chiến? Ta không nói ta gọi Dương Chiến. Ngươi vừa rồi biểu lộ cùng lời nói, cũng nói rõ, ngươi chính là Dương Chiến. Dương Chiến cũng không khỏi tự chủ nuốt ngụm nước bọt, "Ta thế nào thành ác mộng của ngươi?" ta mỗi lần chìm vào chiều sâu trạng thái tu lễ lúc đều sẽ nằm mơ ngươi yến nghi dường như nghĩ đến thứ gì sắc mặt thế mà đều có chút tái nhợt dương chiến cũng hít sâu một hơi thật sự là càng ngày càng ma nguyễn nghe yến nghi ý tứ nàng nằm mơ thời điểm liền sẽ cảm giác được thần châu ma địa yến nghi trạng thái yến nghi thanh âm thế mà đều có chút run rẩy mỗi một lần ngươi cũng đánh ta ngược đãi ta còn cần cự thạch nệ ta ta còn không phản kháng được ngươi ngươi thế mà theo ác mộng của ta bên trong đi ra ngươi cách ta xa một chút thiên lang mắt chó đi lòng vòng nhị ta cô gái nhỏ này là ý gì Chẳng lẽ Nhị ca ngươi chính là khắc tinh của nàng? Dương Chiến nghĩ đến chính sự, hỏi một câu, nàng có khả năng hay không chạy mất? Yên tâm, chạy không thoát, ta còn che giấu trên người nàng tất cả khí cơ, ma tộc hẳn là cũng cảm giác không thấy nàng. Nếu là đế cảnh cường giả đâu, cũng vô dụng, chỉ cần ta tại trên người nàng phát ra tất cả khí cơ đều sẽ bị ta nuốt mất, khuyết tán không đi ra. Dương Chiến hơi kinh ngạc nhìn xem Thiên Lang, gia hỏa này còn có cái loại này cường đại thủ đoạn. Ngươi đây là cái gì diệu pháp? Thiên Lang cười hắc nói, "Nhị ca, không nói là người, ta đây là trời sinh, ta cũng nói không rõ ràng." Dương Chiến cũng mặc kệ cái khác, tay túi tại thiên lang trên cổ huynh đệ nhị ca nhị ca đối ngươi cái này mới huynh đệ không thể chơi a không thể nói ngươi so trước kia sát thần tốt hơn nhiều hắn coi như ta là chó đâu thời đại này giống nhị ca người loại này không nhiều lắm a đâu chó thằng điểm ừ nhị ca là ta gặp phải cái thứ nhất coi ta là huynh đệ hiện tại nhị ca có chút khó xử ngươi có thể hay không hỗ trợ nhị ca cứ việc nói huynh đệ nhất định rút bất quá kia thần ma truy ngoại trừ a dương chiến sắc mặt trì trệ gia hỏa này cũng rất tinh a dương chiến ho khan một chút hô câu tiểu hồng tiểu hồng từ trên trời rơi xuống rơi vào dương chiến bả vai thiên lang gãi đầu nhìn xem dương chiến trên vai tiểu hồng miệng chó có chút có quắp nhị ca ngươi đây là muốn cướp à mượn thật là mượn cái này không nói nhảm sao ta có thể đoạt huynh đệ bảo bối mượn tới dùng một chút về sau liền trả lại ngươi thiên lang nhìn về phía tiểu hồng tiểu hồng cũng nghiêng đầu nhìn trầm trầm nó thiên lang mặt chó khó coi cuối cùng vẫn là theo trong mồm chó phun ra thần mà truy con đội vàng nói câu nhị ca ta thật là coi ngươi là anh ruột ngươi đây chính là mượn à ngươi nói ngươi nói như vậy ta cái này làm nhị ca tông lạnh ta trong mắt ngươi chính là đoạt huynh đệ bả bối người đều nói là mượn Ngươi nếu là không cho ta mượn, cũng là không có coi ta là huynh đệ. Nói, Dương Chiến lấy qua thần ma truy. Thiên Lang nhìn chăm chăm vào kia thần ma truy bỏ vào Dương Chiến huyễn hoặc trong túi. Lúc này mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, mang theo tiếng khóc. Nhị ca, giữ gìn kỹ cũng không thể bị người đoạt đi. Tốt, ngươi xem trọng ma tổ hoàng nữ. Dương Chiến quay người rời đi. Thiên Lang sắc khóc. Chương 862. Rời đi thần châu phụ nữ trẻ em giả yếu. Chương 862. Rời đi thần châu phụ nữ trẻ em già yếu. Tổ Vương hóa thân, Tống Hà đứng tại kia huyền không sơn bên trên, nhìn xem kia thiên mi, có chút xuất thần một cái áo đen tuyệt mỹ nữ tử, đi tới Tống Hà bên người. Tống Hà không quay đầu lại, nói chỉ là câu, thế nhân đều vì thiên hạ này làm quá nhiều, nếu là thiên khai về sau, vẫn như cũng là nhân tộc diệt vong ngày, không biết rõ ngươi sẽ hối hận hay không. Dương Chiến nếu không hối hận, ta cũng không hối hận. Nhớ lại chính mình là ai chưa? Tống Hà quay đầu nhìn về phía Bích Liên. Bích Liên trong mắt dường như ẩn chứa một cái thế giới, sau lưng vẫn là hoàn chỉnh một bộ 12 cây chấn ma liên. Nàng cũng nhìn về phía Tống Hà, lúc trước đều có thể quên, nhìn về phía tương lai. Nếu không có lúc trước, hiện tại, tương lai đều không có quy thuận. Bích Liên nhìn xem Tống Hà, cái khác đều không có quan hệ, ta chỉ để ý cái kia đã từng mang đến cho ta duy nhất ánh sáng người, đây cũng là ta có thể vì hắn làm một chuyện cuối cùng. ngươi là chỉ tái tạo ưu minh. đối. địa thư không được đầy đủ, ngươi thật có thể tiếp dẫn ra trong dòng sông lịch sử người. bích liên nghĩ nghĩ mới nói, ta có biện pháp. tống hà nhìn chăm chú bích liên hồi lâu mới nói câu, nhưng ta cũng không biết có biện pháp nào có thể để đủ bích liên không có trả lời, chỉ là nhìn xem thiên bi bay lên thiên bi muốn đi. đúng vậy, thiên bi muốn đi, nó có lẽ hoàn thành chính mình tại cái này thần châu sứ mệnh. nó từ nơi nào đến? quỷ. tống hà chỉ nói hai chữ nhưng cũng cảm khái quỷ chỗ kia sở dĩ quỷ dị là bởi vì không cách nào nhìn rõ, không cách nào tìm tới, chỉ có người hưu duyên mới có thể tiến nhập. Thiên bi bay cũng liền thiên khai Dương Chiến ở bên ngoài ra sao? Tống Hà bình tĩnh nói, chết sông trước một bước lan tràn đi ra ngoài, ta mượn chết sông chi lực đi bên ngoài, bất quá ta không cách nào thoát ly chết sông phạm vì cụ thể không biết rõ Dương Chiến như thế nào, nhưng là kia hồng tước lại cảm thấy Dương Chiến, cho nên Dương Chiến tối thiểu còn sống. Bích Liên ánh mắt làm sáng tỏ vô cùng, chỉ cần hắn còn sống liền tốt. Tống Hà trong mắt tràn đầy sầu lo ta mặc dù không thể thoát ly chết sông, nhưng là ta lại cảm nhận được phía ngoài thiên địa chi lực bàn bạc, nhất định có cường đại vô biên cường giả, cái này thần châu a, vẫn như cũng là tràn ngập nguy hiểm. vậy ngươi có biện pháp? không có. vậy ngươi có thể ngăn cản? không được. cho nên cùng nó cảm khái lo lắng, không bằng giống dương chiến như thế, chiến chính là. tống hà nhìn xem bích liên kia đầy mắt chiến ý, lại thở dài, thiên khai tức ta diện, không thể cùng các ngươi cùng một chỗ chiến đấu. nói xong, tống hà mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, nếu là dương chiến không cách nào trở về nắm giữ hôn độ chúng, ngươi thay hắn trưởng quản, để cho ta muội muội nắm giữ không phải tốt hơn? nguội nguội của ngươi, dư thư. à, dư thư có bầu, dù cho nhân hoàng thực lực cũng giảm bất đi nhiều, mà bây giờ ngươi là ưu minh chi chủ, ngươi cũng hẳn là cũng có thể trưởng khống. chủ yếu là ta tín nhiệm ngươi, vì cái gì tín nhiệm ta? Bởi vì chỉ có ngươi mới là đối dương chiến, xưa nay không giả tư lợi tương trợ. bích liên lại lắc đầu, kỳ thật còn có rất nhiều, tỉ như những cái kia thể chết cũng đi theo dương chiến người, bọn hắn không có tư tâm sao? cũng có, cũng vì chính mình, cũng vì dương chiến, nhưng là ngươi chưa từng vì chính mình, ta chú ý ngươi rất lâu. bích liên nhẹ gật đầu vậy ta giúp Dương Chiến nắm giữ một hồi a tốt Thiên bi biến mất Đại thế giới khí tức đã nhộn dần bảo. cái này Thần Châu bầu trời đều xuất hiện vô số vết dạng như thế đám mây còn tại mở rộng giờ phút này Thần Châu rất nhiều cường giả đều cảm thấy cảm thụ kêu bảng bạc thật to khí lớn thế giới chi lực thậm chí một số người đã bắt đầu liên tiếp đột phá cùng lúc đó bác Tế Phượng Dương Lừa A Phúc Lưu A Liên Tiểu A Bảo còn có Lao Tống cũng không khỏi tự chủ đứng lên nhìn về phía xa như vậy không bốn người lại hội tụ thành người già trẻ em ký thị cảm chỉ là bốn người ánh mắt đều rất sáng Dù là hứa A Phúc, Lão Tống kia nguyên bản đôi mắt giàn mua vẫn đủ, lúc này đều sáng tỏ giống như muốn thả quang như thế rốt cục có thể trở về nhà. Tiểu A Bảo gieo hỏi những ngày. Lão Tống nhìn về phía hứa A Phúc, rốt cục đợi đến cái ngày này. Hứa A Phúc nít miệng nở nụ cười, còn không cảm tạ Lão gia. Cảm tạ Lão gia. Bốn người đồng thanh nói câu. Tiểu A Bảo lại bổ sung một câu, vẫn là vị này Lão gia lợi hại à, thật có thể nương ngày này mở. Mẹ, A Phúc gia gia, Tống gia gia, làm sao chúng ta về nhà? Đường về nhà xuất hiện, chỉ là khoảng cách về nhà còn xa. A, A Phúc nói. Quay đầu quan sát một phương thế giới này, trong mắt vẫn còn có chút Lưu Luyến ai, nhị phu nhân còn có mang thai đâu, lão bột có chút không yên lòng à? Vậy ngươi lưu lại, chúng ta đi trước. Lão Tống Đông Nhiên tới câu. A Phúc chợn nhìn Lão Tống một cái, chờ đợi nhiều năm về nhà đường, Lưu Luyến nữa cũng muốn đi à? Lưu A Liên cũng có chút cảm hái, ta cái này học được thật nhiều bản sự, đều không có biện pháp. Bản lãnh gì? Mai đậu hũ, làm gà quay, ai, về sau về nhà cũng không cần. Nói xong, Lưu A Liên nhìn về phía Hứa A Phúc, A Phúc, ngươi cũng không cần ấy nấy, chúng ta không có giúp Lão gia đem cái này thiên địa lao động khám phá là lao ra chính mình đánh vỡ, cũng cho chúng ta kẹt ở ở chỗ này vô tận năm, cũng coi là xứng đáng lao ra, xứng đáng thần châu. Lão tống nhẹ gật đầu, không sai, thần châu đường, chỉ có chính bọn hắn khả năng đi xuống. Tiểu a bảo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không hiểu nhiều lắm. Hứa a phúc thở dài, nhìn về phía hoàng thành phương hướng, ta duy nhất không yên tâm là tiểu tiểu gia, ngươi biết là tiểu tiểu gia. Hứa a phúc tức giận nói, không phải còn có một cái đại tiểu gia, chẳng lẽ không thể là một cô nương? Hứa a phúc sững sờ, lập tức biết miệng cười, cô nương cũng tốt, giống tiểu a bảo như thế. Nhưng vào lúc này, một đầu bạch cốt đường. Trống dông xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn. Bạch Cốt Đường phía trước hát vũ quấn để cho người ta thấy không rõ lắm đi chính là địa phương nào. Bốn người sắc mặt đều có chút không hiểu, thậm chí tất cả mọi người quay đầu nhìn một cái, nhưng vẫn là bước lên. Thời gian dần qua, bốn người biến mất tại kia Bạch Cốt trên đường, Bạch Cốt Đường cũng đi theo biến mất. Phượng Dương trong thành, một cái trong trại viện, một cái đầu đỉnh hai chân nam tử đang có chút bất đắc dĩ nhìn xem trước mặt người trẻ tuổi Dương Minh, tu luyện cũng không phải ngươi dạng này, kia là muốn xuất gia kình đến. Đây chính là ta lớn nhất kình. Cái này lao tổng đem ngươi ném cho Long Đại gia. Thật coi Long đại gia là mua vẻ trai a. Dương Minh lập tức nhíu mày, Long Bính, ngươi muốn dậy liền, liền dậy, không dậy coi như xong, không cần nói những này. Được được được, ai bảo ngươi câu ta đi ra, tranh thủ thời gian tu luyện, nếu không, ngươi chết, ta cũng đi theo gặp nạn. Vì cái gì? Long Bính lập tức liền hưu khí vô lực ngồi xuống, sau đó nhìn Dương Minh, ngươi biết kia sợi câu cá là cái gì không? Không biết rõ. Kia là khí vật tuyến, ngươi Long đại gia cùng ngươi buộc trùng một chỗ, vẫn không rõ. Long Bính lập tức có chút nổi giận. Dương Minh nghe xong, lập tức cười, vậy thì có cái gì, ta là lớn dược hoàng triều trẻ tuổi nhất tướng quân. Sẽ không bôi nhỏ người, Long. Đại gia. Long bính trận trắng mắt, sau đó tức giận nói, tranh thủ thời gian tu luyện, thiên ngay tại mở, không có thực lực, cái gì đều là vô dụ. Ấn. Trường 863. Thiên hai chương 863. Thiên hai, Thiên Đô hoàn Thành. Nhân Hoàng Dư Thư, đứng ở tuyên vũ môn bên trên, nhìn phía dưới vô số quân huy trận trận vô số tướng sĩ. Dư Thư mở miệng, chúng tướng sĩ, các ngươi cho là chúng ta lớn rực hoàng triều thống nhất thiên hạ? Không, thần châu bên ngoài, còn có vô tận thổ địa, còn có vô tận cơ càng có vô tận dụng tốt, còn có vô số nhân tộc, đều đang đợi lấy chúng ta giải cứu. trong lúc nhất thời, phía dưới các tướng sĩ sĩ khí tăng vọt nhưng là địch nhân của chúng ta cường đại như trước, chúng ta muốn làm chính là tìm kiếm thích hợp chiến cơ, đánh xuống ta lớn dực hoàng triều chi huy, mới có thể để cho đạo trích không dám tùy tiện xâm chiếm ta chi cương vực. mà tương lai, nhật nguyện sơn hà bộ trí đều là ta lớn dực hoàng triều chi cương thổ. các tướng sĩ, các ngươi có dám hay không theo đại đô đốc, theo bản hoàng đánh xuống vô tận cương vực? dám. các tướng sĩ thanh âm hội tụ một đường, chiến ý dâng cao, sĩ si khí đại trở lớn. bởi vì đỉnh lấy dương chiến bộ dáng dương sông đang đứng ở trên thành lầu, tất cả mọi người trông thấy Dương Chiến, dường như đã nhìn thấy tương lai, bọn hắn tại Đại đô đốc dẫn đầu hạ, đem địch nhân giết quang mũ khởi giác phát triển mạnh mẽ, chưa hề có người hoài nghi, Dương Chiến chiến vô bất thắng. Nhìn xem cái này tuổi trẻ khuôn mặt, những này quân uy mười phần tướng sĩ, Dư Thư hốc mắt lại hơi có chút hồng luận. Sau đó quay người, không muốn để cho người trông thấy trong mắt nàng chảy xuống nước mắt. Mà lúc này Dương Song đỉnh lấy Dương Chiến hình dạng tiến lên nói đến hào tình tráng trí cổ vũ sĩ khí lời nói. Dư Thư ngồi ở một bên, tê Tử Mặc đứng tại Dư Thư bên người, có chút lo lắng, cũng không biết Đại đô đốc ra sao nhất định không có chuyện gì. Vậy hạn, thiên khai ngay tại mở. Tề tử mặc ngẩn đầu nhìn một cái bầu trời, ai cũng cảm thấy đại thế giới kia khí tức, cũng làm cho tất cả mọi người cảm giác được thực lực của mình không có áp chế. Ngay tại trào lên, bất luận là ai, đều tại tiến bộ. Người không biết chuyện nhóm, càng là nhiệt huyết sôi trào, thậm chí có người dường như cảm thấy mình đã vô địch thiên hạ. Dư thư cũng nhìn lên bầu trời, thiên khai về sau, mọi thứ đều là không biết, nhưng là địch nhân, tất nhiên cường đại. Hy vọng tỷ tỷ của ta có thể giúp nhị gia. Bây giờ dường như chỉ có nàng mới là nhị gia hy vọng, mới là cái này thần châu hy vọng. Tê tử mặc nhũ mày thời gian quá gấp cũng chuẩn bị không là cái gì, mẫu chốt là địch nhân đều là không biết, cũng không biết được điểm của bọn hắn đánh lấy đánh lấy cũng đã biết, cũng chỉ có thể như thế. Nói xong, tê tử mặc nhìn về phía dư thư, bệ hạ mang bầu vẫn là không nên đọ võ, không có quan hệ, ta là nhân hoàng, ta cũng không phải người khác. Đúng vào lúc này, có người bẩm báo, bệ hạ, thần miếu đại trưởng lão phượng thần giáo giáo chủ tới. Chân, không lâu, lý diệu cùng trần lâm nhi đi tới dư thư trước mặt, có chút xoay người, nhân hoàng hạ. Dư thư nhìn xem hai người cùng nhau mà đến, có chút ngoài ý muốn, các ngươi. Lý Diệu mở miệng nói: Dương Chiến để cho ta tổ kiến một cái thần giáo đối ngoại quyết trương truyền thần giáo, cho nên ta thần miếu quyết định cùng phượng thần giáo hợp hai là một. Trần Lâm Nhi gật đầu. Dư Thư cười: cũng là ông trời tác hợp cho, các ngươi liên thủ nhất định mọi việc đều thuận lợi. Trần Lâm Nhi nhìn về phía Dư Thư: chúng ta sát nhập về sau vẫn như cũng là phượng thần giáo, ta là giáo chủ, nàng là thánh nữ. Tốt, ta không có ý kiến. Trần Lâm Nhi nhìn Lý Diệu một cái, Lý Diệu lúc này mới lên tiếng: bệ hạ, trời đã tại mở ra, ta đến muốn duy trì. Cần gì, nói. Chúng ta muốn tổ kiến một chi thần giáo hội vệ đội, muốn binh quyền không phải chính chúng ta tổ kiến chỉ có thể là phượng thần giáo giáo chúng làm cơ sở dư thương nghĩ nghĩ không có quan hệ bây giờ chỉ cần các ngươi có bản lĩnh có thể cường đại liền cường đại lên dù sao chúng ta đều là người tạ bệ hạ gió bất thành dương kiến cùng tống đau ngồi cùng một chỗ uống rượu dương kiến bình tĩnh nói tống đau ngươi bây giờ là thiên lang thần ngươi nghĩ như thế nào ta là người dương kiến nghe xong cười vậy là tốt rồi thiên khai về sau chúng ta đem đối mặt vào tộc, còn hy vọng ngươi có thể tương trợ tống đau nhìn xem dương kiến dương kiến sẽ còn tín nhiệm ta Ngươi nói, ngươi là người, chúng ta đều là người, không tin ngươi tin ai? Tống Đao nhíu mày, sư đệ ta đến cùng thế nào? Ngươi sư đệ không phải Dương Chiến, ngươi không phải không biết ta? Dương Chiến nhíu mày, đều là ngươi sư đệ. Tống Đao trầm mặc một hồi, sau đó bưng lên bầu rượu, uống một hơi cạn sạch Dương lần cuối cùng cùng ta sinh sống vài chục năm, mà Dương Chiến. Về sau, Dương Chiến mới là lúc đầu, mà sau đó là Dương Lân. Nhưng là chúng ta cùng một chỗ tu hành, cùng một chỗ nói chuyện, hắn mở ra cho ta thế giới này đại môn, ta. Tống trong mắt tràn đầy hồi ức sát thái. Dương Kiến dường như minh bạch Tống Đao muốn biểu đạt chuyện vậy ngươi liền đem bọn hắn xem như một người. Ta còn là muốn biết, Dương Lân đi nơi nào, chết vẫn là thế nào? Dương Kiến như mày, ta ngược lại thật ra nghe nói, hắn hẳn là đi quỷ. Quỷ ở nơi nào? Dương Kiến bất đắc dĩ nói, cho nên, nói ta cũng nói không rõ ràng, đến lúc đó ngươi trực tiếp hỏi Dương Chiến. Tống Đao không nói gì nữa, uống xong rượu, đứng dậy ngươi bây giờ là Bắc Đế, một phương này ngươi nói tính, cần ta hiệp trợ ngươi liền trực tiếp phân phó chính là, cái này mặc Bắc 10 châu mất tính, cuối cùng vẫn là mua thiên Lang thần mặt mũi. Đa tạ. Dương Kiến ôm quyền ta đại quân cần liên tục không ngừng lương thảo của giới. Ngươi muốn làm cái gì? Đánh được liền đánh đi ra, đánh không thắng liền giữ vững cái này Mạc Bắc, dưỡng chiến tiểu tử kia phong ta làm Bắc đế, còn không phải muốn cho ta giúp hắn giữ vững cái này Bắc đại môn. Tống đao gật đầu, không có vấn đề, dây bỏ rất nhiều, chiến mã cũng có là, chỉ là quân giới, Mạc Bắc không am hiểu luật chế, ngươi đến tìm Bắc tế bên kia à, đó mới là chế tạo mạnh nhất địa phương. Ta đã sớm phái người đi, có thể nhiều tạo nên nhiều tạo. Tốt, ta tận lực tán bài, ta đi. Phương Nam đã từng Nam Việt hoàng cung, bây giờ thành Nam đế hành cung. Dưỡng Võ lúc này, đứng tại trên hoàn thành nhìn phía xa kia mênh mông vô tận biệt cả Dương Võ như mày tiểu tử kia để ta làm cái này năm đế phòng hộ Nam Đại cửa hẳn là địch nhân còn có khổng lồ thủy sư Bậy hạ chúng ta có thể xây dựng thủy sư cũng không phải quá nhiều không biết rõ có đủ hay không một trăm chiếc chiến thuyền Dương Võ sửng sốt một chút nhiều như vậy cái này nếu là lúc khác tiểu tử kia không lấy là ta muốn tạo phản phi khôi phục bên người tướng lĩnh cười khăng nói bậy hạ lúc này không giống ngày xưa Dương Võ thở dài chậm am hiểu nhất là người không am hiểu linh quân a vẫn là thủy sư tiểu tử này có biết dùng hay không sai Bội hạ, mặt tướng chờ am hiểu như vậy đủ rồi. Dương Võ như mày, địch nhân là bộ dáng gì cũng không phải rất rõ ràng, thật sự là rất khó xử lý. Nói, Dương Võ ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Lúc này, bầu trời dường như bị nước rửa một lần, thông thấu vô cùng, vạn dặm không mây. Mà giờ phút này, kia hại vượt bên trên, đột nhiên tạo thành cuồng phong, cuốn lên sóng lớn, còn có to lớn vòng xoáy. Mà trong chấp ngắn này, Dương Võ đột nhiên bay lên không trung, trên thân tản mát ra như như mặt trời quang mang ha ha. Chấm lại đột phá. Những tướng lĩnh các nhóm, cũng nhao nhau đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Chỉ là, phương xa có vô số song con mắt thật to đang gắt gao nhìn chằm chằm cái này tái nhập giữa bầu thiên thần châu.